711, thú nhân triệu thiên lôi. thật r ư t ú Nhân Thiên h Triệu t Lôi. đáng chết đến cùng khi nào mới có thể đi đến chưa hết đại lục đỗ phong sửa sang lại một chút suy nghĩ sau đó lựa chọn truyền tống đi đông châu đại lục thương l o n g quốc phụ cận thừa dịp lần này ra làm sao cũng phải đi xem một chút mẫu thân lưu phi nàng lão nhân gia trải qua ẩn cư sinh hoạt không nhận thế tục c á i n h i ê u hẳn là cũng không tệ lắm phải không phong nhi ngươi trở về vẫn là cùng lần trước đỗ phong vừa dứt đến trong viện liền bị lưu phi phát hiện đừng nhìn nàng lão nhân gia không có bất kỳ cái gì tu vi mà lại đỗ phong còn thu liễm ký tức thế nhưng là tâm linh cảm ứng loại này đông tây huyền hồ vô cùng cùng tu vi cao thấp không có quan hệ lương thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngài a đỗ phong đang muốn mở cửa triệu thiên lôi liền từ bên trong trước tiên đem nhóm mở ra đỗ ca, ngươi trở lại rồi cho ngươi xem một chút ta hiện tại bản sự hôn tiểu t ử này đi theo chủ mẫu cùng một chỗ ẩn cư bình thường ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều có người làm c h i ế u cố lộ ra không có chuyện liền luyện công chơi lại thêm đỗ phong cho lưu lại rất nhiều tinh thạch cùng công pháp sách hắn thật đúng là học được không ít bản sự a hào hào ta một hồi nhìn đỗ phong đổi triệu thiên lôi đi ra ngoài trước hắn muốn cùng mẫu thân hào hào tâm sự lưu phi khí sắc không tệ an đỗ phong tự mình luyện chế đan dược về sau cơ bản không có cái gì giả yếu dấu hiệu nhưng nàng dù sao không có gì tu vi thời gian dài chỉ dựa vào đan dược duy trì tuổi thọ cũng không phải cái biện pháp người bình thường chính là bảo dưỡng cho dù tốt sống hơn một trăm tuổi cũng liền khó lường mấy người các ngươi t i ề n đến một hồi cho chủ mẫu chờ nói chuyện phiếm sau ngày sau đỗ phong đem lấy tên nha hoàn hô t i ề n đến dặn dò các nàng dùng một loại viên đan dược hòa tan đến trong nước nóng cho chủ mẫu cua tắm thuốc loại này cua tắm thuốc phương pháp cùng võ giả dịch cân tẩy tủy đồng lý nhưng quá trình muốn nu hòa nhiều lắm sẽ không để cho người đau nhai răng nết miệng cùng muốn rút gân lột ra giống như muốn thật như thế cũng không phải là h i ế u kính mẫu thân mà thành ngược đ ạ i mẫu thân trải qua đỗ phong chi thủ điều chỉnh qua đi t ắ m thuốc lưu phi mỗi tháng cua ba lần mỗi lần đều có thể bài trừ một chút thể nội tạp chất cùng độc tố kiên trì như vậy một tháng thân thể của nàng tố chất liền cùng sơ cấp võ giả không có gì khác biệt đánh tốt cơ sở này về sau đỗ phong mới có thể lại tiến hành bước kế tiếp kế hoạch ở kiếp trước hắn không có mẫu thân yêu thương một thế này đỗ phong tuyệt đối không cho phép mình lại mất đi lưu phi vị mẫu thân này tốt tiểu tử ngươi có cái gì bạn sự hết ra đi đem mẫu thân chuyện bên kia sắp xếp xong xuôi về sau đỗ phong đi tới trong viện triệu thiên lôi đại q u a n đầu tại mặt trời dưới đáy đặc biệt loa mắt liếc mắt liền thấy được hắn cả một người ở nơi đó ngồi trên ngựa chỗ này quá nhỏ ta không thi triển được triệu thiên lôi sờ lên mình đại q u a n đầu cười lên đặc biệt k h ở khí hắn bình thường luyện công đều là đi trên núi trên đất trống nếu là ở trong viện luyện một cái thu lại không được còn không phải đem phòng ở phá hủy a ngơi còn rất dài bản sự a ngay ở chỗ này luyện đỗ phong p ấ t tay bố trí một cái chất pháp đem tường viện cùng phòng bảo vệ có hắn tại còn không tin triệu thiên lôi thật có thể đem phòng ở phá hủy vậy được rồi ngươi tránh ra một chút đường bị thương triệu thiên lôi ra hỏa này tu vi không cao đối với mình ngược lại là rất có lòng tin còn sợ làm bị thương đỗ phong hắn làm dáng đầu tiên là đánh một chuyến quyền pháp ra quyền hổ hổ sinh phong s ắ c thực rất có kỉnh nhưng muốn nói làm bị thương đỗ phong cái kia còn kém mười vạn tám ngàn ý gì cứ như vậy hai lần đáng để cho mình lưu lại quan sát cá này đang muốn đến nơi đây đột nhiên nghe được triệu thiên lôi bạo quát một tiếng quần áo trên người trực tiếp nổ tung lộ ra toàn thân khối cơ thịt ra hỏa này toàn thân đều là lít nha lít nhít hình xăm cũng không biết cụ thể là cái gì đồ án đều là chút k ỳ quái hoa văn đỗ phong đã từng hỏi triệu thiên lôi những n à y hình xăm là ai cho hắn làm cho thế nhưng là hắn nói mình từ nhỏ trên thân liền có cũng không phải là tìm ai văn theo triệu thiên lôi bắp t h ì toàn thân nhúc ních những cái kia hình xăm cũng đi theo bắt đầu chuyển động như là trong nước du động n n g nọc vỡ ơ ý mà hướng cùng một chỗ tụ tập một lát sau những cái kia ai cũng xem không hiểu hoa văn vỡ ơ ý mà hợp thành một cái đồ án ngay tại triệu thiên lôi trên lưng là một con viên hầu hình tượng bạo lực vượng không sai triệu thiên lôi trên lưng cái kia đồ án chính là siêu phẩm chiến thú một trong bạo lực vượng nhưng hắn cũng không có kích hoạt chiến thú huyết mạch ở đâu ra siêu phẩm chiến thú a đô phong đột nhiên nhớ lại lý tuấn từng theo hắn nói qua triệu thiên lôi ra hòa này kích hoạt lên thể nội yêu tộc huyết mạch bây giờ là nửa người nửa yêu trạng thái bây giờ xem ra hắn cũng không phải là nửa người nửa yêu huyết mạch mà là nửa người nửa thú huyết mạch không lạ như thế khởi khí nửa người nửa thú huyết mạch cùng thản neo tay a lôi tình huống có chút giống bây giờ lại nhìn triệu thiên lôi biến thân về sau hình tượng cùng cái kia a lôi cũng rất giống mà lại hai người dành tự đều mang lôi chữ không phải là có quan hệ gì đi muốn nói như vậy triệu thiên lôi linh trí coi như so người khác mặc dù khờ tức giận một chút còn không đến mức như là dã thú cái gì cũng đều không hiểu lợi hại a tiểu t ử túi đỗ phong hiện tại rất chờ mong triệu thiên lôi tiếp xuống biểu hiện kích truy bởi vì không có đối thủ cho nên triệu thiên lôi quyền thứ nhất là đánh tới hướng mặt đất tại đờ ớp đờ nện quá trình bên trong nắm đấm của hắn không hiểu biến lớn tầm vài vòng thật đúng là giống như là một cái bờ lớn ẩm ẩm khá lắm uy lực của một quyền này thật đúng là không nhỏ tựa như là có người trong sân ném đi một viên bom chấn động đến đỗ phong dưới lòng bản chân thổ địa đều đi theo lân lư phải biết cái việc này thế nhưng là bị hắn dùng cấp sáu trận pháp hộ lên hoa kháo đỗ phong xem xét tranh thủ thời gian lại vẩy ra một thanh trận kỳ một lần nữa ra cố trận pháp nói đùa cái gì nếu là thật đem phòng cho đánh ngã đấm vào mẫu thân lưu phi vậy coi như phiền phái kim cương dập chân triệu tiên h lôi xem như cùng mặt đất trời lên hắn nâng lên đ u ổ i phải đột nhiên hướng dưới mặt đất g i ấ m một cái c ố lực lượng kia trực tiếp thâm nhập dưới đất chậm nhìn qua giống như cũng không có gì không tầm thường thế nhưng là một hồi thấm vào lực lượng truyền lên về sau mặt đất run run liền như là phát sinh địa chấn nếu không phải là bởi vì đỗ phong mấy tầng cấp sáu trận phát tại đừng nói là cái việc này liền ngay cả thành trì chung quanh thành trấn đều phải đi theo không hào hào dừng tay đi đỗ phong hiện tại là tin tưởng triệu thiên lôi thực lực s á t thực rất mạnh tu vi chỉ có ngưng võ cảnh nhưng chiến đấu lực đã đạt đến hư h ả i cảnh trình độ thậm chí có chút hư h ả i cảnh võ giả cũng không phải là đối thủ của hắn đối với loại này bán thú nhân tôi nói tu vi chính là cái bài trí cho dù là một chút đều không có cũng không ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn t ỷ như cái k i a thả neo tay a lôi liền không có gì tu vi toàn bộ nhờ một thân q u á i lực tại chiến đấu nhất định phải giúp hắn điều chỉnh một chút tu hành kế hoạch luyện thêm chân nguyên liền không nhiều làm ý tứ nếu là lấy loại này như cự thú thể chất phối hợp thêm nhân loại thể tu luyện thể công pháp vậy liền lợi hại chương bảy trăm m ư ơ i hai tới cửa cướp cô dâu thế nào đỗ ca ta lợi hại đi triệu thiên lôi vô vô bộ ngực vẫn không quên cùng đỗ phong khoe khoang một chút cơ thể của mình rất tốt đỗ phong hướng về phía triệu thiên lôi cơ ngực bên trên đập một quyền cảm giác cùng đánh vào tường đồng b á c h sắt bên trên cái này thể trạng không thể so với cái k i a thả neo tay a lôi trên lệch đã may mắn mà có lần này trở về một chuyến nếu không còn không biết triệu thiên lôi huynh đệ đã lợi hại như vậy đến những vật này ngươi lấy được đỗ phong đem cần vật lưu lại đưa độc chứa vào một cái trống không trong túi cà khôn ngoại trừ đại lượng tiền bên ngoài nhiều nhất chính là các loại dược liệu cho mẫu thân lưu phi dùng đan dược còn có cho triệu thiên lôi rèn luyện thân thể dùng thuốc bột dược hoàn c h ắ c không được lý tuấn hiện tại cũng không canh giữ ở trong viện đoán chừng hắn hiện tại đã không phải là triệu thiên lôi đối thủ muốn thật gặp sự tình gì triệu thiên lôi một người liền có thể bãi bình chuyện tốt như vậy cũng không biết dùng truyền âm phù nói cho ta một tiếng chờ chủ mẫu ra nói cho nàng một tiếng ta đi hết thể an bài sẵn sàng đỗ phong liền không vào nhà quấy dạy mẫu thân lưu phi bởi vì bọn nha hoàn còn tại giúp nàng của tam thuốc lý tuấn cùng tống nguyễn san bây giờ là triệt để say mê ẩn cư tiểu phu thê sinh hoạt giờ phút này thừa dịp triệu thiên lôi ở nhà ngay tại bên ngoài dắt tay dạo bước tại đồng ruộng thường thức thiên nhiên đẹp ai thật sự là hâm mộ không đến a đỗ phong lắc đầu thở dài một hơi một số thời khắc hắn cũng nghĩ qua loại này không buồn không lo sinh hoạt thế nhưng là hỏi một chút nội tâm của mình vẫn là nuốt không trôi khẩu khí kia nếu không có cái gì tai nạn còn tốt một khi gặp được chút chuyện cũng không đủ thực lực căn bản là giải quyết không được nói chắng ra là lý tuấn cùng tống u y ễ n san có thể tại đông châu đại lục trải qua an ổn ẩn cư sinh hoạt hơn phân nửa mà nhân tố là đỗ là đỗ nhanh chóng một chút triệu hoán ra rực long về sau đỗ phong lặp đi lặp lại một câu để nói nhanh bay bởi vì chính mình còn muốn vội vàng dám đi thạch nguyên thành nhìn xem bên kia các bằng hưu thế nào đặc biệt là ngô lão ra t ử cùng ngô tiểu điệp lúc này hẳn là điều chỉnh xong đi mau nhìn là đỗ tiền bồi tới mau đưa vòng bảo hộ mở ra thương long quốc thượng trên giới hạ bọn hộ vệ cũng sớm đã đối u đô phong tọa kỹ quen đều không cần hắn lên tiếng chủ động liền đem thành phòng vòng bảo hộ mở ra lần này một chút đều không có chậm trễ công phu ném một túi tinh thạch gây truyền t h n g trận trực tiếp liền rời đi đố đội đố lao đệ thật là có ngươi chờ hắn truyền tống đến đông cảng thành bên kia ân đội trưởng vừa lúc ở truyền tống trận bên cạnh phiên trực vốn còn muốn gọi đỗ phong đỗ đội trưởng thế nhưng là nghĩ đến hắn bây giờ thất huyền vũ phủ học viên thân phận lại lâm thời sửa lại miệng nô ra sự tình hắn cũng đã biết lớn như vậy thực lực gia tộc quả thực là không làm gì được nô láo ra từ mấy người bọn hắn bởi vì đỗ phong tại thạch nguyên thành đã giúp bọn hắn sắp xếp xong xuôi ngay cả thành chủ tôn văn cũng ra hỗ trợ giữ gìn ở tại đỗ phủ bên trong người thật đúng là không có ai dám động đến ân huynh quá khét rồi thứ ân đội trưởng trong giọng nói đỗ phong liền đã, đã hiểu mình thất huyền vũ việc này đoán chừng là tôn văn làm nàng làm như vậy cũng là có đạo lý muốn cam đoan đỗ phủ đám người hát ủi làm chủ nhân công đỗ phong thân thể liền phải càng cao càng tốt một cái nho nhỏ thành phòng đội trưởng còn không đến mức c h ấ n trụ những cái kia nội thành đại gia tộc nhưng thất huyền vũ phủ học viên cái thân phận này liền so thành phòng đội trưởng dễ dùng nhiều không nói trước tiến vào thất huyền vũ phủ tuổi trẻ võ giả đến cỡ nào thiên tài lớn bao nhiêu tiềm lực chỉ là vũ phủ bên trong các loại nhân mạch tài nguyên cũng c ó l ư ợ n g nơi đó bên cạnh rất nhiều học viên đều là gia tộc siêu lớn tự đệ so thạch nguyên thành đông cảng thành những này nội thành gia tộc nhưng lớn hơn vạn nhất đỗ phong cùng cái nào giao hảo tùy tiện lên tiếng kêu gọi liền đem cái gì ngô ra lâm ra tiêu diệt đã đỗ phủ người đều không có việc gì đỗ phong cũng yên lòng lần này trở về cùng ngô láo ra từ tâm sự chỉ cần hắn có thể qua trong lòng đạo khảm này mà là được tại một trận ngắn ngủi mê mội về sau đỗ phong rất nhanh liền bị truyền tống đến thạch nguyên thành vùng ngoại ô lần này hắn không hề dừng lại chút nào thi chuyển ra thân pháp trực tiếp rời đi nếu bị các cư dân vây quanh lại phải trò chuyện thời gian thật dài hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian dỗi họ ngô để nhà ngươi tiểu điệp mau ra đây nếu không đừng trách ta không khắc khí chúng ta thế nhưng là có nước Các người ơ i n g ư này h họ ngộ muốn làm trái với không thành. Người nào như thế ngộ muốn Người nào làm trái tới, với đã c ạ đến đỗ đến Đỗ cổng phong phủ gạo. kêu vừa mọc ớ i tốt ra cống ngầm cái m ũ i m í mắt h ư ớ n g xuống rũ cục lấy túi đầu không nói một lời thế nhưng là đỗ phong đã đã nhìn ra người này tu vi rất cao đã đạt đến đoạn thiên cảnh ba tầng trình độ c h ắ c không được ngay cả thành chủ cũng không để vào mắt bởi vì tôn văn mới là đoạt thiên cảnh một tầng tu vi người này có đoạt thiên cảnh ba tầng tu vi mà lại dám đến thạch nguyên thành gây sự nói rõ là có dựa vào lâm gia tiểu tử ta lúc nào đáp ứng ngươi cùng tiểu điệp h ô n nước đứng tại cổng nam tử chính là vậy ta cái gọi là lâm gia đại công tử trong nhà hắn đã có tam phòng di thái thái nhưng vẫn là cảm thấy chưa đủ nghiền lúc ấy đông c ả n g thành ngô gia bên kia vì lôi kéo lâm gia thế lực thế là đáp ứng vụ hôn nhân này đem ngô tiểu điệp gà cho hắn làm tiểu thiếp ngươi là không có đáp ứng nhưng là các ngôi ngô gia tộc trưởng đáp ứng nô láo gia tử bây giờ bị vạch tội rơi căn bản là đại biểu không được nô g i a nói chuyện lâm gia đại công tử xuất ra một tờ hô nước tại đỗ phủ cổng yêu hai uống ba ồn ào thật đúng là đem hắn làm khó rồi hắn mặc dù bị vạch tội khả lý luận bên trên nô tiểu điệp y nguyên về nô g i a còn h ạ t chớ nhìn bọn họ bây giờ không cho hai ông cháu cung cấp bất kỳ tài nguyên nhưng vẫn là muốn để bọn hắn p h ụ vốn có nghĩa vụ ta không đồng ý lấy chồng ngươi đi nhanh lên đi nô tiểu điệp biết ra ra khó xử dứt khoát mình phát sinh cự tuyệt lâm gia đại công tử ngươi nói không đồng ý liền không đồng ý à muốn hay không giải trừ hô nước cũng không phải ngươi nói tính lâm gia đại công tử rất kiêu căng hắn như thế một tổ nào đem láng giềng láng giềng cũng cho hấp dẫn đến đây mọi người chỉ trỏ đều biết giá nhân là đến thực hiện h ú nước có người cảm thấy hắn mạnh như vậy người chỗ khó không đúng nhưng cũng có người cảm thấy không sai nô gia tộc trưởng đều đáp ứng sự tình tại sao có thể nói đổi ý là đổi ý cũng quá không có quy củ đỗ lão đệ đã tạ nô láo g i a t ử nhìn thấy đỗ phong trở về liền vội vàng đứng lên thi lễ biểu thị c ả m tạ lao nhân ra n g à i quá khắc khí đỗ phong vội vàng đ á p lễ bất kể nói thế nào đối phương niên kỷ lớn mà lại giút mình đảo tho á t qua gì khuê truy sát một chút c h i ân lúc này lấy dũng tuyền tương báo h ú n g chi như thế lớn ân tình hai người ngay tại trong phòng ôn chuyện đột nhiên nghe phía bên ngoài có người gọi thấu chương xong chương bảy trăm mười ba ưng lão ta đã thoát ly ngô ra không hề bị bọn hắn q u ả n hạt ngươi vẫn là đi nhanh lên đi đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất n g ô tiểu điệp nghĩa chính ngô tử làm sao cũng không chịu ra ngoài cùng lâm gia đại công tử rời đi vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí ưng lão ngài rút một chút đem cái này phá phòng ở phá hủy đem người bắt giữ lâm gia đại công tử sở dĩ dám p h á c lối như vậy nói tới nói lui đều là bởi vì có vị này ưng láo cho chỗ dựa liền thấy hắn m á n h lập tức mở hai mắt ra mới vừa rồi còn r ũ cụp lấy mí mắt một khi trường đi lên liền hoàn toàn biến thành một người khác trong đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang vừa nhìn liền biết là vị cao thủ người này lại muốn xuất thủ phá hủy đỗ phong bố trí trận pháp a n đỗ phủ phòng ở đem lô tiểu điệp cưỡng ép bắt đi、Xuyệt. ở một bên quan sát tình huống tôn văn đang muốn ra ngoài ngăn cản lại bị một người kéo lại không phải người bên ngoài chính là đỗ phủ chủ nhân đỗ phong hắn vừa rồi đã đến một mực nút trong bóng tối quan sát muốn nhìn một chút một da một trẻ này đến cùng làm thứ gì thành t i ệ u l i ê n thấy ưng lao trước hết để cho lâm gia đại công tử hướng về sau né tránh một chút sau đó nguyên địa đứng với vận chuyển công pháp hai tay của hắn chỉ bên trên dâng lên một tầng t ử sắc sương mù nhìn qua vô cùng quỷ dị một lát sau hai cánh tay đều biến thành t ử sắc da thịt đều khô gắt xuống cùng ưng trào tử thật đúng là rất giống ngay cả móng tay đều xuất hiện kim loại quang trạch xem ra tại môn công phu này bên trên chìm đắm không ít năm phá liền thấy ưng lao đầu tiên là móng phải nô ra chụp vào đỗ phủ vòng phòng hộ cấp sáu vòng phòng hộ bị h ắ n một trào vờ ơ ý mà phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm vòng phòng hộ trở nên lấp thật mạnh chào công n ô láo ra t ử ở trong viện nhìn thấy đây hết thảy cũng có chút làm khó hắn sợ nhất còn không phải n ô tiểu điệp bị bắt đi mà là đỗ p h ủ bị người khác phá hư người ta đỗ phong h ả o ý mượn địa phương cho bọn hắn gặp rủi ro hai ông cháu ở lại kết quả người khác đánh tới cửa bọn hắn n u ố t ở trong phòng không ra làm hại người ta phòng ở bị hao tổn làm sao đều không thể nào nói nổi a soạt thật muốn đến nơi đây liền nghe đến soạt một tiếng bao phủ đỗ p h ủ tầng kia vòng phòng hộ phá hết cấp sáu vòng phòng hộ có thể chịu nổi hư hại cảnh v õ giả thật nhiều lần công kích thế nhưng là chịu không được đoạt thiên cảnh v õ giả công kích nhất là ưng lão lợi hại như vậy đoạt thiên cảnh ba tầng v õ giả cặp kia ưng trào bước lên từ khí tựa hồ đặc biệt a m h i ể u phá hư vòng phòng hộ ông long long ưng lão đang muốn vào nhà bắt người nào biết được trong viện một trận kim quang đại thịnh vợ ơ im mà lại dâng lên một cái vòng phòng hộ cùng lần trước đồng dạng vẫn là cấp sáu lấy đỗ phong thói quen làm sao có thể chỉ là một cái vòng phòng hộ hắn bố trí làm ấy nặng trận pháp chỉ là phòng hộ trận pháp cũng không biết có bao nhiêu cái vòng phòng hộ càng là tầng tầng lớp lớp ti ưng lão trên mặt có chút không n h ì n được hắn tử sắc móng cháy nô ra lập tức liền đem mới vòng phòng hộ cho đâm thủng ngay tại hắn muốn xâm nhập thời điểm lại một tầng mới vòng phòng hộ xuất hiện vẫn là ngăn tại trước mặt hắn ha ha ha muốn tiến vào chúng ta đ ố i đại anh hùng nhà cũng không có dễ dàng như vậy cái gì ưng lão ta nhìn cũng không có gì không tầm thường nha người ta đ ố i đội trưởng không tại ngươi cũng vào không được ưng lão bộ pháp hai lần bị ngăn trở trêu đến thạch nguyên thành vây xem cư dân một trận cười vang lúc đầu bọn hắn còn có chút sợ hãi cái này ưng lão bây giờ nhìn thấy hắn hai lần đều vào không được đỗ phủ xem ra cũng chả có gì đặc biệt lâm gia đại công tử mời tới ưng lão về sau một bộ nhu bức hồng hông dáng vẻ lỗ mũi đều nhanh lật đến bầu trời cái này nhưng mất mặt ưng lão cái này lâm gia đại công tử vừa định nói cái gì kết quả bị ưng lão một chút cho chừng trở về ư n g kích liền thấy ưng lão lui về sau mấy bước sau đó thân thể có chút c ó lên hai tay d ư ơ n g tại sau lưng b a y ra một cái cùng loại hùng ư n g bay lên tư thế nhìn qua vẫn rất dò người tiếp lấy liền nghe đến trong miệng hắn phát ra cùng loại hùng ứng rít gào tiếng tê cả người bay lên mà lên hai cái móng bước phía trước thân thể từ nghiêng phía trên hướng xuống nào trong nháy mắt liền phá hết tầng kia vòng phòng hộ mới vòng phòng hộ ra tiếp lấy lại bị đánh tan tầng thứ ba ra vẫn là bị đánh tan một chiêu này thế nhưng là thật lợi hại liên tục xông phá vòng phòng hộ đơn giản so gõ phá vỏ trứng gà còn dễ dàng t lão già điên rồi a thạch nguyên thành các cư dân cũng là bị dọa đến không nhẹ nghĩ thầm cái này ngoại lai lão già thật lợi hại a sợ là ngay cả chúng ta thành chủ đều đánh không lại hắn đi c h ắ c không được đến bây giờ cũng không có ra quản quản đừng kích động không ra được sự tình thôn văn có chút kìm nén không được muốn ra ngoài ngăn cản n n g lão thân là thạch nguyên thành, thành chủ không thể một mực dung túng ngoại nhân trong thành nháo sự a nhưng vừa định đứng dậy liền bị đỗ phong cho kéo lại cảm nhận được đỗ phong trên bàn tay nhiệt độ khuôn mặt nhỏ nhắn lại có chút đỏ lên phanh phanh phanh ưng lão lại liên tục kích phá mấy tầng vòng phòng hộ cuối cùng va sụp đỗ p h ụ tường ngoài rơi vào trong sân vừa mới lọt vào đi liền lâm vào mê v i ễ n trận ở trong ưng lão ưng lão ngài đi đâu nhìn thấy ưng lão liên phá mấy tầng vòng phòng hộ lại va sụp tường viện lâm ra đại công tử thế nhưng là sướng đến phát rồi thế nhưng là chỉ t r ớ c mắt đã không thấy tăm hơi ưng lão thân ảnh hắn nhưng là bị dọa đến không nhẹ nếu là không có ưng lão b ả o bọc hát ạ i thạch nguyên thành thế nhưng là vài phút muốn bị đánh á lâm công tử không cần bối rối lao thân ở đây ưng lão thật đúng là đủ bình tĩnh tỉnh táo lâm vào mê h u y ễ n trong trận không có chút nào khẩn trương vẫn không b i ê n xúc sinh nhắc nhở lâm công tử đồng thời cũng là vì trấn nhiếp bên ngoài những người kia để bọn hắn đều đàng hoàng một chút chớ làm loạn nếu không phải là bởi vì ưng lão phát sinh nhanh thật là có mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng nam võ giả muốn đi lên giáo hấn một chút lâm gia đại công tử bởi vì đỗ phong là anh hùng trong lòng bọn họ đỗ phụ bị phá hư cùng lâm gia đại công tử có phần không giao hấn một chút lâm công tử vẫn là không thành vấn đề là ai đại giá quang lâm ta đỗ p h ụ làm sao cũng không đánh cái chiêu hô a nhưng vào lúc này đỗ phong lôi kéo tôn văn cùng một chỗ từ h ẩn thân sử đi ra hắn rõ ràng đã sớm tới lại giả vờ làm một bộ vừa tới dáng vẻ nhìn thấy nhà mình tường b i ệ ề đến còn rất g i ậ n mình ai nha tới thì tới đi làm sao còn đem nhà ta t ư ở n g phá hủy a bằng hữu có phải hay không đến cho cái thuyết pháp a đỗ phong trên thân đã đến lâm công tử trước mặt một thanh liền đem hắn sách lên liền cùng sách gà còn không sai bề lắm ưng lão cứu mạng a ưng lão lâm gia đại công tử là biết đỗ phong chương ũ n g k ô h tới thời hắn loại bảy trăm mười bốn cường ngạnh nghiêm t h ả o đừng có gấp ta cái này tới phá hủy đỗ phủ tường viện còn muốn đi khẳng định không có đơn giản như vậy đỗ phong răng rắc răng rắc trước bóp gãy lâm công tử xương cốt sau đó đem hắn ném trên mặt đất quay người tiến vào nhà mình v ệ tử t hắn muốn chính là cái này hiệu quả mặc kệ ương lão có cái gì bối cảnh đến thạch nguyên trong thành đến náo sự còn phá hư phòng ốc của hắn làm sao đều không nói được đi thạch nguyên thành đông đảo cư dân còn có thành chủ tôn văn đều ở chỗ này nhìn xem đâu ương lão bây giờ lâm vào mê viễn trong trận vừa vặn đối đỗ phong có lợi hắn nhân cơ hội này tiến vào trong trận sau đó lại vung ra một thanh trợ kỳ dạng này người bên ngoài liền triệt để thấy không rõ tình huống bên trong nói đi người là ai đỗ phong đem hết đều bố trí xong về sau cứ như vậy nên ngang đứng tại ưng lão trước mặt người chính là đỗ phong a biết ta tại sao tới tìm người sao ưng lão lời này có ý tứ gì chẳng lẽ không phải vì trợ giúp lâm gia đại công tử đến cướp cô dâu ý gì chẳng lẽ n g ư ơ i biết ta đỗ phong nghe được câu nói này có huyền cơ tuyệt đối không phải cướp cô dâu đơn giản như vậy hắn sở dĩ đánh lấy cướp cô dâu danh nghĩa đến kỳ thật không phải là vì ngô tiểu điệp mà là vì mình ưng lão sau khi nói xong đột nhiên đem áo khoác của mình cho xé mở làm cho đỗ phong xứng sờ ý gì a chẳng lẽ hắn không thích nữ thích nam a làm sao gặp ta còn k ở i quần áo a bất quá chờ áo khoác bị ném đi về sau ưng lão bên trong xuyên tầng kia giáp ra đưa tới đỗ phong chú ý tầng gian này giáp cùng mình ra cá sấu giáp không sai bị lắm lực phòng ngự hẳn là cũng tại cấp bảy dáng vẻ mấu chốt chính là trước ngực viết hai cái chữ to trời nhanh hắn lập tức phản ứng đi qua trời nhanh tinh nguyên lai cái gọi là ưng lão là thượng quan vân người chẳng lẽ nói thượng quan vân đã biết mình chuyển thế thân phận cho nên phái trời nhanh tinh đến giết mình sao đỗ phong không hiểu khẩn trương lên ngươi cũng bất quá như thế mà nhìn thấy đỗ phong khẩn trương lên ưng lão ngược lại có chút xem thường hắn nhìn thấy đoạt thiên cảnh ba tầng mình giống như này khẩn trương nói rõ lòng can đảm của hắn bình thường ai trách không được muốn làm nhiều như vậy tầng trận pháp nguyên lai、like, có đầu rút cổ ở bên trong báo danh coi là dựa vào trận pháp liền có thể ngăn trở mình nhưng t r à o c ô n g sao đơn giản nói đùa ta cảm thấy ngươi không nên gọi thiên nhanh tinh ba mươi sáu thiên cương bên trong lại thêm một cái tinh mới đúng đỗ phong nhìn thấy ưng lão kêu một bộ ngạo mạn bộ dáng đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy thêm một cái gì tinh ưng lão còn tưởng rằng đỗ phong là muốn định mặt hắn bởi vì hắn một mực khâm phục mình bị xếp tại ba mươi sáu thiên cương trời nhanh tinh mặc dù mình lấy tốc độ nghe tiếng nhưng cũng có thể sắp xếp cả hướng phía trước một chút nhà t r ờ ừng ta nhìn thêm một cái trời thổi tinh cũng không tệ trời thổi tinh là ngôi sao gì ưng lão nghe được rất chân thành còn muốn phân tích một chút cái này tinh hẳn là xếp tại vị trí nào ba mươi sáu thiên cương xếp tại trước mặt có thiên khôi tinh thiên cương tinh thiên cơ tinh trời nhà tinh trời rũ tinh thiên hùng tinh lại sau này còn có trời mánh tinh thiên uy tinh trời anh tinh đếm như thế nào tới đếm đi cũng không có cái trời thổi tinh a thật chẳng lẽ là tiểu tử này mới sáng tạo ra a xin hỏi ngày này thổi tinh xếp tại thứ m ấ y a ưng lão vẫn rất đang để trong lòng chuyện này cố ý hỏi đỗ phong trời thổi tinh bại vị đương nhiên là xếp tại thứ nhất ta nếu bàn về cái này khoác l á c công phu ngươi nhất định phải xếp tại thứ nhất ta nghe đỗ phong nói nửa câu đầu ưng lão vẫn rất cao hứng nghĩ thầm xếp tại đầu tiên là có chút cao dù sao thiên khôi tinh là đoạt thiên cảnh chín tầng định phong tu vi thực lực không phải mình có thể so sánh cũng mặc kệ nói thế nào mình tại đối thủ trong suy nghĩ xếp số một vẫn là chuyện đáng giá kiêu ngạo thế nhưng là nghe do nửa câu sau về sau h ắ n hỏa nhi cọ lập tức liền chui lên tới mấy cái y tứ suy nghĩ cả nửa ngày nói là ta có thể khoác lác r a cái gọi là trời thổi tinh chính là đặc biệt có thể khoác lác y tứ tốt một cái hoàng m a u tiểu tử diễm vương bảo ngươi ba canh chết hết không lưu ngươi đến canh năm đi chết đi ưng l á o thẹn quá hóa giận huy động móng nuốt hướng về đô p h ò n g và o tới một chảo này uy lực so vừa rồi đánh tan vòng phòng hộ thời điểm còn mạnh hơn không hổ là nhận nguyệt minh ba mươi sáu thiên cương một trong nhân vật cùng bình thường đoạt thiên cảnh võ giả xác thực không giống phá không quyền đỗ phong không có lợi dụng trận pháp ưu thế né tránh ngược lại một quyền thắng đi lên một quyền một trào đụng vào nhau hắn lại bị chấn động đến rút lui hai bước tiểu tử nhìn ngươi còn thế nào phách lối lấy năng lực của mình chỉ làm cho đỗ phong rút lui hai bước ứng lão cũng là thoáng có chút giật mình dù sao hắn là đoạt tiên cảnh ba tầng t u vi so với đ ố i phương cao hai tầng mà lại dùng đoạt tiên cảnh võ giả công pháp cao cấp đỗ phong dùng phổ thông công pháp bởi vậy ăn một chút mà thua thiệt còn tốt tố chất thân thể ưu việt ăn thiệt thòi không lớn chỉ là rút lui hai bước địa hòa phân thiên thiên hỏa phát thế hỏa long chém cao cấp chiến kỹ trước mắt là không có học được nhưng nỗ phong có thiên phú chiến kỹ a lão tam dạng liên tiếp đánh đi ra mê huyễn trận bên trong lập tức thành một cái bể i n lửa một đầu thô to hỏa long gào thét mà ra hướng về phía ưng lão liền ngào tới ưng kích t r ư ứ n g không ưng lão cũng không cam chịu yếu thế thả người nhảy lên tránh đi mặt đất hỏa diễm đồng thời thân thể không chung mấy lần chuyển hướng tránh thoát rơi đập thiên thạch tiếp lấy người này như là một con hùng ưng hướng về phía hỏa long b ắ t tới hắn diều hâu chiến thú bạn thân liền là phong thủ tính tại lửa hoàn cảnh hạ cũng không tính ăn t h i t t h i từ xác móng đuất cùng hỏa long đầu va chạm vào nhau trong lúc nhất thời chỉ cao hơn chính mình hai tầng tu vi mà thôi có thể kháng trụ hỏa lòng c h ạ m võ giả cũng coi như rất lợi hại đỗ phong con ngôi đảo một vòng từ biến mất tại chỗ không thấy đi đâu hỏa lòng c h ạ m vi lực còn không có biến mất ứng lão người còn tại không trung phát hiện đỗ phong không thấy t â m hơi khó tránh khỏi có chút hoảng hốt dùng hai cái móng nuốt đối kháng người ta thả ra hỏa lòng nhiều ít vẫn là có chút thua thiệt bởi vì đỗ phong không cần canh giữ ở nơi đó có thể tiếp tục phát động công kích hỏng bét ứng lão đang muốn quay đầu nhìn đằng sau đột nhiên cảm giác được phía dưới một trận gió mát đánh tới đỗ phong một cái phi cước vừa vận đá trúng hắn vĩ lư vị trí một cỗ chuyên tâm đau đớn từ hai nửa mà cái mông ở giữa chuyển đến trên tay hơi buông lỏng liền bị hỏa long thừa lúc vắng mà vào vê Và anh tham dự hỏa long đâm vào ưng láo trên thân thể lập tức nổ tung lên đốt hắn là khắp cả mặt mũi đen s á m không thể không nói người này giáp ra chất lượng không tệ ngoại trừ tóc cùng lông mày bị điểm lấy mặt đốt đen một chút bên ngoài phương diện khác đều không có gì vấn đề Trưng tự trong thử, chật ra ưng linh hồn phun miệng bên 715, láo Phi phi phi! Láo phun ra miệng bên trong cho bạo. đã được a t i ể u tử có thể giết ta nhóm nhật nguyệt minh người quả nhiên có một bộ đã như vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí ưng lao tóc nâu t r ắ n g không gió từ lên con ngươi nhan sắc cũng biến thành phai nhạt rất nhiều gương mặt bắt đầu đi đến thu trở nên phi thường kỳ quái giống con chim đồng dạng Wow, trách không được gọi ưng lão trái lại đọc chính là diều hâu a tên này ưng lao vì đánh bại đỗ phong cũng là l i ề u mạng vỡ ơ ý mà để cho mình thân thể lớn diện tích hoa thú liền ngay cả miệng đều biến thành giống chim dáng vẻ trên mặt xuất hiện cùng loại ngắn lông vũ loại hình đồ vật đem bộ mặt bảo vệ đúng lúc này mới giống điểm bộ dáng nha đỗ phong nhìn thấy đối phương ra ngoan chiêu một chút không hoảng hốt ngược lại thật cao hứng bởi vì hắn rất giống biết thượng quan vân bồi dưỡng ba mươi sáu thiên c ư ờ n g đến cùng là cái gì trình độ địa hỏa p h â n thiên thiên hỏa phát thế hỏa long chém không quan tâm đối phương dùng cái gì chiến thuật đỗ phong vẫn là lao tam dạng ba loại chiến kỹ liên tục đánh ra ư ơ n g lao đầu tiên là tránh thoát địa hỏa lại né qua hỏa long sau đó một cái nghiêng người vợ ơ y mà dùng móng đốt nạnh sinh sinh bắt lấy hỏa long cổ hóa thú về sau sức chiến đấu thế nhưng là so trước đó tăng lên không ít so đại nhật chi hỏa như thế thiếu đốt vợ ơ y mà không thương không n ữ đến hay lắm đỗ phong huy kiếm liên tiếp hướng về phía hưng lao đầu b ổ tới một kiếm này vô dụng bất luận cái gì chiến kỹ nhưng là lực phá hoại s o hỏa lòng chạm còn mạnh hơn lấy lửa long kiếm trình độ sắc bén liền xem như cấp bảy năng lực phòng ngự giáp d a cũng không dám ngành kháng da mềm giáp loại vật này chủ yếu là phòng ngự quẹt làm bị thương chính diện bị lửa long kiếm bổ chúng vẫn là sẽ bị cắt thấu len keng hưng lao thật đúng là đủ dữ dội vỡ ơ y mà dùng mình tay làm vũ khí cùng lửa long kiếm đụng vào nhau liền nghe đến một tiếng v ă giòn ngạnh sinh cây đúc long kiếm cho ngăn lại tiếp lấy ngón tay của hắn nắm chặt kiếm thể đột nhiên tới cái một trăm tám mươi độ xoay tròn muốn từ đỗ phong trong tay thanh kiếm cho đ o t ra nghĩ hay lắm âm dương xoắn bốc kích đỗ phong cổ tay chuyển một cái lựa long kiếm dựng thẳng chuyển vài vòng mà đem ưng lão móng đuất mở ra sau đó hướng về phía lòng bàn tay của hắn m ả n h lên đâm hướng phía trước đâm đồng thời còn mang theo cao tốc xoay tròn trong không khí chuyển đến kim loại dao qua thanh âm trong lúc nhất thời tia l ử a tung tóe vô cùng náo nhiệt các người nói đố đội trưởng sẽ có hay không có sự tình a lao đầu nhi kia giống như rất lợi hại đúng vậy a cái kia ưng lão tu vi rất cao ta đố đặc biệt là thành phòng vệ đội các đội viên đều đối đỗ phong ấn tượng rất tốt bọn hắn có chút bận tâm đỗ đội trưởng dù sao tu hành niên kỷ hạn ngắn cho dù là thiên phú lại cao hơn đánh nhau cũng sẽ ăn thiệt thòi thành chủ đại nhân ngài muốn hay không đều không cần sốt ruột đỗ đội trưởng không có chuyện có người đề nghị để tôn văn đi và o hỗ trợ dù sao đây là bọn hắn là thạch nguyên thành sự t ì n h thân là thành chủ trợ giúp bạn thành người cũng là nên nhưng là tôn văn phi thường tự tin nói cho bọn hắn đỗ phong sẽ không thua mê n u y ễ n trong trận đỗ phong cùng ưng láo thật đánh náo nhiệt lửa long kiếm đối đầu ứng trảo trong lúc nhất thời vờ ờ y mà phân không ra thắng bại chủ nhân ngươi vì sao không cách dùng lực tài giá chủ nhân để chúng ta giết chết hắn được u y b ộ c nhìn đều gấp nghĩ thầm chủ nhân tại dậy vò khốn khổ cái gì a pháp lực tái giá tăng cao tu vi sau đó một chiêu t r ụ chết lao già này được nam ủy đế tại bạch c ố t phiên bên trong nhìn càng sốt ruột nếu là đỗ phong huy động bạch c ố t phiên tiểu khô lâu đầu mấy hơi thở bên trong là có thể đem hắn cho sống sờ sờ gắm chết vừa vặn dùng huyết n ụ c của hắn cho bạch c ố t phiên bồi bổ dinh dưỡng hơn nữa còn có thể đem đầu của hắn lấy xuống cũng tế luyện thành tiểu khô lâu dùng đừng nói nhiều đều cho ta nhìn kỹ đỗ phong cảm giáp đánh cho không sai bị lắm liền ngươi sẽ hóa thú a ta cũng biết đỗ phong không cần dùng pháp lực tái giá càng không cần dùng bạch quất phiên chính hắn bản thân cũng sẽ hóa thú mà lại hóa thú sau cường độ thân thể tăng lên hiệu quả hết sức rõ ràng tại tăng thêm trận pháp ưu thế trực tiếp vây quanh những láo khía cạnh xuất thủ đem hắn xương cổ cho v ậ n gãy đầu chuyển đến hậu phương t ú i xuống dưới thấy được mình phía sau lưng ưng lão là nghĩ quay lại đến thế nhưng là xương cổ đều đứt dễ vốn là không có cách nào khống chế hắn còn có chút k h ô n g phục muốn tiếp tục phản kháng siêu hồn đại pháp đỗ phong tiếp lấy răng rắc răng rắc hai lần bóp nát xương bả vai của hắn khiến cho hai cánh tay không cách nào động đậy sau đó bắt lấy đầu thi triển siêu hồn đại pháp hắn muốn từ ưng lão trong trí nhớ tìm kiếm cùng thượng quan vân có liên quan sự tỉnh tốt nhất là có thể biết nhật nguyện minh tổng đạt chỗ dạng này về sau tì minh chủ thanh quang phổ chiếu chiếu người cái đại đầu quỷ đỗ phong căn bản cũng không cho hưng lão linh hồn cứu rỗi cơ hội trên tay hấp lực tăng lớn đem hắn hồn phách cho kéo ra ra đang muốn từ đó tìm kiếm một chút nhật nguyệt minh tương quan đồ vật đột nhiên phát hiện không hợp lý hỏng bét thượng quan vân nữ nhân này quá đốc gác vậy mà tại ba mươi sáu thiên cương trên linh hồn động tay chân một khi bọn hắn linh hồn bị trói buộc liền sẽ lập tức tự bạo bây giờ đỗ phong tại viện tử của mình bên trong nếu như tránh thoát lời nói chính hắn là không có chuyện gì nhưng trong phòng người bao quát bên ngoài viện xem náo nhật cư dân đều phải không may đ ạ t thiên cảnh ba tầng võ giả linh hồn tự bạo. cái k i a uy lực cũng không là bình thường mạnh đừng nói là đố phủ liền ngay cả phụ cận nửa cái đường phố đều phải nổ không có thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đ ỗ phong trực tiếp đem ưng láo linh hồn ném vào dây chuyền tiểu thế giới bên trong ẩm ẩm tiểu thế giới bên trong không gian rất rộng rãi mà lại không người gì ở đ ỗ phong trực tiếp đem nó ném vào thật sâu trong hồ nước giảm b ấ t uy lực nổ tung kết quả một tiếng vang thật lớn về sau giữa hồ lên kinh đảo hải lãng m à n g lớn cá bị t ạ c lên trời nước hồ phun lên đến có cao mấy chục triệu đố ca người đang chơi cái gì a tiểu hát nhìn một chút giữa hồ phóng lên tận trời sóng lớn dùng m ó n g vớt gãi gãi đầu của mình có chút không biết rõ tình trạng đừng hỏi nhiều quay đầu mời ngươi ăn thịt dê nướng một câu nói kia thật sự là tháng qua thiên ngôn vạn ngựa à tiểu h á c lập tức thành thành thật thật ghé vào nhà gỗ nhỏ trước trên bãi có cái gì cũng không hỏi q u ẳ n hắn là cái gì bạo tạc đâu dù sao lại không nổ chính mình không đủ lần này bạo tạc năng lượng ngược lại để tiểu thế giới cách cục phát sinh cải biến hộ nhỏ trung tâm không hiểu xuất hiện một hòn đảo nhỏ đảo hình dạng cũng rất có ý tứ từ trên không nhìn giống như là một con bay lên hùng lưng ưng lao chết tại thạch nguyên trong thành thượng quan vân bên kia hẳn là biết muốn thế nào ứng đối đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất chính đỗ phong cũng không sợ bởi vì hắn lập tức liền muốn đi thất huyền vũ phủ thế nhưng là đỗ phủ người không chịu được nổi thượng quan vân lựa d ậ n ai nhật n g u y ệ t minh tập trung cũng dám đến đỗ phủ nháo sự có bản lĩnh liền đến thất huyền vũ phủ tìm ta đỗ phong giải trừ trận pháp xuất hiện ở trước mắt mọi người mở miệng câu nói đầu tiên là mắng to nhật nguyện minh liên quan tới nhật nguyện minh muốn thôn tính nam châu đại lục quốc thổ sự tỉnh tất cả mọi người có c h ấ nghe thấy bây giờ nghe đỗ phong kiểu nói này cũng đều đi theo mắng lên lâm gia đại công tử nhưng xui xẻo phải biết ưng lão là hắn mang tới nếu như là nhật n g u y ệ t minh g i a n tế vậy hắn cũng thoát không khỏi liên quan bắt g i a n tế đánh chết hắn đúng đánh chết hắn khá lắm thạch nguyên thành các cư dân vừa rồi liền muốn động thủ nhưng là đánh không lại ưng lão hiện tại ưng lão chết rồi thi thể không đầu cũng bị đỗ phong ném đi ra các cư dân kiềm chế đã lâu tâm tình rốt cục có thể bông ra lốt bốt một trận này đi đem lâm gia đại công tử cho đánh mặt mũi bầm d ậ p miệng cũng sai lệch răng cũng rơi mất nếu không phải là bởi vì có tôn văn thành chủ tại đoán chừng bọn hắn có thể giết người không cần đánh nữa không cần đánh nữa nhà chúng ta lâm công tử không phải g ra t ế còn tốt lâm ra lão quản gia chạy tới đem lâm công tử cấp cứu ra ngoài chậm một chút nữa mà đến coi như không bị đánh chết cũng phải lưu lại bóng ma tâm lý về sau tu hành con đường trên cơ bản liền xem như đoạn mất tôn thành chủ nhớ kỹ phát cái thông cáo giết chết nhật n g u y ệ t minh ba mươi sáu thiên cương t r ờ i nhanh tinh nhưng lão chính là đỗ phong để bọn hắn có bản l ĩ n h liền đến thất huyền vũ phủ tới tìm ta cam đoan tùy thời phục bồi đỗ phong cố ý nói như vậy chính là muốn đem mâu thuẫn dẫn tới trên người mình trước đó hưng lão trước khi động thủ hắn liền hiểu nhật nguyện minh nhân chi cho nên mới tìm hắn là bởi vì giết chết bọn hắn thành viên sự t ì n h bại lộ vẫn còn may không phải là mình thật sự là thân phận bại lộ lấy hắn bây giờ tu vi nếu như không phải chân thực thân phận bại lộ hẳn là còn sẽ không gây nên thượng quan vân tự mình chú ý nhiều lắm là chính là phái một chút thuộc hạ tới không bằng dẫn tới tinh nguyện thành bên kia đi miễn cho thạch nguyên thành các bằng hữu đi theo hắn gặp nạn yên tâm đi ta sẽ đem việc này phản ứng cho phụ vương tôn văn lúc nói chuyện cũng là rất bà khí bởi vì cha của nàng tôn xuyên chính là quyền hoàng tọa hạ mười hai ngày vương một trong tôn thiên vương chỉ cần lao nhân ra ông ta nguyện ý che chở thạch nguyên thành nhận nguyện minh người liền không thể thế nào Ông、thiên vương cũng là hóa vũ cảnh tu vi so thượng quan vân cũng không kém được rất nhiều thực sự không được còn có thể bẩm báo cho quyền hoàng đại nhân tin tưởng nữ nhân kia coi như lớn mật đến đâu cũng không dám cùng quyền hoàng đối n ị c h như thế liền đã tạ đỗ phong có chút chắp tay biểu thị càng tạ sau đó cùng mọi người nói chớ vào đỗ phủ bắt đầu tu sửa việt lạc lần này tranh đấu dẫn đến đỗ phủ tường ngoài sụp đổ nhất định phải trước sửa mới được mặt khác phòng ngự trận cũng bị phá hủy rất nhiều cần một lần nữa bố trí cho tiểu hữu mang đến phiền p h i như vậy lão hủ rất là hổ thẹn nô láo ra tử thật không tốt ý tứ bởi vì hắn tôn nữ sự tình còn phải đỗ phủ tường viện đều bị người ta phá hủy thật xin lỗi nô tiểu điệp cũng đi lên phía trước cho đỗ phong xin lỗi nếu như không phải là bởi vì nàng quật cường không chịu gả cho lâm ra đại công tử có lẽ liền sẽ không có loại chuyện này nghĩ tới đây nàng một vòng đỏ lên có nước mắt ở bên trong đ ả o quanh đừng khóc việc này không có quan hệ gì với ngươi đỗ phong không nhìn được nhất nữ h à i t ử khóc nhất là xinh đẹp nữ h à i t ử khóc hắn là nghĩ khuyên một chút n ô tiểu điệp nói cho nàng ưng lão sự tình cùng cấp cô dâu không quan hệ nhiều lắm cái gọi là trợ giúp lâm đại công tử cấp cô dâu đó chính là cái tên tội mà thôi trên thực tế ưng lão mục tiêu ngay từ đầu chính là muốn dẫn mình ra đại ca ca ngươi đ ừ n g đi phùng nghĩ x a là tiểu hài tử yêu nhất nói thật tận lực hôm nay chuyện như vậy hắn càng không bỏ được đỗ phong đi nghĩ x a mau trở lại đại ca ca ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn phải bận rộn phùng quốc tàng lao ra tử kịp thời kéo lại phùng nghĩ x a đỗ phủ cùng bên trong các bằng hữu cô nhiên trọng yếu nhưng đỗ phong không thể bởi vậy liền không trở về thất h u y ề n vũ phủ dù sao ở nơi đó hắn có thể học được lợi hại hơn bản lĩnh đám vo giả theo đổi chính là dũng cảm tiến tới vĩnh trèo đình táo nhất mọi người lại hàn huyên một phen chờ tương viện đã sửa xong về sau đỗ phong liền đứng dậy cáo tử thời điểm ra đi còn cố ý dặn dò ngô láo gia tử để hắn nhất định chịu đựng đừng bị nô gia người của lâm gia quấy nhiễu có bất kỳ vây ở cứ việc cho mình nói nhanh như vậy liền đi đỗ phong mới vừa đi tới phủ thành chủ cổng t ô n văn liền ra đón ừng chạy trở về còn có chuyện cùng tôn văn nói chuyện phiếm không cần quá nhiều giải thích bởi vì nàng đối t h ấ t huyền vũ phủ bên trong cạnh tranh hiệu rất rõ có thể đi vào người đều hy vọng ở lâu mấy năm Ở đội phong, phong ôm quyền cảm ơn tiếp lấy liền đứng ở bên trong truyền thống trận gần nhất trong khoảng thời gian này xác thực không ít phiền phức người ta tôn thành chủ ngày sau ổn thỏa báo đáp theo trói mắt quang mang sáng lên hắn bị túm vào thời không thông đạo cái này dù sao cũng là khoảng cách dài truyền t ố n g vẫn là cần thời gian nhất định liên quan tới truyền t ố n g trận nguyên lực đỗ phong cũng là có hiểu biết chính là thông qua không gian trồng chất phương thức từ một chỗ nhanh chóng đến một địa phương khác nhưng là loại này không gian trồng chất cũng làm không được hoàn toàn trùng điệp cũng không phải là một chỗ không gian có thể cùng một nơi khác liên tiếp còn trải qua một đoạn thời không thông đạo mới được mục đích càng xa thời không thông đạo lại càng dài đường này là ta mở cây này là ta trồng muốn qua đường này lưu lại tiền qua đường tình huống như thế nào thời không thông đạo bên trong thế mà còn có ngoại nhân theo đạo lý nói một lần truyền t ố n g mấy cái trong thông đạo chính là mấy người ngoại nhân là không cách nào tiến bảo nhưng một cái người sống sờ sờ bày ở trước mắt đỗ phong không tin đều không được người phía trước mặt rất quái dị, mang theo một cái cao cao mũ nhọn mặc trên người một kiện màu xanh đậm p h á p bảo p h á p bảo phía trên còn in màu trắng mặt trăng tinh tinh đồ án vũ khí trong tay cũng rất quái dị, một cây đủ lông mày dài cây gậy nắm tay địa phương là một cái hình tròn cầu trước đoạn thì là một cái lập thể tinh tinh nếu như đỗ phong nhìn không sai hẳn là lục mang tinh phần lớn truyền thống trận đều là lục mang tinh hình dạng người này lại đem lục mang tinh cầm trên tay là mấy cái ý tứ a chẳng lẽ có thể sử dụng căn này thủ trượng tùy tiện đi vào người khác mất khống chế thông đạo hay sao chương bảy trăm mười bảy thời không sụp đổ ngươi là dùng cây kia thủ trượng tiến đến đỗ phong nhìn một chút đối phương thủ trượng bên trên lục mang tinh mở miệng hỏi đến đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất tiểu tử thật thông minh nga trước đó những cái kia đồ đần sẽ chỉ hỏi ta là như thế nào tiến đến ngươi nhanh như vậy liền đoán được là bởi vì căn này thủ trượng a càng đưa người nắm tay trượng đi vòng vo một vòng lúc nói chuyện tương đương lỏng một điểm không có khẩn trương ý tứ tu vi của hắn bất quá mới hư hại cảnh sáu tầng như thế nào dám chặn đường đoạt thiên cảnh đỗ phong người tay kia t r ư ợ n g bao nhiêu tiền nói giá ta mua đỗ phong đối với người này thủ trượng cảm thấy rất hứng thú hắn đương nhiên sẽ không dùng đến làm thời không án cướp nhưng ít ra truyền t ố n g không cần như vậy phí sức mang về nghiên cứu một chút nói không chừng có thể phát hiện bí mật gì cản đường người nghe xong vợ ơ y mà ngây ngẩn cả người mấy cái ý tứ giá nhân thấy có người xâm nhập thời không thông đạo chẳng những không khẩn trương còn muốn mua mình thủ trượng đây là bao lớn tâm á tiểu tử ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết chỉ cần ta ở chỗ này phái động thử cản đường người hiển nhiên là bị trọc giận hắn là đến ăn cướp đỗ phong cũng không phải đến bị đánh cướp tại thời không lữ hành quá trình bên trong chỉ cần bị người khác đánh gãy liền có khả năng tạo thành thời không loạn lưu một khi c u ố n vào loạn lưu nhẹ thì bị ném tới không biết cái gì chân trời góc biển địa phương nặng thì bị loạn lưu xé rách rơi một cái hải c ố t không còn hạ tràng có đúng không ngươi nếu là phá vỡ cái động không sợ mình bị thời không loạn lưu c u ố n đi sao đỗ phong nhiều hứng thú nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương nhìn tựa hồ muốn từ đó đọc lên một chút tin tức gì tới ta có thủ t r ư ở có thể tùy thời truyền tống ngươi liền đợi đến bị thời không loạn lưu sẽ rách đi càn đường người cắn răng nghiến lợi nói liền ngay cả bộ mặt cơ b ắ p đều đi theo co quắp mấy lần hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm ta tin tưởng gậy c h ố n g của ngươi có thể tiến hành thời không truyền t ố n g nhưng là tại có l o ạ n lưu tình một d ư ớ i không sợ bị ngẫu nhiên truyền đi sao đỗ phong thế nhưng là trận pháp sư tại thất huyền vũ phủ trận pháp trong lớp học qua trận pháp sư cũng không phải tốt như vậy lừa dối một khi thời không l o ạ n lưu hình thành hết thể quy tắc đều sẽ bị xáo trộn cho dù là có truyền tống công cụ cũng vô pháp cam đoan mình sẽ bị truyền t ố n g ở đâu vạn nhất truyền t ố n g vào từ vực đó chính là cựu tử nhất sinh ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện c à n đường người đổi phế cúi đầu biết mình hù không ở đỗ phong hắn kỳ thật mỗi lần đều là dùng loại phương pháp này dọa đến đối phương giao ra tiền tài sau lại lợi dụng thủ trưởng rời đi bởi vì cả hai là tại thời không thông đạo gặp nhau về sau rất khó có cơ hội chạm mặt nữa mà lại mặc kệ tu vi của đối phương cao bao nhiêu đều sẽ sợ hãi thời không l o ạ n lưu bởi vậy hắn đại đa số thời điểm đều có thể ăn cướp đối phương thật lớn một bút t à i phú ăn cướp sau khi hoàn thành c à n đường người sẽ dùng thủ trượng đi hướng tự mình chỉ định địa phương làm cho đối phương căn bản cũng không có cơ hội bắt được hắn thật nhiều lần đều thành công nhưng hết lần này tới lần khác lần này xui i x ẻ o đừng có gấp đi nhìn xem cái này ngươi cũng có đi cản đường người đang muốn lợi dụng rời đi lại bị đỗ phong cho ngăn trở hắn móc ra một vật chính là trận pháp sư liên minh huy t r ư ơ n g có thể đem truyền tống trận đều chơi quen như vậy luyện hẳn là trận pháp sư liên minh hội viên không sai bất kể nói thế nào mọi người cũng coi là đồng hành không cần thiết vừa thấy mặt liền vật mặt nếu như có thể mà nói đỗ phong muốn theo hắn học một ít truyền tống trận phương diện tri thức tốt nhất hai người trước đừng ở thời không thông đạo bên trong ở lại trước tìm một chỗ ngồi xuống chậm rãi tâm sự không được cản đường người đang muốn nói chuyện đột nhiên cảm giác được thời không thông đạo lắc lư mấy lần do đến hắn tranh thủ thời gian lợi dụng thủ trưởng hóa thành một đạo lưu quang rời đi h o à n g bét đỗ phong thấy không xong bởi vì hắn hai tại thời không thông đạo bên trong ngưng lại thời gian quá dài tạo thành năng lượng mất cân bằng nếu là không tranh thủ thời gian thông qua lời nói thời không thông đạo liền có khả năng sụp đổ như vậy cũng tốt so là một đầu trải tại đáy biển pha lê đường hầm lúc đầu chỉ tựa hồ một cái thời điểm ra đi không có việc gì thế nhưng là đột nhiên thêm ra tới một người đứng ở chính giữa cùng ngươi dừng lại nói chuyện phiếm trước khi đi còn tại pha lê bên trên đạo m ước thời không thông đạo lúc nào cũng có thể sụp đổ đỗ phong cũng không để ý bên trên nhiều như vậy lợi dụng ngự không thuật nhanh hướng phía trước vọt dựa theo dĩ vãng quy củ tại thời không thông đạo bên trong là không thể làm bất luận cái gì dư thừa động tác bởi vì bất kỳ năng lượng ba động đều sẽ tạo thành thông đạo sụp đổ thế nhưng là bây giờ thời không thông đạo đã bắt đầu sụp đổ lưu tại nguyên địa chỉ có thể chờ lợi chết đỗ phong đành phải liều mạng một phen mình chủ động bay về phía trước hy vọng có thể mau mau đến mục đích dầm dầm thời không thông đạo như là pha lê dần dần vỡ vụn sụp đổ đỗ phong không để ý tới về sau nhìn chỉ có thể dùng sức bay về phía trước x ả ra chuyện gì tôn văn bên kia truyền t ố n g trận đột nhiên một trận lắc lư sau đó toát ra khói nàng nhìn một chút phát hiện trên truyền t ố n g trận vờ ơ y mà xuất hiện kẽ h hở loại vật này rất ít ra trục trặc bình thường có vấn đề đã nói lên bị truyền t ố n g người tại thời không thông đạo bên trong xảy ra chuyện rồi phải biết không quan tâm là dạng gì tu vi chỉ cần tại thời không thông đạo bên trong xảy ra chuyện sinh tồn tỷ lệ không đủ một phần vạn bây giờ tại thời không thông đạo bên trong người chính là đỗ phong để nàng làm sao có thể không khẩn trương lúc đầu nàng cũng có chút tâm thần có chút không tập chúng cho nên buổi tối cũng không có ngủ mà là một mực thủ tại chỗ này kết quả thật đúng là xảy ra chuyện rồi c hãn g thú chi dạng n này đạp trên tường không khí tiến lên tốc độ là nhanh rất nhiều nhưng là đối đường hầm không thời gian phá hư cũng lớn rất nhiều kết quả chính là đường hầm không thời gian sụp đổ càng nhanh thời không loạn lưu cũng tới càng bánh đỗ phong giờ phút này tựa như là đi thuyền tại trong biện rộng một chiếc thuyền nhỏ hậu phương chính là kinh đảo hải lãng tiến lên một bước nếu như sớm lên bờ vậy liền đại biểu cho an toàn nhưng nếu là trễ một bước bị sóng biển phía trên cho dù là đã tiếp cận bên bờ cũng vô dụng một khi bị sóng lớn c ủ n chúng tất nhiên sẽ kéo vào loạn lưu bên trong thoát thân không được thời không thông đạo sụp đổ thực sự quá nhanh đỗ phong mặc dù phá được nhanh nhưng hắn càng nhanh mắt nhìn thấy liền phải đổi tới đỗ ca, ta đến thời k h ắ c mấu chốt tiểu hắc đột nhiên chui ra nó ghé vào đỗ phong trên lưng dùng ra một hạng phi thường mạnh mẽ kỹ năng lôi độn tiểu hắc biến thành một đạo từ sắc thiểm điện dắt lấy đỗ phong cấp tốc tiến lên tại toàn lực của nó hành động dưới tốc độ đi tới cùng thời không sụp đổ tốc độ cuối cùng là đạt đến một cái cân bằng giá trị thời không thông đạo ngay tại sau l ư n g sụp đổ mà bọn hắn nghĩa vô phản cố xông về phía trước lẫn nhau ở giữa khoảng cách không cao hơn một cái móng ngón tay độ rộng đ ỗ phong cũng là khẩn trương muốn chết nhưng là chỉ có thể kiên trì liều mạng hắn hiện tại không thể loạt động khẽ động sẽ chỉ làm đường hầm không thời gian sụp đổ càng nhanh có thể làm chính là nhẹ nhàng quá độ một chút nguyên lực cho tiêu hắc, hắc trước mắt ở vào cực hạn trạng thái mỗi một phút mỗi một giây đều tại đại lượng tiêu hao tự thân nguyên lực đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất nếu như không phải là bởi vì nó có thần thú thể chất cũng sớm đã h ỏ n g mất bình thường c ư ớ i truyền tống trận cảm thấy từ thạch nguyên thành đến thiên n g u y ệ n quốc khoảng cách không tính xa nhưng hôm nay tại đường hầm không thời gian bên trong mình bay lên thật là không gần nhanh nhanh nhanh ngàn vạn không thể bị cuốn vào thời không loạn lưu bởi vì đỗ phong lần này trở về phải dùng ba mươi tên sống quỷ đế hối đ o á i đại lượng điểm tích lũy sau đó đổi lấy một môn lợi hại c h i kỹ nếu như bây giờ bị cuốn vào thời không loạn lưu liền xem như không chết cũng sẽ bị quăng đến không biết chân trời góc biển không biết địa phương nào đi phía trước xuất hiện ánh sáng nhanh đến, nhanh đến. tiểu h ắ c thật không phải là dùng để trưng cho đẹp vờ ơ y mà thật mang theo đỗ phong chạy tới đường hầm không thời gian cuối cùng chỉ cần từ nơi đó chui ra đi liền có thể đến thiên n g u y ệ n quốc phong thành hết lần này tới lần khác ngay lúc này thời không đổ sụp tốc độ hơi tăng nhanh như vậy một chút vừa vẫn hút vào đỗ phong phía sau lưng ngay cả hắn phiêu giật tóc dài cũng cho cuốn vào này đỗ phong hét lớn một tiếng toàn thân chân khí bạo thể mà ra mang theo tiểu h ắ c cùng một chỗ xông ra đường hầm không thời gian cuối cùng sự xuất hiện của hắn lập tức đưa tới phong thành vệ sĩ chú ý bởi vì tại đỗ phong phóng ra trong nháy mắt đó truyền tống trận bịch lập tức bạo đ Bình thật ư ờ n g g có võ i đúng tới, là đừng t r nói chiêu này rất dễ sử dụng trực tiếp đem bọn hắn cho hấn hậu coi là thật là truyền tống trận xảy ra vấn đề hơi kém hại chết truyền thống cá nhân thật có lỗi thật có lỗi chúng ta nhất định sẽ đối với ngài làm ra bồi thường Đội đội t hảo hảo đường đường chính chính lần h này thật sự là quá hưng hiểm liền ngay cả cấp bảy nửa phòng ngự đáng giá ra cá sấu giáp đều cho xe rách vừa rồi đỗ phong phần lưng bị thời không loạn lưu công chúng may mắn mà có cái này ra cá sấu giáp thay hắn đi nhận lấy cái chết nếu như là da thịt cho rút đi hiện tại không chết cũng phải nửa tàn đáng tiếc một đầu phiêu giật tóc dài bây giờ ngắn một đoạn mà lại cao thấp không đều cùng cho gặm giống như kỳ thật kia là bị thời không loạn lưu quân chúng mất d i ệ t tại thời gian bên trong đỗ phong vung tay lên lấy mái tóc lại chiếm rơi mất một đoạn bởi vì những cái kia bị thời không loạn lưu quân chúng địa phương mãi mãi cũng sẽ không lại sinh trưởng muốn cho tóc tiếp tục sinh trưởng nhất định phải đem k i a m một đoạn bỏ đi mới được thời không chi lực tiểu hữu ngươi tóc này có thể hay không cho ta một chút vừa vặn có một vị lão giả đi ngang qua nhìn thấy đỗ phong cắt đứt xuống tới tóc phía trên kia ngưng kết chính là trong truyền thuyết thời không chi lực thứ này nhưng q u á chất quý ngoại trừ c u ố n vào thời không l o ạ n lưu chỉ có tại t ử vực biên giới mới có thể chiếm được l ã o nhân ra ngươi muốn cái này dùng làm gì a đỗ phong vừa nói một bên đem gọt sạch tóc thu vào hắn cũng biết kia là đồ tốt cũng không thể tùy tiện cho người khác trừ phi giá cả tương đối phù hợp đừng hiểu lầm tiểu huynh đệ ta không phải cùng ngươi lấy không ngươi nhìn dùng cái này đổi với ngươi còn thế nào dạng l ã o giả xuất ra một vật đến đem đỗ phong nhìn trong mắt đều thẳng bởi vì hắn nhìn thấy lại là lục mang tinh phát trượng mấy cái ý tứ chẳng lẽ thứ này là hàng vỉa hè hàng đi đầy được là cũng chỉ có mình không biết sao trong lòng của hắn cũng vui vẻ nở hoa rồi thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu ai trước đó tại đường hầm không thời gian bên trong người kia lục mang tinh pháp trượng thế nhưng là đem hắn thèm không nhẹ không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem tới tay hay là người khác tặng không lão nhân ra ta không thể để cho n g ư ơ i ăn thiệt thòi tới này túi tiền người cầm mang theo thời không chi lực tóc vật chân quý như vậy lão giả coi là đỗ phong chỉ làm cho mấy cây không nghĩ tới lập tức cho nhiều như vậy kích động hai tay run rẩy tranh thủ thời gian xuất ra một túi tinh thạch một lần nữa đưa cho đỗ phong tình huống như thế nào vì sao nói không thể để cho ta ăn thiệt thòi đỗ phong quan sát tỉ mỉ một chút lão giả căn bản là nhìn không tấu người ta tu vi không giống như là phong thành người địa phương hẳn là đi ngang qua nơi này mà thôi tu vi cao như vậy lại có thể ra bên ngoài đưa lục mang tính pháp trượng còn đối với mình khách khí như vậy có lầm hay không a đỗ phong thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không cùng vị đại nhân kia dáng dấp rất giống cho nên dẫn đến lao giả nhận lầm người hắn là nghĩ như vậy mà lao giả lại là ý tưởng khác có thể từ thời không loạn lưu bên trong còn sống đi ra người vậy khẳng định không tầm thường a coi như lấy lao nhân ra ông ta tu vi bị thời không loạn lưu c u â n chúng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ người trẻ tuổi trước mắt này giáp d a vỡ nát tóc bị gọt sạch một nửa hiển nhiên là lâm vào thời không loạn lưu bên trong nhưng mặc dù là như thế đều có thể toàn thân trở ra không phải có cái gì trí tôn pháp bảo chính là thực lực n g tiên không quan tâm là bên nào cũng đáng được hắn kết ra một phen bởi vì có thể có chi tôn pháp bảo người thân phận khẳng định rất không bình thường người ta đến thiên nguyện quốc đến đoán chừng chính là đi thất huyền vũ phủ trải nghiệm cuộc sống lại xem xét đỗ phong bên hông thất huyền vũ phủ học viên lệnh bài càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình vừa rồi kêu một túi tinh thạch đừng nhìn số lượng không nhiều đều làm màu đen tinh thạch đ a mỗi một khoả đều giống như một trăm khoả từ s ắ t tinh thạch hoặc là một vạn khoả màu lam tinh thạch l i ê n kêu một cái túi nhỏ một trăm khoả màu đen tinh thạch chẳng khác nào là một vạn tinh một trăm vạn làm tinh thế nhưng là tương đương không nhỏ một bút tài phú húng chi hắt tinh loại vật này coi như ngươi cầm một lão nhân gia n g à i quá k h á c h khí ta lưu cái phương thức liên lạc đi đỗ phong con ngươi đảo một vòng nghĩ thầm n lưu bức như vậy lão nhân gia thái độ lại tốt như vậy ta nhất định phải nhận thức một chút từ hắn tùy tiện liền có thể xuất gia lục mang tinh thủ trưởng đến xem hẳn là đối truyền tống trận hiệu khá rõ nói không chừng có thể cùng người ta học một ít truyền tống trận thậm chí lục mang tinh thủ trưởng chế tác được rồi lão hủ lưu bác văn lão nhân gia thật đúng là đến cùng đỗ phong tương thông một chút truyền âm phủ dạng này về sau liền thuận tiện liên hệ chương bảy trăm m ư ơ i chín không gian khiêu dược lưu b á văn đỗ phong đem cái này dành tự ghi chép trong lòng đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất hắn xem chừng lao ra từ này chí ít cũng là phá vọng cảnh tu vi mà lại hẳn là tên trận pháp đại sư căn bản cũng không phải là dựa vào tu vi ăn cơm quả thật đại nạn không chết tất có hậu phúc ca lần này thời không loạn lưu mặc dù hơi kém lấy đi của mình m ệ n h nhưng đổi lấy thành quả vẫn là rất hài lòng cáo biệt lao giả về sau đỗ phong không kịp chờ đợi tìm một cái góc nên thử kích hoạt lục mang tinh pháp trượng chờ kích hoạt về sau hắn trận tròn mắt bởi vì hiệu quả cùng hắn trong tưởng tượng không giống cái này lục mang tinh pháp trượng tác dụng chính là làm cự ly ngắn không gian khiêu dược nói trắng ra là cùng võ giả thuấn g chỉ bất quá ba động càng nhỏ hơn mà lại không thế nào tiêu hao chân nguyên thứ này là hữu dụng có thể trong chiến đấu xuất kỳ bất ý biến hóa vị trí nhưng cùng chính mình tưởng tượng bên trong xuyên qua thời không công năng s o ra coi như kém xa c h ắ c không được lao ra t ử nói không thể để cho mình ăn t h i t t ò i lại cho một cái túi màu đen tinh thạch đ a suy nghĩ cả nửa ngày cái này lục mang tinh pháp trượng căn bản là không có bao nhiêu lợi hại a các loại giống như không đúng chỗ nào đỗ phong cẩn thận hồi ức lúc ấy hắn tại đường hầm không thời gian bên trong gặp phải người kia cầm trong tay lục mang tinh pháp trượng cùng mình căn này giống nhau như lúc đối lắc ngược lại động pháp trượng thời điểm sinh ra nhỏ bé ba động cũng là dạng này nếu là đồng dạng đồ vật công năng nên đồng dạng mới đúng chẳng lẽ nói đỗ phong hoàn toàn tỉnh n g ộ mang theo lục mang tinh pháp trượng đi tới cách truyền tống trận không tính địa phương xa thiên nguyện quốc phong thành dù sao cũng là lưu động nhân khẩu rất nhiều thành trì truyền tống trận cũng không chỉ đỗ phong làm xấu kia một tòa hãn thử lần nữa kích hoạt lục mang tinh pháp trượng quả nhiên phát hiện bí mật trong đó lợi dụng cái này lục mang tinh pháp trượng là có thể làm cự ly ngắn không gian t h i ê u dược cái không gian này n ả y vọn cũng bao quát nhảy và phụ cận đường hầm không thời gian bên trong tỷ như nói hiện tại đỗ phong trước mắt liền xuất hiện chín cái đường hầm không thời gian đúng lúc là còn lại chín tòa truyền tống trận chỗ liên thông đường hầm hắn thậm chí có thể nhìn thấy có người đang từ đường hầm không thời gian tới thì ra là thế cái kêu mang theo cao cao mũ nhọn cầm lục mang tính pháp trượng ra hỏa chính là thông qua loại phương thức này tiến vào đường hầm không thời gian nhìn qua rất thần kỳ kỳ thật cũng không nhiều lắm vấn đề trước đó đỗ phong là hiệu lầm coi là đối phương có thể tùy ý tiến vào người khác đi thuyền đường hầm không thời gian bây giờ xem ra hắn chỉ là ở giữa thành thị ngẫu nhiên tìm một cái có thể tiến vào đường hầm không thời gian thôi đỗ phong từ thạch nguyên thành truyền tống đến tiên nguyễn quốc phong thành trên đường trải qua rất nhiều thành trị cùng quốc gia sẽ có rất nhiều cái truyền thống trận đoán chừng q u á i nhân kia chính là ở giữa quốc gia nào đó một cái truyền thống trận bên cạnh lợi dụng loại phương thức này nửa đường nhảy vào mình đường hầm không thời gian ở trong đường hầm không thời gian tương đối dài liền đại biểu cho muốn truyền thống khoảng cách rất xa người kia chính là nhìn đúng đỗ phong địa phương muốn đi xa cho nên nửa đường nhảy vào dạng này chờ rời đi về sau đối phương cách quá xa cũng tìm không thấy hắn chỉ cần lại từ đường hầm không thời gian bên trong nhảy ra ngoài liền có thể gối cao không lo thì ra là thế nó như vậy lục mang tinh pháp trượng công năng mặc dù không mạnh nhưng nếu là lợi dụng được cũng là thật lợi hại theo ự a n một trận cường quang hiện lên đỗ phong lại lần nữa tiến vào đường hầm không thời gian một đoạn này đường hầm khoảng cách rất nhiều hắn vừa tiến vào liền tranh thủ thời gian kích hoạt lên lục mang tính phát trượng lập tức liền có thể lấy nhìn thấy trên đường đi có rất nhiều có thể nhảy ra đi điểm cũng chính là đường tắt thành trì truyền tống trận nhảy đỗ phong thử một cái quả nhiên từ lôi thành cửa ra vào nhảy ra ngoài điểm dừng chân ngay tại trong truyền tống trận lôi thành đám vệ sĩ nhìn còn tưởng rằng đỗ phong là dùng chính quy phương thức truyền tống tới lại thêm hắn có thất huyền vũ phủ nhiệm vụ mang theo vốn là có thể miễn phí truyền tống thế là cũng không ai hỏi đến ha ha quá sung sướng có cái này lục mang tinh pháp trượng về sau có thể tiết kiệm không ít truyền tống tiền a muốn đi chỗ nào hoàn toàn có thể trà trộn vào đường hầm không thời gian bên trong chỉ cần đến mục đích lợi dụng pháp trượng nhảy ra đi là được rồi loại này cự ly ngắn thời không nhảy vọt vẫn là so võ giả thuấn di muốn thực dụng thứ gì đều phải phân người dùng nếu như căn này lục mang t i n h pháp trượng giao cho triệu thiên lôi trong tay đoán chừng hắn có thể lấy ra sửa răng chơi thế nhưng là đến đỗ phong trong tay tác dụng liền lớn lên nhảy lần này đỗ phong không có thông qua chính quy phương thức tiến vào đường hầm không thời gian mà là đi ra ngoài một khoảng cách sau đó kích hoạt lên lục mang t i n h pháp trượng cả n g ư ờ i từ biến mất tại chỗ hóa thành một đạo lưu quang thông qua truyền thống trận miệm trực tiếp chui vào đường hầm không thời gian bên trong sau đó trải qua đường hầm không thời gian đi tới tinh nguyện thành bên trong tại cái này truyền tống quá trình bên trong đỗ phong còn phát hiện một vấn đề chính là thất huyền vũ phụ truyền tống trận không cách nào tự do nhảy vọt quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn loại này không gian khiêu dược phương pháp đoán chừng thất huyền vũ phụ bên trong sớm đã có người sẽ chỉ là không đối âu ngoại vải mà thôi bọn hắn chẳng những hiểu không gian khiêu dược còn hiểu đến như thế nào phong tỏa không gian khiêu dược ngẫm lại năm đó thân là đan hoàng chi từ thời điểm không biết trời cao đất rộng khắp nơi cùng người khác giao đầu đánh nhau cho là mình chính là thiên hạ đệ nhất thiên tài bây giờ nghĩ lại lúc trước thật sự là quá ngu chúng sinh một lần xem như đỗ phong quật khởi tốt nhất thời cơ đỗ phong từ tinh nguyện thành truyền thống trận ra về sau liệu liệu đạt đạt đi trở về thất huyền vũ phủ quả nhiên cùng lần trước cổng thủ vệ căn bản cũng không cản hắn cũng bất quá hỏi chỉ cần không phải thất huyền vũ phủ người tự nhiên sẽ bị trận pháp bài xích ra bọn hắn đứng tại cổng chủ yếu đưa đến giới thiệu nhiệm vụ tác dụng tiểu tử nhanh như vậy trở về nhiệm vụ hoàn thành thế nào a trở lại thất huyền vũ phủ về sau đỗ phong chuyện thứ nhất chính là đi hướng vũ kinh các tìm tới tuyên bố nhiệm vụ vị kia đại bá vị này đại bá đối đỗ phong ấn tượng rất sâu chính là tiểu tử này tiếp bắt quỷ đế nhiệm vụ còn lời thề son s ắ c nói muốn bắt ba mươi sống quỷ đế trở về đ ổ i điểm tích lũy phôn hoa thành náo quỷ nhiệm vụ đã hoàn thành vũ kinh các bên này sớm đã biết nếu như chỉ là như vậy chỉ có thể coi là đỗ phong giết chết quỷ đế ban thưởng một trăm điểm tích lũy thế nhưng là đã nói xong bắt sống quỷ đế có vẻ như không có làm được á bởi vì nhiệm vụ bài lý cũng không có để vào sống quỷ đế hoàn thành cũng không t ệ lắm ta chính là muốn hỏi một chút thật sự có thể cầm tới những cái k i a điểm tích lũy sao đỗ phong đem quỷ đế vây ở dây truyền bên trong tiểu thế giới bởi vậy từ nhiệm vụ bài bên trên n h ì n không ra Hắn chương ô bảy trăm hai mươi chọn lửa công pháp tiểu tử rất t i n h à nói thật cho ngươi biết chỉ lần này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa nói nhiệm vụ xử người quản lý kho kinh lỏng trước tiên đem thanh trừ phồn hoa thành t h a i hỏa ngầm kiên một trăm điểm tích lũy để vào đỗ phong nhiệm vụ bài bên trong có kho kinh lỏng câu nói này đỗ phong cuối cùng là yên tâm xem ra lần này thật sự là bị mình lợi dụng sơ hở hắn trước lấy ra một quỷ đế để vào nhiệm vụ bài bên trong quả nhiên lập tức liền thêm ra đến ba trăm cái điểm tích lũy tiếp lấy để vào tên thứ hai liền lại thêm ra đến ba trăm điểm tích lũy tăng thêm trước mặt điểm tích lũy hiện tại nhiệm vụ bài lý tổng điểm tích lũy đã đạt đến bảy trăm dưới mắt cái này phân giá trị có thể trong tàng kinh các mua được mục năm trí học cái chủng loại kia khô đẳng trường c h i ế n kỹ hạng ba hạng b ố hạng năm theo một một quỷ đế bị đỗ phong đưa vào nhiệm vụ bài hắn điểm tích lũy cũng tại ba trăm ba trăm thêm vào chờ ba mươi tên quỷ đế tất cả đều thả xong tổng điểm tích lũy đã đến chín một trăm linh phân cũng coi là cái nhỏ khoản tiểu tử rất hưng phấn đi hôm nay muốn hay không đều dùng xong kho kình lòng lúc nói lời này đặc biệt giống một lửa gạt tiểu hài tiêu tiền hèn mọn đại thúc kỳ thật hắn tạo hình vốn là giống hèn mọn đại thúc mặt mập phì cái cầm tương đối rộng mọc ra một mảnh s á m trắng giao nhau gốc dâu cảm tử tóc hai bù s ù đã rất phá vỡ tam quan hết lần này tới lần khác còn mang theo từ trước đến nay quyển nếu như là một vị mỹ nữ dạng này đại ba lãng tóc dài xóa vai vậy khẳng định rất hấp dẫn người ta thế nhưng là một vị xong cái cầm đại thúc giữ lại một đầu áo c h ẳ n đại ba lãng mái tóc dài màu xám tràng diện kia đơn giản quá có sung kích cảm giác. Dùng, đương nhiên phải dùng rơi. đỗ phong luôn cảm giác mình không phải tại tàng kinh các nhiệm vụ sử mà là đi tới ngọn gió nào nguyệt nơi trốn đang bị lắc lư đi vào tiêu phí muốn nói đến tiêu phí tàng kinh các nhưng so sánh những cái kia phong nguyệt nơi trốn ác hơn nhiều tất cả chiến kỹ đều chỉ chuẩn học một lần không cho phép mang đi ra ngoài mà lại giá cả vô cùng quý cựu tiêu trưởng một n g h n điểm tích lũy tu thủy công một n g h n hai trăm điểm tích lũy huyết sát chỉ hai n g h n điểm tích lũy đỗ phong hiện tại là tài đại khí thô trực tiếp từ một n g h n điểm tích lũy trở lên chiến kỹ bắt đầu nhìn cái thứ nhất cựu tiêu trưởng cũng không tệ so bảy trăm điểm tích lũy khô đẳng trưởng lợi hại hơn mặc dù mọi người đều là trừng nhưng là cựu tiêu trưởng còn bổ sung phối hợp dùng thân pháp xuất trưởng thời điểm càng linh hoạt hay thay đổi cũng không có đối độc đẳng ỵ lại về phần tu t ù y công không thể xem như chiến kỹ chuẩn sắc mà nói là một loại công pháp luyện thể loại này công pháp luyện thể đặc điểm chính là có thể bên ngoài tráng cơ bắp làng r a bên trong đường r a thị xương cốt có thể một mực luyện đến cốt tủy mặc dù đối tăng cao tu vi không có tác dụng gì nhưng đối với tăng lên tố chất thân thể tác dụng rất lớn ân môn công pháp này rất thích hợp triệu thiên lôi đáng tiếc là trong tảng kinh cấp công pháp ngọc giản đều mang không đi ra cũng vô pháp sao chép chọn chúng về sau chỉ có thể bóp nát ngọc giản tương quan tin tức sẽ trực tiếp tiến vào thức hải sau đó mình trở về chậm rãi lý giải hấp thu còn có thể hay không luyện thành cái kia còn phải xem người thiên phú nói thay đổi chính là điểm tích lũy tiêu xài nhưng là không bảo đảm ngươi có thể luyện hội đỗ phong nếu như muốn dạy triệu thiên lôi liền phải mình trước học được thể luyện một loại công pháp liền sẽ chậm trễ luyện tập một loại khác hắn đành phải tiếp tục nhìn xuống giá trị hai n g h n điểm tích lũy huyết sắt chỉ liền rất không đồng dạng cựu tiêu trưởng so khô đăng trường chỉ là lợi hại như vậy một chút nhưng huyết sắt chỉ cùng khô đăng trường cựu tiêu trưởng những n à y c h i n kỹ c ă như, không không nói, nói như thế nói đến về sau mình bắc minh huyết nguyệt ma công cũng có thể quang minh chính đại sử dụng chỉ cần đánh lấy thất huyền vũ phủ danh nghĩa không phải bạch cốt phiên loại kia âm tả chi vật là được giống bắc minh huyết nguyệt cùng mắt dọc tử quang đều có thể thỏa thích sử dụng huyết sát khí là một loại so ma khí tính ăn mòn còn lớn hơn đồ chơi đem huyết khí cùng sát khí hỗn hợp lại cùng nhau tại lấy ma khí đem áp xúc sau khi luyện thành người con ngươi lại biến thành màu đỏ đặc thù hết sức rõ ràng chỉ cần luyện cùng huyết sát có liên quan công pháp đều có thể một chút nhìn ra huyết sát chỉ môn này chiến k ỹ học tập tiêu chuẩn thấp nhất chính là cần đạt tới đoạt thiên cảnh tu vi tu hành thời điểm chỉ luyện tay phải ngón t r ỏ đợi đến công kích thời điểm toàn thân huyết sát chi khí ngưng tụ tại ngón trọ phát ra lực xuyên thấu so chân nguyên pháo còn muốn lợi hơn cung huyết sát có liên quan công pháp đều rất lợi hại đem nó ngưng tụ tại đầu ngón tay lấy điểm phá diện đấu pháp có thể nói là phòng ngự hình võ giả khắc tinh c h ắ c không được chữ thổ ban học viên thân thể cường tráng như vậy tại tỷ võ thời điểm lại luôn thua đoán chừng chính là gặp loại tình huống này bị đối phương c ắ t chế hai n g h n điểm tích lũy huyết sát chỉ là rất lợi hại mà lại đỗ phong vốn là có thể đem tự thân chân nguyên chuyển đổi thành ma khí luyện tập có thể nói là làm ít công to đổi thành người khác nhìn đến đây cố gắng vừa xung động liền đem huyết sát chỉ môn này chiến kỹ cho học được nhưng đỗ phong vẫn còn bất mắn đủ hắn tiếp tục nhìn xuống lại thấy được một môn công pháp cản nguyên trường h ồ i đ ó i cần ba n g h n điểm tích lũy loại này trương pháp nghe danh tự cũng không có gì kỳ lạ nhưng nó đã giá trị ba n g h n điểm tích lũy so huyết sắt chỉ còn đắt hơn liền khẳng định có địa phương khác nhau cái này địa phương khác nhau chính là luyện tập này trường pháp đặc biệt phí tiền luyện t r ư ờ n g thời điểm cần phối hợp kiền nguyên đan mỗi lần luyện công đều cần đem đan dược ép thành phấn bôi trên tay mà lại theo công pháp tình tiến cần tiêu hao kiền nguyên đan cũng sẽ tăng nhiều một khi đại công táo thành xuất trưởng uy lực liền sẽ gấp đội tăng lên tùy tiện phất, phất tay đều giống như là tại sử dụng chiến kỹ nói chẳng ra là chính là một loại trường lực tăng phúc phương thức mỗi một hạt đều rất chất quý cần dùng đến để thăng tu vi ai bỏ được cầm đi bôi ở trên tay a hơn nữa còn cần sở rất nhiều cho nên môn này chiến kỹ mặc dù biến thái nhưng bị đặt ở vị trí trung tâm giá cả định vị cũng coi là trung đẳng vũ kinh các bên trong trường pháp tựa hồ đặc biệt nhiều không biết có phải hay không là trước mấy đời phủ chủ đều yêu quý trường pháp hoặc là nói đều yêu quý tay không vật lộn đỗ phong một đường nhìn xem đến không phải trường pháp chính là chỉ pháp hoặc là chính là quyền pháp thối pháp ngẫu nhiên còn có luyện thể công pháp ngay cả một môn kiếm pháp cũng không thấy càng không muốn sách đao pháp thương pháp tiên pháp võ giả bên ngoài hành t ẩ u sử dụng vũ khí có thể nói là lệ cũ thất liền vũ phủ như thế lớn địa phương không thể ngay cả một loại kiếm pháp đều không dạy đi đỗ phong đang muốn đến nơi đây thấy được một bản kiếm pháp học giả tăng môn kiếm pháp danh tự này nghe có đủ s u ố i quậy nhưng là giá cả thật không rẻ tăng môn kiếm pháp cần dùng bốn điểm tích lũy hối đoái đây cũng là một môn ma công mà lại là rất tàn nhẫn ma công có thể nói đã đạt đến nhân loại võ giả lớn nhất dễ dàng tha thứ giá trị so bạch cốt phiên hơi tốt như vậy một chút luyện tập này công không cần khắp nơi giết người nhưng là cần đại lượng ma khí mà lại sử dụng kiếm nhất định phải là cốt kiếm không thể là bình thường dùng kim loại kiếm cũng không thể dùng ngọc kiếm trúc kiếm thay thế cái này cốt kiếm có thể là xương người cũng có thể là yêu thu xương cốt nếu là có thể lấy tới hung thu xương cốt vậy thì càng tốt hơn xương cốt hình dạng cũng không phải tùy tiện loại kia đều có thể nhất định phải là hoàn chỉnh xương cuộc sống bởi vì toàn bộ xương cuộc sống tương đối dài mà lên có cái nhọn sử dụng chẳng những uy lực lớn mà lại có thể có dối đem chọn tốt xương cuộc sống dù n g tương ứng ma công tế luyện chín năm mới có thể trở thành tiêu chuẩn cốt kiếm có thanh này cốt kiếm về sau mới có thể chính thức luyện tập tăng môn kiếm pháp nói như vậy chờ thu thập đủ tất cả vật liệu lại đem cốt kiếm tế luyện ra mười mấy năm trôi qua chờ tăng môn kiếm luyện đến đại thành chính mình cũng biến thành trung niên đại thuốc không, không được đỗ phong đợi không được thời gian dài như vậy hắn muốn hiện tại liền gặp được hiệu quả tốt nhất là loại kia càng luyện càng lợi hại c h i ế n kỹ giai đoạn trước thời gian chuẩn bị quá dài tuyệt đối không được mình trong thất h u y ề n vũ p h ủ hết thể còn không biết có thể ngốc mấy năm tăng m ô n kiếm bị không rơi mất tiếp xuống hắn lại thấy được từ điện kiếm pháp bộ kiếm pháp kia danh tự cũng là thật thà không có gì lạ nhưng uy lực tương đương không tầm thường theo n ó năm n g h n điểm tích lũy giá cả liền có thể nhìn ra được đây đã là khá cao cấp một loại c h i ế n kỹ muốn luyện tập loại kiếm pháp này cũng cần rất điều kiện khắc đầu tiên sử dụng kiếm nhất định phải nhịn nhiệt độ cao bởi vì luyện kiếm cùng thi trên thời điểm đều sẽ dùng đại lượng từ điện thông qua nếu như vũ khí không kiên nhẫn nhiệt độ cao c ò đánh. Đánh ngay tại hắn l i dương dương đắc ý thời khắc có một lần bên ngoài lịch luyện phát hiện bầu trời có mây đen tụ tập bầu trời ấp thủ thiểm điện uy lực tựa hồ rất lớn hắn thật cao hứng vào tới sau đó liền bị đánh chết rồi bởi vì kia là một con đại yêu tại độ kiếp đưa tới bầu trời kiếp lôi kiếp lôi v i lực quá lớn không tới cấp bậc kia căn bản là ngăn cản không nổi bất quá vị này luyện tập từ điện kiếm pháp học viên bị đánh chết cũng làm ra tác dụng nhất định hắn phân tán kiếp lôi v i lực khiến cho tên kia đại yêu thuận lợi vượt qua kiếp lôi từ đây trở nên thực lực mạnh hơn chuyên môn cùng nhân loại võ giả đối nghịch chuyện này tại thất huyền vũ phủ đều chuyển ra trở thành một cái rất lớn trò cười về sau mọi người liền xem như góp nhặt đủ năm điểm tích lũy cũng không ai nguyện ý đổi lấy từ điện kiếm pháp liền sợ mình luyện công thời điểm ngày đó không cẩn th hảo kiếm a nhưng còn chưa đủ mạnh khống chế lôi điện năng lực đỗ phong cũng có mà lại hắn còn có lôi miễn dịch năng lực bình thường tình h u ố n g dưới sẽ không bị trên trời lôi cho đ á n h chết nhưng lại áp dụng kiếm cũng không dễ tìm mà lại tu hành điều kiện cũng quá tận lực u i lực từ đầu đến cuối tự nhiên lôi điện nào có dễ dàng như vậy gặp được xếp tại từ điện kiếm pháp phía trên là một môn đao pháp gọi là trăng tròn đao yêu cầu không tính hạ khắc chỉ cần mỗi tháng mười bốn mười lăm mười sáu ba ngày mặt trăng tương đối tròn thời điểm luyện công là được còn có thể luyện đến trình độ gì liền nhìn người thiên phú Tóm t nó điểm lại 6.000 í cuối h l y cùng cho h t là luyện đến công pháp tại thành, h vi lực k bảy điểm n h so tử n k i tích lũy khu vực gặp được một loại gọi phật quang t r ư ờ n g trực kỹ từ danh tự liền có thể nghe được đây là một môn trường pháp không cần bất kỳ vũ khí vẫn là câu nói kia vũ kinh c ấ p cấp cao tầng thật rất thiên vị trường pháp bởi vì tại bảy n g h n điểm tích lũy trở lên khu vực bên trong hết thể liền ba quyền chiến kỹ theo thứ tự là phật quang trưởng côn mô trưởng cùng tịch diệt trường cái này ba môn trường pháp đều là thích hợp với đoạt thiên cảnh cùng phá vọng cảnh hai cái đại cảnh giới học tập yêu cầu thấp nhất chính là muốn đạt tới đoạt thiên cảnh một tầng đồng thời chân nguyên số lượng dự trữ nhất định phải đủ nếu không một trường đánh đi ra đối phương còn chưa có chết mình trước đường rút khô vậy liền làm lớn chuyện chê cười lúc đầu dựa theo đỗ phong cá tính đương nhiên muốn chọn q u nhất tịch diệt trường ngay danh khí đều cảm thấy ba khí tổng ị c h diệt v hợp cân h nhắc về sau đỗ phong từ bỏ học tịch diện trường ý nghĩ môn này trường pháp thật rất lợi hại liền xem như tại phá vọng cảnh cũng là nhất lưu trên kỹ nhưng mình đợi không được phá vọng cảnh lại phối hợp thân pháp tổng hợp học tập dưới mắt hắn ngay cả một môn đoạt thiên cảnh chiến kỹ cũng còn sẽ không trước hết học được đồng dạng lại nói lần trước cùng mục năm trí đánh thời điểm mình sẽ không đoạt thiên cảnh chiến kỹ cũng có chút ăn thiệt thòi còn tốt lửa lòng kiếm bên trên tự mang hỏa lòng chạm cũng không tệ lắm lại thêm đ ỗ phong tự thân lực lượng lớn chân nguyên đủ lúc này mới không có bại bởi đối phương so tịch diện trưởng tiện nghi là tám n g h n điểm tích lũy côn m ô trường môn này trưởng pháp cũng không tệ nhưng có một cái điều kiện tất yếu chính là chỉ có thổ thuộc tính võ giả mới có thể học tập không riêng gì cần phải có thổ thuộc tính chiến thú còn cần ngày sinh tháng đ ể mệnh cách đều cùng thổ thuộc tính có quan hệ đỗ phong chiến thú làm vạn thú bản nguyên là có thể bắt trước được bất kỳ thuộc tính tới nhưng là hắn xuất sinh thời đại ban ngày kịp thời thần những điều kiện này không cách nào sửa chữa bởi vậy thở dài một tiếng về sau cũng chỉ đành từ bỏ học tập côn nô t r ư ở n g ý nghĩ không biết người nào mới có thể phù hợp trở lên toàn bộ điều kiện về phần phật quang t r ư ở n g liền không có cái gì đặc thù yêu cầu yêu cầu duy nhất chính là nộ g tính cao hơn nộ tính cao nói liền sẽ học được rất nhanh mà nộ tính thấp khả năng cả một đời đều học không được nộ tính loại vật này Kỳ chương ậ t bảy trăm hai mươi hai hai loại trường pháp phật quang nắm giữ đồng dạng đặc điểm đỗ phong vô cùng thích đó chính là có thể khắc chế quỷ vật đồng thời có thể tẩy địch tâm linh hắn thường xuyên bị mạnh bà tìm phiền thoái xác thực cần một môn khắc chế quỷ vật công pháp mặt khác mình thỉnh thoảng sẽ sử dụng bạch cốt phiên sợ trong lòng b ị kín bóng m à có phật quang gột g i a tâm linh về sau cũng không cần sợ cứ tính toán như thế đến phật quang trưởng bảy n g h n điểm tích lũy mà càn g nguyên trưởng là hai n g h n điểm tích lũy cộng lại vừa vặn chín n g h n điểm tích lũy có lẽ từ nơi sâu xa tự có thiên ý để đỗ phong nhặt nhạnh chỗ tốt kiếm lời chín n g h n điểm tích lũy một trăm điểm tích lũy hết thẻ chín một trăm linh điểm tích lũy ngươi có thể nghĩ tốt đỗ phong còn tưởng rằng mình có thể còn lại một trăm điểm tích lũy liền nghe đến vũ kinh các chủ nói muốn thanh toán chín một trăm điểm tích lũy bởi vì hắn duy nhất một lần chọn lựa hai môn c h i ế n kỹ cho nên cần thêm một trăm điểm tích lũy thủ tục phí nếu như muốn một lần hối đoái ba môn c h i ế n kỹ tổ hợp lại với nhau như vậy thì cần thêm một ngàn điểm tích lũy phí thủ tục không chỉ có đỗ phong một cá i nhân tuyển chọn nhiều môn c h i ế n kỹ tổ hợp dù sao mỗi người tiên thiên điều kiện không giống có học viên cảm thấy mình học không được quá cao cấp c h i ế n kỹ thế là liền lựa chọn kiếm pháp ra thân pháp hoặc là quyền pháp thêm t h ô i pháp cùng luyện thể công pháp các loại tổ hợp dù sao chỉ có thích hợp nhất chính mình mới là tốt nhất bởi vậy vũ kinh cắc có cái này q u y định duy nhất một lần chọn lựa nhiều loại công pháp liền muốn thu lấy phí thủ tục mà lại số lượng càng nhiều thu lấy càng nhiều hoặc là ngươi thành thành thật thật giao thủ tục phí hoặc là liền đợi đến ba năm về sau lại đến hối đoái liền xem như trong tay có đại lượng điểm tích lũy hối đoái chiến k ý loại chuyện này cũng muốn ba năm mới có thể đi vào đi một lần nếu không phải là bởi vì đỗ phong lần này kiếm hoàn toàn chính xác thực tương đối nhiều h ắ n khả năng cũng muốn qua một thời gian ngắn mới có thể đến n ổ i ừng nghĩ kỹ đ phật quang trưởng pháp không cần chỉ định thân pháp phối hợp đã như vậy liền còn cần mình ngư long thân pháp kể từ đó trưởng pháp cùng thân pháp đều có đánh nhau hẳn là sẽ không ăn thiệt thòi kho kình lỏng mặc dù là vũ kinh các tuyên bố nhiệm vụ người lại không phải quản lý chiến kỹ người cuối cùng 9.100 điểm tích lũy một phần đều không cho tỉnh toàn bộ tiêu hao hết chuẩn bị xong vũ kinh các chủ bóp nát hai quyển công pháp học giản tiếp lấy liền thấy hai đạo bạch quang chui vào đ ộ phong đầu can nguyên trưởng cùng phật quang trưởng cái này hai môn chiến kỹ có quan hệ tin tức liền tự động đạt tới trong đầu của hắn cái này vũ kinh các lão đầu nhi thật không có đi không bằng kho đại thuốc chơi vui đã ra khỏi vũ kinh các đỗ phong còn tại xấu bụng hắn nếu là đổi kho k i n h lòng quản lý chiến kỹ nhất định có thể cho mình giảm giá nói không chừng tỉnh gia điểm tích lũy có thể đổi lại lấy một loại chiến kỹ phật quang trưởng pháp tương quan c h i thức tiến vào đỗ phong trong thức hải hắn lập tức liền có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác giống như rất nhiều trước kia nghĩ không ra sự tình đều nghĩ thông suốt rồi liền liền nhìn vũ kinh các lao đầu nhi đều thuật mắt đa tạ các lão đỗ phong rất cung kính đi một cái lễ sau đó ra vũ kinh các, ngược lại là đem vũ kinh các chủ làm cho xưng sở lại tưởng tượng đỗ phong chọn là càn nguyên trưởng cùng phật quang trưởng hai q u ể n võ kỹ lập tức minh bạch hết thảy tiểu từ túi ngộ tính rất cao a vừa mới học xong liền có chỗ linh n g ộ có lẽ về sau thất huyền vũ phủ sẽ xuất hiện một vị lấy t ử bi nghe tiếng thiên tài thất huyền vũ phủ là cấp thiên tài cái nôi nhưng cũng có một câu gọi là đem thiên tài bóp chết tại cái nôi sự thật chính là như thế thất huyền vũ phủ mặc dù có nguyên khí tháp có vũ kinh các tài nguyên tương đối nhiều có thể đồng thời cạnh tranh cũng tương đối lớn vì tranh đoạt nguyên khí tháp tu luyện thất không biết có bao nhiêu cái gọi là thiên tài bị người ta đánh phế đi còn có người đã chiếm lấy nguyên khí tháp thời gian rất lâu cho là mình cùng giai vô địch lại bị lực lượng mới xuất hiện người mới biến thành tàn tật vì vậy đối với những cái kia sắp tính đặc biệt lớn học viên cũng là phá lệ chú ý sắp tính quá lớn học viên trưởng thành nhanh cũng không nhất định là công việc tốt đã từng có cái học viên lúc trước lựa chọn tăng môn kiếm pháp trải qua thời gian mười năm mới đem giai đoạn trước công tác chuẩn bị làm tốt nguyên bản bừa bãi vô danh thế nhưng là đột nhiên có một ngày sát tính đại phát vợ ơ ý mà giết chết rất nhiều đồng môn sư huynh đệ liền ngay cả tầng quản lý chiến kỹ các huấn luyện viên cũng bị hắn đánh chết đả thương không ít kinh động đến vũ kinh các chủ xuất thủ mới đem hắn đánh cho chạy cũng không thể đủ đem nó giết chết về sau mọi người mới biết được tên học viên này bên ngoài ra lịch luyện bên trong đ ạ t được một đầu ác long sương c ủ a sống đem nó cùng luyện thành t ă n g m ô n kiếm uy lực to lớn vì luyện công càng là không biết đổ t h ắ n nhiều ít sinh linh ngay từ đầu hắn vẫn chỉ là giết yêu thú luyện công ngẫu nhiên giết một chút làm sẳng làm bệnh người xấu về sau theo sát tính càng lúc càng lớn liền không cách nào khống chế lý trí của mình. kia tăng môn kiếm một khi tế luyện thành công sẽ có bảo vệ công năng lúc ấy vũ kinh các chủ một trưởng đem người đánh nổ nhưng hắn tăng môn kiếm cùng một trô nát xương lại mang theo thừa cơ đào tẩu lúc ấy người học viên kia liền tuyên bố sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở về tàn sát toàn bộ thất h u y ề n vũ phủ đem từ trên xuống dưới học viên huấn luyện viên thậm chí đến phủ chủ toàn bộ giết sạch một tên cũng không để lại vì việc này vũ kinh các đã từng một lần muốn đem tăng môn kiếm môn này chiến kỹ loại bỏ thế nhưng là trải qua tầng quản lý kịch liệt thảo luận về sau vẫn là lưu lại dù sao luyện tập tăng môn kiếm v õ giả bên trong tẩu hỏa nhập ma vẫn là sỗi có thể có được các long s ư ơ n g cuộc sống đã ít lại càng ít dưới tình huống bình thường sẽ từ cấp thấp tăng môn kiếm ngay cả lên cũng không về phần bởi vì luyện kiếm liền mất lý trí trước đó đỗ phong tại tăng môn kiếm nơi đó dừng lại một hồi làm cho vũ kinh các chủ hơi khẩn trương một chút có thể duy nhất một lần kiếm được 9.100 điểm tích lũy học viên thiên phú khẳng định không thấp mà lại đỗ phong làm có đúng lúc là bắt sống ủy đế nhiệm vụ nếu như dạng này người tuyển tăng môn kiếm pháp làm không cẩn thận lại là một cái đại sắc tinh vũ kinh các chủ là thật không luận ý tự mình xuất thủ hủy diệt một thiên tài nếu như nhất định phải hủy diệt không bằng thừa dịp hắn còn không có trưởng thành thời điểm đoạn mất đường lui của hắn đỗ phong còn không biết mình vừa rồi lựa chọn trọng yếu bao nhiêu nếu như hắn lựa chọn tăng môn kiếm pháp loại này chưa kỹ vũ kinh các chủ rất có thể vụ n trộm xuất thủ hủy hoại kinh mạch của hắn dẫn đến về sau tiến bộ chậm chạp không cách nào trở thành nhất đại thiên tiêu có thể lựa chọn phật quang t r ư ờ n g liền không giống môn công pháp này sẽ hôn đúc người tình cảm sâu đậm khiến cho trở nên hiền lành thời gian dài liền ngay cả bề ngoài đều sẽ sinh ra biến hóa cho người ta một loại mặt mũi hiền lành cảm giác Tại ạ c nguyên liệt nhân ư t h rất đơn giản cái này càn nguyên trưởng luyện tập tốc độ càng nhanh chỉ cần cam lòng dùng kiền nguyên đan đạt luyện đến đại thành không cần thời gian rất lâu càn nguyên trưởng có thể tăng phúc chính là trên tay công phu nói trắng ra là chính là nhằm vào trường pháp quyền pháp cùng chỉ pháp mà lại đối trường pháp hiệu quả rõ ràng nhất đối với kiếm pháp đao pháp thậm chí tối h pháp những cái kia đều không có gì ảnh hưởng đỗ phong nguyên bản liền sẽ rất nhiều loại vương giai t r ư ờ n g pháp lại thêm càn nguyên trưởng tăng phúc công năng chẳng khác nào sẽ thật nhiều loại thích hợp đoạt thiên cảnh võ giả sử dụng đế cấp chiến kỹ muốn so bắt đầu từ số không luyện v ậ t quang trường hiệu suất cao hơn đế cấp vũ khí đỗ phong đã có lựa l o n g kiếm đế cấp chiến kỹ trước mắt hắn sẽ chỉ lựa l o n g kiếm bên trên tự mang hỏa l o n g trảm nếu là trước đó sẽ những cái kia vương giai chiến kỹ bởi vì càn nguyên trưởng tăng phúc biến thành đế cấp chiến kỹ chẳng khác nào bớt đi một số tiền lớn a càng quan trọng hơn là những cái kia chiến kỹ hắ t h i t r i ể n ra tự nhiên thuận bồn xuôi gió trong lúc vô hình cũng chờ thế là tăng lên thủ t h ắ n g tỷ lệ v ề phần kiền nguyên đan càng dễ nói chính đỗ phong liền có thể luyện chế chớ nhìn hắn lúc ấy không có học được đế cấp chiến kỹ nhưng luyện dược kỹ năng là cùng đan h o à n g lao nhân ra ông ta đồng bộ chi thức hắn đều hiểu chỉ cần tu vi đến liền có thể bắt đầu luyện đỗ phong cũng là tính nôn nóng vì nếm thử càn nguyên trưởng hiệu quả cũng chờ không kịp luyện đan trước dùng tiền từ thất huyền vũ phủ hiệu thuốc bên trong mua một nhóm kiền nguyên đan lúc ấy hiệu thuốc bác gái nhìn hắn cái ánh mắt kia phản phất như là viết ăn chơi thiếu ra bốn chữ bởi vì lúc trước cũng hoa đại lượng tiền đến mua kiền nguyên đan một chút cũng không biết đau lòng cuối cùng đem càn nguyên trưởng luyện đến đại thành tại học viên ở giữa châu rồi một lúc lâu lời này chiến kỹ chính là đại lượng tiêu hao kiền nguyên đan sau đó ngồi ở chỗ đó dựa theo phương pháp đặc thủ vận công hấp thu dược lực cơ bản đều cần động càng không cần cái gì ngộ tính chỉ có nhất lời ngộ tính kém nhất học viên mới có thể lựa chọn môn này chiến kỹ đỗ phong đột nhiên mua nhiều như vậy kiền nguyên đan hiệu thuốc bác gái tự nhiên cũng cảm thấy hắn là cái lười ra hỏa giám dấp ngược lại là rất tuấn không nghĩ tới là cái phế vật thật sự là đáng tiếc phương thuốc bác gái còn đang vì hắn tiếp cận nhưng lại không biết đô phong trở lại phòng của mình đã bắt đầu luyện công nếu là bác gái tự mình nhìn thấy đô phong luyện pháp khẳng định sẽ đem ăn chơi thiếu ra bốn chữ này lại viết một lần bởi vì đô phong sử dụng thuốc đến một chút đều không đau lòng người ta đều một viên một viên dùng hắn trực tiếp một bình một bình dùng xuất ra một bình ép thành bụi phấn để hai tay dính đầy thuốc bột liền bắt đầu và ậ công vì để cho hấp thu hiệu quả càng tốt hơn hắn còn cố ý để cho mình ở vào chiến thu hợp thể trạng thái luyện công dạng này mặc dù tốc độ càng nhanh nhưng có một bộ phận dược lực sẽ bị đổ, đổ lòng hút đi thế là kiền nguyên đan liền sẽ tiêu hao c m ộ ư ơ i ngày sau chờ đỗ phong t ừ trong nhà ra một trăm vạn làm tinh mua sắm kiền nguyên đan lại bị hắn tiêu hao hầu như không còn bỏ ra nhiều tiền như vậy hiệu quả đương nhiên cũng là rất rõ ràng đỗ phong trên tay công phu có tăng lên trên diện rộng lực sát thương cơ bản gấp bội mặc dù còn không đạt được từ vương giai tấn thăng làm đế cấp hiệu quả nhưng là để hắn thấy được hy vọng chỉ cần bỏ được tiêu hao kiền nguyên đan tiếp tục luyện tiếp tiến giai đó chính là chuyện sớm hay muộn chật chật chật cái đồ chơi này thật là đủ phí tiền đỗ phong trên thân hết thệ cũng liền hơn năm trăm vạn làm tinh hạn mức ở trong đó còn bao gồm lưu bắc văn lão nhân ra cho một trăm khỏa hạ tinh mười ngày liền tiêu hao hết một p h ầ năm n tiếp tục như vậy chẳng phải là tiếp qua bốn mươi ngày liền muốn biến thành người không có đồng nào nghèo rất mồm tơi không được phải đi làm dược liệu mình chế thuốc luận chế kiện nguyên đan đều cần dược liệu gì đỗ phong thế nhưng là rất rõ ràng chính hắn dây chuyển bên trong tiểu thế giới liền trồng lấy một bộ phận vẫn là còn xa xa không đủ cùng ra v i v i bọn hắn cùng một chỗ kinh doanh thượng phẩm cư bên kia cũng có một bộ phận dược liệu có thể quá khứ lấy ra còn còn lại mấy loại tương đối khan hiếm liền phải dùng điểm tích lũy từ bách thảo đường nổi cái gọi là bách thảo đường kỳ thật chính là hiệu thuốc bác gái nơi đó thất huyền vũ phủ quy c ụ là rất nghiêm khắc trên cơ bản chân chính độ tốt đều chỉ có thể sử dụng điểm tích lũy đổi không cách nào dùng tiền mua đừng nhìn kiến nguyên đan có thể trực tiếp mua đó là bởi vì bên trong chứa khan hiếm dược liệu thành phần rất ít tỷ như nói phải dùng đến tử vi cây cỏ chỉ cần một mảnh mà liền có thể luyện chế trên trăm k h o a kiến nguyên đan mà một viên tử vi trên cỏ lít nha lít nhít tiểu diệp từ đến có hơn mấy trăm phiến bởi vậy kiến nguyên đan dễ dàng mua mà tử vi cỏ ngược lại dùng tiền mua không đến chỉ có thể dùng điểm tích lũy hối bái đỗ phong nếu là đổi lấy tử vi cỏ cũng chỉ sẽ xuất ra một điểm nhỏ dùng để cùng k á c dược liệu hỗn hợp luy còn lại, bộ phận muốn giữ lại lại, giữ bộ dừng ù dùng n luyện hơn đan như luyện chuyển hoàn hôn đan, liền cần đến g để cựu chế cao cấp dược. Như chế đàn, cả khỏa Tỷ t lại đỗ phong đang chuẩn bị ra thất h u y ề n vũ phủ tới trước mình thượng phẩm cư đi một chuyến liền thấy đâm đầu đi tới ba người một người trong đó đối với hắn là to người này nhìn xem có chút quen mắt nhưng lại không biết đến cùng là ai a ngơi ư chính là đỗ phong đi nghe cho kỹ ta là mục năm trí kk mục năm văn tức à lần này đỗ phong biết vì sao nhìn người này nhìn quen mắt suy nghĩ cả nửa ngày là cái kia bị mình đánh cho tàn phế mục năm trí kk muốn khiêu chiến đi đấu trường ta hiện tại không giành phản ứng ngươi đỗ phong tự nhiên biết hắn mục đích đơn giản chính là muốn cho đệ đệ mục năm trí báo thủ muốn đánh muốn giết cứ việc nói thẳng tại vũ phủ cổng hô to gọi nhỏ như cái bộ dán gì g dựa theo thân huyền vũ phủ quy củ nguyên khí trong tháp có thể đem người đánh cho tàn phế đấu trường bên trong có thể đem đối thủ đánh chết nhưng địa phương khác là không cho phép n ú t đ í c tay đừng nói là đánh chết đánh cho tàn phế chỉ cần tư đấu đều sẽ bị trừng phạt ngươi mục năm văn bản đến trả có rất nhiều lời muốn nói t h như đi đấu trường bên trong quyết đấu chính là hắn chuẩn bị xong lời kịch kết quả bị đỗ phong đoạt t r ư ớ nói làm cho hắn bị hế trụ người cái gì ngươi chờ ta lần này làm xong nhiệm vụ trở về ta liền đi đấu trường yên tâm đi sẽ không vượt qua một tháng không đợi mục n a m văn nói đi xuống đỗ phong đem thời gian cũng cho đã hẹn bởi vì hắn cần lại đi ra làm một lần nhiệm vụ kiếm chút điểm tích lũy trở về hối đoái chân quý d ư liệu đặc biệt là tử vi có nhất định phải đem tới tay t ố t ta chờ ngươi mục n a m văn nhẫn nhịn n ử a này g rốt cục có thể nói câu nói trước mặt tử nhi đều bị đỗ phong nói xong hắn cũng chỉ đánh đáp ứng một người mới mà thôi coi như cho hắn một tháng thời gian lại có thể thế nào đấu trường cũng không phải nguyên khí tháp mình có thể buông ra đánh tuyệt tiểu tử này đối đem đánh chương ế t m bảy trăm hai mươi t ố n nhiệm vụ mới đỗ ca ngươi nhưng bỏ được tới nhìn thấy đỗ phong đến đây ra v i vĩ cao hứng phi thường bởi vì thượng phẩm cư đan dược xuất hàng quá nhanh hắn sợ không đủ bán lần trước muốn tìm đỗ ca kết quả hắn ra ngoài làm nhiệm vụ bây giờ đã tới nhất định phải chuẩn bị một nhóm hàng lại đi vất vả huynh đệ gia vị vi hiện tại dứt khoát cũng không đi thất huyền vũ p h ủ hắn biết không phải là khối kia luyện võ liệu dù sao mình là bạn thành nhân sĩ bình thường cũng không có người nào khi dễ hắn dứt khoát liền h ả o hào học kinh thương nói không chừng về sau có thể trở thành đại nhân vật bọn hắn bị ra vốn là có kinh thương truyền thống chỉ là lao cha gia l á o tam quá tuyệt không chịu nghe từ gia tộc căn bài an bài gia vị vi cũng không có được chỗ tốt gì bây giờ đỗ phong như thế tín nhiệm đem thượng phẩm cư giao cho hắn đương nhiên phải h ả o h ả o kinh doanh g i a vĩ vĩ là nghĩ như vậy thế nhưng là theo đỗ phong bị huynh đệ h ả o h ả o thất huyền vũ p h ụ không đi ở chỗ này giúp mình kinh doanh tiệm thuốc quá bị bị khuất trước đó hắn liền đưa ra qua để thuê hỏa kế trong tiệm là được rồi da lão tam thường xuyên tới chiếu cố một chút g i a vĩ vĩ vẫn là phải lấy tu luyện làm chủ nhưng hắn chính là không nghe nhất định phải tự mình giám sát kinh doanh một chút đều không khổ cực đỗ ca ngươi xem xuống sổ sách da vĩ vĩ một chút đều không cảm thấy bị khuất tương phản còn thật cao hứng bởi vì tại hắn vận doanh phía dưới c ự c phẩm đan dược giá cả thẳng tắp lên cao vốn chính là khan hiếm hàng lại thêm một phen lẫn lộn thành người bình thường không mua được đồ tốt cái gì từ nhỏ ăn c ự c phẩm đan dược tầm quan trọng đối hại từ tốt đẹp đến mức nào chỗ lớn bao nhiêu tỷ lệ trở thành thiên tài lại phân tích một chút phổ thông đan dược bên trong c ă n thuốc với thân thể người các loại bất lợi nhân tố cuối cùng g i a vĩ vĩ dứt khoát xuất r a tự mình làm ví dụ nói chính hắn cũng là bởi vì khi còn bé không hiểu chuyện phục dụng phẩm chất đan dược không được ngay từ đầu vẫn không cảm giác được đến thế nhưng là về sau trưởng thành phát hiện tu vi cùng người đồng lứa kéo đến càng lúc càng lớn bị người ta cho rơi xuống đây chính là thấp kém đan dược nguy hại a thuận tiện còn đem đỗ phong rút khỏi đến nói hắn từ nhỏ đã ăn thực phẩm đan dược cho nên tuổi còn trẻ liền sát nhập vào địa b ả n g trở thành cao thủ một đời lúc trước mình là không có lựa chọn khác hiện tại các vị phụ lao hương thân có tuyển chẳng lẽ còn hy vọng con của mình cũng bị thấp kém đan dược không thể chậm trễ nhà mau tới mua sắm c ự c phẩm đan dược đi thượng phẩm cư phương thuốc tất cả đan dược một sợi c ự c phẩm tuyệt không tạp chất dù sao c ự c phẩm đan dược càng bán càng ít gia vị, vị liền dứt khoát đi lên nâng giá kết quả kiếm lợi nhuận càng lúc càng lớn đem chính mình cũng d ọ sợ thậm học bộ dáng của hắn nâng giá bất quá người khác nhập hàng chi phí quá cao mà lại danh khí không như trên phẩm cư những khách chú ý đều biết thượng phẩm cư di tất cả đều là c ự c phẩm đan dược nhà thuốc của người khác bên trong có các loại phẩm chất đan dược ai biết ngươi trộn lẫn không có giả dối bởi như vậy hay đi vẫn là thượng phẩm cư đan dược bán tốt nhất được a là khối kinh tương h liệu nhìn lướt qua giấy tờ đỗ phong liền phát hiện thượng phẩm cư trong khoảng thời gian này s á t thực không ý kiếm gia vị, vị tuyệt đối là đem kinh tương hào thủ nếu là ưu lẽ còn có thể lại làm cái tiệm tạp hóa đem tự mình chế tắc vũ khí cùng đồ phòng ngự còn có trận bản cùng linh phủ đều lấy ra bán một chút. Cũng tia vị vị l chuẩn chuẩn nước, nước hồ là có tam tuyến nước sông cùng nhất nguyên trọng thủy hôn hợp pha loãng mà thành so với người coi như cũng luyện ra cực phẩm đan đuổi theo phẩm cư cực phẩm đan hiệu quả còn là không giống nhau đem nhóm này mới đan dược giao cho gia vị vĩ về sau đỗ phong mang theo một chút dược liệu vội vã trở về thất h u y ề n vũ p h ủ tiểu tử nhanh như vậy lại tới đón nhiệm vụ người đến ba năm sau mới có thể trọng tuyển chiến kỹ vũ kinh các nhiệm vụ chỗ kho k i n h lòng đại thúc lắc lắc mình không bị trói buộc t ó c d à i vẫn không quên nhắc nhở một chút đỗ phong nghĩ thầm tiểu tử vừa tuyển chiến kỹ không hào hào trở về luyện tập tại sao lại tìm tan nơi này tới yên tâm đi chính l u y ệ n đâu lần này cần kiếm điểm tích lũy đổi dễ t ử vi cỏ kiến nguyên đan quá đắt dùng không nổi a nói đỗ phong còn lung lay bàn tay của mình kho kình lòng nhìn ngay lập tức ra tiểu tử này là luyện c ả n nguyễn trưởng luyện loại này bại g i a trường pháp ngươi là quyết tâm phải vào tư đồ i a a lời vừa ra khỏi miệng kho kình lòng mới ý thức tới hắn nói l ỡ miệng đỗ phong cùng tư đồ gia tộc quan hệ chưa hề không có trong thất huyền vũ phủ đề cập qua càng không tại vũ kinh cấp đề cập qua hắn vì sao sẽ biết chỉ có một khả năng chính là a ho ý lòng cùng tư đồ gia tộc người nhận biết đoán chừng lần trước cái k i a bắt sống quỷ đế nhiệm vụ cũng là hắn cố ý giao cho đỗ phong đi làm càng nguyên trưởng cần tiêu hao đại lượng kiền nguyên đan đi luyện tập không phải bại ra trường pháp lại là cái gì lấy đỗ phong người tài lực cái nào luyện lên loại này trường pháp a trừ phi mượn nhờ tư đồ ra tài lực người nghèo trí ngắ chỉ có thể mình luyện đ i ể m dùng đỗ phong không có nếu không cũng không có thừa nhận loại chuyện này hắn không cần thiết chính diện trả lời phủ nhận ra vẻ mình cùng tư đồ gia tộc quan hệ không tốt kho kình lòng đại thúc về sau không cho hỗ trợ vậy coi như bị thua thiệt thừa nhận cũng không cần thiết bởi vì hắn không phải ai nhà con rể tới nhà mọi người nhiều lắm là xem như quan hệ hợp tác tiêm mười mấy cửa chân nguyên pháo vẫn là tương đối có phân lượng được a tiểu tử ngươi sẽ còn luyện đàn a hôm nào đến bách thảo đường bên kia đi cùng hồng di giao lưu trao đổi không được không được vẫn là ngươi đi, đi đỗ phong nghe xong vội vàng từ chối bách thảo đường hồng di đó không phải là phương thuốc bác gái nha cùng với nàng giao lưu cái gì kình hoặc là nàng luyện dược bản lĩnh xác thực không tệ nhưng cũng sẽ không mạnh hơn lúc trước đan hoàng phải biết đỗ phong luyện dược kỹ thuật thế nhưng là đan hoàng tay nắm tay dậy lần này muốn làm cái gì nhiệm vụ thật đúng là không dễ làm a kho kình lỏng nhìn một chút trên bàn một đống nhiệm vụ bài ở nơi đó nói một mình lần trước đỗ phong tới thời điểm vẫn là hư biện cảnh tu vi tiếp quỷ đế nhiệm vụ xem như vượt cấp hoàn thành kiếm nhiều như vậy điểm tích lũy cũng còn có cớ cùng vũ kinh các chủ bàn giao bây giờ hắn đã đột phá đến đoạt thiên cảnh lại làm loại này khó khăn nhiệm vụ cũng không tính là cái gì muốn một lần kiếm điểm tích lũy nhiều trừ phi làm độ khó càng lớn nhiệm vụ có kho kình lỏng đột nhiên nhớ tới một cái nhiệm vụ thích hợp đỗ phong chính là đi cực nam tri địa mang một vật trở về như thế đồ vật thế nhưng là vũ kinh các chủ lão nhân gia ông ta chỉ định lớn thiên nguyệt nước tinh nguyệt thành liền đã tại nam châu đại lục vùng cực nam bởi vậy cách cực nam tri địa cũng không tính qua xa thuận lợi đỗ phong rất nhanh liền có thể trở về được a nhiệm vụ này ta tiếp đỗ phong nhìn một chút mang một đỉnh mũ trở về liền có thể thu hoạch được một n g h n điểm tích lũy dạng này tốt nhiệm vụ đương nhiên muốn tiếp chương bảy trăm hai mươi lăm tị nạn doanh n một n g à n điểm tích lũy cùng trước đó chín một nghìn điểm tích lũy so ra xác thực không nhiều nhưng đó là vừa vặn chui quy tắc chỗ trống thật thật chính một cái nhiệm vụ một n g à n điểm tích lũy đã tính covid chỉ là mang một đỉnh mũ trở về mà thôi có thể có bao nhiêu khó a đoán chừng chân chính khó khăn là cực nam tri địa hoàn cảnh bởi vì nơi đó vô cùng nóng bức đi trên đường liền cùng đi tại nham tương bên cạnh không sai b i t lắm hoàn cảnh cực kỳ ác liệt không có một mặt cỏ võ giả tại loại này hoàn cảnh dưới cần tiêu hao chân nguyên đối kháng k ố c nhiệt dạo chơi một thời gian lớn có khả năng hao hết tự thân chân nguyên tươi sống bị nấm chết đoán chừng là kho k i n h lòng cảm ứng được l ử a long kiếm bên trên đại nhật chi hỏa cho nên mới cho đỗ phong như thế một cái nhiệm vụ mà lại cái này nhiệm vụ còn có chi nhánh chính là những ven đường đánh g i ế t l ử a thú mỗi đánh g i ế t một con cấp bảy l ử a thú đều có thể thu hoạch được một cái điểm tích lũy cái này không cần chuyên gia đi theo thống kê chỉ cần đem nhiệm vụ bài tại chết l ử a thú trên thi thể c h ạ m thử lập tức liền có thể lấy tính gộp lại điểm tích lũy nhưng so sánh cái khác thành chỉ phương pháp tân tiến hơn nhiều xem ra điểm tích lũy cũng không khó kiếm nha không biết vì sao cái tiêu mục nam trí muốn chọn bảy trăm điểm tích lũy khô đảng trường đến học còn có rất nhiều học viên ngay cả rẻ nhất chiến ký đều hối đoái không dạy nổi đỗ phong thật đúng là đứng đấy nói chuyện không đau e o coi là ai cũng có thể tiếp vào tốt như vậy nhiệm vụ nếu là mỗi lần tiếp vào loại kia mười cái điểm tích lũy nhiệm vụ vừa đi ra ngoài liền phải ba tháng đương nhiên rất khó đem phân góp nhặt mà lại cao điểm tích lũy nhiệm vụ coi như bọn hắn nhận được cũng kết thúc không thành tỷ như bắt sống quỷ đế kia hạng nhiệm vụ là thuộc về là hư b i ể n cảnh võ giả kết thúc không thành đoạt thiên cảnh võ giả lại không cho phép tiếp một hạng nhiệm vụ thuần túy là bị đỗ phong nhặt được kỳ thật dưới mắt cái này nhiệm vụ kho kình lỏng cũng không co trông cậy vào hắn hoàn thành thuần chỉ cần ven đường nhiều đánh g i ế t một chút lựa thú cũng có thể kiếm không ít điểm tích lũy vạn nhất hoàn thành nhiệm vụ coi như là vận khí đi hạn chỗ nào có thể n g h ĩ đến đỗ phong căn bản là không có đem đánh g i ế t lựa thú chuyện thẳng đến lấy kia cái m ũ đi còn đánh g i ế t lựa thú đi trên đường thuận tay liền làm xong xuất phát cầm nhiệm vụ bài về sau đỗ phong lợi dụng thất huyền vũ phủ bên trong truyền t ố n g trận trực tiếp liền truyền t ố n g đi cực nam chi địa biên giới nơi đó có một nhân loại võ giả xây dựng doanh địa cung cấp tiến vào người dùng để nghỉ ngơi đỗ phong bị truyền t ố n g đến địa phương cách cái kia doanh địa còn hơi có chút khoảng cách dù sao thất huyền vũ phủ truyền thống trận không thể tùy tiện bại lộ ở bên ngoài hắn dựa theo địa đồ từ núi lửa trong đám quấn ra nhanh nhẹn thông suốt hướng doanh địa phương hướng đi vừa đi còn vừa quan sát nhìn xem chung quanh đều có chút v ậ t gì cực nam chi địa cùng trong tưởng tượng không giống rõ ràng nóng như vậy lại đã không còn núi lửa mà là một mảnh đại sa mạc vùng đất bằng p h ẳ n g tất cả đều là màu đỏ sầm hạt cát cấm khu bên ngoài là bình thường thời tiết cực nam chi địa bên trong thì là lâu dài có bao cát màu đỏ sầm hạt cát bị do xoáy đánh vào trên mặt vô cùng b ỏ n căn bản là mắt mở không ra chật chất chất đỗ phong một bên đi lên phía trước một bên suy nghĩ lúc này mới muốn làm nhiều ít điểm tích lũy trở về mới đã n g h i ệ n s i ê u ngay tại hắn thất thần thời điểm đột nhiên một chi mũi tên bắn tới tốc độ rất nhanh lại còn mang theo tiếng gió hú thanh âm công bằng vừa vặn bắn tại đỗ phong chân trước thổ địa bên trên cách hắn chân trước nhọn chỉ có một tia tóc khoảng cách xem ra cái này bắn tên người xuất thủ đều có biết r a bằng hữu đây là ý gì đỗ phong nhìn một chút dưới chân mũi tên lại nhìn một chút tên kia bắn tên người người này nhìn qua hơn ba mươi tuổi trên cằm râu ria rất ngắn nhưng là rất mật hai con mắt như là trong đêm tối tinh tinh chiếu lấp lánh vừa nhìn liền biết là cao thủ ở loại địa phương này cũng không thể chỉ dùng tu vi phán đoán một người thực lực người này mặc dù chỉ có đoạt thiên cảnh một tầng tu vi thế nhưng là đỗ phong khẳng định rất nhiều đoạt thiên cảnh ba tầng bốn tầng võ giả cũng đánh không lại hắn mau nhìn lại tới một người mới l i ê n tiến vào doanh địa muốn giao mười cái h ắ c tinh cũng không biết đoán c h ừ n g đi vào cũng là chết được rồi nghe được người bên cạnh nghị luận đỗ phong mới hiểu được là chuyện gì xảy ra c h ắ c không được nhiệm vụ này cao như vậy điểm tích lũy lại không người tiếp làm nửa ngày còn không có tiến vào cực nam chi địa liền phải trước giao tiền a mà lại giao lam tinh cùng tử tinh còn không được nhất định phải giao hát tinh còn tốt lưu bắc văn lão gia tự cho mình một trăm hát tinh nếu không thật đúng là không có giao a hắn ngược lại làm muốn xung qua thế nhưng là suy nghĩ một chút không có làm như vậy đã đều đi vào loại địa phương này không cần thiết vì mấy đồng tiền đi mạo hiểm nhìn tên kia bắn tên nam tử hai mắt như đ ố c không giống như là cái gì cản đường cấp bóc người đ o á n chừng cũng là tại thi hành nhiệm vụ gì không có ý tứ ta mới tới không hiệu quy củ đỗ phong lấy ra mười k h ỏ a hát tinh giao cho bắn tên nam tử thu được tiền về sau hắn quả nhiên để tay xuống bên trong vũ khí từ đầu đến cuối chẳng hề nói một câu giống như thật là tại thi hành nhiệm vụ cái này một mảnh tị nạn doanh địa cũng không biết là thế lực nào tại b ả o bọc ngay cả thất huyền vũ phủ học viên phí bảo hộ cũng dám thu thật đúng là rất lớn mật nhắc nhở ngươi một câu không muốn tại ban ngày tiến vào bắn tên nam tử không nói lời nào đứng tại bên cạnh hắn một vị nữ võ giả lại lên tiếng nàng chẳng những mở miệng dặn do đỗ phong không muốn ban ngày đi vào còn đưa cho hắn một chương màu đỏ sầm địa đồ ngươi lai、like、kêu mười cái hát tinh không phải bạch giao a cái này doanh địa hẳn là có người tại kinh doanh mặc dù sẽ thu phí bảo hộ nhưng cũng cung cấp nhất định phục vụ kho kinh l ò n g đại t h u ố c thật là không có suy nghĩ ngay cả loại chuyện này đều không nói cho chính mình kỳ thật đỗ phong oan luồng kho kinh mới l ò n g tại đại t h u ố c trong mắt thân là tư đồ gia tộc sắp là con rể khẳng định cái gì đều biết a cực nam c h i điệu bên ngoài tị nạn doanh địa muốn giao tiền đây là kiến thức căn bản có được hay không đa tạng đỗ phong nhìn thoáng qua nữ từ kia dáng dấp còn không tệ con mắt rất sáng thế nhưng là là n da không phải bình thường nam đám võ giả thích cái chủng loại kia trong trắng lộ hồng kiệu nội n ư ớ á t bộ dáng mà là tông màu lúa mì nhìn kỹ sẽ còn phát hiện phía trên có một tầng cùng loại dầu đồ vật mới tới võ giả bị thu tiền đều sẽ chửi b ậ y đỗ phong chẳng những không có mắng chửi người còn nói thêm câu t ạ ơn để nữ tử thoáng có chút giật mình cẩn thận bọ cạp đen tại đỗ phong tiếp nhận địa đồ một máy mắt lỗ hai bên cạnh vang lên một trận nhỏ xịu mật ngữ nghe thanh âm liền biết là tên kia lúa mì màu da nữ tử tại dùng mật ngữ truyền âm nói với mình một ít chuyện hắn đang muốn cụ thể hỏi thăm nữ tử kia liền quay đầu rời đi bọ c ạ đen là có ý gì đến cùng là cực nam chi đ i ệ trong sa mạc một loại hỏa thuộc tính yêu thú vẫn là người nào đó danh、tự. Đỗ Phong quan sát một c h ú t n g a y t ạ nạn i tị t r o o n g d a n h đ á m n g ư ờ i từng sáu cái phòng, đoán chừng phải mỗi người đều thịnh tình mời đáng tiếc không thể nhìn thấy người mới bị ngược đúng vậy a cái này mới tới rất tính a đỗ phong đã giao tiền mà lại thuận lợi lấy được địa đồ rất nhiều võ giả đều cảm thấy khó chịu bọn hắn đặc biệt muốn nhìn đỗ phong cùng bắn tên nam tử đánh một trận bởi vì bọn hắn bên trong có một bộ phận người vừa mới bắt đầu k h ô n g phục không có giao tiền chính là bị vừa rồi bắn tên tên nam tử kia đánh cho một trận nghe nói trước đó có võ giả đặc biệt cường đại bắn tên nam tử cũng không phải đối thủ cho là mình có thể hoành hành bá đạo kết quả bị phát địa đồ nữ t ử kia đánh cho một trận đổi đi từ đây cũng không còn có thể tiến vào cực nam chi điện tinh cái gì tinh ta nhìn chính là mềm đ ú n g chứng có người cảm thấy mới tới đỗ phong rất tinh cũng có người cảm thấy hắn là gác nhỏ bị người ta một cái hô liền đem tiền dao kỳ thật đỗ phong tử những người này tâm thai vui họa trong ánh mắt đã sớm nhìn ra trong này khẳng định có kịp liền xem như g i a cướp cũng sẽ không ở loại này công cộng trường hợp bán cướp cho nên v a n ván giao mười khóa hát tinh quả nhiên đổi lấy địa đồ sắc trời còn sớm lúc này tiến vào cực nam chi địa h i ể n nhiên không lý trí thế là đỗ phong liền cùng đám người hiện tại tị nạn doanh trong nhà đá nghỉ ngơi nhà đá này cũng là kỳ lạ mặc dù nhìn qua rách t u n g tóe nhưng là phi thường dầm mát tại nam bộ như thế nóng bức hoàn cảnh dưới cũng coi là một dòng nước trong đợi cho mặt trời lặn phía tây sắc trời chuyển tối thời điểm đám võ giả nhao nhao từ trong nhà đá ra bắt đầu tổ kiến đội thám hiểm ngũ thiếu ca muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ a một phong vận vẫn còn thiếu phụ hướng đỗ phong chậm rãi đi tới thịnh tình mời hắn cùng một chỗ tổ đội dưới mắt thiếu phụ cùng hai thiếu nữ tổ đội hết thể liền ba nữ nhân chỉ có nữ nhân ở cực nam chi địa trong sa mạc thám hiểm s á c thực không quá an toàn đỗ mỗ một người đã quen tha thứ khó phục hồi đối mặt sâu như vậy tình chậm rãi thiếu phụ đỗ phong quả quyết tự tuyệt bên cạnh một vị người trẻ tuổi nhìn không được nghĩ thầm người này có mao bệnh đi không phải liền là dáng dấp tuấn tiếu một chút nha cũng không cần mưu như, như vậy khí nếu là mình có thể cùng ba vị mỹ nữ tổ đội tốt biết bao nhiêu một thiếu phụ hai thiếu nữ ngẫm lại đều cảm thấy kích thích đáng tiếc ba chúng ta tên ngược nữ tử mới đến lại tìm không thấy một có đảm lượng nghĩa sĩ tướng trợ thiếu phụ vểnh lên miệng nhỏ phàn nàn một câu nhìn chung quanh một chút chung quanh một chút nam v õ giả cặp kia có thể đưa tình cặp mắt đ à o hoa tựa hồi hỏi lại thiên hạ còn có vị tia nghĩa sĩ nguyện ý trợ giúp nàng ta nguyện ý ta nguyện ý quả nhiên có người kìm nén không được chủ động đưa ra muốn bảo vệ các nàng ba tên nữ tử tại cực nam c h i địa t h ắ n g hiểm không phải người bên ngoài chính là đứng tại đỗ phong bên cạnh vị tia mặc trường s a n màu xanh người trẻ tuổi hắn đứng ở ba tên nữ tử ở giữa về sau vẫn không quên khiêu khích nhìn thoáng qua đ nghĩ thầm dạng này diễm phúc cũng sẽ không hưởng thật sự là ngu xuẩn một cái tại cực nam tri địa tùy t h ờ i đều gặp nguy hiểm đến lúc đó ba nữ nhân còn không phải tất cả đều dựa vào chính mình chỉ cần thêm chút chỉ điểm các nàng tất nhiên đều phải ôm ấp yêu thương nghĩ tới đây hắn kích động cổ đều đ ỏ lên h ẳ n không thể lúc này liền đã tại hoang mạc c h ỗ sâu mình có thể muốn làm gì thì làm ta cũng nguyện ý hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này có một vị đại thúc tuổi trung niên đưa ra cũng nguyện ý bảo hộ ba vị mỹ nữ tiến vào cực nam tri địa thám hiểm đột nhiên thêm ra một cái vướng bận người đến để nam tử áo xanh rất là khó chịu bất quá n g ắ m lại có ba tên mỹ nữ mới hai người nam cũng còn phân tới thực sự không được liền nửa đường đem vị kia trung niên đại thúc cho xử lý ta cũng nguyện ý ta có thể hộ tống ba vị m u ộ i muội bảo đảm các ngươi an toàn lại có mấy tên nam võ giả muốn hộ tống ba vị mỹ nữ tại cực nam c h i địa thám hiểm cái này nam tử áo xanh cùng trung niên đại thúc đều không t à o hứng hai người liền đã đủ nhiều các ngươi đến xem náo nhiệt gì không phải đã có đội ngũ của mình sao tốt hai vị nghĩa sĩ đã đầy đủ cảm ơn mọi người ý tốt quả nhiên vị thiếu phụ kia tự tuyệt về sau những người kia không biết là nguyên nhân gì còn cố ý nhìn thoáng qua tên kia trung niên đại thúc t r e o đến thanh sam tiểu tử mà một trận đàn giấm nghĩ thầm chẳng lẽ thiếu phụ thích lao nam nhân chính mình có phải hay không dáng dấp quá non bất quá không quan hệ còn có hai tên thiếu nữ tuổi không lớn lắm tại mình không ăn t h i t t h i nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện kỳ thật thiếu phụ chọn đều là đơn độc hành động người cũng tỉ như nói độ phong chính là mình tới chưa hề đến xuất phát đều không có với a i tổ đội nam tử áo xanh cùng trung niên đại thúc cũng là như thế cũng không cùng hành chi người tiểu huynh đệ muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội a cái này trong hoang mạc một người không thể được đỗ phong cự tuyệt thiếu phụ thịnh tình m ờ i lại có một vị đại thúc mời hắn về chỗ vị đại thúc này nhìn qua rất chất phác không giống như là mạo hiểm v õ giả giống như là trong đất làm rộng u lao nông dân ngay tại vừa rồi có mấy tên mới tới tiểu thanh niên đều lựa chọn cùng hắn cùng một chỗ tổ đội dù sao có quen thuộc hoàn cảnh người mang theo có thể tránh thoát một chút nguy hiểm vị đại thúc này thái độ rất thành khẩn làm sao tưởng tượng nổi đỗ phong ngay cả lời đều không có về hắn một câu ngược lại dùng thương hại ánh mắt quét mắt một vòng những cái tia đã cùng đại thúc tổ đội người trẻ tuổi sau đó bất đắc dĩ lắc đầu người có ý tứ gì hắn động tác này thế nhưng là t r e o đến những người tuổi trẻ kia không cao hứng người không đến liền không đến còn không để ý nhiều người không có lễ phép dạng này còn chưa tính lại còn dùng ánh mắt thương hại xem chúng ta liền cùng nhìn đường bên cạnh tên ăn mày đến cùng làm m ấy cái ý từ a không có ý gì ta đã nói qua đỗ mẫu người thích độc lai độc vãng đỗ phong không cùng bọn hắn tranh luận dù sao mình là tuyệt đối sẽ không cùng người xa lạ tổ đội đừng để ý đến hắn loại này đồ đần đi ra không được bao xa liền phải chết trên đường tại đám người tuổi trẻ kia xem ra đỗ phong chính là cái kẻ ngu bọn hắn đương nhiên cũng biết cùng người xa lạ tổ đội gặp nguy hiểm nhưng đại thúc như vậy chất phác mà lại mới ba người bọn hắn cái này tuổi trẻ có tầm hai ba người cùng đi cũng có mình đơn độc hành động nói thế nào cộng lại cũng là đại thúc bọn hắn nhân số gấp đội có gì phải sợ nhìn thấy đỗ phong lại cự tuyệt chất phác đại thúc trước đó vị thiếu phụ kia len lén liếc hắn một chút sau đó mỉm cười xem ra không phải mình mị lực không đủ mà là người trẻ tuổi này quá cẩn thận chúng ta lên đường đi thiếu phụ sửa lại một chút thái dương tóc dùng một cặp mắt đào hoa liếc mắt một chút hai vị đồng hành nam tử sau đó dẫn đội đi ở phía trước thân hình của nàng thuộc về tương đối đầy đặt loại hình nhưng vỏng eo vừa mịn vừa mềm c à n h l i ề u eo nhỏ theo đi đường hố néo hố néo thế nhưng là đem hai nam nhân mê đến không nhẹ theo ở phía sau đối kia hai mảnh nô lên chi vật nhìn mắt đều thẳng thật viên chân rất quá mê người chờ không đến tiến vào hoang mạc chỗ sâu trời tối ngày mai phải tìm cơ hội ra tay mới được bằng không sắp đến chết hai thiếu nữ thì là đi tại phía sau cùng nhìn thấy nam tử áo xanh cùng trung niên đại thúc bộ kia mẹo thèm ăn dáng vẻ trong mắt l ó e lên một đạo hà quang Thấu chương xong. Chương 727, Long Giật Thần. Tiểu chương Chương hỏ xong. Long nhưng vẫn là rất thành khẩn mời hắn g i a nhập đội ngũ dù sao tại trong hoang mạc bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp được nguy hiểm đặc biệt là một chút thích quần thể xuất động yêu thú m ư ờ i phần nguy hiểm đại thúc đừng để ý tới hắn loại người này không đáng đồng tình bởi vì vừa rồi chất pháp đại thúc tốt đẹp biểu hiện có một tuổi trẻ nữ võ giả cũng gia nhập đội ngũ của hắn giờ phút này nhìn thấy đỗ phong vẫn là bộ kia tránh xa người ngàn dắm dáng vẻ trong lòng thập phần khó chịu có cái gì không phải liền là dáng dấp đẹp trai điểm nha cực nam tri địa cấm khu phạm vi bên trong hồng xa đầy trời tất cả đều là hoang mạc hoàn cảnh muốn cầu sinh dựa vào là thực lực cũng không phải khuôn mặt. vừa rồi đỗ phong cự tuyệt thiếu phụ mời tuổi trẻ nữ võ giả còn cảm thấy hắn rất có trí khí nhưng hôm nay ngay cả hào tâm đại thúc đều cự tuyệt vậy thì không phải là có trí khí mà là ngây thơ ngây thơ tới cực điểm ai người tuổi trẻ bây giờ thế nào đều như thế b v ớ g mình chất phác đại thúc thở dài một tiếng đành phải từ bỏ mời đỗ phong trong mắt còn mang theo vô hạn t i ế t hận chi ý phảng phất không có hắn dẫn đầu người k h á c liền không có cách nào tại trong hoang mạc sống sót đầm dạng đại thúc ngươi cũng đừng trụt mũ lung tung a chúng ta mấy cái cũng là người trẻ tuổi chính là chính là chúng ta có thể một chút đều không đứng mình ngươi đừng để ý tới hắn chính là cái chịu chết tại chất pháp đại t h u ố c dẫn đầu dưới những người trẻ tuổi kia tiền hô hậu hùng bước qua biên giới tuyến tiến vào cực nam chi địa màu đỏ trong hoang mạc đỗ phong dùng yêu mến đồ đần ánh mắt nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi không nói gì chỉ là k h ẽ cười cười một đám ngay cả đường cũng không nhận ra ra hỏa còn trông cậy vào người khác mang theo bọn hắn tại trong hoang mạc phát tài thật sự là ý nghi hao huyền đi thôi chúng ta cũng tiến vào phía trước hai đội nhân mã đã tiến vào màu đỏ trong hoang mạc cái khác võ giả cũng lục tục tổ đội tiến vào chờ tất cả đội ngũ đều đi vào còn lại mấy cái còn chờ ở bên ngoài đều là giống như đỗ phong đơn độc hành động võ giả những người này đều không ngoại lệ đều là người tâm tư kỳ não mà lại đối với mình thực lực tương đối có lòng tin lao phu đi trước một bước mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi giống như ai cũng không nguyện ý đi vào trước phản phất đi ở phía trước sẽ bị bắt được người cái đ ô i giống như vị cuối cùng đại gia không nhẫn lại được đành phải đi đầu bước qua giới tuyến tiến vào màu đỏ h o a mạc một mực dạng này rông dài cũng không phải biện pháp ban đêm thời gian vốn là không bao dài ta cũng đi hao tổn bất quá các ngươi tiếp lấy lại có một vị đại thúc tuổi trung niên đầu đội mũ rộng đ á n neo bảo đao phong trần mệnh mọi tiến vào màu đỏ h o a mạc hắn tiến vào về sau còn lại mấy vị độc hành võ giả c ũ năm cái hình a cung lưới đao làm thành một vòng sắp xếp vừa vặn tạo thành một cái vòng tròn vòng hình dạng mỗi cái mặt đao bên trên đều khắc một đầu tiểu long màu vàng lục sắc màu lam màu đỏ màu nâu tiểu long phân biệt đại biểu kim một thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành dùng tay nắm chặt ở giữa lỗ tròn bảo hộ không vết c ắ t mình chính là trong truyền thuyết ngũ long vòng thân hình của hắn cao gầy gầy gò tóc cũng là trải vớt cẩn thận tỉ mỉ mang theo vài phần dáng vẻ thư sinh hơi thở cùng ngũ long vòng khoác lên cùng một chỗ có một loại cảm giác rất đặc biệt tại hạ long giật thần xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh long giật thần sửa sang lại một chút váo chủ động đi lên phía trước cùng đỗ phong vây gọi hô tại hạ đỗ phong bằng hữu làm muốn cái cuối cùng vào sao đỗ phong lễ phép tính trả lời một câu thuận tiện hỏi hỏi hắn có phải hay không nghĩ cái cuối cùng tiến vào màu đỏ hoang mạc long giật thần ngược lại là rất k h á c h khí nhìn hắn cách ă n mặc hẳn là nhà có tiền công tử mới đúng không nghĩ tới thái độ vẫn rất tốt không tiêu không gấp thu dưỡng không tệ vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh nói xong đỗ phong thật cất bước tiến vào màu đỏ trong h o a mạc t h i t r i ể n ra thân pháp rất nhanh liền chạy mất dạng nhìn xem đỗ phong cấp tốc bóng l ư n g biến mất long giật thần còn có chút như hòa thượng sở mãi không thấy tóc tình huống như thế nào vị này đỗ lao h u y n h làm sao đột nhiên dễ nói chuyện như vậy giới tuyến bên trong phạm vi gọi chung là cực nam chi địa ma tiến vào cực nam chi địa đầu tiên phải đối mặt chính là màu đỏ h o a mạc màu đỏ hạt cắt đặc đặc biệt dễ mà lại đặc biệt khô giáo hút nước năng lực rất mạnh người đi ở phía trên coi như không nóng chết cũng sẽ chết hát cho nên đám võ giả đều lựa chọn tại mặt trời lặn tiến vào mặc dù là như thế tư vị tiệc cũng không chịu nổi nhiệt độ là đủ cao đỗ phong không có chống lên chân nguyên vòng bảo hộ cố ý dùng thân thể cảm thụ một chút màu đỏ hoang mạc hoàn cảnh hắn hấp thu qua địa ngục hồng long năng lực miễn dịch lửa dịch vẫn tương đối mạnh trước mắt nhiệt độ sẽ không đối thân thể sinh ra cái gì ảnh hưởng xấu cho nên mỗi tất yếu chống lên chân nguyên vòng bảo hộ như thế sẽ không bưng tiêu hao chân nguyên đỗ phong ngẩng đầu nhìn bầu trời tại các bụi che đậy phía dưới chỉ có thể mông lung nhìn thấy một chút ánh trăng hắn lại nhìn một chút trong tay cúi đầu xác định phương hướng về sau bắt đầu tiến lên còn chưa đi ra đi bao xa sau lưng đột nhiên cọ lập tức thoát ra một đạo hát ảnh hướng về sau gãy của hắn liền công tới đối phương đến nhanh nhưng đỗ phong càng nhanh hắn nhẹ nhàng khẽ động thân thể đã đảo ngược tránh đi công kích của đối phương về sau cùng người đánh lén tới cái mặt đối mặt lần này thấy rõ ràng phát động đánh lén người lại là trước đó tiến vào lao nhân ra kia cũng chính là đơn độc hành động người đầu tiên tiến vào màu đỏ hoang mạc có một hồi、người. l ã o nhân gia còn muốn nói điều gì đột nhiên cảm giác được cổ nóng lên lại mát lạnh tiếp lấy nhìn thấy mặt đất càng đổi càng thấp đỗ phong cũng càng đổi càng thấp thật là kỳ quái vì sao mình vô duyên vô cớ cao lớn võ giả mặc dù c h ứ n g t ỏ có thể thành năm sau thân cao là sẽ không tăng trưởng ai trừ phi luyện cái gì mở rộng thân hình c h i ê n kỹ nhưng này cũng là tạm thời tình huống chờ hắn nhìn thấy trên mặt đất đứng thẳng cỗ kia thi thể không đầu thời điểm mới hiểu được qua tới n g u y ê n lai mình là bị người ta tức mất đầu bây giờ đầu lâu bay lên rất cao bởi vậy mới phát giác được người khác đều biến thấp độc hành lao đại gia tại hạt các bên trong mai phục một lúc lâu mới lựa chọn ra tay với đỗ phong bởi vì phía trước mấy người kia đều nhanh nhanh chạy thân pháp trợ trái t trợ t phải rõ ràng là là sợ bị đánh lén chỉ có đỗ phong đứng ở nơi đó một hồi nhìn xem mặt trăng một hồi lại nhìn xem địa đồ như cái đần độn tân thủ thế nhưng là không nghĩ tới m ớ i lần thứ nhất đánh lén liền bị người ta tránh thoát đều không thấy rõ ràng đỗ phong như thế nào xuất thủ lão nhân ra ông ta đầu liền bay lên trời đến cuối cùng rơi xuống ngã tại đất cắt bên trên thời điểm con mắt đều không thể nhắm lại đoán chừng đến cuối cùng không nghĩ thông suốt mình là thế nào chết chương bảy trăm hai mươi tám g i đột ngột nổi lên người không phạm ta ta không thang người, người, nếu phạm ta, ta không tha người. đỗ phong lần này xuất thủ không có chút do dự nào dù sao đây là tại màu đỏ h o a mạc lựa chọn phía sau xuất thủ tuyệt đối không lắc lư bất kỳ hiệu lầm hắn giết người x o n g xoay người rời đi một lát sau liền biến mất tại tràn ngập cắt bụi bên trong thật nhanh thật tác động đằng sau cùng lên đến long giật thần nhìn một chút trên đất thi thể không đầu cho đỗ phong bốn chữ đánh giá vị lão giả kia là đoạt thiên cảnh một tầng tu vi đỗ phong cũng là đoạt thiên cảnh một tầng tu vi dưới tình huống đánh lén còn không có kịp phản ứng liền bị chém đầu phản xát trên lệnh thật đúng là không là bình thường lớn sàn sạc ngay tại long giật thần cũng rời đi không lâu sau mặt đất phát ra sàn sạt thanh âm một đám màu đỏ sầm con kiến từ dưới đất bò lên ra màu sắc của bọn chúng cơ hồ cùng hạt cắt giống nhau như lúc nếu không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra những ngày con kiến rất nhanh liền bò đ ầ y thi thể của l ã o giả bọn chúng cũng không có đem nó vận chuyển đi mà là một lát sau liền gặm sạch sành xanh không riêng ra thịt bị ăn sạch liền ngay cả nội tạng cũng ăn sạch sẽ chỉ còn lại có một bộ không xương dù sao cũng là đ o ạ t tiên cảnh v õ giả xương cốt vẫn là tương đối g á m chắc tại ánh trăng chiếu xạ phía dưới còn phản lấy bạch quang xem ra đ a m kiến không ăn xương cốt bọn chúng đang ăn xong da thịt về sau liền một lần nữa lẻn về dưới mặt đất rất nhanh biến mất không còn t â m tích nếu như ngươi cho rằng đây chính là kết thúc vậy liền mười p h ầ n sai ở trong tối màu đỏ b ầ y kiến rời đi về sau một chút kỳ quái côn trùng lại từ nơi vừa n ã y trôi ra bọn chúng mỗi một cái cũng liền ngón tay dài như vậy thân thể mềm hồ hồ xê dịch tốc độ cũng không nhanh động tác l ẻ m mà l ẻ m mề nhìn xem vô cùng đần coi như loại này sèn sẹt côn trùng vờ ơ mà thích ăn nhất xương cốt thứ b ố bọn chúng vừa leo đến bộ kia khung xương đi lên nguyên địa lập tức liền buộc lên khói xanh những n à y nhuyễn trùng trên người dịch nhờn liền có rất mạnh tính ăn mòn có thể đem xương cốt hóa thành nước đặc mới một lát sau lão giả cả phó không xương cũng bao quát rơi xuống một bên xương sọ tất cả đều hóa thành nước đặc b ị nhuyễn trùng hấp thu hầu như không còn theo bọn chúng rời đi một trận cồn phong thổi qua đem nguyên bản vết tích toàn bộ che lại liền ngay cả trước đó đỗ phong cùng long giật thần đi qua dấu chân cũng không thấy bóng dáng màu đỏ hoang mạc chính là như vậy vô tình chỉ cần là thùa ngay cả phơi thây hoang dã cơ hội đều không có chỉ có thể rơi cái thi cốt không hao tổn hạ tràng thật đáng sợ nhờ có ta không có độc thủ đúng vậy a không biết bọ cạp đen có thể hay không xử lý hắn vốn cho rằng hết thể đều kết thúc đám võ giả cũng sớm đã đi xa lại có hai người từ trong đống cắt chui ra hai người này bình thản không có gì lạ trước đó cũng không có với ai nói chuyện qua liền ngay cả đỗ phong cũng không có chú ý bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn cũng làm ai phục tại nơi đây chờ đợi đối độc hành võ giả hạ thủ còn tốt chính là tại trước khi bọn họ độc thủ l ã o giả trước hết độc thủ kết quả một viên đầu lâu bay lên không trung đem hai người này gây kinh hãi một mực chờ đến đỗ phong rời đi thời gian thật dài ngay cả trên đất hải cốt đều bị nhuyễn trùng cho hấp thù hai người bọn họ mới từ trong đống cắt chui ra bọ cạp đen cũng không có vấn đề đi hắn nhưng cho tới bây giờ không có thất thủ qua một người trong đó vô vô trên người cắt đất đối lại danh đỉnh đỉnh bọ cạp đen hiển nhiên rất có lòng tin nhóm người này tựa hồ cũng không dễ chọc ta vẫn là theo ở phía sau hành sự tùy theo hoàn cảnh đi một người khác cũng đập sạch sẽ trên người cắt đất hai người vừa thương lượng vẫn là đường tìm kích thích cúng đỗ phong cùng một đám tiến vào màu đỏ sa mạc v õ giả đặc biệt là mấy tên đơn độc hành động v õ giả cái nào đều không đơn giản a kỳ thật mặc kệ là đỗ phong hay là long gia thần đều phát hiện cất giấu hai người chỉ bất quá đối phương không có độc thủ bọn hắn cũng liền không độc thủ người ta giấu ở c h a z i p s không nhất định là vì phục kích h a i ô màu đỏ trong hoang mạc gió nổi lên trước đó cắt đ u ổ i vẫn chỉ là tràn ngập bây giờ thành c u ồ n quyển lúc này hạt cắt nhiệt độ đã ngồi xuống nhưng đánh ở trên mặt vẫn là rất đau mọi người c h ú ý lẫn nhau cách gần một chút mà không muốn đi ném đi chất pháp đại thúc dẫn theo một ba người trẻ tuổi chậm rãi đi tại đội ngũ phía trước nhất hắn thật đúng là người tốt cứ như vậy đem phần lưng lộ cho người xa lạ cũng không sợ mình bị đánh lén đại thúc ngươi nói người kia có thể hay không l ặ đường Như trước h không nhìn thấy, ế lớn bên ngoài ngay bóng người cắt cả mét t đuôi, đều ê n bản toàn bộ nhờ trực giác cùng kinh nghiệm hành cơ trực giác cầu, sắc bộ tại thực rất dễ lạc đ ờ n g t r ư đó thống mạ đỗ phong tên kia tuổi trẻ nữ võ giả không biết làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này vấn đề ai người tuổi trẻ kia đáng tiếc nói đến đây chất phác đại thúc lại thở dài một hơi lộ ra một bộ bi thiên mận thế dáng vẻ tới một màn này bị đi theo tuổi trẻ đám võ giả nhìn ở trong mắt đều cảm thấy đại thúc người quá tốt rồi cái kia họ đỗ tiểu tử thật không biết tốt xấu chết tại màu đỏ hoang mạc bên trong cũng là đáng đời để cho ta nói hắn đúng là đáng đời nếu là thành thành thật thật đi theo ta cùng một chỗ khẳng định không có vấn đề không sai không sai đại thúc người tốt nhất rồi bọn này tuổi trẻ đám võ g i ả rất có ý tứ tất cả đều nói đại thúc là người tốt nhưng không có một người biết tên của hắn mọi người đơn giản chính là vì đi theo dính một chút ánh sáng ai sẽ thật lưu ý hắn tên gọi là gì chờ từ màu đỏ hoang mạc sau khi đi ra ngoài những n à y thiên tri tiêu tử nhóm ai còn sẽ nhớ được một vị thật thả đại thúc c a a mọi người lên án đỗ phong mắng đang sảng khoái trong đội ngũ đột nhiên truyền đến h é t thả một tiếng nghe thanh âm hẳn là tên nam tử phát ra nhỏ chị ngươi thế nào đừng làm ta sợ、à? trong đội ngũ có hai tên nam tử là đồng hành đồng bạn vừa rồi phát ra tiếng kêu thảm âm thanh chính là được xưng là nhỏ t r ị người h n lúc này bụng của hắn bị thứ gì cho mắc mở ruột chảy đ ầ y đất bắp chân cơ bắp toàn bộ biến mất không thấy gì nữa giống như là bị móng vuốt sắc bén cho bắt rơi mất lộ ra bên trong xương ống chân mọi người cẩn thận tuổi trẻ đám võ giả lẫn nhau ở giữa vốn là cách không xa đi tại đám người phía sau nhỏ chị phát sinh loại chuyện này d o a đến tất cả mọi người hướng phía trước chen chúc lẫn nhau ở giữa cùng rất gần ai cũng không nguyện ý rơi vào đằng sau bị kỳ quái đồ vật đem ruột cho rút nhỏ chị ngươi chịu được a ta mang ngươi ra ngoài đồng hành vị này đồng bạn vẫn rất đủ ý tứ giúp nhỏ chỉnh pha thuốc về sau muốn đem hắn đọc ra màu đỏ h o a mạc bởi vì nơi đây hoàn cảnh đặc biệt kỳ quái chỉ cần có vết thương liền sẽ không ngừng chảy máu những cái k i a máu tươi rơi xuống màu đỏ sầm hạt cắt bên trên chẳng mấy chốc sẽ bị hút khô nếu là không mang theo hắn rời đi nơi đây liền xem như võ giả tự lành năng lực cường đại cũng sẽ đổ máu quá nhiều mà chết đứng đốc chính ngươi biết đường sao bị trong đội ngũ duy nhất nữ võ giả hỏi một chút người này mới phản ứng được hắn mới vừa rồi là đi theo đại thuốc cùng đi đến chương ă n bản cũng k ô n nhận g biết đ bảy trăm hai mươi chín lựa chọn ngươi sao có thể nói loại lời này thiệt thòi ta còn cảm thấy ngươi là người tốt phi người trẻ tuổi phi thường tức giận cảm thấy đại thúc rất không nhân tính trong đội ngũ cũng có mấy tên người trẻ tuổi cảm thấy đại thúc lời nói này quá nặng đi đại thúc nói đúng tranh thủ thời gian từ bỏ đi mang theo hắn sẽ chỉ đem ngươi cũng liên lụy chết đừng có n g ư ờ a các m thấy t h Đại ngươi không muốn từ bỏ ta à nhỏ chị nghe h n xong cũng không nhận ý mình không phải liền là chân cùng phần bụng bị thương về phần dạng này nha nếu là đổi tại bình thường Này một ít tổn thương nói cũng một ít tới giả đối với võ giả tới nói cũng không tính là cái gì. Thậm thuốc thương, thể chết ta, tâm chí Chính không cần thuốc chữa thương, cũng có thể mình khôi phục. Chính người muốn chết còn nâng chúng ta, có còn lương tâm hay không、à? Không chữa khôi phục. hay là cái có có gì. đợi người khác mở miệng trong đội ngũ duy nhất tên kia nữ võ giả lại mở miệng nói bất quá nàng nói cũng có lý tiếp tục như vậy rông dài làm không cẩn thận tất cả mọi người phải chết đại thuốc người này chính là quá mềm lòng trực tiếp đi liền phải còn cùng bọn hắn sủa cái gì đi thôi đi thôi đừng đợi đợi thêm yêu thú liền đến tới nghe được yêu thú hai chữ này những người khác mắt đều nhãn tình sáng lên nói không sai à nếu là chờ đợi thêm nữa mùi máu tươi đem đàn yêu thú hấp dẫn đến vậy coi như phiền t o á i nga ô chính là trùng hợp như vậy hết lần này tới lần khác ngay lúc này nơi xa chuyển đến sói chu mà lại là một tiếng tiếp theo một tiếng càng chuyển càng gần liên tiếp liên tiếp không ngừng nếu như không nghe lầm cái kia hẳn là là sói cắt tiếng tê ơ sói cắt cùng núi lửa bảy bên kia hỏa lan g khác biệt có thể là bởi vì màu đỏ hoang mạc gác liệt hoặc cảnh sáng tạo ra bọn chúng càng thêm hung tàn thiên tính phổ thông sói cắt liền đã đạt đến cấp sáu đỉnh phong trình độ tương đương với nhân loại võ giả hư biện cảnh chín tầng đỉnh phong hoặc là nửa bước đo mà sói cắt đầu lĩnh càng là cao tới cấp bảy n ữ a tương đương với nhân loại võ giả đoạt thiên cảnh năm tầng sáu tầng g á n g v ẻ nếu là thật đánh nhau bọn chúng quen thuộc hoang mạc hoàn cảnh lại không nhận báo cắt q u á y nhiêu chỉ sợ bị cùng giai nhân loại võ giả còn muốn lợi hại hơn nếu là một hai con sói cắt còn dễ nói nhiều người như vậy hẳn là có thể ứng phó được đến vấn đề là sói cắt một khi xuất động chính là thành quần kết đội nói ít cũng phải có ba mươi năm mươi chỉ nhiều thời điểm có thể muốn mấy trăm con bọn hắn những người này cộng lại cũng mới hai mươi cái vừa phế bỏ một cái nhỏ trịnh bây giờ có sức chiến đấu liền thừa mười chín tên、Đi. tên tiêu ngay từ đầu muốn có nhỏ trịnh rời đi người trẻ tuổi nghe được tiếng sói chu đột nhiên hạ quyết tâm muốn đi theo mọi người cùng nhau rời đi huynh đệ nhớ kỹ đem ta mang về mà nhỏ trịnh bản nhân đang nghe được tiếng sói chu về sau lại đột nhiên bình tĩnh lại hắn không khóc cũng không náo h càng không khẩn cầu người khác tiếp tục mang theo hắn cái này vương hữu lại dặn dò một phen về sau vỡ ơ y mà trực tiếp tự sát linh hồn thoát sát mà ra đây đã là cuối cùng không có cách nào lựa chọn dù sao cũng so lưu tại màu đỏ hoang mạc bên trong đường cô hồn g ã quỷ mạnh để đồng bạn đem linh hồn mang về chí ít còn có tái tạo lục thân phục sinh cơ hội nhắc tới nhỏ trịnh làm quyết đoán cũng coi như nhanh đồng bạn đem hắn linh hồn thu vào gửi hồn cho mình đại bộ đội lập tức một lần nữa xuất phát tổng cộng cũng không đợi được một khắc đồng hồ thời gian chất p h á t đại thúc đối với màu đỏ hoang mạc đường thật là không là bình thường quen thuộc hắn mang theo mọi người quay tới quay lui một lát sau về sau vờ ơ y m à nghe không được sói chu nói rõ liền xem như tại màu đỏ trong hoang mạc trưởng thành sói cát đối với chung quanh địa hình cũng không bằng đại thúc quen thuộc bọn hắn cũng không biết một đám sói cắt giờ phút này thật vây quanh ở nhỏ trịnh bỏ qua bên cạnh thi thể đầu tiên là đầu sói xẹt tới người người mụi vị sau đó liền từ bỏ nó lại còn kén ăn ghét bỏ nhỏ t r ị n h thi thể không đủ mới mẻ đầu sói không ăn cái khác sói cắt cũng không ăn bọn chúng quay người rời đi rất nhanh liền biến mất tại mênh mông đại mạc bên trong tại sói cắt nhóm rời đi về sau lại làm à u đỏ sầm con kiến trước tiên xuất hiện bọn chúng chính khoái hoặc g ắ m nuốt lấy nhân loại huyết lục ó đi một mình tới tựa hồ là sát khí của hắn quá nặng kinh động đến những cái kia ngay tại ăn con kiến bọn chúng giải tán lập tức tất cả đều chui trở về phía dưới màu đỏ sầm đất cắt bên trong đỗ phong nhìn một chút thi thể trên đất thân thể đã bị móc sạch chân cũng bị ăn hết bảy tám phần chỉ có đầu còn có thể miễn cưỡng nhận ra tới không sai. chết mất cái này một chính là chất phác đại thúc trong đội ngũ người nhớ đến lúc ấy vị đại thúc kia còn l i ề u mạng mời mình gia nhập đội ngũ xuất ra địa đồ đến lần nữa nhìn một chút sau đó quan sát một chút cảnh s á t chung quanh đỗ phong k h ó a chặt một cái phương hướng sau đó vội vàng rời đi hắn sau khi đi mới không đầy một lát màu đỏ sậm bầy kiến lại bò lên ra tiếp tục g ặ m ăn nhỏ t h ỉ n h thi thể rất nhanh liền cùng lần trước cỗ thi thể này cũng chỉ còn lại có khung xương sau đó ra sân tự nhiên vẫn là loại kia sền sệt miễn trùng bọn chúng như là hoang mạc bên trong công nhân quét đường không cho bất luận cái gì hư thối thi thể lưu lại ô nhiễm mảnh này màu đỏ thổ đ i ệ không đầy một lát công phu hai cốt liền biến thành nước đặc biệt nhẫn u trùng hấp thu sạch sẽ bao cắt rất nhanh bao trùm trên đất vết tích liền ngay cả đàn sói dấu chân cũng chưa từng lưu lại một cái hết thảy đều khôi phục như thường liền theo đến chưa từng xảy ra đồng dạng nhẫn u trùng vừa mới rụt về lại l o n giật g thần liền từ phía sau chạy tới nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ rất vội vàng bởi vì vừa rồi không cẩn thận hơi kém liền không có đường thật vất vả xa xa phát hiện đỗ phong khí tức mau đuổi theo đi qua người, người không khí hương vị tựa hồ biết nơi này vừa mới phát sinh qua hưng á n không có việc gì vị kia đỗ lao hinh làm a hắn cái này giết người tốc độ cũng quá nhanh. biết rõ đỗ phong xuất thủ tàn nhẫn vì sao long giật thần còn muốn tiếp tục theo dõi nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn không biết đường chớ nhìn hắn trong tay cũng có địa đồ thế nhưng là phương hướng cảm giác không tốt một thân thực lực không thua bởi ai nhưng hết lần này tới lần khác biết đường năng lực tranh lệch lại không giống cùng người khác tổ đội nghĩ tới nghĩ lui đành phải theo sau từ xa đỗ phong đỗ phong đối với địch nhân xuất thủ tàn nhẫn nhưng long giật thần biết hắn là cái có nguyên tắc người người không sợ xấu sợ nhất chính là không có nguyên tắc bởi vì người xấu giết người cũng là có nguyên tắc sẽ không lung tung đậu Mà không nguyên t ắ c người, người n v ĩ h viên không h p â n rõ h ắ ngoài đến n c ù lúc n à tốt lúc n o xấu, c á ly o ạ i người n à mới là đ á n g sợ nga h ấ t ha. l o ô sói cắt hành động rất tùy tính bọn chúng cơ hồ chính là tại màu đỏ hoang mạc bên trong ngẫu nhiên chạy loạn đỗ phong cũng không có gặp được bọn chúng lần này gặp được sói cắt chính là thiếu phụ dẫn đầu đội ngũ từ nghe được sói chu thứ nhất khoảnh khắc nàng liền không hiểu h ư n g phấn lên không có chuyện có ta ở đây không cần sợ nam tử trung niên đang nghe sói chu về sau tiêu ngạo vô vô bộ ngực hứa hẹn sẽ bảo hộ mọi người đương nhiên hắn đáng giá mọi người khẳng định không bao gồm một tên khác tuổi trẻ nam võ giả người tiêu tốt nhất là bị sói cắt cắn chết dạng này ba vị mỹ nữ liền đều là chính mình lao hình người lấy ở đâu như thế lớn tự tin phải biết sói cắt đều là thành quần kết đội tuổi trẻ võ giả có chút nhìn không được coi như ngươi nghĩ tại mỹ nữ trước mặt biểu hiện cũng không cần như vậy đi phải biết sói cắt chỉ có sức chiến đấu liền đạt đến nửa bước đoạt thiên cảnh trình độ mấy chục con trên trăm con cùng đi lại thêm cấp bảy nửa sói cắt đầu lĩnh bọn hắn năm người như thế nào chịu nổi ha ha người trẻ tuổi ngươi còn nó i lắm hừng hực liên hỏa chân thành tri chi tâm chiến thú hợp thể theo chiến miệng thú quyết độc lên nam tử trung niên sau lưng xuất hiện một con hư ảnh của m á n hổ h mọi người lập tức liền nhận ra đó chính là xích diễm hổ ngươi lai hắn chiến thú là xích diễm hổ phi thường thích hợp tại màu đỏ hoang mạc loại hoàn cảnh này tác chiến t r á c không được lớn lối như thế tuy nói xích diễm hổ cùng sói cắt ở vào cùng một cái yêu thú cấp bậc nhưng hổ loại vẫn là phải so lang tộc lợi hại hơn một chút dân gian có mánh hổ không địch lại đàn sói thuyết pháp nhưng kỳ thật đàn sói rất ít chủ động t r e o chọc mánh hổ sói cắt cũng sẽ không dễ dàng t r e o chọc xích diễm hổ đặc biệt là cấp bậc không t h ấ p xích diễm hổ nam tử trung niên bản thân liền là đoạt thiên cảnh ba tầng tu vi hắn xích diễm hổ chiến thú thì là bồi dưỡng đến cùng sói cắt đầu l ĩ n h giống nhau cấp bậc chỉ cần phát ra một tiếng hổ khiếu sói cắt bảy cũng không dám tùy tiện tiếp cận hống hứng hống nam tử trung niên hoàn thành chiến thú hợp thể về sau há mồm liên t tại màu đỏ trong hoang mạc một mực truyền đi rất xa quả nhiên mới một lát sau xung quanh tiếng s ó i tru đều không thấy tựa hồ thật bị hắn hủ chạy đại ca tỉ m ộ i chúng ta ba người an ủi coi như toàn bộ nhờ ngươi gặp này chàng cảnh thiếu phụ tranh thủ thời gian đi vào nam tử trung niên bên cạnh một thanh liền ôm cánh tay của hắn tràn ngập có dãn song phong vô tình hay cố ý tại cánh tay của hắn cạnh ngoài lề mề lấy lòng tư thế lộ rõ mà nam t ử thế lộ rõ mà nam tư thế lộ rõ ràng là đang nói thế nào tiểu tử biết sự lợi hại của ta đi đại thúc ngươi cũng thật là lợi hại a không đúng muốn gọi đại ca ca hai gã khác cô gái trẻ tuổi thấy tình thế cũng nhanh d á n tới coi là gọi đại thúc còn bị thiếu phụ dạy dỗ một trận dặn do các nàng nhất định phải gọi đại ca ca dạng này mới lộ ra thân thiết hơn bị ba vị mỹ nữ vây lại nam tử trung niên trong lòng trong bụng nở hoa suy nghĩ không cần dùng sức mạnh nói không chừng đêm nay liền có thể đắc thủ trên cánh tay bị mấy đống thịt cọ qua cọ lại trong nội tâm thật sự làng n a sắp không chịu nổi hắn đang định trước thăm dò một chút nhìn xem thiếu phụ có thể hay không kháng cự phương đông có một sợi hồng quang vẩy vào đất cắt phía trên thật không có kình hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này trời đã sáng c h u y ề n thuyết mỗi lần mặt trời mới mọc dâng lên thời điểm chắc chắn sẽ có một giấc ngộng làm bạn bây giờ trung niên đại thúc n g ộ n tỉnh chính là đêm nay đem ba vị mỹ nữ đều giải quyết cho hắn hiện tại ngay cả thám hiểm tầm bảo ý nghĩ cũng không có đã sớm s ắ c mê tâm thiếu ngược lại là vị k i a tuổi trẻ nam võ giả ngay từ đầu ông chiếm tiện nghi ý nghĩ tới bây giờ bị vắng vẻ ở một bên tâm tình vô cùng khó chịu l ớ n tuổi như vậy mới đoạt thiên cảnh ba tầng tu vi có gì không nổi à mình tuổi còn trẻ liền đoạt thiên cảnh tầng hai tu vi không mạnh bằng hắn nhiều lại nói hắn thân là thất huyền vũ phủ học viên làm sao đều nên được hoan nghênh mới đúng cũng không biết l có mấy tên thất huyền vũ phủ học viên tiến bảo nếu là nhiều người ngược lại là có thể cùng bọn hắn tổ đội danh tiếng đều bị bên trong nam tử c ấ p sạch tuổi trẻ nam võ giả cũng định từ bỏ chờ chạm vạn g tối s á t trời tối xuống hắn liền rời đi cái này năm người đội ngũ bất qua dưới mắt mặt trời mọc thừa dịp nhiệt độ còn không có thăng lên đến nhất định phải tìm một chỗ ẩn thân mới được mau nhìn phía trước có cái cồn cát thiếu phụ ánh mắt vẫn rất dễ dùng xa xa liền thấy phía trước cồn cát t ò kia cồn cát mặc dù không lớn nhưng là cái bóng mặt đầy đủ mấy người dung thân đợi đến thái dương chân chính thăng lên về sau màu đỏ hoang mạc mặt đất sẽ đại lượng tụ tập nhiệt năng. đến lúc đó sẽ nóng muốn chết cho nên tại lúc ban ngày nhất định phải tìm một cái cái bóng chỗ trốn sau đó chống lên chân nguyên vòng bảo hộ kiên trì qua trong khoảng thời gian này tiểu ca ca đừng nóng giận cùng đi nha trong đội ngũ hai tên nữ hài tử tựa hồ nhìn ra tuổi trẻ nam võ giả tâm tư một người trong đó chủ động đi tới lôi kéo tay của hắn cùng một chỗ hướng cồn u cắt phương hướng đi đường có nhân chủ động nghĩ đến mình để tuổi trẻ nam võ giả tâm tình hơi bình phục một chút có người đến kỳ thật giờ phút này các cầu mặt sâu đã sớm có người đỗ phong tại sắc trời còn không có chuyển sáng thời điểm liền sớm đi tới cái này cồn cắt cái bóng mặt bản thân hắn liền có miễn dịch lựa dịch năng lực lại thêm thực sự cái bóng mặt cũng không cần chống lên chân nguyên vòng bảo hộ vốn còn muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt một chút không nghĩ tới có người khác hướng tới bên này hắn dùng cường đại thần thức lục soát một chút lập tức liền biết là thiếu phụ dẫn đầu năm người tiểu đội đến đây không muốn cùng bọn hắn chạm mặt nhưng lại không thể đem địa phương nhường ra đi đỗ phong dứt khoát dùng cái đột thuật giấu ở cồn cắt bóng ma phía dưới trong đất hắn loại này giấu pháp cùng trước đó vị kia phát động đánh lén đại gia dấu pháp khác biệt đại gia là dùng vũ khí đẩy ra hạ cát chui vào phía dưới ẩn núp đi mà đỗ phong là dùng đ càng đỡ tốn thời gian công sức cũng không dễ dàng bị phát hiện mau tới a vừa vặn không ai thiếu phụ cái thứ nhất chạy đến cồn cắt mặt sau trong bóng tối một cái g i ắ m cấu ngồi xuống nơi đây hạt cắt rất nhỏ đều không cần đệm đồ vật ngồi vẫn rất dễ chịu dấu ở phía dưới đỗ phong có chút lúng túng bởi vì đối phương vừa vặn ngồi tại hắn ngay phía trên mặc dù song phương ở giữa cách thật dày t ầ n g cát nhưng từ góc độ của hắn nhìn ra liền cùng xuyên thấu qua pha lê quan sát người khác là giống nhau hiệu quả tới, tới. nam tử trung niên rất tự giác ngồi ở thiếu phụ bên n g còn nắm tay khoác lên nàng bên hông thỉnh thoảng nhào nặn hai lần đã bắt đầu không thành th dù sao ban g à y không thể hành động ở lại đây thực sự n h ả m chán a nếu như cái kia t r ư ớ n g mắt tiểu tử không tại liền tốt nghĩ tới đây hắn những năm qua khinh nam võ giả trên thân nhìn thăng qua vẻ hung ác lộ rõ tuổi trẻ nam võ giả thì là hơi rời đi hai người bọn họ một khoảng cách ngồi xuống bên cạnh có hai gã khác nữ h ả i tử nối tiếp cũng là sẽ không cảm giác tình mình chương bảy trăm ba mươi mốt ngao có tranh nhau đại ca đừng như vậy nha đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất nam tử trung niên tay từ thiếu phụ bên hông hướng xuống mạch đang muốn sờ về phía cái nào đó bộ vị nhạy cảm kết quả là bị một cái tay nhỏ cho lề ra thiếu phụ rất biết nắm chắc tiêu chuẩn đã làm cho đối phương muốn ngừng mà không được lại không cho hắn chân chính đ á c thủ không muốn mặt nữ hải tử lặng lẽ m a n g một câu thanh âm rất nhỏ chỉ có bên người nàng tuổi trẻ nam võ giả nghe được hắn thuận nhìn sang vừa hay nhìn thấy thiếu phụ cự tuyệt nam tử trung niên quá trình ca ca ngươi có thể giao h ơ n hắn một chút không một tên khác nữ hải tử nhẹ nhàng d à n tới tại tuổi trẻ nam võ giả bên thai đưa ra yêu cầu này để hắn vốn là có chút sao động tâm càng thêm không nhẫn mại được hết lần này tới lần khác đúng vào lúc này nam tử trung niên tay cưỡng ép đặt tại thiếu phụ c h i n nông còn thuận tiện bóp nhẹ hai lần nàng chấn kinh nhảy vọt một cái đứng lên lao giả đừng cho mặt không muốn mặt tay đàng hoàng một chút cho ta tuổi trẻ nam võ giả bây giờ nhìn không nổi nữa bởi vì đối phương so với hắn tu vi cao lại có xích diễm hổ chiến thú lúc đầu không muốn cùng chi trở mặt nhưng bây giờ tiểu mỹ nữ xin giúp đỡ mình không thể không ra mặt nhân cơ hội này d i ệ t trừ lao giả này trong đội ngũ coi như chính chỉ còn lại một cái duy nhất nam nhân danh con ngươi nói người nào nam tử trung niên cũng đứng lên ngửi ngửi trên tay dư hương mảy may không có đem tuổi trẻ nam võ giả nhìn ở trong mắt ha, ha muốn đánh nhau giấu ở đất cắt bên trong đỗ phong thấy cảnh này biết hai người tất nhiên là không chết không thôi cục diện ba cái kia nữ nhân thật là biết gây sự khẳng định là cố ý để hai người nam mình đánh nhau còn lại một cái các nàng động thủ liền dễ dàng hơn căn cứ đỗ phong quan sát tuổi trẻ nam võ giả mặc dù tu vi thấp một tầng nhìn qua cũng không c h ú n g năm nam tự vi phong nhưng thực lực cũng không yếu phán đoán một võ giả thực lực tổng hợp không thể chỉ xem tu vi cũng không thể chỉ nhìn thể trạng phải trăng cường tráng tuổi trẻ nam võ giả bên hông mặc dù vác lấy bội kiếm nhưng tay phải của hắn ngón trò cùng ngón giữa có chút đặc biệt nếu như đỗ phong nhìn không sai h ẳ n là luyện một loại nào đó cao minh trị pháp hắn đi trên đường bộ pháp nhẹ nhàng nhất cử nhất động mỗi cái quay người động tác đều rất tiêu chuẩn hẳn là trải qua chính quy huấn luyện mà nam tử trung niên thì là đại đao kim mã một bộ lao tử không dạy nổi dáng vẻ bàn tay có một tầm vết chai hẳn là lâu dài dùng đao quan hệ thể trạng cũng rất mạnh tráng nhưng hắn vì thân cận thuận tiện đem đến thu vào t r o n g chữ vật giới chỉ mà lại đi trên đường có chút bên ngoài phía chân đừng nhìn hai chân rất cường tráng nhưng phát lực phương thức không phải rất chính quy thuộc về là loại kiên lương tựa theo nghị lực mình luyện ra được công phu khẳng định cũng có mấy môn sở trường chiến kỹ nhưng sẽ không quá cao cấp khi tiến vào thất huyền vũ phụ trước đó đỗ phong cũng cho là mình học qua chiến kỹ rất lợi hại biết nhìn vũ kinh các bên trong chiến kỹ ngọc giản về sau mới biết được cái gì gọi là chân chính cao cấp nếu như hắn đoán không lầm tên tia tuổi trẻ nam võ giả cũng là thất huyền vũ phủ học viên luyện tập chiến kỹ là âm sát chỉ hoặc là huyết sát chỉ hai loại chiến kỹ đều rất lợi hại tương đối đương nhiên vẫn là giá cả quý huyết sát chỉ lợi hại hơn một chút l i ê n nói ngươi l ớ n tuổi như vậy còn biết xấu hổ hay không tuổi trẻ nam võ giả cũng không có rút kiếm nhìn qua chỉ là muốn theo đối phương cãi nhau một chết nam tử trung niên nghe xong không cao hứng lấy ra mình hậu bối đại đao cơ cánh tay liền hướng về phía h ắ n đi tới bộ kia tràn đầy tự tin dáng vẻ thật đúng là rất do a người nhìn thấy tuổi trẻ nam võ giả còn không rút kiếm bên cạnh hắn vị kia nữ hài tử ngược lại là có chút nóng n ả y nghĩ thầm tay không đánh nhau khẳng định phải thua thiệt ô nam tử trung niên khí lực s á c thực không nhỏ một đao ném qua đến h ổ h ổ sinh phong so sánh với nhau tuổi trẻ nam võ giả liền như là điên cùng bên trong một cây bùi cỏ mềm mại không chịu nổi tựa hồ ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi nhưng tình huống thực tế là hắn nhẹ nhàng lệch ra thân thể liền e m nhìn như hung mánh một đao cho tránh khỏi tránh thoát đi về sau chính hắn đều có chút kinh hỉ bởi vì vị đại thúc k tu vi cũng cao hơn chính mình một tầng không nghĩ tới đao pháp qua quýt bình bình á chạy đi đâu nam tử trung niên không b u ô n g tha huy động phía sau l ư n g đại đao liên tục xuất kích mà tuổi trẻ nam võ giả thì là thi triển thân pháp tránh né l i ê n ngay cả đỗ phong đều có chút xem không hiểu đã thân pháp so với đối phương cao minh c h ỉ pháp cũng rất lợi hại vì sao có trả hay không kích đá lại đánh một hồi đỗ phong xem như thấy rõ vị tiêu tuổi trẻ nam võ giả thân pháp cùng c h ỉ pháp mặc dù cũng không tệ thế nhưng là cũng không xứng đôi đang thi triển thân pháp thời điểm không thể cùng lúc dùng chị pháp phát động công kích cho nên nhất định phải tìm tới một cái cơ hội thích hợp cùng vị trí mới có thể cho đối thủ một kích trí mạng nhìn đánh lúc đầu cái này cũng không có gì chỉ cần chờ đến nam tử trung niên thể lực hạ xuống bộ pháp lộn xộn tự nhiên là sẽ có cơ hội xuất thủ thật không nghĩ đến đại thúc đấu pháp rất lưu manh vô lại hắn đột nhiên dùng chân đá lên đến một chút h ạ k k a d chụp về phía tuổi trẻ nam võ giả bộ mặt người trẻ tuổi vốn là sĩ diện không muốn để cho bộ mặt thủ thương lại thêm bình thường đều là tại vũ phủ bên trong luyện tập chiến kỹ không chút trải qua dã ngoại tán khốc thực chiến trong lúc nhất thời có chút bối rối tranh thủ thời gian nhấp cánh tay ngăn cản nhào tới h a k k k a không nghĩ tới bị nam tử trung niên thừa lúc vắng mà vào một đao tích trúng vai trái của hắn a tuổi trẻ nam võ giả đau q u á t to một tiếng đồng thời tay phải hai ngón bắn ra một đạo màu đen tia sáng trực tiếp đánh trúng vào đại thúc chán ở giữa quả nhiên không ngoài sở liệu là thất huyền vũ phủ vũ kinh các bên trong âm s á t chỉ so huyết s á t chỉ yếu nhược nhưng là so khô đ ẳ n g trường mạnh hơn đoán chừng người này là cho vũ kinh các góp đại lượng tiền mới đổi được điểm tích lũy cho nên học được môn này cao cấp chỉ pháp nhưng năng lực thực chiến rất yếu còn không bằng dùng khô đảng trường mục nam trí bất quá thế nào âm sắc chỉ còn có thể một kích mất mạng trong nháy mắt liền đem nam tử trung niên giải quyết cho ka ngươi thế nào nhìn thấy tuổi trẻ nam võ giả thủ thắng một nữ hải nhi tranh thủ thời gian chạy tới giúp hắn băng bó vết thương phải biết đây chính là tại màu đỏ hoa mạc vết thương là rất khó khỏi hẳn huyết dịch lại không ngừng hướng x u ố nhỏ g n sau đó bị khô r á o hạt cắt hút đi đỗ phong cũng cảm thấy tên này tuổi trẻ võ giả chết chắc thế nhưng là không nghĩ tới hắn đưa tay móc ra một cái bình thuốc lấy ra một viên chữa thương đan đến nghiến áp thoa lên vai trái trên vết thương bị thuốc thoa ở về sau cái k i a vết thương vờ ơ y mà không chảy máu đế cấp chữa thương đan liền ngay cả chuyên nghiệp luyện đan đỗ phong cũng bị khiếp sợ không nhẹ a tên này thất huyền vũ phủ đồng môn thật đúng là có đủ tiền Cũng không biết là cái nào đại thế gia công ũ n g k h b i ế tử l một, một là là đây là thuốc gì thần ký như thế liền ngay cả thiếu phụ cũng không nhịn được xúc tới nhìn thấy tuổi trẻ nam võ giả trên bờ vai đã cầm máu vết thương chật chật tán thưởng mình thật đúng là nhìn lầm coi là đối phương liền là bình thường gia tộc công tử còn chưa nhất định là trung niên đại thúc đối thủ kỳ thật thiếu phụ cùng hai tên nữ hải tử còn đánh cược nàng cược nam tử trung niên thắng mà hai tên nữ hải tử cược tuổi trẻ nam võ giả thắng không sai các nàng hao tổn tâm cơ mang hai nam nhân tiền đến chính là vì để bọn hắn lẫn nhau tranh đấu ít nhất phải chết một cái bất quá dưới đại bộ phận tình huống là chết một lần một tổn thương tổn thương cái k i a bởi vì trong thời gian ngắn đi không ra màu đỏ h o a mạc cuối cùng cũng chết tại bên trong như vậy các nàng ba cái đều không cần độc thủ liền có thể thu hoạch hai nam nhân chiến lợi phẩm hơn nữa còn có thể thỏa mãn ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi kia loại tâm lý nhu cầu nói trắng ra là chính là một loại ác thú vị dựa vào tư sắc lửa gạt nam nhân mắt lửa mà lại không phải lần đầu tiên mà là mỗi lần ra ngoài đều lại lửa gạt hai tên tiến đến không nhiều không ít mỗi lần đều là hai tên nam tử tốt nhất là có tuổi tác t r ê n l ệ n h như thế mới lại càng dễ lẫn nhau thấy ngứa mắt thật sự là diễn vừa ra cho hay không biết các nàng sau đó phải làm sao bây giờ tuổi trẻ nam võ giả mặc dù thụ thương nhưng máu đã ngừng lại bằng vào đế cấp chữa thương đan câu hiệu đầu kia cánh tay cũng sẽ chậm rãi mọc ra Cho dù là bây giờ chỉ còn cánh dù là lại bây giờ một đầu sau phải, đó ba tên nữ tử nếu như không đậu thủ chờ tuổi trẻ nam võ giả trở về nghị thông suốt tất nhiên muốn trở về tìm các nàng tính số sách coi như tìm không thấy các nàng lúc này đã công khai môn này sinh ý cũng liền không có cách nào làm bởi vậy đỗ phong phản đoán ba tên nữ tử nhất định sẽ nghĩ biện pháp xử lý tuổi trẻ nam võ giả nga o ngay lúc này nơi xa chuyển đến sói chu thanh â m chuyện gì xảy ra những x ú t sinh này không phải là ban đêm hoạt động à mặc dù sói cắt là sinh hoạt tại màu đỏ trong hoa mạc nhưng ban ngày bọn chúng cũng sợ nóng a ban ngày dưới chân đất cắt vô cùng bỏng có thể nhanh chóng mang đi trên người trình độ liền xem như sói cắt ở trong môi trường này chạy thời gian dài cũng chịu không được làm sao bây giờ ak ngươi cần phải bảo hộ chúng ta a trước đó quan tâm nhất tuổi trẻ nam võ giả cô bè kia tranh thủ thời gian tiến tới bên cạnh hắn một bộ ý như là chim non nép vào người dáng vẻ nhắc tới tên nam võ giả cũng thật có ý tứ rõ ràng trong nhà có tiền thực lực cũng không kém tội gì đi theo ba cái lạ lẫm nữ cùng một chỗ hành động đây chính là người một loại hèn m ọ n trong lòng tại quậy phá phong nguyện trường hợp những cái kia dùng tiền tùy tiện liền có thể tìm đến cô nương hắn đã sớm không có hứng thú liền thích loại này đang mạo hiểm trên đường có nữ hải t ử ôm ấp yêu thương cảm giác bây giờ bị nữ hải t ử hướng trong ngực như thế nhất chuyện lập tức hào tình vạn t r ư ợ kịp thời đầu kia thụ thương cánh tay còn không có mọc da chỉ dùng một đầu cánh tay cũng muốn bảo hộ ba vị mỹ nữ an toàn lại nói lần trước đàn sói cũng chỉ là gạo vài tiếng cũng không có thật tìm tới bọn hắn lần này nói không chừng cũng là t r ù n g hợp c h ờ đàn sói hồng hộc thở hồn hẹn chạy tới thời điểm tuổi trẻ nam võ giả mới phát hiện mình nghĩ quá mỹ hảo mà hiện thực quá tàn g khốc sói cắt bầy chẳng n h ữ n g tới mà lại tới số lượng cũng không ít khoảng chừng sáu mươi cái các ngươi lui lui ra phía sau chuyện cho tới bây giờ tuổi trẻ nam võ giả còn muốn xính anh hùng hắn tựa hồ có át c h ủ bài còn không có lấy r a thiếu phụ trong mắt lóe lên một vệ ánh sáng nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng không biết đang suy nghĩ gì vừa dứt lời đ ị mấy cái sói cắt liền thăm dò tính nào tới lần này nam tử trẻ tuổi cũng không có bởi vì trực tiếp thi triển hắn âm s á t chỉ sói cắt lại rào hoạt cũng không có nhân loại thông minh nó một khi nhún nhảy trên không trung liền không cách nào cải biến t h u ậ t tiện bị âm s á t chỉ một đạo hát tuyến b a n chúng tại chỗ liền một mệnh ố hô không thể không nói môn này chiến kỹ lực sát thương có đủ lớn nhưng có cái chỗ xấu chính là chỉ có thể công kích tại cùng một cái thẳng t ắ c bên trên mục tiêu nam tử trẻ tuổi liên tục xuất thủ vừa làm xong ba con sói cát cái khác sói cắt liền từ bốn phương tám hướng nào tới những súc sinh này tựa hồ biết người này uy hiếp lớn nhất cho nên không công kích ba tên nữ tử chuyên môn công kích hắn cuộc chiến đấu ộ đánh gọi này là m tuổi cái liệt, thảm t trẻ nam võ giả trên đuổi bị x sở dĩ ngay từ đầu không cần là không muốn lãng phí hết cơ hội lần này cũng không muốn được trong gia tộc người biết mình tại làm sự tình nhưng việc đã đến nước này không thể không dùng đừng a thiếu phụ đột nhiên nào tới cuối cùng còn lớn hơn hô hào không lớn tuổi trẻ nam võ giả bản năng cho rằng nàng là đến giúp đỡ chính mình dù sao lãng phí hết nguyên lực châu loại chuyện này ai cũng không nỡ thế nhưng là không nghĩ tới trên đùi đột nhiên tê dần mình lại bị a m t o á n hắn túi đầu nhìn một chút một thanh nữ sĩ bội kiếm từ đùi sau bên cạnh xuyên qua phía trước đến vừa vặn đem trên đùi động mạch chủ mạch máu đâm đoạn đầu này mạch máu một đoạn lập tức không ngừng chảy máu mà lại cơ đùi thịt bắt đầu run r u y căn bản là phát không lên lực những cái kia sói cắt căn bản chính là ba người nữ nhân này khai ra chắc không được đều không công kích các nàng muốn dùng âm sát chỉ báo t h ủ nhưng vừa mới chuyển qua thân muốn công kích thiếu phụ phía sau sói cắt liền lại nhào tới một trận c ă n xe về sau ngoại trừ y nguyên mặc nội giáp thân trên thân thể bên ngoài địa phương khác tất cả đều bị sói miệng xé nát liền ngay cả ngũ q u a n đều bị gặm không có chết gọi là một cái thảm v m ộ n b ự c nhất chính là viên kia nguyên lực c h â u từ đầu đến cuối không thể kích phát ngoan ăn no rồi liền trở về đi thiếu phụ lấy đi tuổi trẻ nam võ giả chữ vật giới trì sờ lên trong đó một con sói cắt gáy liền cùng nuôi sùng vật chó giống như vô cùng thân cận cái này một con chính là đầu của bọn n ó sói nhưng là còn không có tiếp cận đến sói cắt đầu lĩnh cấp bảy nửa trình độ phía sau lưng của nó có một sợi bộ lông màu bạc chính là tại tiến giai chứng minh chỉ cần tiếp cận thành công liền sẽ có được vượt qua đ o ạ t thiên cảnh năm tầng võ giả lực sát thương hơn nữa có thể triệu tập càng nhiều sói cắt tới làm t h u ộ c hạng đến lúc đó các nàng ba t ỷ m u ộ i tại màu đỏ trong hoang mạc hấu người thì càng thuận tiện sói cắt bảy r ờ i đi về sau thiếu phụ nhìn một chút trên mặt đất viên kia nguyên lực châu cũng không có đi đụng loại đồ vật này chỉ có chế định người mới có thể dùng nàng đụng phải sẽ chỉ bị tắt chết không bằng liền lưu tại hoang mạc bên trong đi hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị hồng s a thôn khệ chương bảy trăm ba mươi ba cuối cùng bên thắng đỗ huynh ra đi ngươi thật muốn nhìn lấy đồ tốt bị loại nữ nhân này lấy đi a ba tên nữ t ử được chỗ tốt dự định tại cồn các cái bóng mặt trốn đến mặt trời xuống núi liền bắt đầu đi trở về các nàng tiến đến màu đỏ hoang mạc tôn chỉ chính là chỉ sát thân bên cạnh người không gây những cái k i a người không quen thuộc bởi vì người bên cạnh đối với các nàng ba tỷ m ộ i không c ó phòng bị chờ phát hiện thời điểm liền đã bất lực phản kháng nhưng chính là trùng hợp như vậy có cái gọi long giật thần g i a hỏa định lấy lớn mặt trời nhanh nhẹn thông suốt đi tới vốn cho là h ắ n chỉ là đến con âm chỗ ham không nghĩ tới mở miệng liền gọi ra đỗ phong t r ỗ ẩn thân cảm thấy hứng thú chính ngươi đoạn gọi ta làm cái gì như là đã bại lộ đỗ phong cũng chỉ đành từ đất cắt bên trong chui ra hắn trợn nhìn long giật thần một chút biểu thị rất khó chịu k ỳ thật tuổi trẻ nam võ giả chữ a vật giới c h ỉ hắn cũng cảm thấy hứng thú bên trong khẳng định có không ít đồ tốt bất quá vì thế đi cùng ba nữ nhân cất đoạn loại chuyện này hắn làm không được dù sao cũng là địa bảng võ giả ngươi đối đồ vật không hứng thú cũng phải ra chủ trì một chút chính nghĩa nha cái này đỗ phong xem như minh bạch t r á c không được long g ậ t thần từ vừa mới bắt đầu liền cùng hắn chủ động chào hỏi làm nửa ngày là nhìn qua mình tranh tài. tiểu tử thúy này hiển nhiên là đối ba tên nữ tử cướp được đồ vật cảm thấy hứng thú muốn kéo mình cùng một chỗ xuống nước các ngươi muốn làm cái gì ở loại địa phương này khi dễ ba tên ngược nữ tử còn nói là chủ trì chính nghĩa lúc này nếu là chuyện đi việc này nếu là chuyện đi mọi người liền đều biết các ngươi ba tỷ bội làm chuyện tốt long giật thần không đợi đối phương nói chuyện liền vượt lên trước đem lời đem nói ra như cái này ba tên nữ tử không có làm chuyện kia hắn cũng sẽ không chủ động ra ăn cướp dù sao đồ đạc của các nàng vốn chính là tăng vật không địa mai không đọc nhà coi như là làm việc tốt việc đã đến nước này thiếu phụ biết nói thêm nữa cũng vô dụng tranh thủ thời gian triệu tập đám kia sói cắt trở về coi bọn nàng ba tên nữ tử thực lực cũng không dám cam đoan có thể đánh thắng long giật thần không nóng nảy đ ộ c thủ đỗ phong cũng không nóng nảy đ ộ c thủ vậy mà đều như thế đứng tại chỗ trở lấy sói cắt đến đây nga ô sói cắt vốn là rời đi không bao xa rất nhanh liền trở lại đầu sói nhìn thấy nữ chủ nhân gặp nạn gấp ngao ngao trực hiếu mỗi người ba mươi con thế nào long giật thần nhìn một chút đám kia sói cắt bao quát đầu sói ở bên trong vừa vặn ba mươi con quyết định cùng đô phong một người một nửa điểm ta bốn mươi hai mươi nếu không, không bàn nữa đỗ phong nhìn một chút đám kia sói cắt lại nhìn một chút lòng g i ậ t thần cho một con số thiếu phụ ở một bên nghe còn tưởng rằng hai người bọn họ có ma bệnh bị sói cắt bẩy cho vây quanh không phải là số lượng càng ít càng tốt sao làm sao c ò n tranh như vậy đi ai cướp được t í n h ai hai người không ai nhường ai cuối cùng c h ỉ có thể dùng một cái công bình nhất phương pháp đỗ phong gật đầu biểu thị đồng ý mỗi giết một con sói cắt chính là một cái điểm tích lũy hắn khẳng định phải nhiều đoạt một chút cái này nếu là đổi bình thường n g h ĩ chủ động đi tìm một đám sói cắt thật đúng là không nhất định tìm tới đến mà lại bọn này sói cắt bên trong đầu sói còn không có tiến hóa giết tương đối dễ dàng nga ô nga ô đầu sói mang theo lũ sói con nhóm vây quanh đỗ phong cùng long giật thần đi vòng vo vò tầm vài vòng tạm thời không dám đi lên nào nó bản năng cảm giác được hai người kia không dễ chọc thiếu phụ cũng biết hai người kia không dễ chọc tại màu đỏ hoang mạc bên trong vờ ơ im mà không sợ nóng người nào có một cái dễ chê ơ thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ không giết chết hai cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện người các nàng ba tỷ m ộ i liền sẽ bị xử lý coi như không bị xử lý làm chuyện xấu cũng sẽ bị tuyên dương ra ngoài chỉ có giết h ắ n hai mới có thể vĩnh vi trừ hậu h o ạ tại thiếu phụ thúc giục phía dưới đầu sói cái thứ nhất nào tới lũ sói con nhóm cũng không cần mệnh vật lên đ ộ n thủ đỗ phong cùng long giật thần không hẹn mà cùng động hai người gần như đồng thời từ biến mất tại chỗ khác biệt chính là đỗ phong bên kia thêm ra một đạo h ắ c ảnh tới không sai đó chính là tiểu h ắ c tiếp xuống chính là nghiêng về một bên đại đ ộ sát vẫn chưa tới cấp bảy trình độ sói cát không phải bọn h ắ n đối thủ trong lúc nhất thời đao quan g kiếm ảnh bên trong còn kèm theo tiểu h ắ c nhảy tới nhảy lui thân ảnh tia móng nuốt nhỏ huy động lên đến so cái gì vũ khí đều dễ dùng sói cắt nhóm mặc dù ra sức phản kháng nhưng vẫn là một người đều không thể làm bị thương chỉ là tiểu hắc liền đã đem bọn nó chấn nhếp chân đều mềm lún còn đánh c a i c a i dám a sói máu văng khắp nơi tiếng kêu rên liên hồi cuối cùng nằm một chỗ sói cắt thi thể máu tươi lưu tại đất cắt màu đỏ bên trên rất nhanh liền bị khô r á o hạt cắt hút đi chỉ là tiểu hắc mình liền xử lý hai mươi lăm con sói c ắ t còn lại ba mươi lăm con đỗ phong xử lý hai mươi con long giật thần xử lý mười lăm con đỗ i n h n g ư ơi không chính công a lần tranh tài này không tính toán gì hết trước đó đỗ phong nói hắn giết bốn mươi con long giật thần giết hai mươi con đối phương còn không đồng ý cái này tốt bị am hiểu tốc độ tiểu h một trộn rộn, hai người đều không có đủ có chơi có chịu đừng quỵt n ỡ đỗ phong không chút khách khí đi ra phía trước dùng nhiệm vụ bài tại sói cắt trên thi thể đụng phải một vòng đem thuộc về mình bốn mươi lăm cái điểm tích lũy lấy đi còn lại mười lăm con hắn không n ú p ních kia là thuộc về lòng giật thần quân tử t h ẳ n g đăng đảng đã nói xong đều bằng bản sự vậy liền dựa theo bản lãnh của mình thu lấy điểm tích lũy chỉ là kiên trì tại t r è o trống bình thường thường thấy đàn sói xé nát đồng hành nam võ giả thân thể còn lần đầu nhìn thấy các nàng dựa vào sinh tồn sói cắt b ầ y bị người khác xử lý đây chính là sói cắt ta giết người không chớp mắt sói cắt hôm nay làm sao lại đột nhiên biến thành con cứu còn có con kia đen thui như mèo nhỏ động vật là cái gì nhẹ nhàng một móng đ u ố t liền chụp chết một con sói cắt đơn giản cùng đập con rồi giống như t r ắ n g sĩ tha mạng tha mạng a thiếu phụ rốt cục không kiên trì nổi bịnh một chút quỳ dạm xuống đất nước mắt không cầm được hướng hạ lưu lúc đầu nghĩ là theo chân hai người liều mạng động lòng người thật muốn đối mặt tử vong thời điểm lại sợ chỉ cần lần này có thể sống sót coi như bị bên ngoài người biết các nàng sự t ì n h cũng không quan hệ cùng lắm thì chuyển sang nơi k h á c hốn ai nói muốn giết các ngươi đem đồ vật giao ra sau đó xéo đi đỗ phong lúc đầu cũng không nói muốn giết các nàng nếu là muốn giết đã sớm độc thủ không nghĩ tới long giật thần cũng không ý định độc thủ chỉ là để các nàng đem đồ vật lưu lại đương nhiên chỉ không chỉ là vừa rồi chết mất tuổi trẻ nam võ giả đồ vật còn có các nàng từ những người khác nơi đó giành được rất nhiều tăng vật lưu chúng ta lưu thiếu phụ mang theo hai tên nữ hải tử một bên khóc một bên ra bên ngoài vật kia thật đúng là đừng nói các nàng đồ vật không ít Chỉ là chữ ỉ là c h vật tất giới người Nàng mỗi cái. chỉ có đem đều bảy trăm ba mươi bốn mặt trời lặn phía tây nhiều đồ như vậy cũng không tin hai người bọn họ không đoạn đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất thiếu phụ đã nghĩ kỹ nếu là hai người đánh nhau coi như không phải lưỡng bại c ầ u thương cũng phải chết một cái đi đ ỗ hình lần này đến một người một nửa đi nào biết được long giật thần cầm tới đồ vật về sau cũng không có mình chứa vào mà là trực tiếp triển khai mọi người cùng nhau chọn lựa này làm sao có ý tốt đâu đỗ phong miệng thảo luận lấy không có ý tứ trên tay cũng không có nhàn rỗi h á n thân là trận pháp sư đối chữ vật giới chỉ có sự hiểu biết nhất định phân rõ loại nào cấp bậc cao loại nào cấp bậc thấp bình thường tới nói cấp bậc cao bao nhiêu tồn đến đồ vật liền sẽ nhiều một ít chủ nhân trước giá trị bản thân hẳn là cũng cao một chút kết quả m ộ ư ơ i sáu cái chữ vật giới chỉ chia xong về sau tám phẩm giai tương đối cao bị đỗ phong chọn lấy sáu cái mặt khác hai cái long giật thần thuần túy là vận khí đổ tới đỗ phong tám cái là sáu lớp m ư ơ i một đệ long g ậ t thần chính là sáu thấp hai cao tiếp lấy liền muốn đánh mở nó ngó bên trong đến cùng có đồ vật gì đồ vật chẳng ra sao cả long giật thần mở ra một phẩm giai không cao chữ vật giới chỉ bên trong đều là chút thường gặp đan dược và đồ phòng ngự còn có mấy cái phổ thông thông vũ khí mấy quyển không biết từ nơi nào lấy được công pháp sách quả nhiên có thể tùy tiện bị ba tên nữ tử chế phục võ giả bản lĩnh chẳng mạnh đến đâu a hửng cũng tạm được đi đỗ phong cũng mở ra một cái chữ vật giới chỉ hắn mở ra chính là phẩm giai hơi cao một chút đồ vật bên trong quả nhiên càng nhiều hơn một chút ngoại trừ đan dược và vũ khí đồ phòng ngự bên ngoài còn có một số tiểu pháp bảo thì như phích lỗi hỏa h ạ châu kim cương phủ loại hình đồ chơi so với ta mạnh một chút cũng không ra thế nào đất nhìn thấy đối phương đồ vật cũng không phải tốt bao nhiêu long giật thần còn có một chút cười trên nôi đau của người khác hắn tiếp tục giải khai chữ vật giới chỉ bên trên c ô n g chế chờ hai người đem m ộ ư ơ i sáu cái chữ vật giới chỉ toàn bộ mở ra về sau trên mặt đất chất thành tràn đầy đồ vật ngoại trừ thường gặp vũ khí đồ phong ngự bình thuốc các loại vật phẩm bên ngoài lại còn có mấy món nữ nhân thiếp thân xuyên áo lót trả lại cho ngươi long giật thần nhữ mày dùng vỏ kiếm bốc lên kia mấy món áo lót phải trả cho thiếu phụ các nàng lần này ăn cướp xem như trường áp dương thiện vốn nên tịch thu tất cả tăng vật nhưng nữ nhân thiếp thân xuyên áo lót co đây không phải là chúng ta thiếu phụ sợ muốn chết nhưng vẫn là kiên trì đáp lại bởi vì k i a mấy món áo lót xác thực không phải tỉ m ộ i các nàng đồ vật mắc cỡ như vậy quần áo ngay cả nàng đều không có ý tứ mặc ý gì không phải là của các ngươi chẳng lẽ là đại lao gia xuyên a long giật thần còn chưa hiểu tới nghĩ thầm đây là có chuyện gì nhưng đỗ phong ở một bên đã sớm cười e o đều không thẳng lên được cái này long lão đệ thật là đủ đơn thuần k i a mấy món nữ nhân quần áo đã không phải ba t ỷ m ộ i k i a tất nhiên chính là nam võ giả cất d ữ nếu như hắn nhìn không sai chính là từ vừa mới chết rơi tên kia tuổi trẻ nam võ giả trong chữ vật giới chỉ tìm ra tới c h ắ c không được đường đường thất huyền vũ phủ học viên sẽ đưa tại mấy nữ nhân trong tay nguyên lai là có loại này yêu thích bởi vì cái gọi là hồng nhan h o a thủy gặp nữ nhân liền đầu góc phát suốt tìm không thấy nam bắc sớm tối đều có thất thủ thời điểm đỗ phong ngẫm lại chính mình lúc trước không phải cũng là đưa tại thượng quan vân trong tay cho nên một thế này hắn đặc biệt chú ý cẩn thận đ ỗ hình đồ vật ta cũng chia cái này về sau đường đồ vật chia xong về sau long giật thần giữ cửa hải khóa vấn đề nói ra hắn không biết đường chớ nhìn hắn một thân bản lĩnh rất lợi hại nhưng phương hướng cảm giác không tốt. liền xem như chiếu vào địa đồ cũng thường xuyên sẽ đi nhầm sở dĩ nói ra đến muốn cùng đỗ phong đồng hành kết quả đỗ phong vẫn là không đồng ý cùng hắn cùng đi chỉ là cho phép đem khoảng cách rút ngắn một nửa dù sao hai người nhận biết thời gian ngắn ngủi hơn nhiều giải một đoạn thời gian mới được tránh ra một chút địa phương để cho ta đỗ ca nghỉ ngơi long giật thần gầm lên giận dữ d ọ a đến ba tên nữ tử tranh thủ thời gian co lại đến một bên mặt trời còn chưa lặn thời tiết thực sự quá nóng tất cả mọi người đến tại cồn cắt cái bóng mặt hoáng mát long g ậ t thần không giết các nàng cũng không đuổi các nàng đi chỉ là nhiều đưa ra vài chỗ t u t cùng đỗ ca cùng một chỗ rộng dãi chút đỗ ca người khả năng còn không biết ta chính là ta thiên n g u y ệ t người trong nước sĩ từ nhỏ long giật thần cũng không chê mệt mỏi thao thao bất tuyệt làm tự giới thiệu bọn hắn long ra tại thiên n g u y ệ t nước cũng coi như hai to mặt lớn từ phong thành mãi cho đến tinh n g u y ệ t thành đều có gia tộc phủ đ ệ hắn bình thường không có chuyện thích xem cái tranh tài cái gì lần trước đi xem điệu bảng xếp hạng thi đấu vừa hay nhìn thấy đỗ phong đối chiến hách liên xích một k i a một trận không cẩn thận còn thắng ít tiền bởi vậy đối với hắn ấn tượng đặc biệt khắc sâu nguyên bản long g ậ t thần cũng không chắc đỗ phong đến cùng là người tốt hay là người xấu trải qua đoạn đường này tới quan sát hắn cơ bản hiểu rõ vị này đô ca là thuộc về cái loại người này không đáng t a t a không phạm người hình loại người này tốt nhất kết giao người đối tốt với hắn hắn liền đối người tốt người nếu là chọc hắn tất nhiên liền sẽ gặp gấp đội trả thù chỉ cần đừng tìm kích thích cũng không cần lo lắng phía sau bị đâm đao long giật thần không cảm thấy xấu hổ đỗ phong cũng liền ở nơi đó nghe thiên nguyệt nước long ra hắn từ ra vị vị nơi đó nghe nói qua xem ra cái này long giật thần thân ra trong sạch hẳn là không có gì vấn đề mà lại như thế nói liên miên lạy nải xác thực cũng không giống là người xấu đều là kia ba tên nữ tử trốn ở một bên trong bóng tối vô cùng xấu hổ các nàng chen miệm vào không lọt nhưng lại không thể không nghe còn lo lắng long giật thần lúc nào cũng có thể sẽ t r ở mặt làm thịt các nàng b à cái lo lắng đề phòng rốt cục chờ đến mặt trời lặn phía tây ánh nắng chiều đỏ bay cũng không biết là bởi vì hôm nay thời tiết tốt vẫn là trước bao táp t i ế n tĩnh màu đỏ hoang mạc bên trong gió vỡ ơ ý mà ngừng bầu trời dị thường sáng sủa phía tây đỏ rực mặt trời còn không có hoàn toàn hạ xuống phía đông mặt trăng đã thăng lên trên trời có mấy vì sao đặc biệt sáng chính là nam thiên chống không thiên lang tinh tình h ố n như thế nào mặt trời vẫn chưa hoàn toàn xuống núi thiên lang tinh liền sáng lên a chẳng lẽ đêm nay phải có sự tình phát sinh các các các. mấy cái không biết tên đại điệu v ị c h vịt bay đi vừa vặn hướng về lạc hà phương hướng mới một lát sau mặt trời liền triệt để rơi xuống sắc trời hoàn toàn đen lại liền ngay cả mặt trăng đều lặng lẽ trốn đến sau mây chỉ có trên trời tình tinh đang không ngừng lấp lóe nga ô ba tỷ mội đang nghĩ ngợi có thể rời đi đột nhiên nghe được bốn phương tám hướng chuyển đến sói chu thanh âm lần này cũng không phải các nàng khai ra sói cát mà làm màu đỏ trong hoang mạc đàn sói mình sao đậu cẩn thận một chút đỗ phong nhảy vọt một cái đứng lên đem tất cả dọa cho nhảy một cái nghĩ thầm liền xem như có sói cát đến cũng không cần khẩn trương như vậy đi trước đó sáu mươi cái sói cát còn không phải nhanh gọn cho xử lý đỗ ca không cần khẩn trương như vậy đi chính là mấy cái sói cắt mà thôi long giật thần c h ầ m rãi ung dung đứng lên một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ coi như chính hắn đối mặt một đám sói cắt cũng sẽ không sợ đỗ ca như thế lớn bản sự sợ cái gì à chưa xong còn tiếp Trước 735, Tây bắc Vọng xạ Thiên làng. Sẽ sắn điêu như trăng trọn, Tây Thiên tại Thiên Thiên Tinh Thiên Tinh như nhưng Bắc cung Bắc Cả mặc Cung cả sắn Vọng Vọng, Làng. Làng. Nam Không, Làng xạ xạ hai điêu là Sẽ so đều dù đêm nay thiên c u n g tinh đặc biệt tạm đạm mà thiên lang tinh đặc biệt sáng tỏ dĩ vãng có thiên c u n g tinh khắc chế thiên lang tinh bởi vậy đạt đến một loại cân bằng nhưng đêm nay tình huống đặc thù thiên c u n g tinh ảm đạm đưa đến thiên lang tinh dị thường sáng ngời tất cả sói loại đều sẽ đạt được tăng phúc sói cắt vừa vặn ở vào cấp sáu đ ỉ n h phong hơi như thế một tăng phúc liền nhảy vọt đến cấp bảy yêu thú cấp sáu cùng cấp bảy khác nhau đó chính là nhân loại võ giả hư b i ể n cảnh cùng đoạt thiên cảnh khác nhau bởi vì cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm sáu mươi cái cấp sáu yêu thú cùng sáu mươi cái cấp bảy yêu thú tuyệt đối không phải một cái khái niệm tốt hơn còn có bản thân liền cấp bảy nửa sói cắt đầu lĩnh bây giờ đạt được tăng phúc sợ là muốn tới thất cấp đỉnh phong tiếp cận cấp tám trình độ vậy nhưng chẳng khác gì là nhân loại đoạt thiên cảnh chín tầng đỉnh phong tiếp cận phá vọng cảnh tồn tại đỗ phong thực lực mạnh hơn thiên phú lại cao hơn dưới mắt cũng bất quá là đoạt thiên cảnh một tầng tu vi đối mặt số lớn cấp bảy sói cắt còn có thất cấp đỉnh phong sói cắt đầu lĩnh làm sao có thể không khẩn trương hoa kháo nghiêm trọng như vậy nghe nói việc này long giật thần cũng khẩn trương lên hắn nắm chặt ngũ long vòng hướng về đánh giá chung q u n h lúc này còn có một tri đội ngũ cũng khẩn trương ngừng lại chính là chất phác đại thuốc dẫn đầu tri đội ng bọn hắn vừa mới tiến tới thời điểm có hai mươi người bây giờ chỉ còn m ộ ư ơ i hai cái ngoại trừ ban sơ tên nam t ử kia về sau lại chết bảy cái tình huống đều như thế đầu tiên là bắp chân thụ thương bụng dưới phá vỡ ruột bị móc r a sau đó thương thế quá nặng căn bản là không kiên trì nổi mọi người cẩn thận ẩn nấp không nên bị sói cắt phát hiện chất phác đại thuốc dặn dò một tiếng mọi người tất cả đều nguyên địa ẩn nấp phương pháp đơn giản chính là thu liễm khí thức đem mình trôn ở hạt cắt bên trong dù sao không phải mỗi người cũng giống như đỗ phong như thế sẽ đột h u ậ t dưới mắt cũng chỉ có thể cược vật khí nhìn sói cắt có thể hay không phát hiện bọn hắn、Siêu. ngay tại mọi người ẩn nấp cho kỹ ngừng thở không dám động thời điểm dưới mặt đất một đạo hắc ảnh đột nhiên bắn ra hướng về phía tôn giải duy đâm tới hắn một cái xoay người khó khăn lắm tránh khỏi bọ cạp đen đ ừ n g giả bộ hắn mới mở miệng đem tất cả tất cả đều làm sửng sốt tình huống như thế nào ai là bọ cạp đen đám người thuận tôn giải duy ánh mắt nhìn sang vừa hay nhìn thấy ý nguyên thật thà đại thúc hắn nằm dạp trên mặt đất ngay tại chăm chú che giấu mình không gặp cái gì đặc thù đ ộ n tác tôn sư h u n h ngươi có phải hay không tính sai đại thúc hắn là người tốt trong đội ngũ một nam võ giả là tôn giải duy đồng môn sư、đệ. hắn cũng đã được nghe nói màu đỏ hoang mạc bên trong có sói nữ cùng bọ cạp đen đều rất nguy hiểm nhưng cũng không biết cụ thể là ai chỉ là nghe người khác nói thà gặp sói tâm nữ không gây bọ cạp đen nói rõ bọ cạp đen so sói nữ còn muốn mang động lúc đầu hắn còn suy nghĩ trong đội ngũ duy nhất một nữ tử không phải là trong truyền thuyết sói tâm nữ đi thế nhưng là nhìn tới nhìn lui lại cảm thấy không giống bây giờ tôn sư huynh đột nhiên nói chất phác đại thuốc là bọ cạp đen có thể nào không khiến người ta giật mình không sai được thốt như vậy thời tiết ta nhìn rất rõ ràng tôn giải duy nói không sai bình thường luôn có bao cát mông lung đặc biệt là tại đêm h ô m khuya khoát căn bản là thấy không rõ lắm k i a đen xì đột nhiên từ dưới đất bắn ra đồ vật kỳ thật chính là đầu đuôi bọ cạp mặc kệ là bắp chân cơ bắp vẫn là phần bụng tổn thương đều là đầu kia màu đen đuôi bọ cạp làm một khi t h ụ thương luôn luôn không cách nào khỏi hẳn cũng cùng đuôi bọ cạp bên trong một loại độc dược mạng tính có quan hệ đây hết thể hết thể đều là bọ cạp đen cũng chính là chất phác đại thuốc làm bọ cạp đen ngươi còn có lời gì nói trong đội ngũ duy nhất tên kia nữ võ giả đột nhiên nghiêm túc t a y nàng nắm bào kiếm hung chính là vì cho ca ca báo thủ bởi vì ca ca của nàng mấy năm trước đến màu đỏ hoang mạc b ả o hiểm ai có thể nghĩ đến một đi không trở lại chết tại bên trong trước khi chết có người từng thấy hắn lúc ấy chân đã nát giữa nội tạng cũng chảy ra chỉ còn lại một hơi miệng bên trong không ngừng nhắc tới b ỏ cạp đen b ỏ cạp đen bây giờ bị tôn giải duy một nhắc nhở như vậy lập tức phản ứng đi qua ca ca t ử trạng cùng gần nhất trong đội ngũ chết mất mấy người rất giống à, hẳn là b ỏ cạp đen làm vốn là còn chút nghĩ đứng ra giúp chất phác đại thuốc giải thích có thể thấy trong đội ngũ duy nhất nữ võ giả đều đi ra xác nhận hắn lập tức cũng k ẩ n trương cứ như vậy hắn ạ chính là lợi dụng đầu này đồ vật đánh lén xử lý bảy tên đồng hành võ giả hắn bản mệnh chiến thú chính là bọ cạp đen tự thân cũng có thể hóa thú ra đôi bọ cạp cái đồ chơi này có thể luồn vào trong đông cát thích hợp nhất đánh lén dùng mặc dù đã bạo cấp thân phận nhưng bọ cạp đen một chút đều không khẩn trương khí thế của hắn đột nhiên mạnh lên từ đoạt thiên cảnh sơ kỷ một hơi cất cao đến tầng thứ năm bên người hai tên đồng bọn thì là từ đoạt thiên cảnh một tầng cấp tốc tăng lên tới đoạt thiên cảnh bốn tầng hai người này cũng giống như vậy sau lưng có một đầu đôi bọ cạp nguyên lai bọ cạp đen không phải một người mà là một đoàn băng nhóm người này thành viên tất cả đều có bọ cạp đen chiến thú tư chất từ dưới mắt tình thế đến xem chín tên võ giả cộng lại thật đúng là không nhất định đánh thắng được ba tên bọ cạp đen thành viên bọ cạp đen lão phu tìm các ngươi thật lâu rồi ngay lúc này trong đội ngũ một vị lão đại gia đột nhiên toàn thân khí thế tăng vọt ơ y mà từ đoạt thiên cảnh một tầng từ từ cất cao đến đoạt thiên cảnh chín tầng hậu kỳ con trai bảo bối của hắn cũng là chết tại màu đỏ trong hoang mạc tử trạng cũng kém không nhiều là chân nát giữa nội tạng lưu một chỗ vừa rồi liền xem như tôn giải duy đã điểm ra bọ cạp đen thân phận hắn cũng không có luận động thẳng đến chất phác đại thúc mình thường nhận bọn hắn bọ cạp đen đội thân phận lão nhân ra ông ta mới triển lộ ra thực lực chân chính tới lúc đầu bọ cạp đen đối với mình thực lực rất có lòng tin nhưng hiện trường thế cục đột nhiên cải biến cái này nhưng náo nhiệt bởi vì cái gọi là áp gia áp báo không nghĩ tới tối nay tới trong đám người lại có nhiều như vậy là tìm đến bọ cạp đen đội báo thủ nga ô sói cắt bầy tựa hồ cảm thấy bên này khí tức bắt đầu tụ lại tới tình huống vốn là đã đủ phức tạp lại thêm một đám sói cắt coi như l o ạ n hơn không đúng không chỉ là một đám bởi vì hậu phương lại có sói cắt chạy tới thô sơ giản lược tính toán có chừng hơn hai trăm con lao phu cho dù chết cũng muốn trước hết giết các ngươi bọn này cầu tặc trong đội ngũ tu vi cao nhất lao gia tử ngầm đầu nhìn nam thiên chống không thiên lang t ì n h biết đêm nay mình cũng không cách nào toàn thân trở ra nhưng nhi tử thủ nhất định phải báo c h ư bảy trăm ba mươi sáu hạ tử đố ca chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi long giật thần từ thanh â n bên c h i n phán đoán ra đàn sói hẳn là hướng một bên khác đi không bằng nhân cơ hội này tranh thủ thời gian chạy đi thoát khỏi những xúc sinh này người rút lui trước ta đi qua nhìn một chút nào biết được đỗ phong chẳng nhưng không chạy còn tiến tới ngóng n ó đứng bên mỗi một cái sói cắt đều là điểm tích lụy a hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy không thể nào đỗ ca ngươi đây là lửa ta a long giật t h ầ n một trận bất đắc dĩ bởi vì hắn không biết đường còn trông cậy vào đi theo đỗ phong tại màu đỏ hoang mạc bên trong t à n bộ một vòng sau đó ra ngoài bây giờ đỗ ca muốn đi tham gia náo nhiệt hắn cũng chỉ đành cùng theo đi hai người thu liễm khí tức hướng tiếng sói tru chu truyền đến phương hướng đi đến ba tên i nữ tử tại phía sau nhìn trận tròn mắt người khác tránh cũng không kịp hai người bọn họ lại còn chủ động đụng lên đi có lầm hay không phải biết đêm nay thiên lang tinh lấp lóe tất cả sói cắt lâm thời trạng thái đều tăng lên đi chúng ta cùng theo sau nhìn xem thiếu phụ trong mắt lóe lên một đạo trong sáng ánh sáng vờ ơ y mà không hề rời đi mà là quyết định mang theo hai vị tiểu thư muội x a x a đi theo các nàng ba cái chiến thú đều là sói cát hẳn là sẽ không bị công kích phải nói tối nay là cơ hội tuyệt vời nói không chừng còn có thể chỉ huy đàn sói phản công một thanh đô ca cô nương k i a cùng lên đến thật đúng là không biết sống chết long giật thần chú ý tới ba tên nữ tử tiếp cận còn cố ý nhắc nhở một chút đỗ phong suýt nhưng đỗ phong căn bản là không có tiết lời mà là để hắn chớ lên tiếng chú ý thu liễm k h í tức bởi vì đã tiến vào sói cắt b ầ y săn giết phạm vi khá lắm đêm nay thật sự là quá hùng vĩ từ bốn p h ư ơ n g tám hướng không ngừng có đàn sói vây tới càng khôi hải chính là có một đám sói cắt từ đỗ phong phía sau của bọn hắn chạy tới sau đó trực tiếp vượt qua cũng chạy phía trước vị trí phóng đi đưa ta nhi tử mệnh đến đưa ta ka mệnh đến giết á t hà tử vì dân chư hại chín tên võ giả liên hợp lại hướng ba tên hắc hạt tử thành viên phát động công kích bọn hắn tất cả đều hận thấu hắc hạt tử bởi vậy động thủ đến không chút nào giữ lại đặc biệt là vị kia đoạt thiên cảnh chín tầng đại gia vung ra một con mang xiềng xích móc vớt hướng về chất phác đại thuốc bộ mặt bắt tới người này chính là hắc hạt tử người dẫn đầu một t r ồ n g giết hắn mới tính thật báo thủ cho cười chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cùng hắc hạt tử đối n ị c h chất phác đại thuốc sau lưng đuôi bò cạp ngả vào phía trước đến cấp tốc ảnh hưởng tới đầu kia bay trào liên trong tay thì là vung ra một con bù mẹ dạng thẳng đến đối phương phần cổ mà đi đầu kia đôi bò cạp liền như là, là cái tay thứ có trong h thể thủ sát thực phi thường lợi hại. ể công có sát t lợi đội ngũ duy nhất nữ tử cánh tay hất lên rũ ra ba con tụ tiễn hướng về chất phác đại thúc bắn thẳng đến mà đi bắt giặc trước bắt vua mọi người quyết định trước tiên đem dẫn đội tên kia nhìn như thật thà đại thúc giải quyết không giải quyết hắn hai người khác liền không có cách nào giết chết tôn giải duy thì là huy động bảo kiếm cả người vọt thẳng đi lên thân là nam châu đại lục chính một phái tông môn đệ tử nhất định phải vì dân trừ hại mới được bọn hắn chính một phái lần này phân phối đệ tử nhiệm vụ chính là diện trừ hạ tử cơ hội tốt như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua đố ca ngươi nói bọn hắn có thể đánh thắng sao l o n g giật thần đi vào đỗ phong trước mặt cũng ghé vào cồn c á t sườn núi bên trên xa xa thăm dò tôn giải duy đám người chiến đấu từ ngày đó màu đen cái đuôi liền có thể nhìn ra được chất phác đại thúc chính là cái gọi là hát thế mời đỗ phong còn nhớ rõ phát cho hắn địa đồ nữ tử kia nhắc nhở qua nói để cẩn thận hát hạt tử ta nhìn quá sức từ trước mắt tình thế nhìn tôn giải duy bọn hắn người đông thế mạnh lại có đoạt thiên cảnh chín tầng tu vi đại gia trước mắt phong hẳn là nắm chắc thắng lợi trong tay mới đúng nhưng hát hạt tử tại màu đỏ hoang mạc giết người cướp bóc nhiều năm như vậy tuyệt đối không phải chỉ là hư danh chỉ xem k i a m ộ t đầu đôi b ò c ạ p lúc ẩn lúc hiện cùng bay chảo liên đánh đến tương xứng liền biết bọn hắn không dễ dàng như vậy bị giải quyết vậy làm sao bây giờ ta muốn hay không đ ú n g tay chính một phái tình huống long giật thần h i ệ u rõ đúng là một cái danh môn chính phái thế lực so cấp bốn đế quốc còn m ộ n lớn trước mắt không nhận quyền hoàng đại nhân lãnh đạo trong môn phái có mấy vị trưởng lão năm đó đều là tung hoành tứ đại châu hiệp khách trường môn gì chính canh một là kiếm đạo cao thủ một tay đại nhật kiếm pháp không biết giết chết nhiều ít ác tặc tà tu từ đạo nghĩa đi lên giảng là nên hỗ trợ đừng có gấp t r ư ớ thấy rõ ràng tình huống đỗ phong cũng không sốt ruột độc thủ bởi vì sự tình không có đơn giản như vậy ai cũng không có quy định hắc hạt tử thành viên chính là ba cái nói không chừng đối diện chín người bên trong cũng có một hai cái là bọn h ắ n người thậm chí có khả năng ngoại trừ chính một phái hai người lão đại gia cùng thiếu nữ hai người còn lại năm cái đều là hắc hạt tử thành viên không thể nào long giật thân ngoài miệng không nói trong lòng lại nói thầm một chút nghĩ thầm đố ca cũng quá cẩn thận làm sao có thể chín người kia bên trong sẽ có năm cái hắc hạt tử thành viên nếu là như vậy kia hết thể m ộ mươi hai người chẳng phải là nói hắc hạt tử thành viên chiếm tám cái nhìn thời gian dài còn rất nhìn ra một chút chuyện ấn ở bên trong tới chín người ở trong tên kia đoạt thiên cảnh chín tầng lão đại gia ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất nhìn ra được hắn vì nhi từ báo thù sốt ruột có thể nói là từng bước ép sát chất phác đại thúc đem bụ mẹ giảng cùng đôi bọ cạp đều đã vận dụng cũng chỉ có thể là miễn cưỡng ương đối bị đánh từng bước bại lui đoán chừng không thành được thời gian dài bao lâu tên kia muốn vì ca ca báo thù thiếu nữ cũng coi là tương đối liệu làm sao bản lĩnh có hạn một người đối kháng hắc hạt tử lâu la còn hơi có vẻ phí sức về phần tôn giải duy thì là cùng sư đệ liên thủ hợp công hắc hạt tử một vị khác lâu la hắn coi như tương đối ra sức nhưng vị sư đệ kia cũng có chút lười biếng hiểm nghi một thanh kiếm khoa tay m ỗ a chân nhìn xem cùng chuyện thật giống như vung vẩy rất nhanh nhưng căn bản là không có ra sao dùng sức còn lại năm người ấn đạo lý nói hẳn là lớn chiếm ưu thế thừa cơ tấn công mạnh mới đúng thế nhưng là bọn hắn xuất thủ thứ tự l o n tương hô cản tay chẳng những không có rút một tay ngược lại làm ra trở ngại tác dụng ân đô ca nói có đạo lý long giật thần phân tích một chút trên trận tình thế đột nhiên cảm thấy đỗ phong phân tích có mấy phần đạo lý chín cái đánh ba cái lại có mạnh như vậy lão đại gia dẫn đầu rõ ràng chiếm rất lớn ưu thế vì sao đánh lâu không xong à, ở trong đó khẳng định có nội tình thì ta muốn hay không thừa cơ hát hạt tử bên kia cùng đối phương đánh m ộ ư ơ i phần rằng co ba vị sói nữ có chút gấp không ở đặc biệt là vị kia tuổi nhỏ nữ hài nhi muốn nhân cơ hội này đánh lén hát hạt tử các nàng rất rõ ràng hát hạt tử trên thân ẩ n giấu đại lượng bà bối nhưng so sánh các nàng ba cái giàu có nhiều đem h ắ t hạt tử xử lý chẳng những có thể phát tài còn có thể thay cái thanh danh tốt thật sự là nhất cử lưỡng tiện sự t ì n h tốt chương bảy trăm ba mươi bảy sói nữ đối hắc bọ cạp đừng có gấp nhìn nhìn lại đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất thiếu phụ nhìn một chút phía trước nằm sấp bất động đỗ phong cùng long dật thần hai vị này sát tinh bất động nàng cũng không dám l o ạ n động để hai vị tiểu thư muội trước thử nghiệm cùng sói cắt câu thông nếu như có thể nhiều cổ động một chút sói c ắ t hoặc là trực tiếp khống chế lại sói cắt đầu lĩnh t i ê phía sau đã liền tốt đánh sư lệ ngươi tôn giải duy đang muốn dặn dò sư lệ đừng chỉ tham gia náo nhiệt thêm ra một chút lực trước cầm xuống một đi. đối phương hết thể liền ba người giết chết một cái tác dụng liền rất lớn hắn lời còn chưa nói hết đã cảm thấy mình bên phải xương sườn một trận nói h nói h người r ồ i tay lần mò lại là nóng hổi huyết dịch c h ả y ra tôn giải duy bị sư đệ của mình từ phía sau lưng đánh lén theo bản năng hướng bên trái né một chút tránh đi bộ vị yếu hại nhưng vẫn là bị đâm đả thương phía bên phải trường sa màu xanh lam phá cái động làn ra cắt một đường vết rách thịt trắng lật ra ra máu tươi c h ả y x u ô i không thôi cẩn thận trong đội ngũ duy nhất tên nữ hải kia tử nhìn thấy cái khác năm tên đồng đội tất cả đều công về phía tu vì cao nhất đại gia lập tức huy kiếm thay hắn ngăn cản một chút liên lần này đại gia đã phản ứng đi qua ngay tại chỗ lăn một vòng sau đó đánh ra một thanh độc c ắ t thanh này độc cắt vốn là lưu cho hát hạt t h từ tiểu đầu mục dùng hiện tại dùng tại đồng đội trên thân thật đúng là đừng nói hiệu quả không tệ năm người bộ mặt đồng thời bị độc cắt đánh t r ú n g đau con mắt không mở ra được nhưng là đại gia cũng không chịu nổi ngay tại hắn quay người đánh độc cắt một nháy mắt bắp chân mà bị dưới mặt đất xuất hiện đôi bò cạp đ â m g chúng cùng một chỗ cơ bắp trực tiếp xé rách rơi trên mặt đất vốn là chín người đối chiến ba người cục diện thoáng qua ở giữa biến thành ba người đối chiến chín người do、so、đỗ phong p â n tích còn muốn khoa trương không nhưng này nằm tên đồng đội là phản đồ liền ngay cả tôn giải duy sư đệ cũng là hắc hạt tử người bây giờ tôn giải duy cùng lão đại gia đều bị thương đối phương chỉ thương năm cái đi mặt khác ba vị thực lực mạnh mẽ thành viên cộng thêm tôn giải duy sư đệ đều vô sự trách không được cực nam chi địa phụ cận một mực c o i truyền ôn nói thả gây sói tâm nữ không động vào hắc hạt tử ba tên nữ tử chẳng qua là mượn nhờ chiến thu ưu thế triệu hoán một đám sói cắt tới trợ trận nhưng hắc hạt tử nhân thần gia quỷ không lúc nào cũng có thể từ sau bên cạnh đông a o nghĩ tới đây đỗ phong không khỏi nhìn thoáng qua long giật, thần, long giật thần cũng nhìn thoáng qua hắn hai người ai cũng không n ú c đ í c chỉ là nhìn nhau cười một tiếng lúc này nếu a i đậu trước chuẩn sẽ tạo thành hiệu lầm đậu thủ hai người bọn họ không có đậu thủ ba vị sói nữ đã đợi không kịp các nàng ba cái trực tiếp vọt ra ngoài đồng thời thoát ra ngoài còn có hai b ầ y sói cát đêm nay tiếp lấy t i ê n lang tinh ưu thế các nàng câu thông cũng không tệ lắm ba người tăng thêm hơn một trăm con sói cắt đi lên như thế xông lên đem những người khác tất cả đều nhìn sửng sốt bởi vì bọn hắn cũng không biết ba người nữ nhân này là đến giúp hát hạt á t h tử vẫn là đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của còn tốt ngay lúc này hát hạt tử tiểu đầu mục cũng chính là vị kia chất phát đại thuốc mở miệm sói nữ người là gan không nhỏ a dám chọc chúng ta hát hạt tử là không muốn xấu hạ sói nữ mặc dù n h ẫ n tâm nhưng cùng bọn hắn hát hạt tử so ra căn bản cũng không tính là gì hết thể mới ba người mà lại đều là nữ tu vi cũng không cao bọn hắn hát hạt tử đoàn thể có hơn trăm người an bài tại khác biệt đội thám hiểm ngũ bên trong tại màu đỏ hoang mạc rong rổi nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa từng bại mỗi lần xuất động đều là tiên khảo xem xét tốt thực lực của đối thủ thật không chọc nổi loại kia tuyệt đối sẽ không gây l i ê n liên đoạt thiên cảnh chín tầng lão đại ra tình huống bọn hắn cũng đoán chừng đến duy nhất không có nghĩ tới chính là đêm nay thiên lang tinh lại đột nhiên như thế sáng dẫn đến sói cắt bẩy xuống tới bớt nói nhảm các ngươi hát hạt tử cũng nên le le máu thiếu phụ ánh mắt sắp bén đêm nay tiếp được thiên lang tinh quang huy tình trạng của nàng cũng có chỗ tăng lên huy động trong tay bội kiếm dẫn đầu hướng về chất phát đại thuốc i ế t tới nàng chưa kịp g i ế t tới liền có một con sói cắt trước nào h tới rất nhanh đàn sói cùng người chiến đến cùng một chỗ ngược lại đem đại gia ba người bọn họ cho nhàn dôi trước chỉ hạ tổn thương đi đỗ phong ném đi qua hai viên chữa thương đan một viên là cho đại gia một viên khác tựa hồ cho tôn giải duy hắn cho cũng không phải là đế cấp chữa thương đan nhưng cũng là vương g i a cực phẩm thủy liệu phát đan hiệu quả không thể so với đế cấp kém bao nhiêu dù sao cũng coi là nhỏ c ự c phẩm đầy đủ phong bế vết thương của hai người để bọn hắn có thể cầm máu đa t ạ đại gia tiếp nhận thủy liệu phát đan trực tiếp nghiền nát thoa lên trên bàn chân ngược lại là tôn giải duy bị sư đệ đánh lén một lần có chút thật không dám tin tưởng người khác lấy trước nhìn một chút lại ngửi ngửi nhìn thấy đại gia dùng về sau lập tức ngừng lại máu lúc này mới dám thoa lên phía bên phải của mình xương sân chỗ thiếu điều a nếu như tại đi đến một chút liền muốn đâm rách nội tạng tại màu đỏ hoang mạc loại địa phương này nếu là bị đâm rách nội tạng liền xem như có cho dù tốt đ cảm giác được miệng vết thương của mình tại dần dần khép lại hàn n u i trầm t ĩ n h lại cảm ơn qua đỗ phong có hơn một trăm con cắt lang bán chợ ba tên sói nữ rất nhanh liền lấy được thắng lợi dù sao bây giờ sói cắt không phải cấp sáu trạng thái đ ỉ n h phong mà là đường đường chính chính cấp bảy yêu thú trình độ hát hạt tử cũng đây là điên rồi đặc biệt là có đuôi bỏ cả ba người kia tại trước khi chết còn cần cái đuôi đâm chết rồi mấy cái sói cắt còn đả thương niên k ỳ tương đối nhỏ tên nữ hải kia tử có hơn một trăm con cấp bảy yêu thú làm người giúp đỡ thiếu phụ quả thật có chút bành trướng có như vậy một n á y mắt nàng muốn mượn cơ hội này đem tất cả mọi người xử lý thuận tiện báo bị long giật thần cùng đỗ phong lường gạt t h ủ thế nhưng là do dự một chút vẫn là không dám đọc thủ nếu như chỉ có tôn giải duy bọn người ở tại nàng tuyệt đối sẽ không do dự liền xem như có đ o ạ t tiên cảnh chín tầng tu vi đại gia tại nàng cũng không sợ nhưng cái kia đỗ phong thật sự là để cho người ta nhìn không thấu đặc biệt là cái kia chỉ tiểu hắc miêu giống như linh sủng tuy tiện liền có thể ngăn chặn sói cát giống như số lượng đối với nó tới nói không có gì dùng có thể giúp ta m g ồ i m ộ i chị một chút tổn thương sao thiếu phụ chống chống g i khí đi tới đỗ phong trước mặt mặc dù từ hát hạt tử thành viên nơi đó cướp được không ít đồ tốt thế nhưng là không thể trị liệu thường thế đ a n dược tên kia tuổi nhỏ nữ hai tử chẳng những chân thụ thương hơn nữa còn t r ú n g độc bọc cạp nếu như không chiếm được trị liệu tuyệt đối không sống tới đi ra ngoài đỗ ca cũng không thể đem các n g ư ờ i mặc trị được nhiều như vậy chỗ tốt phân điểm mà chứ sao không đợi đỗ phong nói chuyện long giật thần trước hết mở miệng g i a hỏa này ra mặt dày vô cùng nhìn thấy sói nữ từ hát hạt tử nơi đó m ò nhiều như vậy chỗ tốt đã sớm đọ mắt vừa vặn đánh lấy đỗ ca danh nghĩa thừa cơ yếu điểm mà chỗ tốt trước đó không giết các nàng ba tên sói nữ trở mặt cũng đã là rất cho mặt、ngui. hiện tại dù sao cũng phải cho một chút chỗ tốt đi tốt ta thiếu phụ nghĩ nghĩ đem cướp được các loại vũ khí đồ phong ngự công pháp sách các loại vật phẩm lưu lại đem bên trong tử sắc cùng màu làm tinh thạch g i a o ra nàng cũng coi là tương đối có t h à n h ý dù sao tinh thạch mới là tốt nhất đồng tiền mạnh nếu như sự tình dựa theo cái phương hướng này phát triển tiếp kia đô phong khẳng định là ổn tráng một bút nhưng hắn đột nhiên sắc mặt chầm xuống lấy ra hồi lâu không cần h ắ c long kiếm chưa xong còn tiếp chương bảy trăm ba mươi tám dê a lê lớn mật nhìn thấy đô ca trở mặt long giật thần cũng lập tức cảnh giác hắn cũng phát hiện không thích hợp trước đó một mực tại ngoại vi sói cắt bầy đột nhiên tụ họp tới chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là sói nữ muốn trở mặt chẳng lẽ nàng không muốn cho mọi m ộ i chỉ thương sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy bởi vì thiếu phụ cũng đầy mặt vẻ khẩn trương miệng bên trong một mực lẩm bẩm cái gì trên c h á n dịn mồ hôi không được ta không khống chế nổi trước đó các nàng ba tỷ m ộ i hợp lực khống chế hơn một trăm con sói cát vừa rồi trải qua một phen chém giết cũng đã chết không ít sói cát thế nhưng là bên ngoài có mấy cái sói cắt đầu lĩnh từ đầu đến cuối không có động tức không đến hỗ trợ cũng không phát động công kích biết hát hạt tử người toàn bộ bị diệt tất cả mọi người coi là không có chuyện thời điểm bọn chúng đột nhiên động ba con sói cắt đầu lĩnh dẫn đầu còn lại hơn hai trăm con sói cắt xông tới trước đó t r ợ g i ú p quá ít p h ụ sói c ắ t còn lại vẫn chưa tới một trăm con giờ phút này ngay tại xoắn suýt nên t r ợ g i ú p bên nào theo sói cắt đầu lĩnh vài tiếng c h ú lên bọn chúng cũng có chút không bị khống chế nếu là bọn chúng lại mất đi khống chế như vậy đối phương liền có hơn ba trăm con sói c ắ t hơn ba trăm con cấp bảy trạng thái sói c ắ t lại thêm ba con thất cấp đỉnh phong trạng thái sói cắt đầu lĩnh tình huống cũng không là bình thường nguy hiểm a nga ô nga ô nga ô song song ba con sói cắt đầu lĩnh đồng thời phát ra rít gà gọi trực tiếp quấy nhiều sói nữ ba tỷ m ộ i không chế còn lại kia không đến một trăm con sói c ắ t quả nhiên phản bội các nàng tìm nơi nương tựa đầu lĩnh của mình đi cái này thật phiền phức lớn rồi hơn ba trăm con sói cắt ta muốn làm sao đánh m u ộ i m u ộ i đừng xúc động cái kia tên là ca ca báo thủ thiếu nữ xem xét đàn sói vây quanh dứt khoát đằng không mà lên muốn từ phía trên đào tàu thiếu phụ muốn quên nàng thế nhưng là không có quên nhủ sói cắt chính là tốc độ lại nhanh công kích lại bỗng nhiên là không biết bay a ấ đạo lý nói hẳn là một cái ý kiến hay vụt vụt vụt. mấy cái sói cắt thả người vọt lên muốn đem thiếu nữ chặn lại bọn chúng nhảy vọt năng lực thật đúng là đủ mạnh tung người một cái liền có thể vọt lên cao mười mấy mét càng có thậm chí cố ý tìm đổi cắt nhỏ dốc cao lên nhảy mấy lần đều suýt nữa cắn được thiếu phụ chân còn tốt thế nhưng là nàng c ắ t cao tốc độ có rất nhanh đem công kích tất cả đều tránh khỏi thiếu nữ xem xét phương pháp này không tệ trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng đang muốn hô tất cả mọi người bay lên từ không trung dễ dàng tránh đi sói cắt vây công mọi người nhanh nàng chưa kịp nói hết lời bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh một con đệ d ẹ t ẻ ạ lệ từ trong bầu trời đ ê m giáng lâm ương c h ả o chế trụ đầu của nàng một c h ả o ba cây sắc bén chỉ trực tiếp đâm vào trong cổ chặt đ ứ t khí quan đem phía dưới lời muốn nói cho ngạnh sinh sinh đánh gãy tiếp lấy thiếu nữ thực hiện nguyện vọng của nàng bị đệ d ẹ t ẻ ạ lệ mang theo càng bay càng cao hướng lên bầu trời bên trong mặt tràng phương hướng bay đi mọi người chỉ có thể nhìn nàng dần dần biến mất ở trong trời đ ê m b ó n g lưng căn bản là không có cách xuất thủ cứu rút cũng liếc có cần phải cứu được bởi vì từ nàng bị ương trào chế trụ trong nháy mắt kia liền đã chết mất đệ dẹ ạ lệ hình thể nhưng so sánh sói cắt lớn hơn riêng lại tương chân càng là cứng rắn không t ừ n g nổi liền xem như dùng bào kiếm chặt cũng không đả thương được nó mảy may nhiều lắm là lưu lại mấy đạo bạch tấn mà thôi đỗ phong ngẩng đầu nhìn bầu trời ghi nhớ màu đỏ trong hoang mạc một quy củ chính là tuyệt đối không thể bay đến giữa không c h u n g đi lấy thần trí của hắn cường độ đều không có quan sát được con kia đệ d ẹ t e ạ lệ trước đó giấu ở địa phương nào hẳn là từ trên cao trực tiếp lao xuống trong nháy mắt hoàn thành săn g i ế t động tác loại kia lao xuống tốc độ cực nhanh nhân loại võ giả căn bản là không thể nào tranh lẽ lúc đầu nhân loại võ giả số lượng liền thiếu đi lần này mất đi một cái mọi người ngươi nhìn ta đỗ phong lời h nói g này n l ra đem thiếu phụ cho cảm động đánh mắt đèo đỏ ngẫm lại mình mang theo hai vị m ư ợ i muội cả ngày làm những cái kia tính toán người sự tình nhìn nhìn lại người ta đỗ phong ngay tại lúc này rõ ràng có thể mình đào tẩu vờ ơ i mà lựa chọn lưu lại trợ giúp mọi người người với người tranh lệch thế nào cứ như vậy lớn đâu ta nói đô ca ngươi không phải nói đùa sao hơn ba trăm con sói ca ta t long giật thần r ù i r ù i con mắt biểu thị mình có chút xem không hiểu đô phong dạng này thiên tài vì một đám d â u r i ê người n g lưu lại mạo hiểm đến cùng đồ cái gì a đô phong cũng không trả lời hắn vấn đề mà là triệu hắn ra tiểu hắc chính hắn thì là thu hồi hắt long trực tiếp tay không đối địch cái này mọi người tất cả đều nhìn trận tròn mắt ý gì ngay cả vũ khí cũng không cần a tiếp được vũ khí sắc bén cùng chiến ký lực sát thương cố gắng còn có thể rét nhiều một chút sói cát tại a y k nguyên n chỗ ậ t l xuất thủ uy lực cũng là tương đối lớn nhưng muốn xâm nhập trong bể sói vậy liền quá nguy hiểm thừa dịp đàn sói còn không có công tới đỗ phong tranh thủ thời gian vãi ra một thanh trợ kỳ tại mọi người bên người bố trí mấy cái đơn giản trợ pháp loại trận pháp này cũng không có đem bọn hắn cùng sói cắt hoàn toàn cách ly mà là lưu lại một cái nho nhỏ cửa vào nếu như hoàn toàn cô lập lời nói sói cắt khẳng định sẽ điên cuồng phát động công kích cuối cùng đem trận pháp phá hủy rơi lưu một cái nho nhỏ cửa vào sói cắt liền sẽ từ cái k i a miệng chui vào trong mỗi lần chỉ có thể thông qua một cái lao ra t ử cùng long giật thần giết hẳn là sẽ không quá khó khăn đỗ ca ngươi long giật thần còn muốn nói điều gì bên người đột nhiên lên một tầng n ồ n g vụ quả nhiên cùng đỗ phong thiết kế bốn phía đều bị phong bế ở chỉ để lại một cái cửa vào từ bên trong không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy một cái màu đen cửa hang muốn chui vào còn phải hơi c u ố n mấy vòng dạng này có thể chậm lại sung kích tốc độ từ bên ngoài nhìn là có thật nhiều cái cửa vào có thể đi đến sông nhưng kỳ thật cuối cùng đều sẽ chen đến cái này cùng một cái cửa vào đến có thể cho long giật thần bọn hắn tranh thủ thêm một chút thời gian đ ấ ca người này quá tốt rồi ta phải hướng hắn học tập người bị cách ly đến trong trận pháp long giật thần còn không ngừng cảm khái cảm thấy đỗ phong người này thật sự quá tốt rồi một người đối mặt hơn ba trăm con sói cát đây là như thế nào một loại không biết sợ tinh thần kỳ thật đỗ phong giờ phút này trong nội tâm nghĩ là ha muốn phát tải ngoại trừ đem tiểu hát triệu hắn đi ra bên ngoài hắn lại triệu ra đến thanh đồng cơ con nhân chuẩn bị bắt đầu đại đ ổ sát t ấ u chương xong chương bảy trăm ba mươi chín đại sát tứ phương nga ô sói cắt bầy ngay từ đầu không nhúc đ í c h đều đang đợi thủ lĩnh mệnh lệnh theo một tiếng sói chu bọn c h ú n g động hơn ba trăm con sói cắt làm thành một vòng tròn từ từ đi đến có vào phía trên có để d ẹ t hẻ ạ lệ đánh lén bốn phương tám hướng đều là sói cát tựa hồ chỉ còn lại có độn địa một cái phương pháp đỗ phong đương nhiên sẽ không lựa chọn ngay tại lúc này đào tẩu hắn mở ra hai chân chủ động hướng về đàn sói và tới để là người khác nhìn thấy khẳng định cho là hắn là điên rồi đỗ a chờ ta một chút tiểu h ắ cũng c không cam chịu yếu thế hóa thành một tia chớp màu đen vọt ra ngoài mục tiêu của nó phi thường minh s á t thẳng đến sói cắt đầu lĩnh những cái kia phổ thông sói cắt không có gì ý tứ vẫn là đầu lĩnh tương đối hăng hái phanh phanh phanh đỗ phong vợ ơ ý mà thật không cần chiến kỹ toàn thành đều cầm bàn tay đập thậm chí liền thân pháp đều không cần liền vòng tròn hai con cánh tay các loại đập cùng đập con rồi cũng kém không nhiều hắn vì sao muốn như vậy làm đương nhiên là vì thi triển mình c à n nguyên trưởng cái này c à n nguyên trưởng lúc luyện cần đại lượng tiền nguyên đan nhưng đánh cơ hổ không tiêu hao chất nguyên trường lực một khi đạt được tăng lên liền sẽ không lại rót lui dùng chiến kỹ lực sát thương là lớn nhưng tiêu hao chân nguyên cũng là nhanh n a đừng quên đây không phải hai ba con sói cát mà là hơn ba trăm con cấp bảy sói cát đỗ phong cũng không n ố c h ắ n phải làm cho tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài chết đỗ phong gào to một tiếng hai đầu cánh tay như là hai cây cắn búa hai bàn tay đó chính là hai cái sắc bén lửa y búa những nơi đi qua huyết mục văng tung tóe sói cát bị đập chúng không phải ra chóc thịt bong chính là gãy xương đức ân chỉ cần bị đụng phải chính là không chết cũng phải nửa tản trang diện gọi là một cái hỗn loạn huyết tinh màu trắng óc lục sắc m ậ t đắng còn có l o ạ n b ả y tám bẩn các loại nội tạng văng từ phía loại thời điểm này không thể không khen ngợi một chút màu đỏ hoang mạc công hiệu thần kỳ không quan tâm là cái gì bẩn đồ chơi chỉ cần là rơi đến trên mặt đất về sau chẳng mấy chốc sẽ bị hạt cắt cho h ú t khô đừng nói là bắn tung tóe ra nội tạng liền xem như toàn bộ sói cắt thi thể cũng bị hút khô cát như là dân gian phơi nắng thịt khô bang bàng c ứ n g rắn chớ lộn xộn nhìn thấy lũ sói con nhóm bị đỗ phong như thế ngược ba con sói cắt đầu lĩnh muốn lao xuống đối phó hắn thế nhưng là bị tiểu hắt cho ngăn cản trở về không cho bọn chúng cơ hội này tiểu lấy một đ ố i ba không hề rơi xuống hạ phong một chút nào mấu chốt nó còn không có đột phá đến cấp bảy mà ba con sói cắt đầu lĩnh đều đã vượt qua cấp bảy nữa chú ý có sói tiến đến đỗ phong kịp thời g i ế t lại nhanh cũng chỉ có thể g i ế t chết mình xung quanh sói cát còn có một số sói cắt vòng qua hắn trực tiếp hướng về long giật thần bọn hắn g i ế t tới k hít hà hương vị về sau quả quyết từ trận pháp lưu lại chỗ trống chui vào l ư ợ n quanh vài vòng về sau tiến vào trong trận pháp long giật thần tay cầm ngũ long vòng đã làm tốt chuẩn bị sói cắt vừa mới vừa ló đầu hắn liền một vòng bồ xuống ngũ long vòng bên trên lưới đao vốn là sắp bén lại thêm xoay tròn l ự c cắt thoáng một cái trực tiếp đem đầu sói cho nạo xuống tới hắn vừa mới giết hết một con phía sau ngay sau đó lại tới một con đành phải huy động ngũ long vòng tài chiến ba phần năm lần về sau cũng không khỏi hơi mệt chút dù sao sói cắt đầu không phải đẹp như thế mỗi lần đều phải dùng hết toàn lực mới được nhiều lần khó tránh khỏi mệt nhọc còn tốt có vị kia đại gia nhận lấy gánh nặng đỗ phong lúc này đã không để ý tới chuyện của bọn hắn càn nguyên trưởng thi triển ra lốt bốt chập gỗ muốn nói không bị công kích đó là không có khả năng còn tốt hắn mặc vào da cá sấu g á p lại thêm cả người như là cá chạch chui tới chui lui không có nhận cái gì chính diện tổn thương đều là một chút quẹt làm bị thương da cá xấu giáp bên trên thêm rất nhiều vết cắt nhưng là cũng không có tổn hại đánh lấy đánh lấy đỗ phong cảm giác song trường run lên nợ liền cùng muốn hai lần phát dục giống như hắn trong lúc cấp bách móc ra mấy k h ỏ a kiển nguyên đ a n nghiền nát bôi trên tay lập tức cảm giác một dòng nước ấ m từ bàn tay thuận cánh tay một mực chạy đến trong đan điển lại từ đan điển chạy ra trở về tới song trường bên trên đến hay lắm trường lực tăng nhiều đỗ phong đánh ra c á tỉnh bủ đâm đập n g n chỉ cần là tay không có thể thi triển đấu pháp hắn cơ hồ tất cả đều dùng tới cảm giác về sau cũng không quan tâm chân nguyên sự tình dứt khoát thi triển ra trường pháp c h i ế n kỹ cùng càng nguyên trưởng tăng phúc hiệu quả điệp ra đến cùng một chỗ có thể nói là đại sát tứ phương phá không chạm đây là một loại trẻ dọc trường pháp bàn tay phải từ trên hướng xuống b ổ ra một đạo vô hình chân khí như là một thanh siêu cấp đ ừ a lớn thẳng tắp chém vào trong b y sói phía trước ba con sói cắt đứng m ũ ố i chịu xào bị đánh thành hai nửa từ chóc mũi lên c h á n đang một mực kéo dài đến lưng cùng cánh ông liền ngay cả cái đuôi chính là từ giữa đó tách ra đánh cho gọi là một cái chỉnh tề đều đều như là hàng mỹ nghệ quả nhiên điệp ra c à nguyên trưởng tăng phúc hiệu quả về sau bất kỳ cái gì trường pháp chiến k ỹ đều y lực tăng gấp bội hỏa d i ễ m t r ư ờ n g đỗ phong lại thi triển một chiêu hỏa d i ễ m t r ư ờ n g một t r ư ờ n g này là hướng về phía trước thường thường rời khỏi một đạo màu đỏ t r ư ờ n g ảnh bốc lên hừng hực liệt hỏa càng biến càng lớn một lát sau liền trở nên có cánh cửa lớn nhỏ những nơi đi qua sói cắt da lông bị nhét lửa cho dù là bọn chúng trường kỳ sinh hoạt tại màu đỏ hoang mạc bên trong cũng chịu không nổi cao như vờ ơ y nhiệt độ âm dương liên hoàn t r ư ờ n g tiếp lấy tay trái tay phải trưởng liên hoàn đánh ra bàn tay trái đánh ra là một mảnh hàn băng chi khí được phải sói cắt lập tức đông thành tượng băng sau đó nổ tung biến thành p h băng tay phải đánh ra thì là một viên hỏa đạn rơi xuống mặt đất tự động nổ tung bên trái là băng bên phải là lửa cái này băng lửa lưỡng trọng thiên đấu p h á p đem sói cắt thật đúng là cho dày vò quá sức n a o âu n a o â sói cắt đầu l í n h mặc dù không cách nào thoát khỏi tiểu h ắ c dây dưa nhưng lại có thể dùng thanh âm đến chỉ huy lũ sói con nhóm chiến đấu theo nó vài tiếng rít gào gọi sói cắt bầy không còn là đơn giản về công mà là bày ra một loại nào đó trận hình không đợi đỗ phong thấy rõ bọn chúng lại đậu lần này nhưng lợi hại sói cắt nhóm không riêng gì bốn phương tám hướng vây tới còn có rất nhiều nhảy vọt mà lên từ bên trên phát động công kích càng tổn hại chính là có chút sói cát cây sắt đất trượt nào chuyên môn công kích chân lúc đầu bốn phương tám hướng mặt phẳng công kích đột nhiên biến thành toàn phương v ị lập thể công kích đỗ phong cũng có chút gánh không được da cá s ấ u g i á p chính là lại dán chắc bị công kích nhiều lần cũng sẽ phá mất lần trước tại đường hầm không thời gian bên trong đã tổn hại qua một kiện món này đỗ phong chế tạo ra còn mặc mấy lần một lát sau liền bị nhào lên sói cắt liền nữ mang cắn nhanh cho làm đấu cho ta oanh một mực đứng im lặng hồi lâu ở nơi đó bất động thanh đồng cơ con nhân ngay từ đầu cũng không có sói cắt công kích nó cùng một chỗ đồng u cụp mà thôi không có chân nguyên ba động cũng không có nhiệt độ yêu thú nào biết được nó là thứ độ gì nhưng khi thanh đồng cơ quan nhân thật động thời điểm vậy cũng không được ngực của nó khang mở ra một cái cửa hàng tiếp lấy một pháo v a n h ra ngoài l i ê n thấy một đầu cỡ thùng nước cổ sáng màu trắng nhanh chóng bắn mà ra t r h ỗ đến không gì không phá không chỗ bất diệt một đường thẳng bên trên sói cắt tất cả đều bị hoành thành tạt bã t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi đánh g i ế t đầu lĩnh hoa kháo thua thiệt lớn gặp này chàng cảnh đỗ phong chẳng nhưng không có cao hứng ngược lại còn cảm thấy thua lỗ bởi vì hoành thành tạt bã hắn liền không có cách nào thu thập điểm tích lũy tốt tốt tốt kiềm chế một chút oanh giết ra một đường màu đến về sau đỗ phong trong nháy mắt thoát khỏi sói cắt vây quanh xáo trộn bọn hắn trận hình bắt đầu một vòng mới chém giết các loại trưởng pháp bị hắn vung phát huy vô cùng tinh tế tại tăng thêm cả nguyên trưởng bản thân tăng phúc hiệu quả gọi là một cái đã n g h i ề n hai n g à n điểm tích lũy thật sự là không có phí công hoa một trăm vạn làm tinh mua kiển nguyên đan cũng không có phí công tiêu hao chỉ là chuyến này liền đáng giá giống đỗ phong chính giết đã n g h i ề n liền nghe đến cách đó không xa tiểu hát ra gầm lên giật g ữ suy nghĩ cả nửa ngày nó cùng ba con sói cắt đầu lĩnh đã đánh nhau thật tình dưới cơn nóng giận thân hình bì lớn từ một con tiểu hát miêu biến thành một con hát sư từ lớn nh sau đó một trưởng đánh ra vừa vặn đập vào sói cắt đầu lĩnh thân thể khía cạnh ẩm sói cắt đầu lĩnh như là bị viễn cổ cự thú đục phải trực tiếp nằm ngang bay ra ngoài một mặt xương sườn toàn bộ b ẻ gãy trực tiếp cắm vào nội tạng ở trong phải biết nó thế nhưng là cấp bảy nửa yêu thú sói cắt đầu lĩnh bản thân lực phòng ngự là rất cao khi lấy được thiên lang tinh ánh sáng tăng phúc về sau càng là đạt đến thất cấp đ ỉ n h phong trình độ lại bị t i ể u hắt một móng đốt đập phế trên mặt cắt vùng vây đến mấy lần từ không có đứng lên nga ô nga ô mặt khác hai con sói cắt đầu lĩnh xem xét tình huống không ổn tranh thủ thời gian triệu hoãn lũ sói con nhóm tới hỗ trợ thế nhưng là kêu lên nửa ngày cũng không có sói cắt tới giúp chúng nó bởi vì còn lại sói cát đã bị đỗ phong thanh lý không sai bị lắm hắn sát tính nổi lên cuối cùng quên hết tất cả vờ ơ y mà mở ra cái chán bên trong mắt dọc một đạo tử quan g quét ngang ra ngoài trực tiếp quét chết một m ả n g lớn ách thật không nhớ lâu quét xong về sơ đỗ phong mới phát hiện mình lại phạm sai lầm bởi vì bị tử quan g quét chúng sói cát cũng sẽ không lưu lại thi thể không có thi thể liền không có cách nào thu thập điểm tích lũy à về sau không thể xúc động như vậy đ ề u do vừa rồi đánh quá có c á tình trong lúc nhất thời đem quên đi thanh lý song phổ thông bọn này sói cát đang muốn quá khứ cho tiểu hát bang l i ê n thấy mười mấy mét bên ngoài một mực sói cát đang nằm trên mặt đất bốn chân không ngừng rẽ rủa ổ bụng nổ tung mấy cây đoạn mất x ư ơ n g s ư ờ n vươn ra hoa kháo đây là bị tiểu hát cho đ á n h a thật là đặc á t bất quá còn có một cái kỳ lạ sự tình chính là nam thiên chống không thiên lang tinh tung xuống một đạo tinh quang vừa vặn chiếu vào con kia sói cắt đầu lĩnh trên thân thương thế của hắn vậy mà bắt đầu chậm rãi khôi phục nếu không phải là bởi vì nội tạng cũng bị đâm xuyên qua đoán chừng hiện tại đã có thể đứng lên tới thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh cũng không thể đợi nó khôi là muốn tiếp tục đánh như vậy xuống dưới tiểu hắc cũng không chịu được nổi dù sao bên người biến lớn sau tiêu hao rất lớn nó cũng không chống được thời gian quá dài đỗ phong nghĩ không sai dù sao tiểu hắc bây giờ còn không có đột phá đến cấp bảy yếu thú nó là ỵ vào mình hắc kỳ lân thần thú đặc chất lâm thời biến lớn thân thể ra một k í c h trí mạng đ ả thương một con sói cắt đầu lĩnh hiển nhiên là hơi mẹ chút cùng mặt khác hai con sói cắt đầu lĩnh đánh có chút vất vả bắc minh huyết n g u y ệ t đỗ phong không nói hai lời trực tiếp tới cái ngon chiêu hắn gần nhất trong khoảng thời gian này vô dụng bạch q u t p i ê n trên người lệ khí không lớn hiện tại sử dụng bắc minh ma công h ẳ n là không vấn đề gì. một trường đánh ra phía trước lập tức xuất hiện một cái cực xoay tròn lỗ đen trên mặt đất nằm sói cắt đầu lĩnh bị chống rông hấp khí g ạ n h xinh xinh lôi kéo vào trong hát đậu nga ô nga ô lại h é t thảm vài tiếng về sau thời gian dần qua không có thanh â m toàn bộ sói cắt đầu lĩnh toàn thân khí huyết tất cả đều bị đỗ phong cho h ú t sạch sành xanh, xanh một dòng nước g ấ m từ vùng đan điền vội vội mà ra toàn thân đều tăng sắp nổ tung đặc biệt là hai tay giống như tiến vào trong lò lửa nóng muốn chết để cho t á tới đỗ phong toàn thân có sức lực không chỗ tiết hướng về phía mặt khác hai con ngay tại vây công tiểu hát sói cắt đầu lĩnh liền vào tới bàn tay của hắn giờ phút này đã tăng tầm vài vòng nhìn qua giống hai cái lớn q u ả n hương bù còn đỏ bừng một chút đỗ ca ngươi làm sao đem bàn tay của mình cho nướng đều loại thời điểm này tiểu hắc vẫn không quên nói đùa đỗ phong trước đó đỗ phong cho nó làm qua chất mật tay gấu hương vị cũng không tệ lắm nướng xong về sau r á n g vẻ liền cùng đỗ phong hiện tại bàn tay ra bất động vừa đỏ lại lớn cảm giác đâm một chút có thể có chất mật chạy ra tránh ra đỗ phong hiện tại cũng không rảnh rỗi cùng tiểu hắc dông dài hắn lại không tiếc sẽ bị trứng chết có thể là luyện càn nguyên trưởng nguyên nhân đại lượng chân nguyên đều hướng hai tay chạy liền trong chốc lát này trưởng lực lại lật gấp đôi. phá không chạm một đạo vô hình chân khí như là một thanh cấp đồ lớn thẳng tắp b ổ về phía trong đó một con sói cắt đầu lĩnh uy lực to lớn đem đỗ phong chính đỗ phong đều dọa cho nhảy một cái kia sói cắt đầu lĩnh cũng thật không phải là dùng để trứng cho đẹp dưới loại tình huống này còn có thể vọt về phía trước cái kia đạo chân khí đúa không có chem chung thân thể của nó nhưng cũng đem một đầu màu s á m bạc cái đuôi cho gọn không có hảo hảo sói cắt đầu lĩnh biến thành đuôi chọc sói chạy đi đâu hỏa diễn trưởng đỗ phong một trưởng này là hướng về phía trước thường thường đề ra một đạo màu đỏ trưởng ảnh bốc lên hừng hực liệt hỏa càng biến càng lớn lần trước sử dụng thời điểm còn chỉ có một cánh cửa kia lớn hỏa diễm trưởng ảnh lần này trở nên có một mặt tường rộng như vậy trên dưới có cao hơn năm mét mà lại độ cực nhanh trong n g á y mắt liền đụng phải đôi u chọc thân sói bên trên diện tích che phủ tích như thế lớn căn bản là không kịp tranh né cũng nên nó không may ai bảo nó trô đứng cách đ ộ phong gần liền phải trước bị đánh hỏa diễm trưởng đánh chúng con kia không có cái đôi u sói cắt đầu lĩnh về sau không như trong tưởng tượng kịch liệt bạo t ạ n ngược lại như là một tấm lưới trực tiếp túi tại trên người của nó tất cả hỏa diễm như là thảm đem sói cắt đầu lĩnh chăm chú bao lấy đốt nó ngao ngao trực hiếu một thân sinh đẹp lông sói sớm đã không thấy bóng dáng liền ngay cả làn da cũng nứt ra còn lên rất nhiều lớn nhỏ không đều b ó n g bóng không thể không nói sói cắt từ nhỏ tại màu đỏ hoang mạc lớn lên vẫn là rất nhìn nóng cái này nếu là thay cái khác yêu thú đã sớm cho t i ê u chết nam thiên chống không thiên lang tinh đột nhiên lõe lên một cái sau đó từ phía trên bắn xuống một đạo tinh quang đã bị đốt gần chết sói cắt đầu lĩnh thương thế vậy mà bắt đầu nhanh khôi phục có lầm hay không đây cũng quá bất công đáng chết thiên lang tinh hàn băng trưởng đỗ phong đương nhiên sẽ không cho nó cơ hội khôi phục tiếp lấy một chiêu hàn băng trưởng đ á n ra lòng bàn tay trái một luồng hơi lạnh phun ra ngoài xung quanh nhiệt độ đ ố n g nhiên giảm xuống con kia bị bỏng sói c ắ t đầu lĩnh trong n g á y mắt liền biến thành một tòa băng điêu móng của nó vừa vặn nâng lên một nửa không biết là muốn phản kháng vẫn là muốn chạy trốn tóm lại hiện tại cái gì cũng đừng nghĩ tại biến thành băng điêu về sau bị đô phong một q u y ề n dự định nổ thành vụ băng coi như thiên lang tinh lại thế nào hỗ trợ cũng không làm nên chuyện gì Thấu ta một chương Chương đánh cho liều lưu ca, con. xong. đón mạng. Đố mình nửa ngày phí công hồ a chớ dành với ta một hồi mời ngươi ăn thịt dê nướng đỗ phong hiện tại toàn thân chân nguyên sao động trên dưới tán loạn nhất định phải phát tiết ra ngoài đặc biệt là song trưởng y nguyên ế ngầm sưng cũng không thể gặp chơi cho nên cũng không k h á c h khí hướng về phía cuối cùng một con sói cắt đầu lĩnh giết tới có thịt dê nướng ăn không nói sớm tặng cho ngươi tiểu hắc nghe s o n g chốc lát nữa có thịt dê nướng có thể ăn thân thể trực tiếp rút về con mèo nhỏ dáng vẻ hóa thành một đạo hát quan chui trở về dây chuyển tiểu thế giới ở trong vừa rồi lấy một đĩ ba nó xác thực cũng mệt mỏi nga ô nhìn thấy hai tên đồng bạn bỏ mình cuối cùng một con sói cắt đầu lĩnh phát ra hét dài một tiếng hắn là cuối cùng một con cũng là mạnh nhất một con bộ lông màu bạc tại dưới bầu trời đ ê m chiếu lấp lánh hai con mắt thả ra ư u lục sắc ánh sáng đây là dự định cùng đỗ phong liều mạng hoa kháo sớm biết liền không nóng n ả y để tiểu hát đi tiểu hát như thế vừa rời đi đỗ phong mới phát hiện vấn đề trước đó bởi vì có tiểu hát tại sói cắt đầu lĩnh trạng thái nhận lấy nhất định áp chế bây giờ nó trở về dây truyền bên trong tiểu thế giới chủng tộc á p chế hiệu quả tự nhiên là biến mất từng cây bộ lông màu bạc dựng thẳng lên lộ ra sói cắt đầu lĩnh toàn bộ đều lớn rồi một vòng nó hai đầu chân sau đột nhiên dùng sức như là đạn pháo đồng dạng hướng về đỗ phong bắn tới há miệng máu liên tắn dứt khoát cái gì chiến thuật đều không cần đây là dự định đồng quy vụ tận á kỳ quái tại sao không có sói cắt tiến đến phía ngoài sói cắt đều bị đỗ phong giết sạch bởi vậy không có cái mới sói cắt tiến vào trận pháp ở trong vừa mới bắt đầu ở trong đường hầm đi vòng mười mấy con còn tại chui vào trong long giật thần cùng vị lao ra kêu bận b i ể u hồ một hồi về sau phát hiện không có cái mới sói cắt tiến đến hai người bọn họ hết thể mới giết chết hai mươi mấy con như thế liền không có mới tiến đến a cũng không thể phía ngoài sói cắt đều bị đỗ ca xử lý đi bởi vì trận pháp không có giải trừ vì bảo hộ tôn giải duy cùng ba tên nữ t ử an toàn bọn hắn tạm thời không thể đi ra ngoài đành phải ở bên trong chờ đỗ phong tin tức mà lúc này đỗ phong chính cùng cuối cùng một con sói cắt đầu l ĩ n h triển khai kịch chiến vớt sói huy động t r ư ờ n g ảnh tung bay đỗ phong một trưởng xếp tại đầu sói phía trên vớt sói tử cũng đồng thời vung ở trên người hắn tiếp lấy hắn một cái dựng thẳng trưởng bổ vào trên l ư n g sói sói cắt đầu l ĩ n h thì là hé miệng cắn lấy đỗ phong trên đùi nếu không phải là bởi vì cách một tầng cá xấu đã sớm cho cắn phía đi cuối cùng cái này sói cắt đầu lính tại tinh quang chiếu dọi xuống đặc biệt rung manh phi thường toàn thân ngân sắc lông dài dựng thẳng lên đến như là một kiện ngân sắc k h ô i giáp đỗ phong mấy lần tập trung nó vậy mà đều không có tạo thành vết thương trí mạng trên đùi bị n ó cắn mấy lần mặc dù không có cắn thủng thế nhưng là loại kia xương cốt bị đè ép cảm giác cũng không chịu nổi đúng là mẹ nó nổi giận bắc minh huyết n g u y ệ t không thể dùng lại dùng bạch cốt phiên lại sợ lưu lại lệ khí đánh dấu đỗ phong chỉ có thể cùng sói cắt đầu lĩnh l i ề u mạng hoành trường dựng thẳng trường đẩy trường đem có thể sử dụng trường pháp tất cả đều dùng tới sói cắt đầu lĩnh cũng là liệu mạng đã bị đánh không biết bao nhiều lần còn tại liệu mạng đi lên nào muốn đổi bình thường nó sớm đã bị đỗ phong trục chết dù sao sói loại không phải thể trạng mạnh cỡ nào trục tộc tại không có thiên lang tinh tăng phúc tình h u ố n g dưới cũng không trải qua đánh yêu thú lợi hại hơn nữa nó cũng chỉ sẽ dùng bản năng công kích không giống loài người có thể dùng chiến kỹ tăng phúc còn không đến mức khó như vậy g i ế t cũng không tin đánh không chết người tay lớn thuật đỗ phong không tiếp tiêu hao chân nguyên phát động tay lớn thuật hai đầu cánh tay trong nháy mắt trở nên lại lớn lại thô vươn đi ra thật dài kéo theo hai bàn tay to vung mạnh mở máy rút lốp bút vung roi đem sói cắt đầu lĩnh rút lăn lộn đầy đất rốt cục tốc độ khôi phục của nó theo không kịp đỗ phong mang tới cuối cùng theo phịch một tiếng bạo hưởng vỡ ơ y mà trực tiếp nổ tung nguyên lai trưởng lược xuyên vào sói thể nội bộ thời gian dài về sau tích lũy quá nhiều lực lượng không có phóng xuất ra liền như là bóng ra thổi phồng m ạ o x ư n g nhiều trực tiếp cho nổ tung cái này sắp vỡ coi như lợi hại ngoại trừ một cái đầu sói bay lên bên ngoài toàn bộ thân thể đều nổ thành t i n g bối không thể lãng phí đỗ phong tranh thủ thời gian xuất ra nhiệm vụ bài tại đầu sói bên trên đụng một cái trước tiên đem điểm tích lũy thu lại nói hắn không nóng này giải khai chất pháp mà là bận đ i ệ hồ lấy đem tất cả thi thể vẫn còn tồn tại sói cát đều dùng nhiệm vụ bài đụng một cái mỗi trạm t ử liền có một cái điểm tích lũy tới tay cuối cùng góp nhặt chừng hai trăm cái điểm tích lũy lúc đầu có thể thu thập hơn ba trăm thế nhưng là có chừng một trăm chỉ là bị nhị giai chân nguyên pháo cùng tử quang làm cho chết hải cốt không còn không cách nào thu thập điểm số đố c a ngươi đến cũng phải hay không người chờ trận pháp giải trừ về sau nồng vụ tản ra long giật thần dương mắt nhìn lại đây đất trải đều là sói cắt thi thể ở trong đó cũng bao quát sói cắt đầu linh t h â y khô còn có một số vỡ vụn d a sói gãy m ấ t xương sói đầu chiếu xuống trên mặt đất có thể tưởng tượng được trước đó kinh lịch như thế nào chiến đấu kỳ lạ nhất tựa hồ sói cắt thi thể thiếu một hơn trăm cái nếu như đoán không lầm những cái kia cho tàn hẳn là bọn chúng tồn tại qua đã chứng minh đỗ phong đến cùng làm cái gì đem như thế một đoàn sói cắt giết đi sạch xanh xanh ngay cả sói cắt đầu lĩnh đều cho xử lý một con đều chưa từng bông tha hắn ở đâu thiếu phụ cũng đồng dạng giật mình vừa rồi trận pháp khẳng định là đỗ phong hỗ trợ tiếp xúc phía ngoài sói cắt bầy cũng là bị hắn diệt đi không thể nghi ngờ nhưng đã hết thệ đều làm tốt rồi người khác đi đâu a vì sao không ra gặp mọi người long l ã o đệ người biết vị kia tráng sĩ là người nơi nào sao thân là chính một phái đệ tử tôn giải duy đối đỗ phong thân phận cảm thấy rất hứng thú người này nếu là có thể nhập bọn hắn chính một phái đối với môn phái phát triển tuyệt đối có lợi thật lớn không cần suy nghĩ hắn là thất huyền vũ phủ người sớm muộn cũng sẽ đi chưa hết đại lục không phải long giật thần xem thường chính một phái thật sự là thất huyền vũ phủ quá mạnh mà lại tứ đại châu trước mắt duy nhất có thể hướng chưa hết đại lục chuyển vận nhân tài cũng chỉ có thất huyền vũ phủ đỗ phong vì có thể đi chưa hết đại lục cũng tuyệt đối sẽ không rời đi thất huyền vũ phủ tìm nơi nương tựa cái gì chính một phái cũng không phải là đỗ phong không muốn cùng mọi người gặp mặt mà là hắn nhất định phải tìm chỗ yên tính hảo hảo điều chỉnh thân thể mới được trải qua vừa rồi một phen kia cố táo bạo năng lượng là bị tiêu hao không ít có thể đối kinh mạch xung kích cũng thực không nhẹ bây giờ ổn định lại tâm thần quan sát bên trong bản thân thân thể có thể nhìn thấy hai tay đặc biệt là trên hai tay kinh mạch bị chống đỡ lớn tầm vài vòng bởi vì xung kích quá mạnh đã có vết dạ còn tốt sói các đầu lĩnh đều bị đánh chết nếu không tiếp tục như vậy nữa hai cánh tay liền muốn phế đi cũng nhiều thua thiệt sớm luyện c à n nguyên t r ư ở n g nếu không đêm nay c h à n g diện thật đúng là ứng phó không được chương bảy trăm bốn mươi hai cản nguyên trường tiểu thành hiện tại trạng thái thân thể không tốt ra ngoài rất không an toàn đầu tiên không biết vẫn sẽ hay không có mới yêu thụ đến m ặ t khác hắn đối ba tên sói nữ cùng tôn giải duy mấy người cũng không phải rất t i ê n tâm trước đó người khác sợ hắn đó là bởi vì đỗ phong thực lực siêu quẩn bây giờ có thương tích trong người phương pháp ổn thỏa nhất chính là ai cũng không thấy con tia sói cắt đầu lĩnh khí huyết thật sự là không có phí công ước cho dù là đã tiêu hao hết một bộ phận vẫn là dưới thân không ít đỗ phong chủ động dẫn đạo c ố năng lượng kia t h u o tiểu chu thiên l ậ p đi l ậ p lại tuần hoàn từng lần một cọ rửa thân thể mỗi một nơi hẻo lánh kinh mạch bên trên vết dạng từ từ khôi phục chẳng những vết dạng không có hơn nữa còn trở nên cứng cắp hơn có có g i ã n toàn thân xương cốt cũng biến thành càng dán chắc xương mật độ gia tăng không í t đặc biệt là bàn tay xương cốt bày biện ra bạch ngọc nhan sắc đã đại biến dạng mà rất tốt dựa theo cái này xu thế số g ư ớ i lại là một nhóm kiền nguyên đan luyện một chút càng nguyên trưởng liền nên đại thành càng nguyên trưởng một khi đại thành thi triển tất cả t r ư ờ n g pháp uy lực đều có thể tăng lên một cái lớn cảnh giới tỷ như thiên giai trừng pháp có càng nguyên trưởng đại thành tăng phúc lại biến thành vương giai trừng pháp mà vương giai trừng pháp có càng nguyên trưởng đại thành tăng phúc lại biến thành đế cấp trừng pháp mà bản thân liền đế cấp phật quang trưởng càng là có thể cho tăng phúc đến hoàng giai uy lực phật quang trưởng uy lực t mười ngày, ngày sau đoạt thiên cảnh chín tầng vị t i ê đại gia cũng rời đi nguyên địa chỉ còn lại có long giật thần một người trước khi đi hắn còn dặn do long giật thần nhất định phải đại biểu mình hướng đỗ phong biểu thị cắm tặng người khác cũng không biết đỗ phong đi nơi nào chờ thời gian dài như vậy chỉ là muốn biết hắn vẫn sẽ hay không trở về mà long giật thần biết ta đỗ ca khẳng định lại đào đất ngọn nguồn đi chỉ bất quá lần này chui đặc biệt sâu thần trí của mình dò xét không đến hắn nếu chỉ là điều chỉnh trạng thái thân thể đỗ phong đã sớm nên ra thế nhưng là hắn nhất thời hưng khởi bắt đầu luyện phật quang t r ư ở n g chiến kỹ bên trong thiền định tâm pháp cái này liền không có yên lòng qua một tháng đỗ phong còn không ra long giật thần đều sầu đến luôn c uống hắn vì chờ đỗ phong không có cùng những người khác cùng rời đi bây giờ tất cả mọi người đi t h ư ờ một mình hắn không biết đường ai trừ phi lại phát sinh đêm hôm đó thời tiết sáng sủa tinh, tinh đặc biệt sáng tình huống có thể căn cứ bầu trời tinh tượng tìm tới một cái phương hướng dùng sức ra bên ngoài chạy bình là cắt đùi t r ă n ngập là rất khó tìm đường a tiểu tử thú yêu kia lại còn tại một ngày này đỗ phong rốt cục đã luyện thành phật quang trưởng tầng thứ nhất công pháp thần thức h u y ế t tán ra lập tức phát hiện tại nguyên châu ngủ gật l o n g giật thần đỗ ca người có thể tính ra phát hiện đỗ phong xuất hiện hắn tranh thủ thời gian đứng lên đợi hơn một tháng cuối cùng là có kết quả thật sự là không dễ dàng a kỳ thật chuyện này để đỗ phong rất cảm động lòng g ậ t thần không rời đi ngoại trừ bởi vì không biết đường bên ngoài chủ yếu vẫn là tín nhiệm hắn màu đỏ hoang mạc mỗi ngày nhiều người như vậy lui tới long giật thần hoàn toàn có thể lựa chọn đi theo k h á c đội ngũ đằng sau đi c h ờ ở chỗ này càng nhiều nguyện bất động thật sự là thật đủ ý tứ chờ gấp đi mời ngươi ăn tốt một chút đồ vật trước đó đáp ứng tiểu hắc ăn thịt dê nướng đến bây giờ còn không có thực hiện vừa vặn thừa dịp long giật thần tự tại mọi người cùng nhau ăn vừa vặn bên cạnh có chính long giật thần đ ố n g một cái đ ồ i cắt nhỏ là dùng đến hóng mát địa phương đỗ phong vại ra một thanh trật kỳ bố trí một cái đơn giản trật pháp chặt chung quanh bao cát thuận tiện che phủ lên khí t ứ c để tránh thịt dê nướng hương vị đem xung quanh yêu thú cho dẫn tới ngay tại cái k i a đồi cắt nhỏ mặt sau đỡ lấy nồi sắt đổ đầy trong hồ nhỏ đặc hữu giữa hồ nước cầm ra một con bích vân cừu non đi ra lông đi các loại tạp chất sau đó chọn lựa tốt nhất bộ vị thịt dùng tiểu đao trẻ thành thật mỏng thịt dê phiến quá trình này đều không thể dùng một chút nguyên lực nhất định phải như thế tục bên trong phàm nhân như thế dùng nguyên thủy nhất phương pháp đi làm bích ngọc cừu non thịt chỉ cần dính vào một chút một chút ngoài định mức nguyên lực lập tức liền sẽ biến vị vậy liền ăn không có ý nghĩa chờ nước đốt lên về sau đỗ phong cho long giật thần phát một đôi dùng sừng dê đưa đũa hương vị mới là nhất ngon nếu là không có lùi lại mà cầu việc k h á c phương pháp là dùng đỏ liêu đ ú a gỗ còn tiểu hắc coi như xong đừng nhìn nó là thần thú nhưng là sẽ không dùng đũa hoa kháo ăn quá ngon nhìn thấy đỗ phong cái gì gia vị đều thuận tiện chỉ để vào một chút trắng ngâm mối long giật thần còn có một chút hoài nghi hắn có thể hay không làm ăn làm long da thiếu ra hắn cũng làm nếm qua rất nhiều thức ăn ngon tiên một đạo mỹ thực không được hai mươi tám vị gia vị ba mươi sáu đạo chỉnh tự làm việc cái gì quá đơn giản đều không có ý tứ lấy ra nhưng đỗ ca thịt dây nướng chính là tại nước sôi bên trong điểm mối mỏ sau đó dùng đũa kẹp lấy t h ị xuyên lấy ăn có thể được không chờ hắn ăn cái thứ nhất về sau những nghi vấn này toàn bộ đều bỏ đi nào chỉ là ăn ngon a đã ngon đến sắp bay lên chấm một chút không thể ăn sống nhìn thấy long giật thần v ớ t quá nhanh đỗ phong nhất định dặn dò một chút đừng nhìn cái này bích ngọc c ử u non thịt xuyến lấy rất ngon nhưng nếu là ăn sống vậy thì có độc chỉ xem tiêu màu xanh biết thịt dê liền nên biết thịt này khẳng định là có chỗ đặc biệt nào khác nhất định tại chín mươi lăm độ tả h ư u trong nước xuyến lấy ăn mới tốt nhất nếu như nướng ăn sẽ giống kẹo đường đồng dạng hòa tan mất nhưng nếu là thái sinh lại thoái biến không được bên trong độc tính loại kia thì độc tại nước sôi bên trong b ỏ n g qua sau lại biến thành một loại dinh dưỡng rất cao thành phần bởi vậy hương vị như thế ngon sở dĩ phải thêm mối mỏ ngoại trừ gia tăng một chút vị mặt bên ngoài cũng là vì khống chế nhiệt độ nước bởi vì tăng thêm mối về sau nước sẽ ở không đến một trăm độ thời điểm sôi trào dạng này liền bảo đảm chất thịt tươi non ngon miệng đố ca ta còn m u ố n tiểu h á c càng là cùng hài nhi miệng mở rộng chờ đỗ phong uy trước đó cùng sói cắt đầu l í n h chiến đấu xác thực không p h ả i mái cũng thật sự là vất vả nó nếu không phải coi là tiểu hắc liều mạng ngăn chặn ba mươi sói cắt đầu lĩnh đỗ phong ngay cả thở hơi thở cơ hội đều không có trận này ác chiến ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định hai người một thú cứ như vậy vây quanh cái nồi sát lớn ngươi một đua ta một đua thịt dê nướng ăn xong một con mới chỉ nghiện đỗ phong lại cầm ra đến một con xử lý tốt một con bích ngọc cựu non kỳ thật không nhẹ có chừng hai trăm cân bộ dáng thế nhưng là nó ra thịt s u ấ t chỉ có bốn mươi t à h ư u đỗ phong chỉ ăn tốt nhất bộ vị bởi vậy trẻ thành thịt cũng không có nhiều 744, một âm sát chi địa sẽ đại lượng sinh ra cương thi mà cực dương chi địa rất khó hình thành cương thi chỉ khi nào hình thành đó chính là c ự c phẩm trong c ự c phẩm thích tế luyện cương thi q u ỷ tu thích nhất loại này hồng cương bởi vì nó không sợ lựa không sợ lôi cơ hồ không sợ bất luận cái gì khắc chế cương thi đồ vật âm dương hai loại thuộc tính trường pháp không ngừng đánh vào hồng cương trên thân nó ngoại trừ lông mày kết băng bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì đồng dạng cái này thể trạng đơn giản so yêu thú còn muốn mánh phải biết hiện tại đỗ phong trưởng l ự c thế nhưng là không nhỏ cùng giai võ giả đoán chừng ngay cả một trường đều không chịu nổi nhưng cái này hồng cương liên tục chịu mười mấy trường trên thân ngay cả một chút vết thương đều không có năm vòng rảo sát thừa dịp này Long giật t hồng ầ n cũng theo sau. Trong tay hắn ngũ long vòng bay ra ngoài sau lập tức biến lớn, xoay tròn lấy thẳng hướng tức theo tay h xoay sau. sau bay ra lấy lập cương Năm m đã lửa đối với nó không dùng được đỗ phong muốn thử xem âm khí có hữu dụng hay không thừa dịp long giật thần ngăn cản hồng cương cơ hội lấy ra hắc long kiếm trực tiếp bổ tới một đầu hắc long từ mũi kiếm chui ra đi trực tiếp nào h tới hồng cương trên thân đã nó là cực dương hoàn cảnh hạ bồi dưỡng ra được cương thi đối âm khí dù sao cũng nên có chút bài xích đi cái nào t ầ g nghĩ đến cái này hồng cương một tay lấy âm khí tạo thành hắc long bắt lấy sau đó mở ra miệng rộng cắn một cái đi lên n g h e được kia kéo kẹt kéo kẹt nhấm n u ố tâm thanh đỗ phong đã cảm thấy tóc tê dại một hồi lần này là thật gặp được kẻ khó chơi c ố này hồng cương khi còn sống ít nhất là phá vọng cảnh vó giả không biết nguyên nhân gì chết tại màu đỏ hoang mạc bên trong lại thêm cực dương chi lực r ư c vào liền xem như thật phá vọng cảnh tu sĩ tới đều không nhất định có thể làm. húng chi là đỗ phong hai người bọn họ đoạt thiên cảnh tu sĩ cháy mau ngũ long vòng sắc bén như vậy đồ vật thậm chí ngay cả hồng cương làn r a đều cắt không ra còn đánh c á i cái dám a đoán chừng kia hồng cương không phải trốn không thoát mà là căn bản khinh thường tránh né nội giận gầm lên một tiếng lại muốn phát động công kích long giật thần thấy không xong dứt khoát trực tiếp dẫn nổ vũ khí của mình ầm ầm gia hỏa này làm việc cũng thật sự là đủ quả quyết kêu đỗ phong cùng một chỗ chạy trốn đồng thời tự hạ định quyết tâm dẫn bạo ngũ long vòng kia dù sao cũng là đế cấp vũ khí một khi nổ tung liền như là một đoạt thiên cảnh võ giả nội đ a n tự bạo huy lực nổ hồng cương hướng về sau lật ra mấy cái té ngã toàn thân đều phủ một tầng đèn xám thế nhưng chính là như thế mà thôi vẫn không có thụ thương muốn nói thân thể độ linh hoạt nó khẳng định so ra k é m chân chính phá vọng cảnh v õ giả nhưng lực phòng ngự là thật không thua bởi cùng giai v õ giả còn tốt chính là hồng cương đại nao đã chết cũng không có cái gì sẽ chỉ chờ nó một lần nữa đứng lên thời điểm đỗ phong cùng long giật thần đã trốn đi thời gian ngắn như vậy hai người bọn họ đương nhiên không cách nào đi ra ngoài quá xa kia hồng cương chẳng những máy bay mà lại nhảy vọt năng lực cung cấp mạnh đều có thể nhảy dựng lên bắt chim ăn cho nên chạy trốn cùng bay đi đều không để ý、chí. duy nhất thông minh phương pháp chính là tiếp tục trốn ở dưới mặt đất thừa dịp ngũ long vòng bạo tạc cơ hội đỗ phong mang theo long giật thần trốn vào dưới mặt đất mới vừa vặn chui vào không bao dài thời gian hai nhân mã bên trên thu liễm k h í tức toàn thân không nhúc nhích giống hai quyển c ỏ c g giống như không phải bọn hắn không muốn tiếp tục chui vào mà là sợ bị hồng cương phát hiện kia hồng cương mặc dù sẽ không thuật đồn thổ thế nhưng là khí lực lớn kinh khủng móng vuốt cũng rất sắc bén vạn nhất khởi s ư ớ n g điên đến trực tiếp đem mặt đất móc cái đả động truy vào đến cũng là chuyện phiền thoái chỉ cần không tại tầm mắt của hắn bên trong đồng thời đừng để nó nghe được n g i vị hẳ đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất chính là không thể bị hồng cưng ơ cảm giác được thân thể nhiệt lượng cương thi đối còn sống đồ vật tương đương mẫn cảm có một chút nhiệt lượng liền có thể cảm thụ được cứ như vậy hai người không nhúc nhích trốn ở dưới mặt đất ngay cả một hơi cũng không dám chuyển một mực kiên trì đến sáng sớm ngày thứ hai lớn mặt trời mọc thời điểm đầu kia hồng cưng ơ rốt cục rời đi công việc của hắn động tựa hồ có một loại nào đó quy luật mỗi ngày đều sẽ đổi trô khắc s á n lùng tại cái này màu đỏ hoang mạc bên trong có thể nói ai đụng tới ai không may nếu không phải là bởi vì hồng cương phương thức công kích quá đơn nhất mà lại không có gì đầu góc đỗ phong cùng long giật thần hôm nay tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi bởi vì đơn thuần sức chiến đấu cái này hồng cương đã không kém gì phá vọng cảnh sơ kỳ v õ giả hai người bọn họ cộng lại cũng vạn vạn không phải đối thủ tốt nó đã đi đỗ phong ở bên ngoài sắp xếp vu minh nhãn hồng cương rời đi hắn lập tức liền có thể biết được hô làm ta sợ muốn chết đó là đồ chơi gì long giật thần đi theo đỗ phong chui ra mặt đất tiếp lấy ánh nắng quan sát bốn phía một chút xác thực không có hồng cương bóng dáng món đồ kia tốc độ chạy cực nhanh hướng về phía một cái phương h đoán chừng trong một khoảng thời gian sẽ không lại trở về hiện tại có một chuyện để đỗ phong có chút phát s ầ u chính là hồng cương rời đi phương hướng cùng hắn địa phương muốn đi là cùng một cái phương hướng làm sao bây giờ a nhiệm vụ vẫn là cần làm nhưng lại không thể cùng hồng c ư ơ n g n g ắ c liều hắn trong lòng đất hạ trốn tránh thời điểm đã đem mình tất cả thủ đoạn đều suy nghĩ một lần bao quát bạo chết hồng long kiếm cũng suy tính trên thân gia cá sấu giáp lực phòng ngự liền xem như minh khắc quỷ phụ cũng y nguyên ngăn không được hồng cương sắc bén kia móng vớt hắn thậm chí ngay cả bắc minh huyết nguyệt cùng tử quang cũng đều suy tính đi vào kia hồng cương toàn thân khô c à n sớm đã không còn khí huyết căn bản không s liền ngay cả tử quang chiếu trên người nó cũng không nhất định có thể mẫn diện sinh cơ bởi vì hồng cương vốn là đã chết không tồn tại cái gì sinh cơ nếu là tử quang cùng nhị giai chân nguyên pháo liên tục đánh nát nhưng kêu hồng cương tốc độ nhanh như vậy sẽ không nốc đến c h ạ m lấy bất động liên tục bị oanh húng chi đỗ phong tử quang toàn lực phong thích một lần cần nghỉ ngơi một thời gian thật dài mới được trước mắt hắn cực kỳ cường đại thủ đoạn chính là tất sát kỹ bạch q u t p i ê n cái đồ chơi này tùy tiện không thể bại lộ coi như trước mặt long giật thần cũng muốn cẩn thận thế nhưng là vừa rồi sống còn một khắc này đỗ phong cũng nghĩ đến phải dùng bạch quất phi làm sao coi như bạch cốt phiên cũng không được trước mắt bên trong là tám tên quỷ đế trong đó đại bộ phận vẫn là đoạt thiên cảnh một tầng tu vi chỉ có tập hợp đủ chín tên quỷ đế đồng thời tất cả đều bồi dưỡng đến đoạt thiên cảnh chín tầng đỉnh phong thời điểm bạch cốt phiên mới có thể phát huy ra quỷ hoàng huy tới trước đó nhiều lắm thì lợi dụng đại lượng đầu lâu kéo dài một ít thời gian muốn giết chết hồng cương liền một thành phần thắng đều không có được rồi đi trước đi xem đi chương bảy trăm bốn mươi lăm nhặt nhạnh chỗ tốt đợi đến mặt trời xuống núi một lần nữa lên đường về sau đỗ phong liền trở nên cẩn thật nhiều hãn triệu hồi ra một chút t linh đến hướng bốn phương tám hướng đi dò đường chỉ riêng dò xét phía trước không thể được vạn nhất hồng cương từ sau bên cạnh đổi tới đều không nhất định tới trốn dù sao chỉ có ban đêm mới đợ ư c động lúc ban ngày mặt đất nhiệt độ quá cao u linh căn bản là không cách nào sống sót đất cắt phản xạ những cái tia tia sáng màu đỏ đối u linh có rất mạnh tác dụng khắc chế cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm từ khi có bạch cốt phiên về sau đỗ phong đều không có cẩn thận như vậy qua hà nước định qua lực chiến đấu của mình so vị tia đoạt thiên cảnh chín tầng đại gia còn mạnh hơn đương nhiên nơi này so là không có đại gia tộc truyền thựa tương đối bình thường võ giả nếu như là con em thế gia đoạt thiên cảnh sáu tầng trở xuống đỗ phong cũng sẽ không sợ bọn hắn nhưng nếu là cùng thất huyền vũ phủ đám thiên tài bọn họ so hắn cũng không dám phách lối như vậy dù sao thiên tài không chỉ hắn một cái liền ngay cả dùng k h ô đẳng t r ư ở n g mục nam trí đều so bên ngoài võ giả mạnh rất nhiều những cái kết luyện tăng môn kiếm thậm chí từ điện kiếm học viên cũ cả đám đều dữ dội vô cùng chính vì vậy đỗ phong mới sốt ruột hoàn thành nhiệm vụ làm nhiều chút điểm tích lũy sau đó đổi được tử vi cỏ có tử vi cỏ liền có thể đại lượng luyện chế kiển nguyên đan chờ đem c à nguyên trưởng luyện đến đại thành sức chiến đấu liền có thể đi lên một cái giai đoạn mới dừng lại đi tới đi tới đỗ phong đột nhiên để long giật thần dừng lại thế nào đỗ ca món đồ kia lại xuất hiện sao long giật thần không biết phía trước là tình huống như thế nào h i ế u kỳ hỏi đỗ phong phái đi ra hữu linh ngược lại là không có phát hiện hưởng cương nhưng ven đường xuất hiện đại lượng thi thể có yêu thú thi thể cũng có nhân loại võ giả thi thể giờ phút này đang có đại lượng con kiến leo đến trên thi thể thỏa thích g ặ m nuốt lấy h u y ế t nục của bọn nó nếu như không có nhận lầm trong đó một cỗ thi thể hẳn là thuộc về tôn giải duy đoán chừng hắn cũng là nghĩ đi thiên t h ạ c rừng tìm được một chút mới võ giả tổ đội sau đó tao nộ đàn yêu thú đang đánh đâu quá trình bên trong phía sau hồng cương đuổi đi theo hồng cương một khi xuất hiện nhân loại võ giả cùng yêu thú đánh nhau chính là chuyện nhỏ bởi vì nó căn bản cũng không phân chia là người hay là yêu thú cái khác thi thể rất nhanh liền bị màu đỏ sẫm con kiến cho ăn sạch h ế t đủ, c h ỉ để lại bạch cốt âm u nhưng có một cỗ thi thể đưa tới đỗ phong chú ý ngã trên mặt đất đều so một tòa phòng ở cao lớn hơn hắn không chú ý đều không được bởi vì kia là xích diễm đầu hổ lĩnh thi thể ngay cả nó đều bị hồng cương xử lý hoa kháo lần trước long g ậ t thần tự bạo ngũ long vòng tuyệt đối là lựa chọn sản xuất chỉ cần lại trì hoãn như vậy một chút mà một chút thời gian hai người bọn họ mạng nhỏ mà liền giữ không được xích diễm đầu hổ lĩnh bao nhiêu lợi hại a đừng nhìn đều là cấp bảy yếu thú liền xem như kêu ba con sói cắt đầu lĩnh tại thiên lang tinh chiếu dọi xuống cộng lại cũng không phải xích diễm đầu hổ lĩnh đối thủ trên đầu của nó phá một bàn tay lớn nhỏ động hẳn là bị hồng cương n g ó c mở bên trong óc đã không có xem ra hồng cương cũng không ngoại lệ thích cắt óc chỉ bất quá c ố này hồng cương rất kén chọn ăn chỉ ăn xích diễm đầu hổ lĩnh óc phổ thông xích diễm hổ cùng nhân loại võ gia nó đều không có hứng thú bây giờ xích diễm đầu hổ lĩnh thi thể nằm ở nơi đó trên thân tán phát dư huy đều để màu đỏ sậm con kiến không dám tới gần. không hổ là vương giả cho dù là chết cũng có tôn nghiêm kỳ thật những cái kia màu đỏ sậm con kiến tới gần cũng vô dụng bởi vì bọn chúng căn bản là không cắn nổi t ầ n g kia ra hổ l i ê n ngay cả thịt hổ cũng bỏng miệng muốn chết huyết dịch chạy tới trên mặt đất liền cùng n h à m tương cần thời gian rất lâu mới có thể ngưng kết chật chật chật thính hai ta mạng lớn đỗ phong đem d ò đường u linh nhìn thấy cảnh tượng dùng ảnh tinh đưa lên cho long giật t ầ n nhìn hắn sau khi xem xong duy nhất cảm khái chính là hai người mệnh vẫn còn lớn từ hiện trường vỡ vụn vũ khí xem ra tôn giải duy tìm tới con kia mới đội ngũ thực lực tuyệt đối không kém mười mấy người toàn dùng đế cấp vũ kh hơn nữa còn trang bị đế cấp tầm c h á n nếu như không phải như vậy bọn hắn cũng không dám cùng xích diễm bảy h ổ đối kháng chính diện đ o á n chừng là đang đối kháng với quá trình bên trong gặp hồng cương tờ ơ tờ kích một trận á c h i ế n phía dưới hồng cương không riêng gì g i ế t sạch nhân loại v õ giả cũng giết chết không ít xích diễm hổ lúc này mới đem đầu lĩnh của bọn nó cho dẫn đi qua khổ cực chính là xích diễm đầu hổ lĩnh tới cũng ý nguyên không phải hồng cương đối thủ những cái kia làm người buồn nôn đồ chơi là cái gì ngoại trừ xích diễm đầu hổ lĩnh bên ngoài cái khác thi thể tất cả đều bị màu đọ sẫm con kiến gầm sắc hết sau đó một đống nước mũi giống như côn đem long giật thần nhìn thẳng buồn nôn cũng chớ xem thường những n à y con sen bọn chúng có thể rất nhanh hòa tan mất cứng rắn xương cốt có mấy cái hình thể hơi lớn hơn một chút con sen đôi xích diễm đầu hổ lĩnh thi thể sinh ra hứng thú thân thể một đứng thẳng một đứng thẳng rời quá khứ vừa định trèo lên trên kết quả bị bỏng ra hổ h u ế t cho tới đến trên thân lập tức lên lửa vốn là giống nhựa cao su đồng dạng thân thể trực tiếp hòa tan ra ha ha vương giả chính là vương giả đã chết còn có thể giết địch đỗ phong càng ngày càng thường tức xích diễm đầu hổ nhận đáng tiếc nó không có đột phá đến cấp tám yêu thú nếu không thật có thể cùng hồng cương hào hào đánh nhau một trận đi thôi ta đỗ i qua n k giao cho ta đi đỗ phong đang nghĩ ngợi muốn làm sao đem ra hổ cho rút ra hào hào lợi dụng một phen liền nghe đến tiểu hát xung phong nhà việc chủ động muốn làm chuyện này ngẫm lại cũng đúng tiểu hát gần nhất ăn thịt dê nướng là thật thoải mái nhưng món đồ kia đối với tăng lên đẳng cấp tác dụng không lớn thịt của yêu thú tiểu hắc cũng trứng mắt bây giờ đã có sắn xích diễm đầu hổ lĩnh tại máu tươi y nguyên nóng hổi thế nhưng là ẩn chứa không ít năng lượng tiểu hắc lần này cũng không có đem thân thể của mình bị lớn ngược lại là co lại đến càng nhỏ hơn sau đó thuận sọ nao phá vỡ cái kia cửa hàng chui vào tiếp lấy đỗ phong liền mắt nhìn thấy xích diễm đầu hổ lĩnh thân thể như là bóng da nhẫn nhịn xuống dưới ngoại trừ ra hổ cùng xương cốt bên ngoài thịt hổ cùng nội tạng cùng dây chẳng các loại đồ vật tất cả đều bị tiểu hắc cắn hết những cái kia nóng hổi hổ hết không đả thương được nó ngược lại là rất tốt thật gọi một cái đã nghiển thật đúng là đến cảm tạ đầu kia hồng cương nếu không muốn giết chết như thế một con xích diễm đầu hổ lĩnh vẫn rất khó khăn thế nào muốn ngủ sao chờ tiểu h ắ c đã ăn xong về sau đỗ phong ân cần hỏi một câu bởi vì tiểu h ắ c chỉ cần đi vào sâu giấc ngủ như vậy tỉnh lại tất nhiên sẽ tấn cấp còn kém chút chương bảy trăm bốn mươi sáu cựu h ư u quân mặc dạng hồng cương là rất đáng sợ nhưng cũng có n ó chỗ tốt đoạn đường này đến đỗ phong đều thuận hồng cương đi qua lộ tuyến tín lên thật đúng là thông suốt thẳng đến bảy ngày sau trong đêm hắn mới lần nữa ngừng bộ pháp thế nào đỗ ca lần này lại phát hiện cái gì long giật thần hiện tại đối với hồng cương sở tác sở vi cũng cảm thấy rất hứng thú muốn biết phía trước xảy ra chuyện gì có ý tứ sự tình đánh nhau từ đỗ phong bộ mặt biểu tình biến hóa đó có thể thấy được tâm tình của hắn có chút kích động liền xem như tham gia đ i ệ u bản g cuộc thi xếp hạng thời điểm hắn đều không có kích động như vậy qua tại sao lại kích động như thế bởi vì lần này cùng hồng cương đánh nhau không phải yêu thú mà là một nhân loại v õ giả người này thân cao cùng đỗ phong không sai biệt lắm nhưng là bả vai rất rộng mặc màu đen trang phục đem cơ ngực cùng tam giác cơ đều rất tốt vé ra eo nhỏ rộng tiêu chuẩn ngược lại tam giác dáng người trên đầu mang theo mũ rộng cảnh x a mỏng c h e mặt thấy không rõ bộ dáng hắn nhìn thấy hồng cương xông lại vỡ ơ ý mà không tránh không né phảng phất như là cố ý c h ở ở nơi đó có thể cùng hồng cương chiến đấu người thực lực tự nhiên là mạnh mẽ đến biến thái nếu như hắn là phá vọng cảnh tu vi cái kia còn tương đối bình thường vấn đề là người này trước ngực đeo một viên huân trường cùng đỗ phong giống nhau là địa bảng huân trường phía trên rõ ràng v i ế t một cái màu đen ba chữ địa bảng tuyển thủ dự thi tu vi đều không cho phép vượt qua đoạt thiên cảnh nhiều lắm thì đoạt thiên cảnh chín tầng đình phong sắp đột phá đến phá vọng cảnh trạng thái một khi đột phá đến phá vọng cảnh liền không thể tại địa b ả n g tham gia trận đấu bởi vậy đỗ phong có thể phán đoán người này tu vi hẳn là đoạt thiên cảnh chín tầng đ ỉ n h phong không sai lấy không đến phá vọng cảnh tu vi đối kháng đau thương bất nhập phá vọng cảnh hồng c ư ơ n g có thể n g h ĩ thực lực của người này mạnh bao nhiêu chật chật chật Địa Đỗ đúng Đương điểm, tham gia bảng hạng thời điểm, vẫn chỉ là hư cảnh tầng đỉnh Phong nghĩ mình tên chương. cộng nguyên nhiên hắn hạng vẫn cuộc chút Có lúc cuộc suy huy thi một tứ, thi thời hạ lại lại xếp xếp là hẳn là không thành vấn đề có thể tiến vào địa bảng xếp hạng vị kia không phải thiên tài đỗ phong bây giờ là đoạt thiên cảnh một tầng tu vi có thể rết vào năm trăm người đứng đầu đã là thiên tài trong thiên tài phải biết đại bộ phận đoạt thiên cảnh chín tầng võ giả bình thường ngay cả địa bảng bên cạnh đều sở không tới có thể lấy đoạt thiên cảnh chín tầng tu vi rết tiến trước một ngàn tên đã coi như là cao thủ đỗ phong lúc trước hư biện cảnh chín tầng liền rết tới thứ chín trăm chín mươi bảy tên xác thực không đơn giản mà dù sao hắn tu vi còn thấp đương tất cả mọi người là thiên tài giữa bầu trời mới thời điểm liều vẫn là ai đến thời gian tu hành dài nội tình dày chứ kỹ cũng muốn đầy đủ thuần t h muốn cầm đến địa b ả n g thứ ba loại này thứ tự còn cần một đoạn thời gian tôi luyện mới được đỗ phong nghĩ vừa vặn mượn cơ hội này nhìn xem địa b ả n g thứ ba cao thủ đến cùng là thế nào một cái trình độ giống hồng cứng tại màu đỏ hoang mạc rong ruổi nghĩ đến chính là nhìn thấy người r ế t người nhìn thấy thú s é thú chưa từng có ai có thể ngăn cản còn là lần đầu tiên gặp được khó chơi như vậy được nhân nó khô khốc trong cổ họng phát ra từng đợt g ầ m thét đi chúng ta đi qua nhìn một chút đỗ phong đối một trận chiến này hứng thú cực lớn chỉ từ u linh tầm mắt nhìn đều cảm thấy chưa đủ nghiền dứt khoát dắt lấy long giật thần nhanh chóng chạy về phía trước hai người bọn họ đoạt thiên cảnh một tầng tiểu thanh niên muốn đi vây xem hồng cương cùng địa b ả n g hạng ba cao thủ đối chiến lá gan cũng thật sự là đủ lớn bởi vì trên đường không có cái gì trở ngại hai người là thi triển thân pháp toàn lực đi đường trước đó bởi vì hồng cương một mực dùng tốc độ nhanh hơn chạy về phía trước cho nên bọn hắn làm sao cũng sẽ không đổi u kịp bây giờ hồng cương ngừng lại lấy hai người bọn họ tốc độ đuổi theo cũng không có nhiều khó khăn nhưng vào lúc này quân mặc dạ đã cùng hồng cương đánh nhau bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn làm một thực chiến cao thủ hắn đương nhiên sẽ không chờ ở nơi đó thừa dịp hồng cương nổi giận gầm rú cơ hội hai chân phát lực cả người đã vọt ra ngoài người còn chưa tới một cỗ cựu h u minh khí đã đem hồng cương b ả o phủ lại h ã n chiến thu là chín u minh hoàng tước hút cựu h u chi minh khí thắm cựu h u chi dị hỏa quả nhiên là có đủ cường đại hồng cương bị cựu h u minh khí bao phủ trên thân lệch cạch lệch cạch loạn hưởng liền cùng so bàn ủi nóng giống như bản thân liền còn thừa cực dương chi địa làm sao sẽ còn bị bỏng nguyên nhân rất đơn giản bởi vì cựu h u chính là cực â m chi địa dương cực thì âm âm cực thì dương hai loại cực đoan vật thể đụng vào nhau tất nhiên sẽ sinh ra phản ứng tức kích trời cao quân mặc dạ n g ả y lên cao hơn một trượng từ trên xuống dưới cứng ngắc lấy hồng cương đánh ra một chiêu thiên phú chiến kỹ bởi vì là thiên phú chiến kỹ cho nên không có cái gì đẳng cấp phân chia nhưng đến từ chín u minh hoàng tước chiến kỹ tuyệt đối n ế u không nhìn như thật đơn giản mấy cái nắm bắt loạn vậy mà tại hồng cương trên thân cầm ra mấy cái hát thủ lớn nó đao kia thương không vào nước lửa bất xâm thân thể còn là lần đầu tiên t h ụ loại này bị khuất bị bắt ra hát thủ lớn vị trí còn tại lệch cạch lệch bốc khói liền cùng bị nồng lưu toan phá tại trên thân đoan chừng tư vị kia dễ chịu không được giống hồng cương nổi giận gầm lên một tiếng hai tay hướng vào phía trong dao nhau và nó ưu thế lớn nhất chính là thân thể cứng rắn lực lượng lớn tự nhiên là thích cận chiến chỉ cần có thể bắt lấy đối phương một trận c ă n xé liền xem như phá vọng cảnh tu sĩ cũng khó thoát khỏi cái chết húng chi quân mặc dạ còn không có đột phá đến phá vọng cảnh quân mặc dạ sao có thể để nó toại nguyện thân thể co giụt lại như là nhũ yến về tổ linh hoạt tránh đi hồng cương bổ nhào về phía trước một trào tiếp lấy phát động chiêu thứ hai thiên phú chiến kỹ liệt n g ụ c minh h ỏ a loại này liệt n g ụ c minh h ỏ a hỏa diễm cũng không phải là màu đỏ mà là màu đen bốc cháy cũng vô cùng yên tĩnh hồng, hồng hồng liệt mục minh họa là rất yên tĩnh nhưng hồng cương liền không yên tĩnh xung quanh tất cả đều là ngọn lửa màu đen nó chẳng những không có thể bắt đến quân mặc dạ còn bị đốt toàn thân lên bong bóng cương thi lên bong bóng thật đúng là lần đầu gặp từng bước từng bước căng rồng bày biện ra hơi mở trạng thái thật đúng là có đủ buồn nôn tức kích trời cao nhân cơ hội này quân mặc dạ lần nữa dùng ra tức kích trời cao thiên phú c h i ế n kỹ ngón tay trở nên vừa nhọn vừa dài chuyên môn đâm hồng cương trên người những cái kia bong bóng lúc đầu thân thể của nó đau thương bất nhập đứng đánh một trưởng cũng chính là một cái hát thủ lớn mà thôi bây giờ có những ngày bong bóng liền thành thân thể nhược điểm bị bén nhọn m ó n tay đâm một cái liền phá, còn chảy ra chất lần này cần phải mệnh đem hồng cương cho đau ngao ngao trực khiếu khàn cả giọng trước kia cảm thấy cương thi không có cảm giác đau xem ra đều là đánh không đủ hung ác cá chỉ cần tổn thương đủ hung ác nó cũng sẽ đau trước đó cảm thấy hồng cương rất lợi hại nói trắng ra là hay là bởi vì đối với hắn không đủ giải bây giờ nhìn thấy nó cùng quân mặc dạ chiến đấu đỗ phong đã tổng kết ra hồng cương chiêu số đơn giản chính là nhanh chóng xông về phía trước sau đó n h à o bắt lại có là ôm lấy gặm chủ yếu là tốc độ quá nhanh thân thể lại cứng cỏi vô cùng cho nên lộ ra đặc biệt lợi hại chân thực năng lực ứng biến muốn so người sống loại võ giả kém xa thu phục hồng cương giống giống hồng cương liên tục phát ra t i ế n giống g không ngừng n ệ n gõ lồng ngực của mình tựa hồ là đang phát tiết bất mãn trong lòng da hỏa này sức khôi phục cũng là rất cường hãn trên thân bị nóng những cái k i a bong bóng ngay tại biến mất làn da lại lần nữa khôi phục cứng cỏi bất quá đã bị đâm mở địa phương vẫn còn tiếp tục chạy ra ngoài chất lỏng màu đỏ nghiên trướng còn không mau mau đầu hàng làm nửa ngày quân mặc dạ tới mục đích không phải là vì giết chết hồng cương mà là vì thu phục nó chất không được chợ ở hồng cương tiến lên lộ tuyến bên trên rõ ràng chính là an bài tốt da giống giống hồng cương phát ra tiếng giống sau đó lung lay đầu lại còn hiểu biểu thị tự tuyệt nó rong rủi tại màu đỏ hoang mạc không kiêng nghệ gì cả thoải mái rất làm sao lại nguyện ý bị một nhân loại võ giả nô dịch chỉ cần tiếp tục tại phiến khu vực này lẫn vào sớm t ố i còn có thể tấn thăng đến lúc đó thì càng không ai có thể động nó nếu như hồng cương biết nói chuyện giờ phút này khẳng định phải chửi ấm lên khuôn m ặ c dạ g a hỏa này cũng t ồ n hại dùng c ứ u h ữ dị hỏa đốt nó đốt xong còn muốn người ta ngoan ngoán hàng phục không phải khi dễ người nhà nó đột nhiên cải biến chiến thuật không còn dùng loại kia bổ nhào về phía trước một trào phương thức mà là đem hai đầu cánh tay thẳng tắp r ố i tại phía trước hai chân cũng đánh đơn giản là như cùng hai cây cây vậy đây mới là cương thi tiêu chuẩn phương pháp công kích hai tay phía trước thẳng chân nhảy cũng chớ xem thường loại này thẳng chân nhảy phương thức nhìn như vụng về kỳ thực linh hoạt hồng cương liền như là lực đàn hồi cầu khắp nơi nhảy tường hai tay r ố i tại phía trước chẳng khác nào là hai thanh lợi khí bởi vì hành tung bất định quân mặc giả ngược lại không tiện công kích nó cuối cùng là đội kịp ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng thừa dịp quân mặc giả cùng hồng cương l đỗ phong cùng long giật thần trải qua một đường buôn tập cuối cùng là chạy tới cũng không dám cách quá gần l i ề n đứng tại một tòa đổi cắt nhỏ bên trên quan sát vạn nhất hồng cương phản công tới chui vào lòng đất tranh né cũng được khẳng định là số ba thắng bất quá hắn tựa hồ cũng không muốn giết chết kia hồng cương đỗ phong đương nhiên nhìn ra được đeo người địa bản g số ba huy trường quân mặc dạ tuyệt đối có năng lực giết chết hồng cương thế nhưng là hắn cũng không có thừa thắng xông lên thế mà sao hồng cương d ạ y v à k h ớ khổ đây là mấy cái ý tư a chẳng lẽ là muốn bắt trở về dỗ g à n h chơi a hắn đột nhiên nghĩ đến xác thực có một ít tu sĩ thích nuôi cương thi xem như nô lệ đến sử、dụng. cương thi cùng linh sủng còn không giống nhau lắm linh sủng cần cho ăn rất nhiều thiên tài địa b ả o mà lại rất dễ dàng phát sinh phản bội vệ chủ tình huống giống hồng cương loại vật này cho dù là không ăn đồ vật cũng không quan hệ nhiều lắm là làm chút động vật đầu h ó c huyết tương cái gì cho nó nuôi rất tiện nghi mà lại thân thể cứng rắn thời khắc mấu chốt có thể làm khiên thịt dùng bất quá nhân loại võ giả nuôi đại bộ phận là bồi dưỡng tại âm sát tri địa phổ thông cương thi như loại này cực dương tri địa t r ư ở n g thành hồng cương chưa từng thấy ai nuôi qua cũng không biết quân mặc giả bắt về là muốn nuôi đương đả thủ dụng vẫn là phải đưa cho người nào giống giống giống đ á n vài tiếng ngầm thét n về sau hồng cương bụng vờ ở y mà nổ tung tung tóe đầy đất chất lỏng màu đỏ tình huống như thế nào cái kia ngược lại là đánh không lại muốn tự bạo không thành sự tình hiển nhiên không có đơn giản như vậy liền thấy hồng cương trong bụng vừa ơ y mà vươn ra một đầu cánh tay cánh tay này cùng cái khác hai đầu cánh tay cũng là màu đỏ s ậ m làn da mang theo một đạo một đạo đường vân vừa nhìn liền biết làn da tính bền dẻo rất mạnh bất quá đầu này trong bụng vươn ra cánh tay muốn so mặt khác hai đầu cánh tay càng dài một chút cũng lớn một vòng không còn là khô quắt dáng vẻ ngược lại là cơ bắp đây đ à dị thường súng mãn gặp này c h à n g cảnh quân mặc dạ không có khẩn trương ngược lại là hai mắt tỏa sáng khó nén hưng phấn trong lòng chi ý hoàng minh cửu tiên thừa dịp hồng cương đầu kia cánh tay vẫn chưa hoàn toàn triển khai hắn phát động tất sắc kỹ l i ê n thấy không gian chung quanh đột nhiên phát sinh v ậ t mẹo một cỗ khí tức quen thuộc ngay cả đố phong bên này đều có thể cảm giác được nếu như hắn nhớ k ỹ không sai kia là minh giới c h i phong nhớ k ỹ lúc trước cùng ẩn thế người nhà họ cổ tại lôi đài t ắ c chiến thời điểm hắn lợi dụng huyết mạch c h i lực mở ra minh giới c h i môn cũng là loại cảm giác này không sai quân mặc dạ lợi dụng hắn c h í n đu minh hoàng tức chiến thu ưu thế mở ra minh giới c h i môn mà lại mở còn đặc biệt lớn không phải một cái thật đơn giản cửa phòng lớn nhỏ mà là bao trùm phương viên vài trăm mét diện tích từng đợt minh phượng t h i tới hồng cương nhịn không được đánh dồn một cái nó đối với minh gi Tựa hồ có Giống. Giống. m ộ mãi mãi bây giờ trong bụng tay đã xuất hiện nhất định phải tranh thủ thời gian thu phục nếu không cái tay kia càng đổi càng dài dị thường linh hoạt thật đúng là khó đối phó minh gió thổi hồng cứng n g ấ t run tiếp xuống còn có càng đáng sợ đồ vật bầu trời minh giới trong cánh cửa đột nhiên v ư ơ n rất nhiều s ú c tu giống như đồ chơi nhìn kỹ hẳn là có thể nhìn ra kia nhưng thật ra là một chút dây leo minh dây leo như là từng cây thô to dây thừng tại hồng cương trên thân quấn quanh một vòng có một vòng như là bao bánh trưng đồng dạng một lát sau liền cho quấn chặt chẽ vững vàng ngay cả con mắt đều không có lộ ra ổ bụng cái tay thứ ba cũng bị trói chặt không có phát huy chỗ trống thu quân mặc dạ thừa cơ đánh ra phát giác đem hồng cương thu vào một cái màu đen trong túi đoán chừng kia cái túi là chuyên môn dùng để nuôi dưỡng cương thi pháp khí cùng bạch cốt phiên có chút giống nhưng lại không hoàn toàn đồng dạc Nuôi cương thì c ò n k h ô n g đến mức bị xem như n mức xem có bị thể là tà tu, d ù giật bạch cốt ê chuyên n liền không đồng dạng. Vạn nhất ra, sợ rằng sẽ trở thành nhân loại võ giả công loại Long gia, giả i địch. võ trở sợ sẽ thần nhìn thấy hồng cương bị hạ phục cao hứng đang muốn vỗ tay bảo hay lại bị đỗ phong cho ngăn trở nói đùa cái gì tại màu đỏ hoang mạc loại địa phương này nào dám tùy tiện nói địa phương thế nhưng là ngay cả hồng cương đều có thể đánh bại địa b ả n g thứ ba cao thủ vạn nhất loại chuyện này không muốn bị người khác nhìn thấy muốn giết người diệt khẩu làm sao bây giờ lòng giật thần gia hỏa này tính cách là rất tốt thế nhưng quá thuần chân một chút cùng đứa bé giống như chính là bởi vì loại tính cách này cho nên hắn rất mau cùng đỗ phong thành bằng hữu bất quá cũng là bởi vì hắn quá đại đại liệt liệt tính cách tùy ý tương đối dễ dàng dứt họa vào thân quân mặc dạ thu phục hồng cương về sau tâm tình không tệ sửa sang lại một chút v à t á o chuẩn bị rời đi ngay tại trước khi đi đột nhiên q u a y đầu hướng đỗ phong bọn hắn ẩn thân vị trí nhìn thoáng qua chương bảy trăm bốn mươi tám gây hấn gây chuyện ách không phải là bị phát hiện đi đỗ phong bị hắn nhìn cái nhìn này chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu phía sau lưng lạnh s i u s i u liền xem như một chút phá vọng cảnh vó giả cũng không cho hắn áp lực lớn như vậy không hổ là địa bảng bài vị thứ ba cao thủ bình thường phá vọng cảnh võ giả căn bản không phải đối thủ đỗ đố a ta bây giờ nên làm gì long giật thần nhìn thấy đỗ phong đang xứng sở thế là đẩy bờ vai của hắn a không có việc gì ta tiếp tục đi tới là được nhìn thấy quân mặc dạ từ từ đi xa đỗ phong biết đối phương mặc kệ nhìn không thấy được bọn hắn cũng sẽ không đến tìm phiền thoái dù sao không phải mỗi cái võ giả đều yêu vô duyên vô cớ tìm phiền thoái hồng cương là bị lấy đi quân mặc dạ cũng rời đi nhưng mặt trời cũng dần dần thăng lên đỗ phong bọn hắn lúc đầu muốn tiếp tục tiến lên hiện tại đành phải dừng lại tại cồn cắt mặt sau h ấ mát lấy hai người bọn họ năng lực Kỳ thật ban ngày tiếp tục ban ngày đỗ i tới cũng phong an bài một chút thú linh ở ngoại vi thủ hộ hai người bọn họ tại cồn cắt dâm mát nằm ngay tại nghỉ ngơi kết quả nơi xa liền có một đội nhân mã chạy tới cái này đoàn người thật đúng là có đủ p h á c h lối giữa ban ngày cứ như vậy từ màu đỏ hoang mạc bên trong đi đường cũng không sợ bị yêu thú cho tập kích tri đội ngũ này nhân số không ít khoảng chừng m ư ơ i năm người nhiều trong đó hai người là ngồi tại một đầu lạc đà trên lưng còn chuyên môn làm cái có thể cố định trụ giường sắp đỉnh chót có che n ắ n g rủ giữa hai người còn bày biện một cái chạm ngọc tiêu chạm ngọc là một con cá tạo hình tản ra trận trận hà n khí chật chật chật dùng hàn ngọc h ắ g mát thật là có đủ tiền chờ bọn hắn đến gần về sau đỗ phong xem như thấy rõ đoán chừng lạc đà bên trên một nam một nữ thân phận phi thường tôn quý tiến vào màu đỏ hoang mạc không biết là có cái gì nhiệm vụ phải hoàn thành chẳng những dùng màu đỏ hoang mạc đặc hữu tóc đỏ lạc đà làm t h u c cưỡi còn làm giường em cùng che nắm rủ có thể là vì để phòng chúng gió hạ nhiệt độ trực tiếp đem hàn ngọc điêu thành một con cá bày ở, ở giữa đi theo mười ba tên tùy tùng có ở ph có phụ trách hậu. trong á c h đ hậu. t r o n đó tu vi cao nhất hai tên gần sát tại lạc đà hai bên phụ trách bảo hộ trên giường em một nam một nữ an toàn tóc đỏ lạc đà dáng vóc rất lớn phần l ư n g rộng rãi có thể bông ra hai người giường em chân tự nhiên cũng là rất dài bước một bước đỉnh người bình thường đi mấy bước khoảng cách các tùy tùng vì đuổi theo tóc đỏ lạc đà bộ pháp cũng là gắng sức đuổi theo mệt đầu đầy mồ hôi bọn hắn nhưng không có hàn g ngọc có thể dùng chỉ có thể dựa vào tự thân chân nguyên có thể chống đỡ kháng màu đỏ đất cắt phát ra nhiệt lượng phái đoàn thật là đủ lớn long giật thần cũng là một trận bất đắc dĩ mình cũng coi là thế gia công tử nhưng cái này phái đoàn cùng người ta so sánh đơn giản không có cách nào nhìn a đến màu đỏ hoang mạc loại này tỷ lệ tử vong cao như vậy địa phương thậm chí ngay cả đường đều chẳng muốn mình đi thật hoài nghi bọn hắn là đến mạo hiểm vẫn là khách du lịch nhìn cái gì vậy đi thôi người kia con mắt cho ta đào xuống tới lúc đầu đỗ phong cùng long giật thần tại cồn cắt cái bóng c h u nghỉ ngơi k i a đối nhân mã tại lớn mặt trời dưới đáy đi đường mọi người nước giếng không phạm nước sông ai cũng không e ngại ai thế nhưng là trên giường em nữ từ kia chú ý tới long giật thần hướng nàng bên kia dọ xét vỡ ơ ý mà mệnh lệnh bên người tùy tùng đi đem hắn con mắt cho đào xuống tới hai bên phụ trách thiếp thân bảo hộ v õ giả căn thức đạt đến đoạt thiên cảnh sáu tầng trình độ đỗ phong cùng long g i ậ t thần hai người đều là đoạt thiên cảnh một tầng mà lại ban ngày không dám tiến lên trốn ở cái bóng chô h n g m á t hoàng p h ụ tuyết nhìn bọn hắn đều cảm thấy khó chịu tam tiểu thư làm như vậy không tốt ta ố t t đi theo hoàng p h ụ tuyết bên người hành t ẩ u vị kia đoạt thiên cảnh sáu tầng v õ giả nhìn qua có chút tuổi rồi trời nóng như vậy khí hắn có thể bảo trì không xuất mồ hôi thần thái tự nhiên khí quyển đều không thở một cái đủ thấy hắn thực lực không kém đỗ phong có thể nhìn ra được người này thực lực muốn so trước đó nhận biết vị kia đoạt thiên cảnh chín tầng tu vi lao đại gia còn mạnh hơn đương nhiên cùng địa b ả n g số ba vị kia so ra còn kém quá xa muốn ngươi nói nhảm tiểu cựu nhanh đi tam tiểu thư vung tay một roi quất vào trung niên đại thúc thạch bạn núi trên thân đánh trên lưng hắn dâng lên một trận bụi mù bởi vì thời gian dài tại màu đỏ hoang mạc bên trong b u t ậ p h ắ n m ộ t mực không đổi quần áo cũng sớm đã đừng nướng xốp giòn dưới mất bây giờ chúng vào cái này một roi mặt ngoài quần áo lập tức nước to ra lộ ra bên trong da mềm kẹp cái kia được xưng tiểu cửu, chính là tại đội ngũ phía trước nhất g ò đường nhân chi một hắn nhịn là điện hình răng hô hình tượng có ngay tam tiểu thư ngài liền nhìn t ố t ta tiểu c ử u đối với tam tiểu thư mệnh lệnh hiển nhiên là muốn gì được đó h ắ n t ừ trên đùi rút ra một cây truy thủ bản chất đỗ phong cùng long giật thần phương hướng liền lao đến mấy cái ý tứ cầm truy thủ thật đúng là muốn đào mắt a khôi hài chính là cái này tiểu c ử u cũng không có làm cái gì chiến đấu chuẩn bị tựa h ồ chắc chắn long giật thần đứng tại chỗ không dám phản kháng đi mẹ ngươi trước đó vì ngăn cản hương cương long giật thần đem đắc ý nhất vũ khí ngũ long vòng cho bạc điệu mặc dù là như thế cũng không thể thành thành thật thật bị người khác móc mắt a hắn lấy ra một thanh màu xanh ra tr rút kiếm ra khỏi vỏ hướng về phía tiểu cựu liền đâm tới ai nha ngươi còn dám hoàn thủ tiểu cựu đối với tam tiểu thư tùy tiện liền muốn đào người khác con mắt mệnh lệnh cũng không giật mình ngược lại đối long giật thần dám phản kích cảm thấy giật mình kỳ thật cái này cũng không kỳ quái bởi vì bọn hắn bình thường tại hoàng phụ thành thời điểm căn bản cũng không có người dám phản kháng nói muốn ai đến mắt liền phải thành thành thật thật đứng ở nơi đó chờ lấy bị móc xuống thậm chí còn có người mình chủ động đào xuống đến trình đi lên làm cái này cấp bậc võ giả nhục thân là có thể tái sinh đồ vật một con mắt lột hết ra dùng chút thuốc chữa thương chờ cái hai mươi mấy ngày đến hơn một tháng cũng liền m chủ yếu là đào thời điểm tương đối đau mà lại làm như vậy giống như nhân cách tiểu cựu lách mình tránh đi long giật thần công kích tiếp lấy lại vọt lên huy động thủy thủ lần nữa đ ố i con mắt đâm tới đỗ phong cũng không có hỗ trợ mà là chăm chú nhìn còn lại đám người kia dù sao tiểu cựu là bọn hắn trong đội ngũ tu vi tương đối thấp một cái kia lạc đà hai bên hai vị trung niên nhân mới là trọng điểm một cái là trung niên đại thúc một cái là trung niên bác gái đều là đoạt thiên cảnh sáu tầng tu vi vây mắt khí thế phán đoán hẳn là đều không kém mà lại tướng mạo giống nhau đến mấy phần nói không chừng là huynh muội hoặc là tỷ đệ quan hệ dạng này tổ hợp đều là lâu dài phối hợp rất có ăn ý hợp thể kỹ u y lực cực lớn thường thường có thể vượt dai g i ấ t địch lại nói lấy long giật thần trình độ bãi b ì n h một cái tiểu cựu vẫn là không có vấn đề cũng không biết tiểu cựu bị xử lý về sau những người còn lại sẽ làm thế nào chương bảy trăm bốn mươi chín hoàng phụ thế g i a cùng long thối lần này long giật thần không còn né、e、tránh mà là trực tiếp nguyên đ ị a ra chân lấy chân chiều dài đi đá đối phương làm cho tiểu cựu không thể không biến chiêu dao găm của hắn quá ngắn tại đâm chúng long giật thần trước đó khẳng định sẽ bị đá phải t i ê cùng long thối nhìn qua rất loạn nhưng cũng không phải là đá lung tung công kích điểm tất cả đều là nhân thể yếu hại từ mắt cá chân đều đến đầu gối lại đến hạ bộ tất cả đều bị bao phủ đi vào tùy tiện đá trúng một chút đều đủ tiểu cựu chịu ai yêu những n à y sâu kiến còn dám phản kháng tiểu bắt người đi hỗ trợ tam tiểu thư hoàng phủ tuyết xem xét tiểu cựu công không được long g i ậ thần t lại để cho một tên k h á c tùy tùng tiến lên hỗ trợ bình thường tại hoàng phủ t h à n h nội nàng thích nhất sự tỉnh chính là đào người khác con mắt đào xuống đến về sau còn muốn đút cho linh sủng của mình ăn hôm nay tiểu tử này rõ ràng không thật h ờ i vỡ ơ ý mà không ngoan đem con mắt đưa lên hay đem hắn chân đánh cho ta đoạn cùng nhau lấy tới đã long giật thần không ngoan ngoán dao ra con mắt còn dám ra chân p h ả n k háng hoàng phủ tuyết cải biến chủ ý nàng muốn đem đối phương hai cái đ u ổ i đều cắt đứt sau đó để tóc đỏ lạc đà ăn hết kỳ thật tóc đỏ lạc đà thích ăn vốn không thích ăn thịt bất quá kia lại có quan hệ thế nào chỉ cần nàng cao hứng sự tình gì đều có thể miễn cưỡng người khác làm cũng bao quát miễn cưỡng linh sủng của mình được rồi tam tiểu thư ngài liền nhìn tốt ta tiểu bắt đáp ứng thời điểm so tiểu cựu càng thêm có lòng tin thật không biết bọn hắn là thế nào tới như thế lớn lòng tin chờ tiểu bắt gia nhập chiến đoàn về sau đỗ phong vẫn không có động hắn đã nhìn ra cái này cái gọi là tiểu b bản lĩnh so tại i ể u kiểu chỉ m n h chút h một mà t ô Hai người đều là đoạt thiên cảnh người đều đoạt là bị á quá tầng tu vi, chỉ bất quá tiểu bắt năng lực thực chiến càng mạnh một chút, nhưng cũng không thể đem long giật thần thế、nào. Tại năng chiến càng mạnh nhưng cũng không long nào. vi, chỉ lực b đem hai người giáp công tình hôn giới long giật thần bắt đầu từng bước lui lại ngay tại đối phương cho là hắn sắp nhịn không được thời điểm đột nhiên nhảy lên thật cao dùng ra một cái phi long thần bù bảo kiếm trong tay làm dấu thánh giá quét ngang dựng lên hai đạo kiếm khí bắn thẳng đến mà ra động tác rất đột n ộ t tốc độ cũng rất nhanh ai nha tiểu cựu né tránh không kịp bị cắt đứt một đầu cánh tay tiểu bắt thì là chật vật lộn mấy vòng cuối cùng là tránh khỏi không có bị kiếm khí gọt bên trong không đủ bởi vì tại cực nóng màu đỏ đất cắt bên trên lăn vài vòng toàn thân liền cho bị điểm lấy như vậy quần áo trực tiếp bớt lên hắn vội vàng dùng chân khí đem hỏa diễm c h ấ n diệt chậm thế nhưng là sẽ bị bỏng đều lên đi cho ta đem hai người này làm thịt nghiền xương thành cho một tên cũng không để lại hoàng phủ tuyết xem xét tiểu cựu cánh tay bị cắt đứt tức g i ậ n đến lập tức từ trên giường e m đứng lên nếu không phải là bởi vì đất cắt quá nóng đoán chừng nàng có thể từ tóc đỏ lạc đà bên trên nhảy xuống mệnh lệnh này một chút đạn mười ba tên tùy tùng ngoại trừ thiếp thân hai vị trung niên nhân bên ngoài cái khắc chín người cũng xông tới lại thêm tiểu các ngươi nhất định phải động thủ sao đỗ phong nhìn một chút cái này mười một người sắc mặt của hắn lạnh lẽo toàn thân phóng xuất ra trận trận sát khí trước đó bị hồng cương cho buồn bực quá sức thật toàn thân là lửa không chỗ phát tiết mấy người này xem như mình tìm tới nói nhảm chọc chúng ta hoàng phụ ra tiểu thư ngươi còn muốn sống tiểu cựu che lấy một đầu tàn cánh tay miệng vẫn là không thành thật hắn bình thường am hiểu nhất đập tam tiểu thư mông ngựa không nghĩ tới lần này gặp kẻ khó chơi vờ ơ ý mà cho hắn gãy một cánh tay đại sự không sao bộ tổn thương mình người chẳng mấy chốc sẽ chết một cái khác cũng không sống nổi các ngươi là người của hoàng phụ ra sao ta là thiên nguyệt nước long gia long g i ậ thần t long giật thần nghe xong ngược lại không nóng nảy đậu thủ bởi vì hoàng phụ gia tộc danh khí rất lớn hắn là nghe nói qua không nhưng nghe nói qua mà lại long gia cùng hoàng phụ gia còn có chút gặp nhau chỉ bất quá đám bọn hắn hoàng phụ gia cũng không phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào hoặc là thành trì mà là có một tòa thành trì gọi là hoàng phụ thành chẳng những danh khí lớn thế lực cũng rất lớn so với bọn hắn long gia thế lực còn một lớn giết giết giết cho ta cái này long gia thần sau đó lại đi đem long gia d i đi mẹ nó lúc đầu long giật thần cho thấy thân phận là vì g i m bất xung đột dù sao bọn hắn long gia cũng coi là có mặt m ũ i gia tộc cho dù là đối phương thế lực lớn cũng không tốt quá trực tiếp trở mặt nào biết được tên này tam tiểu thư tính tình như thế quật cường chẳng những muốn giết long giật thần còn nói ngay cả long gia đều muốn cho diệt đi hoàng phủ gia tộc nếu là lợi dụng nắm giữ trong tay thế lực chuyên môn thật ném long gia kêu long giật thần coi như gây đại phiền thoái coi như không bị hoàng phủ tuyết giết chết trở về cha mình cũng phải đánh chết hắn đi con em ngươi long giật thần nghe xong l ử a liền lên tới dẫn mắng một tiếng trực tiếp kích hoạt lên khắc máu c ù n long thể đây là bọn hắn long gia huyết mạch đặc thù chiến kỹ không thuộc về chiến thú thiên phú chiến kỹ cũng không phải có thể từ bên ngoài học được đồ vật huyết mạch chiến kỹ quả nhiên không giống bình thường một khi kích hoạt cả người khí chất đều đại biến dạng nồng đậm mùi máu tươi đưa tới bên cạnh đ ỗ phong chú ý cái này long giật thần quả nhiên không đơn giản a c h ắ c không được đoạt thiên cảnh một tầng tu vi liền dám ở màu đỏ hoang mạc bên trong sông đã còn có cường lực như vậy huyết mạch chiến kỹ thời khác này long giật thần hai con mắt biến thành bảo thạch màu đỏ trên tay bảo kiếm cũng phát ra làm n h ạ t á n h sáng toàn thân sát khí rất nặng hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tiểu cự bọn hắn phản phất muốn n ă n người tam tiểu thư tiểu cự bọn hắn g ặ n nguy hiểm trung b i ế thạch bạn núi nghe nói lời ấy chỉ có thể lắc đầu thở dài sao phải khổ vậy chứ đi tại đại hoang mạc bên trong nhất định phải đi đào người khác con mắt cái này tốt đi gặp gỡ kẻ khó chơi giết giết giết long giật thần nói liên tục ba cái chữ sát hướng về phía đám người liền giết quá khứ n a m ở trong muốn giết chính là tiểu cựu bởi vì là gia hỏa này trước hết nhất muốn đào ánh mắt của mình những người khác đương nhiên không thể nhìn tiểu cựu bị giết thế là nhao n h a u vung đao đi lên hỗ trợ trong đó có hai tên đoạt thiên cảnh năm tầng v õ giả bản lĩnh muốn so tiểu cựu tiểu bắt mạnh không ít vợ ơ ý mà muốn vây quanh khía cạnh công kích long giật thần ngay lúc này đỗ phong động hắn vô dụng bất kỳ vũ khí trực tiếp tay không hướng về đối phương bảo đào đánh ra ba giám giác giám giác đầu tiên là một tiếng bạo hưởng đỗ phong đồng thời vỗ c h ú n g hai người mặt đao tiếp lấy hai tiếng giòn vang mặt đến hai thanh cũng không tệ lắm bảo đao lại bị hắn cho ngạnh xinh xinh đánh gãy c à nguyên trưởng tiểu t h a n h về sau uy lực quả nhiên không tầm thường trước đó là gặp phải hồng cương quá mức cường đại bây giờ cùng đám võ giả độc thủ uy lực mới chính thức hiện ra chương bảy trăm năm mươi phật quang sơ hiện cái này đỗ phong một màn này tay liền ngay cả thạch bạn núi đều nhìn sửng sốt trước đó đều là long giật thần rất kiêu ngạo mặc kệ là ba hoa vẫn là động thủ cũng đều là hắn không nghĩ tới bên cạnh một mực yên lặng không nói nhìn hết cảnh đỗ phong mới là thâm tàng bất lộ vị kia mau trở lại các ngươi không phải là đối thủ nhanh còn không đợi thạch bạn núi nói hết lời đỗ phong phá không chạm đánh rớt đem ngay phía trước tiểu bắt từ đầu đến giữa hai chân vị trí cho chém thành hai nửa toàn bộ quá trình bên trong hắn đều vô dụng vũ khí thế nhưng là liền như là lợi kiếm đập tới đồng dạng trình trình tề tề đỗ ca lưu cho ta mấy cái a long giật thần xem xét đỗ ca một chiêu giết địch cũng tới động lực cổ tay của hắn nhanh quay ngược trở lại sắn mấy cái kiếm hoa đột đột, đột mấy lần ngay tại tiểu cự trên thân chọc ra mấy cái lỗ thủng đạo mắt công phu mười một người liền biến thành chín cái tiểu bắt cùng tiểu cựu v ừ a chết những người khác cũng không nguyện ý coi như thạch bạn núi lại hô cũng vô dụng bọn hắn không muốn mạng đi lên nào muốn đem đ ô phong cùng long giật thần xé thành m ạ c h nhỏ sự tình phát triển đến loại tình trạng này lúc đầu thạch bạn sơn giãn lên đi qua hỗ trợ nhưng là dựa theo hàng o phủ gia tộc q u ý củ hắn nhất định phải một tấc cũng không rời bảo hộ tam tiểu thư bởi vậy không thể rời đi nguyên địa. tốt tốt tốt có ý tứ có ý tứ tam tiểu thư nhìn thấy hai tên thủ hạ chết mất chẳng những không có thương tâm hơn nữa còn cao hứng vô tay lập tức đem người từ giữa đó dựng thẳng chém thành hai khúc quá tốt rồi xong so với mình móc mắt trò trời chơi, chơi vui nhiều p ra, ra đều đều. đáng tiếc đáng tiếc tam tiểu thư hoàng phụ tuyết lắc đầu nàng nói đáng tiếc không biết là chỉ tùy tùng bị rết đáng tiếc vẫn là tên kia tùy tùng mặt dài đến bất chính đáng tiếc đỗ phong tay nghề dựa theo vị này tam tiểu thư tính cách đoán chừng nói là cái sau bởi vì chết mấy tên tùy tùng đối nàng hai nói căn bản cũng không tính là gì đỗ phi người xử một, đi giết g t h người kia đem một cái khác lưu lại nhìn thấy các tùy tùng đều chết hết sạch hoàng phủ tuyết bay đầu nhìn một chút trên giường nghe một người khác vợ ơ ý mà để hắn đi giết lòng giật thần để lao thạch đến liền là cái này trời cực nóng ta lười nhắc h i ể u được xưng là tiểu phi chính là nằm tại trên giường e m an ủi công tử ca h ắ n giờ phút này chính cầm một cái túi r a chậm dại ung dung uống vào nước đá đại nhật thiên loại khổ này sống vẫn là để b á o tiêu đi làm tương đối tốt đi mà đi nha nếu không đêm nay không chơi với ngươi nghe nói như thế đỗ phong cùng long giật thần đều tốt xấu hổ đây là tình huống như thế nào a lúc đầu một vị vị công tử kia ca cùng hoàng phụ tuyết là huynh n ộ i hoặc là tỷ đệ quan hệ bây giờ xem ra không có đơn giản như vậy a bọn hàn đoán không lầm kỳ thật cái kia gọi tiểu phi người là hoàng phụ tuyết vị h ư n phu chính xác nói là nàng nam sùng một trong bởi vì tiểu phi tư chất cũng không tệ lắm thu vi cũng rất cao bởi vậy bị hoàng p h ủ gia tộc coi trọng trở thành con rể tới nhà nhân tuyển bất quá muốn chân chính trở thành hoàng p h ủ gia tộc con rể tới nhà còn phải có thể hống tam tiểu thư vui vẻ mới được không biết hai người bọn họ đêm nay muốn chơi hạng mục là cái gì tóm lại dưới mắt có thể hống hoàng p h ủ tuyết vui vẻ phương pháp chính là đi giết chết l o n g giật thần Tốt ta tốt ta, Tiểu từ chỉ cần người vui vẻ là được rồi. Tiểu phi hề người vui rồi. vải vẻ là Từ đâu cái này cũng chưa tính cái gì trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một cái hư tượng kia là một con gió lốc đại bảng không sai chính là siêu phẩm chiến thú gió lốc đại bảng gió lốc đại bảng lấy tốc độ nhanh mà nghe tiếng có thể khống chế gió cũng liền chẳng khác gì là có thể khống chế không khí hắn người còn chưa tới phía trước không khí đã ngưng kết thành khe đếm đem khí kiếm mặc dù hoàng phụ tuyết nói đúng lắm để hắn giết chết l o n g giật thần đem đỗ phong bắt sống tới thế nhưng là tiểu phi không có ý định làm như thế hắn giờ phút này ăn giấm vô cùng dựa vào cái gì muốn bắt sống có phải hay không tam tiểu thư coi trọng tiểu thử kia không bằng nhân cơ hội này cùng nhau giết chết đến chết sau liền nói là viết nhầm tính toán của hắn là không sai nghĩ nương tựa theo gió lốc đại bàng ưu thế nhất cử giết hết l o n g giật thần cùng đỗ phong phật quang trưởng đỗ phong cũng đã nhìn ra cái kia gọi tiểu phi ra hỏa xác thực rất lợi hại mấy cái khí kiếm vi lực cộng lại thậm chí、so với mình, bất quá hắn dưới mắt có lợi hại hơn chiến kỹ phật quang trường vừa vặn đã luyện thành tầng thứ nhất không dùng thì phí nhìn thấy đỗ phong không r ú t kiếm mà là dùng tay không đi n g ê n kích mình khi kiếm tiểu phi hơi kém không có bật cười tiệc khí kiếm liền ngay cả tấm chắn đều có thể x u y ê n phá cùng đế cấp vũ k h i đối kháng cũng không thành vấn đề dùng một con tay không đi đụng vào thỏa thỏa chính là muốn chết tầng kia nghĩ đến đỗ phong trên bàn tay đột nhiên kim quan g đại thịnh từ một con tay không biến thành một con đ a o thương bất nhập khẩn trương chỉ là phát ra tia sáng liền chiếu tiểu phi mắt mở không ra hắng â y người một lúc công phu bay ở phu b đến cùng là do lốc đại bàng chiến thú người sở hữu tốc độ phản ứng xác thực khá nhanh tiểu phi xem xét đại sự không ổn ngay cả mình k h í kiếm cũng đỡ không nổi đỗ phong thế là thay đổi thân thể khó khăn l ắ m tránh thoát đỗ phong một k í c h phật quang trưởng ngươi là thất huyền vũ phủ người trốn qua một kiếp tiểu phi phản ứng đi qua vừa rồi k i a vô cùng y manh chiến kỹ chính là phật quang trưởng mà phật quang trưởng là thất huyền vũ phủ không chuẩn y bị kỹ ngoại nhân tuyệt đối không có cơ hội học được người này đến cùng là lai lịch gì vậy mà lại thất huyền vũ phủ bên trong chiến kỹ mà lại là cao cấp nhất trường phát loại tuyết nhi người này là thất huyền vũ phủ học viên Ta nhìn lần này không bằng chương o i n song. Tiểu phi biết hoàng lớn, nhưng người huyền cũng như muốn gia Tiểu biết tộc thế lực lớn, thế nhưng là người ta thất huyền vũ phủ cũng diệt tốt Thật sát Phi phụ phụ h là lực ư vậy gây. vũ bảy ọ n hắn người, t r trăm a ra năm mươi mốt thủ đoạn trồng chất cái gì được rồi ngươi nói tính toán coi như xong a long giật thần nghe xong cũng không làm đây đều là những người nào A, đến cùng tốt có xấu hổ hay không vừa rồi bọn hắn muốn giết người không chút khách khí liền đọc thủ bây giờ không muốn đánh liền nói được rồi đương giết người là trẻ con mà nhà tròi át h ô i đi thật không có ý tứ chúng ta đi hoàng phủ tuyết xem xét tiểu phi cũng đánh không thắng biết không có trò hay nhìn hắn dù sao cũng là hoàng phủ gia tộc chuẩn bị chiêu tới cửa con rể không thể chết tại màu đỏ hoàng mạc bên trong ta nói qua cho phép các ngươi đi rồi sao tiểu phi nghe xong không cần đánh liền muốn tranh thủ thời gian rút lui hoàng phủ tuyết thì là tiếp tục nằm tại trên giường e m một bộ thành thơi thành thơi dáng vẻ phản phất vừa rồi chỉ là mở cái trò đùa không có phát sinh cái gì vậy bọn hắn đánh xong muốn đi nào có dễ dàng như vậy đỗ phong sầm mặt lại ngăn ở phía trước vừa rồi không có xảy ra án mạng trước đó nếu như có thể giải khai hiểu lầm có lẽ có thể để bọn hắn đi bây giờ đã chết là một cái tùy tùng hoàng phủ tuyết còn tuyên bố muốn tiêu diệt thiên nguyệt nước long ra mà lại cái kia tiểu phi nhận ra mình thất huyền vũ p h ủ học viên thân phận cứ như vậy thả bọn họ đi ngày sau nhất định phải bị trả thù chẳng lẽ ngươi nghĩ quấn lấy ta không thành ta đã có tiểu phi hoàng phủ tuyết ra mặt là có đủ dày nàng đến bây giờ cũng không cho rằng tự mình làm sai cái gì phản khắc khắp thiên hạ nam nhân nói chuyện với nàng đều là coi là mê l u y ê nàng muốn cùng với nàng bắt chuyện người trẻ tuổi thấy tốt thì lấy đi trên đời này không chỉ các ngươi thất huyền vũ phủ có thiên tài một mực không có mở miệng vị tia trung niên nữ tử khi n h miệt nhìn đỗ phong một chút thất huyền vũ phủ học viên thì thế nào nếu là thật sự đem hắn giết chết tại màu đỏ hoang mạc bên trong còn có thể có người thay hắn báo tin mà không thành nơi đây hoang tàn vắng vẻ ngoại trừ hoàng phủ gia tộc người cung đỗ phong long giật t h ầ n hai người bọn họ liền không có người khác chỉ cần đem hai cái này người trẻ tuổi xử lý tự nhiên là không cần phải lo lắng có người cho thất huyền vũ phủ báo tin thạch bạn sơn g ã rút ra bên hôm nào làm xong giao chiến chuẩn bị nhiệm vụ của hắn chính là bảo hộ tam tiểu thư an toàn t lại. Lại hoa kháo i c h cái này hoàng phụ gia tộc đến cùng có nhiều tiền áp vì tam tiểu thư đến màu đỏ hoang mạc lịch luyện chuẩn bị có thể lặn lội đường xa tóc đỏ lật đà ngay cả thích hợp tại sa mạc chiến đấu sa mạc rắn cũng chuẩn bị xong hơn nữa còn là biến dị chủng loại màu đỏ sa mạc rắn đỗ ca Cẩn thận A. l o n g giật thần cũng đã nhìn ra đầu kia xạ mạn rắn không đơn giản có thể nói so vừa rồi cái k i a gọi tiểu phi còn muốn lợi hại hơn tiểu phi là một ngoại nhân kỳ thật cũng không nguyện ý vì hoàng phụ gia tộc sự tình mà l i ề u mạng mệnh cũng chính là ầm ầm tam tiểu thư vui vẻ mới vừa rồi là có thể qua một kiếm giết chết đỗ phong cùng l o n g giật thần hắn khẳng định ngay lập tức sẽ trở về tranh công thế nhưng là thấy không xong đối phó lập tức liền rút lui sẽ không đem hết toàn lực đầu này xạ mạn rắn liền không đồng dạng là một con không có khai trí tuệ lính sủng nó sẽ chỉ nghe theo chủ nhân rơi vào đất cắt màu đỏ bên trên vỡ ý mà thấy gió liền dài nóng rực hạ cát phản phất vì nó cung cấp vô hạn năng lượng một lát sau liền trở nên có dài mấy chục mét dựng thẳng lên tới đầu so vạc miệng còn mưa lớn đ e n nhánh người rôi u ra rôi u ra thương đương dọn người gần nhất thật đúng là đủ xui x ẻ o lại đụng phải thất cấp đỉnh phong đồ chơi bị thiên lang tinh tăng phúc sau sói cắt đầu lĩnh là thất cấp đỉnh phong yêu thú con tia chết mất xích diễm đầu hổ lĩnh là thất cấp đỉnh phong yêu thú con tia biến thái hồng cường nghiêm ngặt đi lên nói cũng thuộc về thất cấp đỉnh phong bất quá nó tình huống n ặ t thủ sức chiến đấu đã đạt đến cấp tám trình độ em gái người à có thể chờ hay không ta đem tiểu hắc bồi dưỡng gặp lại những đồ chơi này a đỗ phong vô cùng khó chịu bởi vì hắn linh s ủ n g của mình còn dừng lại tại cấp sáu đ ỉ n h phong không có đột phá đến cấp bảy tiểu hắc chỉ cần rào bước tiến lên cấp bảy yêu thú hàng ngũ cho dù là vừa mới cấp bảy sơ kỳ cũng có thể miễu sát cái này thất cấp đ ỉ n h phong xả m ạ n rắn tiểu hắc có được hay không dưới mắt muốn đối phó hoàng phụ tuyết tiểu phi còn có nàng hai tên cận vệ liền đã đủ phiền p h ứ c thêm một cái nữa biến dị xả màn rắn xác thực không dễ làm đỗ phong đành phải trước hỏi thăm một chút tiểu hắc nhìn nó có thể hay không đối phó con kia xả màn rắn kết quả tiểu hắc cho ra đáp án là... s a m ạ n rắn tại màu đỏ hoang mạc hoàn cảnh hạ rất khó giết chết bất quá nó có thể g i ú p một tay kéo dài thời gian động thủ đỗ phong cho long giật thần đánh cái âm thanh t r o hỏi lập tức liền liền xông ra ngoài ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn cùng s a m ạ n rắn đánh thời điểm hắn lại xông về hoàng phủ tuyết tọa kỵ bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua chỉ cần bắt được hoàng phủ tuyết còn lại tất cả đều dễ nói chuyện được rồi long giật thần lên tiếng dơ kiếm cũng xông tới dưới mắt loại hình thức này ngươi không chết thì là ta vòng không xử lý mấy cái này coi như mình có thể rời khỏi trở về toàn bộ long ra cũng phải không may không bằng hiện tại liền liều mạng thấy có người muốn thương tổn chủ nhân của mình xạ mạn rắn đương nhiên không làm nó đang muốn thay đổi đầu to lớn ngăn cản đỗ phong đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên hướng về phía đầu của nó chính là một móng v ố t một chảo này lại nhanh có hư hắc bắt nó trên đầu tia lửa tung tóe đó quả nhiên khó đối phó tiểu hắc một móng v ố t tay nếu không t h ì kiện đáng giá chuyện cao hứng nhưng là đỗ phong lại cao hứng không nổi bởi vì xạ mạn đầu rắn quá cứng bình thường lấy tiểu hắc năng lực trục chết cái khác yêu thú liền cùng đập đ ậ hũ một móng vớt liền có thể đầm tiến thân trong cơ thể không nghĩ tới cái này màu đỏ xạ mạn rắn vẩy rắn như thế rắn chắc tiểu hắc một móng v ố t xuống dưới chỉ để lại mấy đạo vết cắt mà thôi ngăn cản hắn hoàng phủ tuyết xem xét đỗ phong sông chính mình tới lúc này mới bắt đầu có chút sợ trước kia mặc kệ đụng phải cái gì đ ị c h nhân đều uy hiếp không được mình bởi vậy nàng chưa hề còn không sợ không nghĩ tới ngay cả x à m ạ n rắn đều bị đánh con k i a tiểu hắc miêu giống như đồ chơi đến cùng là cái gì à phanh phanh phanh tiểu hắc thân thể nhỏ bé mà linh hoạt vây quanh x à m ạ n rắn trên nhảy dưới tránh một hồi đập đầu của nó một hồi t ắ n cái đuôi của nó làm cho đầu này đại xa đầu vóc cho váng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải bằng vào ưu thế tốc độ thật đúng là có thể ng đương nhiên cũng vẹn vẹn bẻ ngăn chặn bởi vì đầu này xạ mạn rắn trải qua hoàng phụ gia tộc đặc thù bồi dưỡng toàn thân mỗi một cái lân phiến đều tương đương với một mặt đế cấp t â m c h á n thật không phải dễ dàng như vậy bị giết chết vì bảo hộ tam tiểu thư bọn hắn cũng coi là dốc hết vừa liếng mắt nhìn thấy đỗ phong liền muốn tiếp cận hoàng phụ t u y ế t hai vị trung niên bảo tiêu đều cầm đao chiến l ự c cũng không c ó sông về phía trước bọn hắn thật đúng là đủ thụ quy củ thật không rời đi tam tiểu thư n ử a bước ngay lúc này tóc đỏ lạc đà đột nhiên mở ra miệng rộng nhìn thấy nó trong mồn đ vật đ ộ phong con ngơi đ vật kia có lẽ người khác không biết nhưng đỗ phong tuyệt đối quen thuộc ca tóc đỏ lạc đà miệng bên trong vờ ơ y mà cất giấu một mồn chân nguyên tháo hơn nữa còn là nhị d a i chân nguyên tháo hắn xông quá nhanh giờ phút này nghĩ né tránh cũng không kịp tha nhị d a i chân nguyên tháo xạ tốc cùng ý lực hắn nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở chính diện chúng vào thoáng một cái cho dù là có da cá sấu giáp cũng đánh không được không nói trước da cá sấu giáp có thể hay không bị đánh nát liền xem như da cá sấu giáp không đánh nát kia lực trùng kích xuyên qua đi cũng có thể đem người nội tạm cho chân vỡ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đỗ phong đột nhiên về sau ngửa mặt lên toàn bộ thân thể cùng mặt đất cân bằng toàn bộ nhờ eo cùng chân lực lượng chèo trống cứ như vậy dùng tư thế quỳ n g ử a ra sau phương thức dán nóng hổi màu đỏ hạt cắt trượt đến tóc đỏ lạc đá trước mặt mẹ ngươi chứ tóc đỏ x u ấ t sinh vợ ơ im mà ác như vậy cũng không biết người nào như thế âm hiểm cho nó miệng bên trong tắm vào nhị d a i chân nguyên tháo x u ấ t sinh này chính là tại thông minh cũng không hiểu được bản thân bổ sung tinh thạch còn không đợi hoàng phủ tuyết cho nó một lần nữa bổ sung tinh thạch đỗ phong một trưởng ngang chân toàn bộ ra lúc đầu tại trên giường êm cách sơn xem h ổ đấu hoàng phụ tuyết một đầu ngã rơi lại xuống đất nàng loại kia cao cao tại thượng bộ g á n g đỗ phong thật sự là không có nhìn đem mạng của người khác không xem ra gì để nàng cũng đ ế m thử loại tư vị này t cảm nhận được chủ nhân sinh mệnh nhận uy hiếp x ã mạn rắn vung vẩy to lớn cái đôi hướng về phía đỗ phong liền rút đủ tới liền ngay cả tiểu h ắ t tại cào đầu của nó cũng không để ý thật đúng là cái trung tâm hội chủ u ấ t sinh so có ít người mạnh hơn nhiều nơi này nói tới có ít người chính là vị t i ê chuẩn con rể tới nhà tiểu phi hắn xem xét đỗ phong quá khỏe khoắn vỡ ơ y mà quay đầu liền chạy mặc kệ hoàng phụ tuyết chết sống bình thường đi theo hoàng phụ tuyết nhìn qua rất hưởng thụ kỳ thật luôn luôn thấp kém hầu hạ nàng đã sớm chịu đủ loại ngày này bây giờ đại nạn lâm đầu đương nhiên muốn mình chạy mình trốn chỗ nào đỗ phong thoát thân không ra long giật thần nhanh chóng đuổi theo hắn biết không thể để bất luận kẻ nào chạy thoát chỉ cần chạy thoát rồi một cái giờ phút này tất nhiên sẽ chuyển về hoàng phụ gia tộc đến lúc đó hắn cùng đỗ phong đều phải c h ọ c đại phiền thoái giám động tam tiểu thư muốn chết vị t i ê phụ trách bảo hộ hoàng phụ tuyết trung niên nữ từ đột nhiên xuất thủ n à tả hữu lắc một cái vung ra một thanh hắc phong châm tay phải người khác nhìn sinh ra dung mạo lại béo vừa già d á n g vẻ động t h ủ thật đúng là nghiêm túc chỉ là kia hát phong c h â m cũng không phải là bình thường người có thể chịu được đ ồ vật âm hiểm hát phong c h â m so lông mi còn m ạ n h nếu không nhìn kỹ căn bản là không nhìn thấy mà lại tốc độ cực nhanh vô thanh vô tức trong nháy mắt đã đến đỗ phong trước mặt đỗ phong mới dám chặt đứt lạc đà bắp đùi lúc đầu không kịp biến chiêu đành phải vung tay lên dùng cánh tay nạnh bính hát phong c h â m hừ hừ nhìn thấy đỗ phong động tác thạch hồng tú tâm bên trong âm thầm cười một tiếng cho là có nội giáp liền có thể ngăn trở hát phong trâm sao quả thực là chuyện t i ế u lâm cái này hát phong trầm sở dĩ lợi hại ngoại trừ bản thân nó có chứa kịch độc bên ngoài cực kỳ chỗ lợi hại ngay tại ở nó có thể thuận nhân thể du tẩu đỗ phong dùng cánh tay ngăn hát phong trầm coi là không có chuyện gì thuận thế liền huy trưởng đẩy ra đối phương lần nào không hề nghĩ tới kia mấy cây hát phong trầm vờ ơ y m à thuận tay h á o chạy đi vào đâm vào hắn trên cổ tay ai nha trên cổ tay một trận lại tê dại lại đau cảm giác đỗ phong biết mình t r ú n g chiêu bình thường hắn túc trí đam y ê u đều là tính toán người khác hôm nay lại bị một cái trung niên phụ nữ cho tình kế cái này hoàng phụ gia tộc quả nhiên không dễ t r ọ c đi theo bảo hộ tam tiểu thư người vợ ơ i mà m lợi hại như vậy là cái kẻ khó chơi a tiểu tử ngoan ngoan đầu hàng đi ngươi chúng h t phong châm độc năm bước trong vòng liền sẽ nọ con công tâm cái này h t phong châm độc lại xưng năm bước độc trong cơ thể con người độc về sau nếu như lập tức tính toạ bất động cũng đừng vận công chống cự chờ đợi có người chạy tới cho ăn vào giải dược lại dùng nam châm đem độc châm hút ra đến cố gắng còn có được cứu nhưng nếu là lộn xộn năm bước bên trong nọ con liền sẽ đến trái tim loại độc dược này có thể để huyết dịch biến thành sợi bông trạch thái không cách nào tại trong mạch máu lưu động trái tim một khi bị ngăn chặn người khẳng định liền không sống nổi nhìn thấy đỗ phong chúng hát phong châm hoàng phủ tuyết cao hưng cười thạch bạn sơn dạ không có đi lên hỗ trợ bọn hắn đều rõ ràng một khi chúng độc không có người khác hỗ trợ là vô luận như thế nào đều không giải được cho dù là có giải dược cũng không ai giúp đơ đem độc châm hút ra tới hát phong châm rất đặc biệt càng là vận công ra bên ngoài bụng nó liền càng sẽ đi ngược dòng nước thẳng đến chui vào trái tim bên trong cho dù là giải độc chỉ là những này bén nhọn kim tiêm cũng sẽ bị trái tim van cho đâm xuyên thậm chí trong lòng thất bên trong vừa đi vừa về b ư c lên đem nhân loại trái tim đâm cái nháo nhoẹn trở về thật t o có thưởng nhìn thấy đỗ phong bất động tiểu phi cũng không nóng nảy trốn hắn lượn quanh cái vòng mà vờ ơ y mà lại chạy trở về còn một bộ chưa hề không có rời đi d á n g vẻ nếu như hoàng phủ tuyết chết mất hắn chạy đương nhiên là công việc tốt nhưng nếu như hoàng phủ tuyết không chết hắn lại chạy vậy thì t r ợ lấy bị hoàng phủ gia tộc người đầy thế giới truy sát đi thanh hồng tú danh tự bên trong kỳ thật không có chữ màu đen bất quá người nàng dáng dấp lại béo có h ắ t tẩu cái tên này xác thực rất thích hợp với nàng tiểu phi ngươi vừa rồi đi đâu a hoàng phủ tuyết mới vừa rồi bị đỗ phong do sợ hiện tại mới chú ý tới tiểu phi đang cùng long g ậ t thần vừa rồi hắn giống như không biết chạy đi đâu ta sợ tam tiểu thư t h ụ thương muốn đem địch nhân dẫn ra không nghĩ tới hát tẩu lợi hại như vậy thắng ngay từ trận đầu a tiểu phi không hổ là hôn tình trường lao thủ thật đúng là thật biết nói chuyện hắn không nói mình là sợ chết chạy mất lại nói là vì bảo hộ hoàng phụ tuyết an toàn cố ý đem địch nhân cho dẫn ra bây giờ hát tẩu thắng ngay từ trận đầu cho nên hắn lại trở về nói như vậy tựa hồ cũng thật hợp lý ngoan vẫn là ngươi tốt với ta liền ngay cả đỗ phong đều vì hoàng phụ tuyết chi thông minh sốt ruột nghĩ thầm cái này tam tiểu thư thật là một cái vôi đầu a rõ ràng là mình đảo mệnh đi lại nói nói thành là bảo vệ an toàn của nàng hoàng phụ tuyết còn liền thật tin đỗ ca ngươi không có chuyện gì chứ n g h e bọn hắn long giật thần có chút không yên lòng thế là hỏi đỗ phong không có chuyện chính là bị tú hoa châm nói h một cái cùng gãi ngơ ngỡ giống như nói đỗ phong thật đúng là cho mình gãi gãi ngỡ sau đó nguyên địa đi vài bước năm bước bên trong ngươi liền sẽ chết hiện tại bước thứ tư thành hồng tú lòng tin mười phần dùng ánh mắt khinh miệt nhìn xem đỗ phong lại có một bước tiểu tử này liền sẽ đỗ phong v à mình đến lúc đó trái tim bị phá hỏng thần tiên liền cứu không được hắn chỉ cần đem nó hồn linh c â ở mang về chậm rãi thẩm vấn liền tốt chương ó cần p ả i thời điểm, cũng có thể dùng một chút dùng hồn siêu không bảy trăm năm mươi ba trí đấu Úc, đa tạ nhắc nhở của người a nhanh như vậy liền bước thứ tư đỗ phong cùng không có chuyện người bất quá tại thạch hồng tú trong mắt xem ra đây chính là trước khi chết dãy rụa không hề nghĩ tới đỗ phong quả nhiên lại phóng ra một bước thật là bước thứ năm sau đó hắn cũng không có độc phát thân vong còn cùng không có chuyện người cười hì hì nhìn xem mọi người người cái này cái gì cậu thí năm bước độc không dùng được à lao tử một chút việc mà đều không có đỗ phong chẳng những đi đủ năm bước còn tại nguyên địa dạo dực theo đạo lý nói hắn như thế trên phạm vi lớn vận động đã sớm nên độc phát thân vong mới đúng không có khả năng tiểu tử ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì thạch hồng tú đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú thạch bạn núi cùng tiểu phi cũng cũng rất cảm thấy hứng thú chỉ có hoàng phụ tuyết cảm thấy rất chơi vui nghĩ thầm người này vì sao còn chưa có chết có thể hay không lại có cái gì kinh h ỉ nàng nghĩ tiếp lấy xem kịch ngươi vừa rồi đâm ta năm nhầm vào a đỗ phong bị đâm đả thương về sau mình nắm chắc chỗ cổ tay có năm cái điểm đen thật nhỏ nói rõ có năm cái hắc phong châm chui vào mạch máu không sai là năm cái châm tiểu tử ngươi đếm được vẫn rất rõ ràng thèm hồng h tú còn sợ hát phong châm không có đâm trúng đỗ phong như thế xem ra không tồn tại loại này sai lầm tự nhiên như thế vì sao hắn đến bây giờ còn không có độc phát chẳng lẽ người này cũng có o n g loại chiến thú hay sao nếu như bị hát phong châm đâm trúng người bản thân cũng là o n g loại chiến thú người sở hữu như vậy đối nọ con g liền sẽ có nhất định miễn dịch năng lực nếu là có được con chúa làm mình chiến thú rất có thể hoàn toàn miễn dịch hát nọ con g nhưng vô luận như thế nào bên trong c h â m sẽ không bị miễn dịch ta chỉ cần hát phong c h â m chạy vào trái tim như thường có thể giết chết đối phương coi như hắn đều có nọ con c g miễn dịch cũng không làm nên chuyện gì ngay tại tất cả mọi người nghĩ không rõ thời điểm đỗ phong lại nói cái này đúng nha chúng một cây hát phong c h â m có thể chỉ có thể đi năm bước ta chúng năm cái hẳn là có thể đi hai mươi năm bước mới đúng t ú c thì ra là thế thật là tốt chơi hoàng phủ tuyết sau khi nghe bừng tỉnh đại ngộ còn nhịn không được nhẹ gật đầu năm nhân với năm đến hai mươi năm cái này sổ sách tính được không sai vi tiểu tử ngươi í dọn người câu nói này đem hoàng phủ tuyết cho lắc lư ở nhưng thạch hồng tú sẽ không mắc lựa a i c h ú n g một cây h t phong t r ầ m chỉ có thể đi năm bước liền độc phát chúng năm cái sẽ chỉ c h ú n g độc càng sâu làm sao có thể đi càng nhiều vậy ngươi nói vì sao ta không có độc phát ta nếu không ta lại đi hai bước cho n g ư ơ i xem một chút nói đỗ phong vẫn thật là đi lên hắn vừa đi còn vừa đến bước số sáu bảy tám đi đến thứ hai mươi bước quả nhiên vẫn là không có độc phát liền ngay cả trước đó không tin hắn thạch hồng tú hiện tại cũng có một ít tin chuyện gì xảy ra chẳng lẽ trên đời này thật là có loại chuyện này chúng năm cái h phong trâm liền cần hai mươi lăm bước mới có thể độc phát mình trước kia thế nào không có chú ý tới a thế nào còn cần ta đi đủ hai mươi lăm bước sao đỗ phong dừng lại cười đ ù a tí từng nhìn xem mọi người liền ngay cả tiểu phi cùng long giật thần cũng không đánh tất cả đều nhìn xem hắn tại bước đi dựa theo trước đó lý luận hẳn là còn có năm bước liền đi đầy hai mươi lăm bước đến cùng có thể hay không độc phát tất cả mọi người rất chú ý a đi tiếp tục đi bản tiểu t h ư n g ư ợ c lại muốn xem xem có phải hay không hai mươi lăm bước hoàng phủ tuyết thật đúng là hứng thú không cho phép thạch tú hồng độc thủ nhất định khiến đỗ phong đi đủ hai mươi lăm bước nhìn xem kết quả có ngay các ngươi có thể đến được tốt nói đỗ phong liền đi hai mươi mốt hai mươi hai trở đến thứ hai mươi lăm bước thời điểm tất cả mọi người khẩn trương lên trong đó cũng bao quát lòng giật thần từ đỗ ca trên nét mặt nhìn hẳn là không có chuyện nhưng bạn nhất độc phát làm sao bây giờ vẫn là không nhịn được sẽ khẩn trương a tất cả chớ động nào biết được đỗ phong không có số thứ hai mươi lăm bước mà là nói câu tất cả chớ động bởi vì này khắc h o à n g vừa tuyết đã bị hắn bắt được trong tay đầu ngón tay nhắm chuẩn bụng của nàng vị trí chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể cho đem đan điền đâm rách đâm rách nơi này cũng không chỉ là nhục thân bị hao tổn đơn giản như vậy nội đan cũng sẽ bạo liệt liền ngay cả linh hồn cũng sẽ thụ tổn hại ngươi ngươi muốn làm cái gì mọi người tất cả đều nhìn đỗ phong biểu di không nghĩ tới hắn sẽ n ă n g n ạ n h trước đó cái gọi là năm bước hai mươi lăm bước căn bản chính là đang hấp dẫn sức chú ý của đối phương kỳ thật đỗ phong vốn là vạn độc bất sâm đương nhiên sẽ không sợ cái gì hát mặc ngọc năm bước độc loại hình đồ vật về phần kia mấy cây hát phong trâm kỳ thật cũng rất đơn giản hắn thử nghiệm dùng nội lực ra bên ngoài bước một chút quả nhiên sẽ thuận mạch máu ngược dòng thế là phản kỳ đạo hành chi dùng bác minh ma công hướng một cái đặc thù vị trí h ú t nó kết quả là ép ra ngoài phía trước nói nói nhảm nhiều như vậy chính là vì đem hát phong trâm cho hốt ra tới hết thể giải quyết về sau bắt đầu chăm chú diễn kịch đỗ phong bay trở ra đi nhìn như kỳ thật một mực tại tìm cựa nzf hoàng phụ tuyết cơ hội tại cuối cùng một bước thời điểm rốt cục bị hắn bắt được cơ hội thành công đem nó cựa nzf bắt giặc trước bắt vua đây là hắn ngay từ đầu liền nhân tình chiến lược để ngươi con rắn kia cũng đàng hoàn g một chút đỗ phong hướng hoàng phụ tuyết trên bụng nhẹ nhàng chọc lấy một chút một đạo hàn khí trực tiếp thấm đi vào đ a u đến nàng anh một tiếng cái c h á n có mồ hôi lạnh lưu lại xuống dưới đỗ phong thả ra cũng không phải phổ thông chân nguyên mà là một cỗ có thể tổn thương võ giả tu vi ma khí ma khí tiến vào hoàng phụ tuyết trong bụng không riêng để nàng xuất mồ hôi chán còn có một loại mắc tiểu cảm gi cảm giác cũng nhanh muốn nhịn không nổi nhưng khi nhiều người như vậy trước mặt chỉ có thể là cưỡng ép kìm nén tư vị kia thật sự là quá thống khổ đỗ phong đương nhiên biết hoàng phủ tuyết sẽ có loại phản ứng này hắn chính là cố ý làm như vậy không thể để cho đối phương quá dễ chịu nếu không sẽ không ngoan ngoan nghe lời tiểu hồng trở về hoàng phủ tuyết bị người cựa n ép, đành phải ngoan ngoan triệu hồi xà màn rắn tiểu h ắ cũng c sớm đã đánh m ệ t mỏi cuối cùng là có thể nghỉ một chút nó cũng không có làm nhiều lưu lại trực tiếp chui trở về dây chuyển tiểu thế giới ở trong trải qua vừa rồi một phen cực chiến không hiểu có chút buồn ngủ, muốn ngủ trước một giấc tiểu tử người nếu là dám làm loạn chạy trốn tới thiên nhai còn gọi cũng có người đem người bắt tới thanh hồng tú là đang uy hiếp đỗ phong nhưng cùng lúc cũng là nói lời thành thật lấy hoàng p h ủ thế ra thế lực nếu là tam tiểu thư bị người giết vô luận như thế nào bọn hắn cũng muốn điều tra ra một khi điều tra ra đó chính là hủy diệt tính trả thù d i ệ t tộc đều là việc nhỏ chỉ sợ đến diệt quốc mới có thể giải hận đỗ phong cũng là nghĩ đến điểm này cho nên cuối cùng không có giết chết hoàng p h ủ tuyết mà là bắt nàng bởi vì hắn chú ý tới hoàng p h ủ tuyết trên cổ mang theo một cái dây chuyền chỗ cổ áo có thứ gì phình lên nếu như đoán không lầm hẳn l chương bảy trăm n g m mươi bốn điều kiện trao đổi nói điều kiện đi ngươi đến cùng làm sao mới bằng lòng thả tam tiểu thư một mực không lên tiếng thạch bạn núi lúc này nói chuyện hắn biết tam tiểu thư không có khả năng có việc trừ cái đó ra bất kỳ điều kiện gì đều có thể đáp ứng rất đơn giản các ngươi tất cả đều dùng linh hồn thể độ phong sách điều kiện xác thực rất đơn giản nhưng cùng lúc lại rất hà khắc linh hồn lời thề không giống với nam nhân lừa gạt nữ nhân thời điểm theo miệng nói những cái kia lời tâm tình một khi lập t h ể lập tức liền sẽ xảy ra hiệu nếu ai vi phạm lời thề liền sẽ linh hồn nổ tung mà chết liền xem như có thông tin ê thủ đoạn cũng vô pháp cứu trở về hắn yêu cầu tất cả mọi người thề không được đem sự tình hôm nay nói ra một chữ một chi tiết đều không cho phép sách điều kiện này muốn so không cho phép tổn thương đ ỗ gia cùng người của long gia còn muốn h ạ khắc không cho phép hoàng phủ gia tộc người xuất thủ còn sẽ có người khác chủ động thay bọn hắn xuất thủ nhưng nếu là sự tình hôm nay một chút đều không cho phép sách nhân vật danh tự hình tượng địa điểm vị trí cùng tộc nhân là ai các loại bất luận cái gì tin tức tương quan chỉ cần nhắc lên như vậy một tia lập tức linh hồn bạo liệt mà chết dạng này liền xem như bọn hắn muốn báo thủ cũng vô pháp cùng người khác biểu đạt trừ phi luyện tốt bản lĩnh tự mình tìm đỗ phong đi báo thủ tốt tốt tốt chúng ta thể ngươi m a u thả tam tiểu thư thạch bạn núi cùng thạch hồng tú ngược lại là thật xứng hợp lập tức lập xuống linh hồn lời t h ể chỉ cần hoàng phủ tuyết bình yên vô sự bọn hắn không đi báo thủ cũng không quan trọng còn có ngươi nhanh lên một chút đỗ phong lại tại hoàng phủ tuyết trên bụng chọc lấy một chút lần này vô cùng nhẹ thế nhưng đủ năng chịu lúc đầu bụng dưới liền tăng muốn mạng sắp đi tiểu bây giờ bị hắn như thế đâm một cái cũng cảm giác được một dòng nước ấm dùng tới đến còn kém như vậy một tia liền thẹ ra quần anh hoàng phủ tuyết rên d ỉ một tiếng sắc mặt có chút từng hồng bởi vì hai chân như nhũng ra không lấy sức nổi không tự chủ được lùi ra sau dựa vào vừa vặn theo đến đỗ phong hoài nghi không nghĩ tới tên tiểu bạch kiểm này nhìn qua gầy cơ ngực vẫn rất dán chắc tam tiểu thư sóng mắt lưu chuyển không đột nhiên nghĩ đến cái gì tình huống gì cái này long g ậ t thần nhưng nhìn trận mắt làm sao cái y tứ đỗ ca chẳng những không đánh nhau còn pha được cô nàng thế đạo này thật sự là càng ngày càng xem không hiệu a -ân. thạch bạn núi cùng thạch hồng tú cũng nhìn ra một chút mánh khỏe chỉ có thể bất đắc di thở dài tam tiểu thư tính tình ai cũng đoán không được không nghĩ tới hôm nay sẽ bị một người xa lạ cho hàng p h ụ tiểu phi ngươi nhanh thế a không muốn cứu tam tiểu thư sao liền ngay cả hoàng phụ tuyết cũng đỏ lên mặt phát linh hồn lợi thế cam đoan không nhắc lên chuyện ngày hôm nay cam đoan không tìm bọn h ắ n p h i ề n phức nhưng tiểu phi đứng ở nơi đó vẫn là không có bất kỳ động tác gì không cần còn không đợi tiểu phi trả lời đỗ phong nói chuyện trước người này trực tiếp giết chết không thể lưu đỗ phong vừa thốt lên xong liền ngay cả long giật thần đều ngây mẩn cả người nghĩ thầm vẫn là đố ca hung á ca buộc chính bọn hắn người giết người một nhà cũng không biết có thể làm được hay không như vậy không tốt đâu chúng ta đều đáp ứng không nói ra đi thẳng thắn giảng giết chết tiểu phi người này hoàng phủ tuyết còn có một chút không nỡ nhưng cùng lúc lại có chút do dự dù sao nàng bây giờ bị đô phong bắt phốc phốc còn không đợi hoàng phủ tuyết rơi mệnh lệnh t h ạ c h bạn núi đã đi tới tiểu phi sau lưng trực tiếp cho hắn một đao khá lắm b ạ c h đao đi vào hồng đao ra động tác gọi là một sạch sẽ lưu loát không chút nào mang do dự để đỗ phong không thể không hoài nghi vị đại t h u c kia chờ đợi cơ hội này đã rất lâu rồi hoàng phủ tuyết đần độn nhìn không ra nhưng thạch bạn núi đã nhìn ra tiểu phi gia hòa này vừa rồi nghĩ vứt bỏ chính tam tiểu thư đ à m bệnh bây giờ lại nghĩ trở về được nhờ đỗ phong để phát linh hồn thệ ước thời điểm hắn còn do do dự dự rõ ràng chính là không trung tâm loại này người giữ ở bên người sớm muộn là cái t a i họa không bằng nhân cơ hội này làm thịt hắn tam tiểu thư cũng không cách nào ngăn cản tốt chúng ta hợp tác vui vẻ đỗ phong đem hoàng phủ tuyết một thanh đẩy đi ra sau đó nhanh chóng tối lui đến l o n g giật thần bên người h ắ n tại đem hoàng phủ tuyết đẩy đi ra đồng thời lại đánh một đạo chân khí đi vào đem trước ma khí xua tan rơi mất hoàng phủ tuyết lúc đầu kìm nén đến đều nhanh đi tiểu kẹp lấy chân cưỡng ép chịu đựng bị đỗ phong đột nhiên như thế đầy không tự chủ được hướng phía trước bước một bước dài đâu còn nhịn được ca chính lo lắng cho mình muốn trước mặt mọi người mất mặt phía sau đột nhiên một dòng nước nóng truyền vào trực tiếp chui vào bụng của nàng bên trong loại kia bụng trướng cảm giác trong nháy mắt liền biến mất mà lại trở nên đặc biệt dễ chịu đó là một loại trước kia chưa hề không có thể nghiệm qua hưởng thụ trong lòng giống như là có mười lăm con mai con tại nhảy l o ạ n khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên người cái tên xấu xa này ta hoàng phủ tuyết nhìn một chút máu tươi tại chỗ tiểu phi lại nhìn một chút đối diện đỗ phong muốn mắng h lại k h ô nàng g mắng gì biết cái tốt. nên Mình l bị ép buộc, ép h ư n kỳ thật không thật thương t bị í cơ h không chỗ phong chỉ mình hưu gì, cũng trắng nàng, cùng bằng Nàng vì có cả cóc Nói an toàn. kết kim. tất bắt bảo xủ đỗ ra là là sở dĩ vệ cơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn đầu cuối cùng tức giận cái gì đều không nói ra đành phải đi theo hai vị cận vệ ngoan ngoan đi bây giờ tóc đỏ lạc đà bốn chân đã bị phế sạch nàng dường em tự nhiên cũng liền làm không được đành phải thành thành thật thật mình đi đường thiếu những thủy tùng kia tiền hô hậu h n g mất đi tiểu phi ở bên cạnh nói chút dấu ngon dấu ngọt cảm giác mang thai vẫn rất thanh tịnh liền như là một người ăn đã quen thịt cá đột nhiên cho nàng đến một chút món rau cảm giác cũng thực không tồi hiện tại hoàng phụ tuyết chính là cái này cảm giác không có giường em cũng mất tùy tùng thời thời khắc khắc hầu hạ chỉ có hai tên niên kỷ tương đối lớn bảo tiêu đi theo hai bên bảo hộ an toàn của nàng cảm giác cũng rất không tệ chỉ là không biết vì cái gì vừa nghĩ tới cái kia cựa njf nàng nam nhân liền khí hàm răng n g ứ a nhưng lại thăng không dậy nổi báo thù suy nghĩ đố ca ngươi nói hoàng phụ gia tộc thật sẽ không trả thù ta sao long giật thần vẫn là có chút không yên lòng dù sao kia là hoàng phụ gia tam tiểu thư a mà lại là tộc trưởng con gái ruột tình huống này cùng tư đồ vi, vi vị này tam tiểu thư còn không giống bởi vì cha của nàng cũng không phải là độc tài đại của người n cũng bởi vậy ba tỷ m ộ i cần vì gia tộc công việc một chút chuyện lớn cũng cần cùng gia tộc xin mới được nhưng hoàng phủ tuyết không giống nàng chẳng những không muốn công việc hơn nữa còn là mưa m làm gió liền cả tọa ký tóc đỏ lạc đà miệng bên trong đều giấu dế một môn nhị giai chân nguyên pháo nó địa vị t r i cao có thể nghĩ dạng này người nếu như tìm bọn họ để gây sự thế nhưng là có là biện pháp yên tâm đi nàng sau khi trở về khẳng định biết thành thành thật thật m miệng ngoại trừ linh hồn thể ước bên ngoài Đỗ chương bảy trăm năm mươi lăm vẫn thạch lâm người tới nơi này chính là vì tìm một đình ngũ nghe nói đỗ phong muốn tìm chính là một đ ỉ n h n ũ long giật thần cũng là giật mình không nhỏ mọi người tốn sức thiên tân văn hộ bước lên nguy hiểm tính mạng tại cực nam tri địa sông sáo cái nào không phải là vì phát một thanh lớn tại a không tìm được bảo tàng cái gì tối thiểu làm một chút kỳ chân dị thảo cái gì trở về đi nhưng hắn lại là vì một đỉnh ngũ đúng vậy a giúp ta lưu ý một chút hai người một đường tiến lên đã cách vẫn thạch lâm không tính xa mặc dù là tại ban đêm nhưng mặt đất cũng nhiệt độ y nguyên càng ngày càng cao liền cùng đứng tại siêu cấp lò lửa lớn bên trên giống như ánh nắng chiếu xạ cũng không phải là cực nam chi địa khí trời nóng bức nguyên nhân chủ yếu những cái k i a cả năm không ngừng thiên thạch chi hỏa mới là nóng bức căn nguyên đố ca ngươi không phải nói đùa sao chờ đến vẫn thạch lâm bên cạnh hai người đều trợn tròn mắt cái này không phải người đến địa phương a bên trong tất cả đều là tính chất cứng rắn thiên thạch từng khối mạ như là mới từ lò luyện bên trong nung đỏ sắt nhỏ nhất cũng có một tòa phòng ở lớn như vậy lớn cùng nhỏ gò núi giống như đứng lặng ở nơi đó còn không ngừng mà bước lên lấy tam sắc h ỏ a diễm ở giữa nhất tầng là bạch hỏa ở giữa là c a m lửa bên ngoài rìa là náo nhiệt những cái kia to to nhỏ nhỏ thiên thạch cứ như vậy vô tận thiêu lốt lên căn bản cũng không có muốn ý dừng lại đỗ phong không thể không hoài nghi cái kia truyền thuyết bây giờ chiến thần đại lục ở bên trên yêu thu thậm chí nhân loại có một phần là từ bị vành đai thiên thạch tới làm sao có thể a cao như vờ ơ、e、y nhiệt độ người gì không được thiêu chiếc a như thế nào còn sống bị mang tới mà đến thiên thạch hạ xuống thời điểm, l ự c va đập mười phần to lớn dưới mắt vẫn thạch lâm cũng là trước bị nện ra một cái hố to tới sau đó lại từ mới thiên thạch không ngừng điệp ra ở phía trên mới tạo thành bây giờ dáng vẻ cũng chính bởi vì vậy nó lửa có săn mới có thể đặc biệt đủ không riêng phía trên những n à y thiên thạch đang t i ê u đốt dưới mặt đất những cái kia cũng không có nhàn rỗi xung quanh mặt đất đều bị nướng màu đỏ bừng ngay cả hạt cắt đều muốn h ò a tan mất cảm giác tt đứng bên ngoài một lát sau liền nóng l o n g giật thần thẳng đi cả nhắc hắn lúc đầu cũng không phải chủ luyện hỏa thuộc tính công pháp võ giả màu đỏ hoang mạc nhiệt độ còn có thể chịu được nơi này thực sự quá nóng nếu không phải là bởi vì có chân nguyên vòng bảo hộ chống đỡ quần áo trên người đã s ớ m khét lao đệ ngươi c h ờ ta ở bên ngoài đi đỗ phong xem xét tình huống này cũng không thể miễn cưỡng người ta đi theo mình đi vào chung bị tội liền để long giật thần chờ ở bên ngoài hắn đi vào trước nhìn xem còn tốt chính là vẫn thạch lâm phạm vi không tính quá lớn tựa hồ cũng không có gì yêu thú sống sót nhanh chóng chạy một vòng hẳn là không dùng đến thời gian quá dài nói xong đỗ phong liền cho mình trên thân ra chỉ một tầng băng xương trí lực sau đó vọt vào cháy gừng hực trong rừng thiên thạch bản thân hắn liền có miễn dịch lựa dịch năng lực nhưng không cách nào hoàn toàn miễn dịch nơi lây t i ê n th dùng băng xương chi lực triệt tiêu lẫn nhau một chút sau khi đi vào không đến mức khó chịu như vậy cũng coi là một cái nho nhỏ đầu cơ trục lợi nếu không toàn bộ nhờ chân nguyên vòng bảo hộ chống đỡ tiêu hao chân nguyên tốc độ quá nhanh dễ dàng xảy ra vấn đề nhìn thấy đỗ phong s u n g kích đi long giật thần cảm thấy mình cũng không thể nhàn rỗi a thế là liền thuận vòng ngoài đi lại thuận tiện liếc nhìn một chút trong rừng thiên thạch tình huống ai cũng không nói kia cái mũ là tại vẫn thạch lâm trung tâm cũng có khả năng ở ngoại vi một góc nào đó nếu là có thể giúp đỗ ca tìm tới vậy liền không thể tốt hơn hoa kháo thật là nóng càng đi vị trí trung tâm đi nhiệt độ liền càng cao cách một lớp da khăn đỗ phong mặt đều bị vô cùng. Thu. Phong nhìn chuẩn cùng một chỗ tương đối nhỏ thiên thạch cố gắng thu vào dây chuyển trong tiểu thế giới sau đó nhẹ nhàng bỏ vào tiểu hắc bên cạnh thiên thạch cái này vừa để xuống đi vào xung quanh mặt cỏ lập tức liền bị n ư ớ n g k hét từ xanh đúng tươi tốt bãi cỏ biến thành cắt vàng tiếp lấy lại biến thành một mảnh nhỏ hoang mạc hạt cắt nhan sắc cũng từ màu vàng biến thành đỏ s ậ m nhan sắc tốt ta lần này triệt để minh bạch màu đỏ hoang mạc là thế nào tới tất cả đều là vẫn thạch lâm đang tắc q u á i còn tốt đỗ phong kịp thời đem nhà gỗ nhỏ cho truyền xa không phải khẳng định sẽ bị đốt rủi dây chuyền này bên trong tiểu thế giới duy nhất không sợ nóng đại khái cũng chỉ có tiểu hắc nó trong giấc mộng x â dịch một chút thân thể dán thật chặt đến khối nhỏ mà thiên thạch lại còn mở ra nhỏ chân ngắn ôm ở phía trên. cùng ôm bảo bối gì giống như không chịu b u n g tay đúng là mẹ nó biến thái vì sao ta không có loại thể chất này nhìn thấy tiểu h ắ c chẳng những không có bị bỏng còn ôm tiên thạch đi ngủ đỗ phong cũng là một trận hâm mộ a khối kia vẫn thạch nhỏ bỏ vào hiển nhiên rất có hiệu quả tiểu h ắ c giấc ngủ trở nên c h ầ m hơn còn máy lên trước đó tiểu h ắ c ăn hết nguyên một chỉ xích diễm đầu hổ lính thịt vẫn không thể nào tiến vào trạng thái ngủ về sau cùng xa màn r ắ n một trận á c chiến mới miễn cưỡng co bối rối nhưng vẫn là ngủ không đủ sâu bây giờ có vẫn thạch nhỏ ôm nó rốt cuộc ngủ chìm quá tốt rồi chỉ cần tiểu hát ngủ chìm tỉnh lại tuyệt đối có thể đột ph coi như tìm không thấy kia cái mũ lần này cũng coi như không hưởng công a đỗ phong một bên quay tới quay lui tại trong rừng thiên thạch xuyên thẳng qua một bên dùng con mắt liếc nhìn một phía h ỏ a d i ễ m ánh sáng độ quá mạnh đâm ánh mắt hắn có chút đau nhưng tại loại tình huống này chỉ có thể dùng con mắt nhìn không dám dùng thần thức quét thần thức nếu là ly thể sẽ bị thiên thạch l ử a cho đốt bị thương vậy liền được không bù mất thiên thạch l ử a nhiệt lượng không ngừng xuyên thấu qua da cá sấu giáp ăn mòn đỗ phong thân thể h ã n ngoại trừ dùng băng xương chi lực đối kháng bên ngoài thân thể cũng đang không ngừng thích h n g loại này nhiệt độ dù sao trước đó miễn dịch lựa dịch năng lực là tới từ địa ngục hỏa rồng. Cùng nơi đây khép lại. tiếp h theo là sởi cơ nhục bị nung đỏ đốt tấu như là ngàn vạn cái hỏa mã nghĩ tại thể nội bò gọi là một cái khó chịu a đô phong thậm chí hoài nghi vũ kinh các nhiệm vụ trố kho kình lòng không phải để hắn làm nhiệm vụ thuần túy là vì rèn luyện thân thể rèn luyện thân thể là một chuyện tốt nhưng trong vẫn thạch lâm mang theo tiêu hao quá khổng lồ k i a đỉnh cái gọi là mũ đến cùng ở nơi nào a Đỗ chương n g đ bảy trăm năm mươi sáu nhanh chóng trở về hô hô từ trong rừng thiên thạch lao ra đỗ phong mệnh hồng hộp trực xuyên thô khí thẳng thắn giảng hắn còn là lần đầu tiên cảm thấy màu đỏ hoang mạc mát mẻ như vậy bởi vì trong rừng thiên thạch quá nóng so sánh với đến màu đỏ hoang mạc thật đúng là rất mát mẻ hắn thở hồng h ụ c để thân thể mau chóng tại tương đối mát mẻ hoàn cảnh hạ giải nhiệt a đô ca ngươi thật nóng a long giật thần nghe được đỗ phong ra nghĩ lại gần cùng hắn nói chuyện kết quả cách đến mấy mét xa liền bị xấy lấy hiện tại đỗ phong đó chính là cùng một chỗ sống bàn ủi ai tới gần b n g ai ta trước đi ra ngoài đỗ phong nói xong cũng dẫn đầu đi ra ngoài bởi vì cực nam chi địa càng đi bên ngoài nhiệt độ liền càng thấp hắn cần nhanh chóng giải nhiệt mới được nếu không độc hỏa công tâm sẽ tổn thương tu vi một bên nhanh chóng đi ra ngoài đỗ phong một bên dùng thần thức thăm dò vào dây chuyển tiểu thế giới bên trong ai nha ta nhỏ cái nương a cái này xem xét nhưng khó l ư ợ n g mảng lớn mảng lớn bãi cỏ xanh đều biến thành hoang mạc nếu không phải là bởi vì hiện tại tiểu thế giới không gian cũng đủ lớn đ o á n chừng có thể cho toàn bộ hoang mạc hóa liền ngay cả hồ nhỏ một bên đều hứng chịu tới ảnh hưởng n g ạ n h sinh sinh cho biến thành ao suối nước nóng còn lộc cộc lộc cộc bốc lên bậc khí thất huyền vũ phủ vũ kinh các thật đúng là hố người không nhẹ a cái gì mũ a đỗ phong hiện tại xem như thấy rõ ràng vật kia hình dạng là cực kỳ giống một đ ỉ n h m ũ kỳ thật chính là một viên hỏa linh chi thân là đan hoàng c h i tử hắn vẫn là có loại này kiến thức loại m ũ này hình dạng hỏa linh chi giá trị vô cùng cao không chút khách khi nói so tử vi cỏ còn một quý tử vi cỏ một điểm b ộ t phấn liền đủ một lò kiền nguyên đan sử dụng mà hỏa linh chi so với nó giá trị còn cao hơn có thể nghĩ chân quý cỡ nào có như vậy một nháy mắt đỗ phong thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không sai lầm lúc ấy con mắt bị dùng lửa đốt có chút hoảng hốt chẳng lẽ bỏ qua chân chính n ũ sai hái được hỏa linh chi suy nghĩ kỹ một chút vẫn là không có khả năng tuyệt đối là vũ kinh c ấ t phát nhiệm vụ thời điểm liền tính toán tốt học viên sẽ đem hỏa linh chi xem như mũ cho mang về cho nên không có sách hỏa linh chi sự t ì n h nói thẳng để đi lấy một đỉnh mũ cái này cái gọi là lấy một đỉnh mũ cũng không có cụ thể địa điểm chính là vẫn thạch lâm phạm vi bên trong bởi vì vẫn thạch lâm phạm vi bên trong khẳng định có hỏa linh chi về phần có thể hay không tìm tới vậy liền xem vật lý như thế đại nhất hỏa hỏa linh chi một n g à n điểm tích lũy liền muốn đổi đi môn đều không có đỗ phong không nói một lời bồi tiếp long giật thần nhanh chóng tiến lên khả năng bởi vì hắn trên người thiên thạch chi hỏa vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ trên đường đi đều không có yêu thú dám tới gần hai người vì đi đường cũng mặc kệ cái gì bạch thiên hát dạng ngựa không ngừng v ó chạy vọt về phía trước lão đệ chỉ có thể đem ngươi đến nơi này bởi vì long giật thần không biết đường cho nên đỗ phong một hơi đem hắn đưa đến màu đỏ hoang mạc rìa ngoài nếu là hắn muốn đi ra ngoài đã gần ngay trước mắt tiếp xuống đỗ phong việc cần phải làm chính là lại về một chuyến vận thạch lâm vừa vặn trên người thiên thạch lửa đã tiêu xuống dưới hơn phân nửa mà chờ chạy trở về đoán chừng cũng liền tiêu hết hắn nếu lại đi vào một chuyến nhiều sưu tập một chút nát thiên thạch kêu hỏa linh chi bây giờ trồng ở dây truyền tiểu thế giới bên trong. nếu như không có thiên thạch chi hỏa bồi dưỡng là sẽ không tiếp tục sinh sôi đỗ phong muốn làm chính là bồi d ư ỡ nở g dê bước phát triển mới lựa nhỏ linh chi sau đó cầm tiểu nhân trở về giao nhiệm vụ dù sao vũ kinh c ắ t trong nhiệm vụ cũng không nói phải lớn m ũ vẫn là nón n h ỏ tử h ắ n coi như mình ngay từ đầu nhặt được chính là ấu niên hỏa linh chi k u y thật tại không có thiên thạch tình hồ dưới cũng có thể nhân công sinh sôi hỏa linh chi bất quá như thế hỏa linh chi thành phần dinh dưỡng không đủ hoang dại hỏa linh chi một phần trăm rất dễ dàng liền bị nhìn đi ra là giả chỉ có bắt trước được vẫn thạch lâm hoàn cảnh đến mới có thể để hỏa linh chi tự nhiên sinh sôi chợ chợ chợ. đây là muốn phát tài a mặc dù bị vũ kinh cắt cho hô dừng lại nhưng kết quả vẫn là tốt nhờ có chính đỗ phong nhận biết h ỏ a linh chi nếu không thật cầm lớn như thế một gốc h ỏ a linh chi trở về đổi một ngàn điểm tích lũy k i a mới thật gọi đầu góc nước vào đỗ phong một người đi đường tốc độ lại tăng nhanh mấy phần trên đường đi bụi mù bay vút lên cơ hồ thấy không rõ thân ảnh của hắn mau nhìn đó là cái gì người giữa ban ngày đi đường không muốn sống nữa một đám mới tới không lâu võ giả nhìn thấy đỗ phong tại mặt trời dưới đáy phi nước đại đều cho là hắn là điên rồi màu đỏ hoang mạc ban ngày vốn là nóng muốn chết phía trên mặt trời phơi phía dưới hạt cắt nướng trên người trình độ không ngừng bị hút đi, đứng tại bất động đều chịu không được bình thường đều sẽ tìm chỗ thoáng mát trốn đi chờ ban đêm lại hành động đổi trước k i a đỗ phong cũng sẽ dạng này nhưng hắn hiện tại thời gian đang gấp t h a mà lại trải qua trong vấn thạch lâm rèn luyện về sau hắn căn bản cũng không quan tâm màu đỏ hoang mạc này một ít nhiệt độ ừ m người này sắc mặt đỏ lên cách cái chết không xa đỗ phong giờ phút này s ắ c thực sắc mặt đỏ lên cho người cảm giác giống như là hỏa độc b ả y đồ c ũ n g đến đầu chỉ cần đánh vào đại não liền xem như không chết cũng sẽ thần thức bị hao tổn tu vi giảm nhiều nhưng t h thật sắc mặt của hắn sở dĩ nhìn qua còn o a n h là bởi vì trong vấn thạch lâm nhiễm những cái tia thiên thạch lửa còn lúc này màu đỏ hoang mạc với hắn mà nói đó chính là hóng mát địa phương hỏa độc lên não căn bản không thể nào nói đến không phải đem ta thế nào cảm giác trên người hắn so trên đất hạt cắt còn nóng a có mắt thần tương đối tốt võ giả nhìn ra mánh khỏe bởi vì đỗ phong đi ngang qua thời điểm hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ cực nóng năng lượng so màu đỏ hoang mạc mặt đất đau lên nhiệt lượng còn mưa lớn mà lại chỉ cần là đỗ phong dẫn qua địa phương hạt cắt nhan sắc đều sẽ có chỗ làm sâu sắc ngươi biết cái gì cái kia là hỏa độc sắc phát tác một vị lão đại gia vẫn là khâm phục cảm thấy mình sống được thời gian trận kiến t h ứ nhiều có người so màu đỏ hoang mạc bên trong hạt cắt còn nóng làm sao có thể nếu là thật có loại người này còn tới màu đỏ hoang mạc làm gì chẳng lẽ đến hóng mát đ a vẫn thật là bị hắn đ o ạ n đúng độ phong giờ phút này chính là tại hóng mát một đường phi nước đại trên người nhiệt độ chẳng những không có lên cao ngược lại còn hàng xuống dưới chờ màn đêm lần nữa giáng lâm thời điểm sắc mặt của hắn cơ bản khôi phục bình thường cách vẫn thạch lâm cũng không xa đoạn đường này không có bất kỳ người nào cản đường gây chuyện cũng không có yêu thú vây công tốc độ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều hắn điều tiết một chút trạng thái nuốt còn sót lại mười mấy khoả kiền nguyên a n một đầu đâm vào trong rừng thiên thạch lần này cần tận lực chờ lâu một đoạn thời gian đem thân thể cho nướng thấu nong thấu đối kháng thiên thạch l ử a để cao miễn dịch l ử a dịch quá trình là phải không ngừng tiêu hao chân nguyên bởi vậy đỗ phong sớm làm bổ sung bởi vì tiến vào về sau liền không thể ra bên ngoài cầm đan dược không riêng gì kiền nguyên đan sẽ bị thiêu hủy liền ngay cả bình thuốc cũng sẽ nổ tung cái này trong rừng thiên thạch cũng không phải đùa dỡn địa phương hoặc đã là lần thứ hai tiến vào vẫn là như thế cực nóng đỗ phong vừa đi vừa vật công đem thiên thạch lựa nhiệt lượng chủ động đi đến dẫn da của hắn cùng cơ bắp đã rèn luyện tốt bước kế tiếp muốn rèn luyện xương cốt chương bảy trăm năm mươi bảy nam cung diễm dùng thiên thạch l ử a rèn luyện xương cốt quá trình này là phi thường t h ố n g khổ rèn luyện làn r a cùng bắp thịt thời điểm liền giống với có một vạn con hỏa m ã nghị ở trên người bò mà bây giờ tư vị liền giống với là có một vạn con hỏa m ã nghị tại xương cốt của hắn xương đùi xương sườn xương ngực xương tay chân xương liền ngay cả xương sọ đều chưa thả qua mặc dù rèn luyện đầu có chút nguy hiểm nhưng cũng không thể lưu lại n h ư ợ c điểm a về sau、so、đồ chơi ngày nào rơi vào so với người bố trí tốt trong hố lựa trên thân đều vô sự mà liền đầu chịu không được đây chẳng phải là chết quá h a n đỗ phong một bên vận công một bên đi lên phía trước thuận tiện thu tập tương đối vụn bọt thiên thạch hắn tại dây chuyền bên trong tiểu thế giới mở ra cùng một chỗ địa phương cây đúc linh chi trồng ở ở giữa nhất sau đó dùng vẫn thạch nhỏ khối vây quanh một vòng tiểu hoàn cảnh chế tạo thật đúng là giống chuyện như vậy chờ xương tay chân xương rèn luyện hoàn tất xương sườn xương ngực mới rèn luyện gần một nửa mà thời điểm đỗ phong liền đã không chịu nổi hắn đi nhanh lên ra vẫn thạch lâm hướng ra phía ngoài phát ra mình nhiệt lượng dùng thiên thạch lửa rèn luyện thân thể là một mã sự tỉnh thời gian quá dài chúng hỏa độc kia là mặt khác một mã sự tỉnh miễn dịch lử thừa dịp ban đêm màu đỏ hoang mạc bên trong còn không phải nóng như vậy đỗ phong từ tiểu thế giới trong hồ lấy ra rất nhiều nước hướng trên người mình tưới thật đúng là đừng nói phương pháp này không tệ so dùng băng x ư ơ n g chiến kỹ đều dễ dùng theo nước bốc hơi không ngừng t ả n ra trên người hắn nhiệt độ cũng tại kịch liệt hạ xuống ngang bên trên nhiệt lượng tán không sai bị lắm hắn lại lần nữa tiến vào trong rừng thiên thạch lần này không cần nhặt thiên thạch khối v ụ m à chỉ cần hào hào luyện công thuận tiện nhìn xem còn có thể hay không đụng tới h ỏ a linh chi là được rồi đỗ phong nhanh nhẹn thông suốt trong vẫn thạch lâm đi cũng không biết bên ngoài có một đội nhân mã chạy tới những người này từng cái tu vi cao cường mà lại làm hoàn toàn chuẩn bị bọn hắn mặc hộ giáp tất cả đều có cực mạnh phòng cháy cách nhiệt công năng bên trong còn cất ngàn năm hàn băng đương hộ tâm phủ để tránh bị hỏa độc công tâm lao mã ngươi xác định trong này có hỏa linh chi sao một thân hình cao lớn v õ giả vội vàng hỏi thăm bên người một vị họ mã đại thúc bởi vì hắn tình báo chính là vị này lao mã cung cấp ta xác định lần trước ta cùng lão lâm đều thấy được kết quả không có chống đỡ đành phải chạy ra ngoài hỏa linh chi loại vật này cũng không phải là tại một chỗ cố định bất động nó sẽ trong vẫn thạch lâm tán loạn đỗ phong cũng là bởi vì ở bên trong lắc lư thời gian dài l dẫn đội võ giả đem khôi rác mạc t h ì n h tể trong ngực ngàn năm hàn băng cũng đã thăm dò tốt không tiến vẫn thạch lâm ở bên ngoài cất ngàn năm hàn băng thật là có một chút lượng bọn hắn công tác chuẩn bị làm được xác thực đủ sung túc nhị thiếu ra ngài bên ngoài đầy trở lấy chúng ta đi một chút sẽ trở lại dẫn đội võ giả tu vi rất cao nói chuyện cũng âm vang hữu lực nhưng hắn vẫn là không dám để nam cung diễm đi vào mạo hiểm vạn nhất ra chút gì ngoài ý m u ố n hắn nhưng c h ả không nổi trách nhiệm không bằng liền để lão mã dẫn đường bọn hắn còn lại mười bốn người đi vào tìm kiếm dù sao chỉ cần tìm được công lao đều tính nam cung diễm nhị thiếu ra không được việc này sao có thể thiếu đi ta hết lần này tới lần khác nam cung diễm người này đặc biệt yêu biểu hiện bản thân hắn luyện chính là hòa thuộc tính công pháp chiến thú cũng là lựa sư tử đương nhiên có tư cách nhất tiến vào trong rừng thiên thạch bọn hộ vệ biết không khuyên nổi vị chủ nhân này đành phải mang theo hắn cùng một c h ỗ chui vào ở bên ngoài nhìn là một chuyện cho t đi v à vậy coi n dịch, dịch, dịch, dịch dù là không chống lên chân nguyên vòng bảo hộ cũng có thể trong vẫn thạch l â m kiên trì thời gian thật dài không sai người này chính là đốt phong lặp đi lặp lại tiến vào cái này hai chuyến thu hoạch thật sự là không nhỏ t i ế t n ố i duy nhất chính là không tìm được mới hỏa linh chi cố gắng loại này thiên tài địa b ả o tại nhất định trong vòng mười năm sẽ chỉ tồn tại một gốc lại tìm xuống dưới cũng không có ý nghĩa không bằng cứ vậy rời đi đi dừng lại ngay lúc này một đám người ra vừa vặn thấy được đứng ở nơi đó đốt phong bọn hắn sở dĩ ra là bởi vì nam cung diễm thực sự không chịu nổi kỳ thật bọn hộ vệ so với hắn còn bị tội bất quá tất cả mọi người rất có thể chịu được cực khổ chỉ một mình hắn hơi như bị phỏng liền chịu không được tiểu tử ngươi có phải hay không tiến vẫn thạch lâm ta hỏi ngươi nói đâu nam cung diễm phách lối vô cùng hắn tự thân liền có đoạt thiên cảnh bốn tầng tu vi mang theo hộ vệ từng cái đều là cao thủ nhìn thấy đỗ phong chỉ có một người mà lại mới là đoạt thiên cảnh một tầng tu vi đương nhiên muốn khi dễ khi dễ hắn ta là tiến bảo có quan hệ gì tới ngươi sao vẫn thạch lâm là tự nhiên hình thành bảo địa cũng không phải nhà ai hậu hoa viên đỗ phong đương nhiên là có quyền lợi tiến bảo hắn quan sát một chút đối diện mười lăm người phát hiện bọn hắn xuyên trên khải giáp đều in hai chữ nam cung sẽ không như thế s ả o đi chẳng lẽ là cái nam cung nhạt đồng dạng nam cung thế ra người coi như phái người đến giết mình cũng về phần đổi tới vẫn thạch lâm đến a lại nói bọn hắn là như thế nào biết ta hành động đỗ phong có chút hầu nghi dứt khoát không nóng n ả y xem trước một chút đối phương nói thế nào nơi này ta đặt bao hết ngươi nếu là tìm được cái gì không nên có được đồ vật liền tranh thủ thời gian giao ra đầy cho ta nam cung diễm thật đúng là có đủ phép lối danh sưng vân thạch lâm hắn đặt bao hết bọn hắn mười lăm người ở bên trong thảm thức lục soát ngay cả cái h ỏ a linh chi cái bóng đều không có gặp hoài nghi là bị người khác hái đi bây giờ đỗ phong ở đây bất kể có phải hay không là hắn hái cũng muốn lừa dối một lừa dối cái này vân thạch lâm chính là tự nhiên bảo địa, người trong thiên hạ đều có thể tin bảo dựa vào cái gì n g ư ơ i đặt bao hết rồi coi như ta tìm tới đồ vật cũng không về ngươi a đỗ phong đã hiểu cái kia gào to vô cùng tàn nhẫn nhất khẳng định là nam cung thế gia trực hệ tử tôn c h ắ c không được nhìn qua còn có mấy phần nhìn q u e n mắt nguyên lai là cùng nam cung nhạc d á n g dấp có chút giống bọn hắn không phải theo đuổi giết mình mà là đến ngắt lấy h ỏ a linh chi chỉ là vừa lúc đụng phải mà thôi cho ta đem người này làm thịt xem hắn trên người có không có h ỏ a linh chi nam cung diễm bị nướng toàn thân khó chịu cũng không thể tìm tới họa linh chi chính nổi trận lôi đình tức muốn chết nghĩ đến chức làm thịt đỗ phong thử thời vận vạn nhất trên người hắn có vậy thì càng tốt hơn nếu như không có cũng không có gì quan hệ dù sao là cái độc hành võ giả ai cũng không biết hỏa linh chi ta còn thực sự gặp qua có bản lĩnh tới b ắ ta t nói đỗ phong một đầu đâm vào trong rừng thiên thạch để nam cung diễm tiến đến cầm bên trong hoàn cảnh đặc thù dùng để thu thập nam cung ra người không thể tốt hơn chương bảy trăm năm mươi tám phía sau tập sát đ u ổ i theo cho ta nam cung diễm xem xét đỗ phong chạy mất càng thêm hoài nghi là hắn hái cướp cỏ linh chi tới nhiều người như vậy còn có lào m ã dẫn đường hỏa linh chi bị người khác hái được vậy đơn giản chính là chuyện tiếu lông vô luận như thế nào nhất định phải cây đốt linh chi đọc tới hắn thấy hỏa linh chi đã là mình vật trong bàn tay bây giờ bị người khác hái được chẳng khác nào là đoạt bọn hắn nam cung ra đồ vật lại không nghĩ nghĩ cái này thiên tài địa b ả o vốn chính là thiên nhiên chỗ tạo ai lấy được trước liền là ai người ta đỗ phong đã không có để lão mã dẫn đường cũng không có mượn nhờ bọn hắn nam cung ra bất kỳ lực lượng bằng cái gì đem đồ vật cho hắn đến a đến a hỏa linh chi ngay tại ta chỗ này có bản lĩnh tới bắt ta được rồi đỗ phong gia hỏa này cũng thật sự là sẽ gây chuyện liền sợ nam cung gia tộc người tiến vào vẫn thạch lâm không đủ sâu còn cố ý hướng bên trong dẫn hiện trường ngoại trừ nam cung diễm cùng lão mã những người khác đều là đoạt thiên cảnh sáu tầng trở lên tu vi nếu là không dẫn tới vẫn thạch lâm chỗ sâu thật đúng là không tốt đánh a nghe được đi đồ vật tại tiểu tử này trên thân chuẩn không sai lúc đầu hộ vệ đội trưởng còn muốn khuyên một chút nam cung diễm để hắn không nên vọng động nói không chừng truy sai kết quả bị đỗ phong cái này n á o trọ nghị khuyên cũng không khuyên nổi đành phải kiên trì truy tại trong rừng thiên thạch nếu là một bên tìm đ ồ một bên chậm ung dung đi còn tốt chút như loại này truy đuổi chiến dễ dàng nhất làm cho lòng là người phụ khí nóng nảy mới một lát sau nam cung diễm liền thở không được như là mùa hè mặt trời trong đất lao hoàng ngưu tất cả đều phun đến mặt nạ phía trên ngay cả mình ánh mắt đều trò che lại ai yêu hắn một chút mất tập trung đụng phải bên cạnh cùng một chỗ dựng đứng thiên thạch bên trên đau ngao ngao trực hiếu ngoại trừ đâm đến đau bên ngoài nóng cũng không nhẹ công tử ngài không có sao chứ hộ vệ đội trưởng tranh thủ thời gian thèm hắn một thanh h ỏ i tham thương thế như thế nào đừng q u c n ta nhanh truy nhất định phải bắt lấy tiểu tử kia nam cung diễm ngay tại khí đầu nhi bên trên phát lệnh chết truy đỗ phong vô luận như thế nào đều muốn đem hắn đội tới rút gân lột ra đều không hiểu hận tốt nhất là đem linh hồn cũng rút ra hảo hảo lục xoát một phen x k ê hỏa linh chi cho dù là không mang ở trên người cũng khẳng định là nấp ở chỗ nào chỉ cần tới một cái s ư hồn liền không có không lục ra được tay bí mật trận này truy đuổi chiến thật gọi một cái náo nhiệt trong rừng t i ê n thạch bản thân ngay tại chỗ hình phức tạp cùng mê c u n g giống như đỗ phong đã tiến đến đi dạo mấy lội đương nhiên so với bọn hắn quen thuộc nhiều lượn quanh sau một khoảng thời gian liền đem bọn hắn người cho quấn mơ hồ các ngươi nhìn thấy người kia sao hộ vệ đội trưởng quan sát bốn phía một chút chẳng những không có tìm tới đỗ phong liền ngay cả mình đội viên cũng không thấy mấy cái còn tốt chính là hắn một mực dắt lấy nam cúng diễm cuối cùng không có đem nhị thi không nhìn thấy a chúng ta chỉ riêng đi theo n g à i chạy mấy cái này hộ vệ xem như tinh sợ lạc đường cho nên một mực đi theo hộ vệ đội trường chạy những người còn lại không biết là bởi vì quá mức tự tin vẫn là ánh mắt không tốt lúc này chính trong vẫn thạch lâm ngủ đi dạo một bên đi dạo còn một bên hô muốn tìm đến đồng bạn của mình phốc phốc một gã hộ vệ đi tới đi tới thật vất vả nhìn thấy một vị đồng bạn tại phía trước hiện lên đang muốn gọi hắn một tiếng đột nhiên cảm giác được phía sau lưng mắt lạnh chuyện gì xảy ra nóng như vậy địa phương vì sao phía sau lưng sẽ cảm thấy lạnh á tiếp lấy hắn cảm giác trước ngực cũng có chút lạnh túi đầu xem xét nguyên lai là có thêm một cái l ô thủng lớn cái này kỳ quái lần này xuyên hộ giáp mặc dù lực phòng ngự không cao nhưng cách nhiệt năng lực rất mạnh sở dĩ không có bị thiêu chết toàn bộ nhờ tầng này hộ giáp vì sao trước ngực vỡ vụn ngược lại cảm thấy mát mẻ sớm biết rằng này cũng không cần mặc hộ giáp nha hắn đang muốn đưa tay đem hộ giáp t ẩ y xuống t r ậ t phát hiện hai tay của mình đã không nghe chỉ huy thậm chí cũng biến thành có chút mơ hồ hô hấp dần dần trở nên khó khăn lạnh quá lạnh quá lúc này đã không phải là mát mẹ đơn giản như vậy mà là cảm thấy lạnh quá. nếu như tận thế tiến đến trước mắt một mảnh hắc không nhìn thấy bất kỳ hy vọng cái này rất bình thường bởi vì hắn trái tim đã bị đ â m tấu h mất máu quá nhiều tất nhiên sẽ cảm giác được lạnh mặc kệ nhiều nóng hoàn cảnh dưới chỉ cần cung cấp máu không đủ đều phải cảm thấy lạnh lại thêm thiên thạch chi hỏa nướng toàn thân của hắn huyết dịch một hồi liền bị h o n g khô đã vỡ vụn hộ giáp ngăn cản không nổi thiên thạch chi hỏa ăn mòn rất nhanh liền ngay cả thi thể của hắn cũng bị nhóm lửa nhân thể dầu chân thật là tốt chất rất cháy một lát sau liền đốt thành một thanh xám ngay cả xương cốt đều không có lưu lại ngược lại là lưu lại một bức tổn hại hộ giáp vào bọ tựa hồ là vì tế điện nơi này đã từng có người đến qua công tử dùng truyền âm phủ triệu hắn một chút bọn hắn đi không thể đổi kịp đỗ phong còn làm cho mọi người thất lạc hộ vệ đội trưởng cũng là có chút không yên lòng thế là liền để nam cung diễm dùng hắn đặc hưu truyền âm phủ triệu hắn một chút mọi người hắn truyền âm phủ chất liệu đặc thù cho dù là tại trong rừng thiên thạch cũng sẽ không bị cháy hỏng có thể đem tin tức trực tiếp truyền đạt đến các vị hộ vệ trong thần thức mọi người nghe cho kỹ đều trước hướng ta bên này tụ lại nam cung diễm tin tức truyền đạt ra đi về sau liền nguyên địa chờ lấy bọn hộ vệ tụ lại tới chỉ cần mọi người đừng loạn chuyển hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới hắn có một chút rất kỳ quái chính là cái kia dẫn đội lao mã cũng không thấy theo đạo lý nói hắn đường cao nhất làm sao cũng sẽ làm mất ra kỳ thật lao mã vừa mới bắt đầu xác thực có tư tâm nghĩ thừa dịp cơ hội lần này lại đi tìm xem viên kia hỏa linh chi vạn nhất mình tìm được trước liền giấu đi làm bộ không biết nếu là thật sự bị vừa rồi tiểu tử kia t r n g đi mình cũng càng trước tiên có thể xử lý hắn sau đó hủy thi diện tích nuốt riêng hỏa linh chi bởi vậy cho dù là nhận lấy nam cung diện tin tức cũng trước làm bộ không nghe thấy tiếp tục trong vẫn thạch lâm đi dạo phốc phốc hắn đột nhiên cảm giác được gãy tê dần còn có chút không hiểu rõ tình huống muốn xoay qua chỗ khác đầu nhìn một chút trong vẫn thạch lâm thần tức h không cách nào lý thể chỉ có thể dựa vào nhìn cùng nghe nhưng không biết vì cái gì cổ không ngừng sai sự vô luận như thế nào dùng sức đều không hướng sau chuyện kỳ quái chẳng lẽ là hộ giáp quá nặng vẫn là nướng thời gian quá dài cổ chết lặng lão mã thử dùng hai tay bẫy ở đầu của mình về sau chuyện liền nghe đến răng rắc một tiếng v a n giòn sau đó mắt tối xâm lại liền cái gì cũng không biết đầu ngốc này kỳ thật vừa rồi xương cổ đã gãy cho nên vô luận đại não như thế nào phát lệnh đều chuyện không quay về nhưng thần kinh tuyến không có toàn đoạn đầu óc của hắn còn có thể cho dưới hai tay đạt mệnh lệnh kết quả dùng sức căn bản là không có số lập tức đem đầu của mình ốn éo xuống tới người sau khi chết tất nhiên muốn linh hồn ly thể thế nhưng là tại vẫn thạch lâm loại địa phương này linh hồn ly thể chẳng khác nào là tìm kích thích lao mã linh hồn vừa mới rời đi thân thể liền bị thiên thạch chi hỏa cho điểm cái này thiên thạch chi hỏa chỗ lợi hại chính là ở đây không chỉ có thể đủ tổn thương thị thể còn có thể thiêu đốt linh hồn chương bảy trăm năm mươi chín người xâm nhập a lao mã phát ra một trận linh hồn kêu thảm sau đó biến mất vô tung vô ảnh đừng nói tái tạo nhục thân phục sinh liền ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng bị mất người nào loại này linh hồn kêu thảm phi thường làm người ta sợ hãi vừa lúc bị đi ngang qua một gã hộ vệ nghe được hắn thận trọng đi tới gần vừa hay nhìn thấy trên mặt đất l a o mã thi thể lúc này còn không có bị đốt thành tro rõ ràng có thể thấy được hắn là mình vặn gãy cổ mình chết mất làm sao làm chẳng lẽ lao mã đi rồi bị tiên h thạch chi hỏa đồ nướng thời gian dài người thần sắc quả thật có chút hoảng hốt liền ngay cả tên hộ vệ này cũng cảm thấy mình vượng vượng hồ, hồ ngay cả phương hướng đều phân biệt không rõ đầy mắt trông đi qua tất cả đều là chút đỏ cam bạch hòa diễm lắc trong lòng người r ố i bởi đoán chừng cái này lao mã là chịu không được tinh thần áp lực tự sát dù sao hắn tu vi có chút thấp ý chí lực không đủ kiên định ai nha ngay tại hắn xem xét lao mã thi thể thời điểm đột nhiên cảm giác gãy tê dần nhịn không được dùng tay mỏ một chút nhìn một chút thủ sáo bên trên cũng không có vết máu đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn phát hiện cổ của mình không nghe sai khiến không cách nào quay đầu ngược lại là không có giống lao mã dết tới dùng tay đi tách ra mà là xê dịch bước chân muốn chỉnh thể xoay người lại phốc phốc đột nhiên lại cảm giác được trên lưng cũng tê dần chi dưới vờ y mà không nghe sai khiến thế là hắn dùng sức huy động hai tay muốn dùng thân trên quán tính lôi kéo dưới chi cùng một chỗ quay tới sau đó liền nghe đến răng rắc răng rắc hai tiếng giòn vang thắt lưng cùng xương cổ đều g ã y mất không có xương cốt trèo trống cả người như là đun sôi mỉ sợi một chút sủi lơ xuống dưới xếp thành ba phần chất đống trên mặt đất ra tay khá nhanh đỗ phong nhìn thấy một bóng người hết lên biết mình tới chậm cái thứ nhất hộ vệ là bị hắn từ phía sau đâm chết còn lại hai người đều không phải là hắn cái gì rốt cuộc là ai tại giết nam cùng thế ra người đến cùng là vì giúp mình vẫn là chỉ vì họa linh chi mà tới đương nhiên cũng có một loại khả năng khi thật người dết này là vì giết đỗ phong mà tới. Chỉ bất quá tất cả mọi người mặc tới. bất tất dứt khoát người giáp liền Chỉ cả hộ nhận không quá ra, đang e m mọi hiểm. trong tiên thạch tất dết thế tại rất rừng nào, Phong người giết sạch. Vô luận như thế nào, lưu tại nơi đây rất nguy sạch. cả lưu Vô đây Đỗ đ muốn rời đi liền thấy một nam cung thế gia hộ vệ lại đi tới chạy đi đâu người này vốn là nhận được nhị thiếu gia kêu gọi muốn chạy tới làm sao tưởng tượng nổi ngẩng đầu một cái vừa hay nhìn thấy đỗ phong đồng thời còn thấy được trên mặt đất đã tàn khuyết không đầy đủ thi thể từ hộ giáp tạo hình có thể phán đoán ra chết đều là nam cung thế gia người hắn rút kiếm tựa như đỗ phong lao đến muốn bị các h u n h đệ báo thủ nhưng vừa chạy mấy bước đã cảm thấy thấy hoa mắt vừa vặn một đoàn t i ê n thạch nóng nảy phát lóe ra bạch quang lắc ánh mắt hắn đều không mở ra được toàn thân nóng khó chịu thân thể trong lúc nhất thời có chút không cách nào tự điều khiển đợi đến đoàn kêu hỏa diễm thu nhỏ hắn cuối cùng là thấy do phía trước ngoại trừ hai cỗ không c h ọ n vẹn thi thể đã đốt thành cho bên ngoài nơi nào còn có người nào hát chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là vừa rồi mình n h ì n lầm ngay tại tên hộ vệ này muốn rời khỏi thời điểm đột nhiên cảm giác được gãy tê dần hắn thật muốn quay đầu nhìn thời điểm đột nhiên trên lưng cũng là tê dần sau đó toàn bộ thân thể liền không bị khống khống ch mặt đất kia nóng r ấ t phía dưới phủ lên cũng tất cả đều là thiêu đốt thiên thạch chỉ là ngọn lửa nhỏ một chút mà thôi khoảng cách gần như vậy rán một hồi liền bị nướng không được ý thức từ từ mơ hồ mắt tối sầm lại sau đó thì cái gì cũng không biết chật chật chật thủ pháp này thật đúng là không tốt bắt t r ư ớ c a mỗi lần xuất thủ chính là đỗ phong bản nhân hắn nghĩ bắt t r ư ớ c kia về sau giết vào người chứ chặt đứt đôi phương xương cổ lại làm gãy thắt lưng sau đó còn giữ lại một bộ phận thần kinh tuyến để chính hắn phát lực đem mình cho vặt gãy cuối cùng toàn bộ thân thể gấp lại trình tự là giống nhau ý nghĩ cũng không tệ thật là áp dụng t ự hồ không dễ dàng như vậy p là là trong pháp rừng thiên thạch đặc thù hoàn cảnh để chưa quen thuộc người nơi này xui xẻo nhưng cũng làm cho quen thuộc loại hoàn cảnh này người dính rất lớn ánh sáng tỉ như đã thích hướng thiên thạch lửa nóng độ con mắt cũng không còn sẽ bị hỏa diễm choáng váng đỗ phong chính là được nhờ cái kia nhưng tương tự thích hướng nơi lây hoàn cảnh xuất thủ so đỗ phong còn muốn có thứ tự còn có một người người này không biết là ai đỗ phong theo mấy lần đều không có đ ổ i theo không biết hắn là đang cố ý t r á n h né tránh đỗ phong vẫn là muốn giết sạch những người khác về sau cái cuối cùng tới giết hắn cũng có lẽ chỉ là t r ù n g hợp đỗ phong tới thời điểm hắn vừa vặn rời đi loại này không làm rõ ràng được có chút sợ hãi nhưng lại rất hiếu kỳ tâm thái sai sử đỗ phong không ngừng hướng phía trước truy trên đường gặp nam cung thế gia hộ vệ liền thuận tay xử lý gặp gấp lại thi thể đã nói lên là người kia hạ thủ nam cung thế gia tăng thêm lão mã m ư ơ i năm người vốn là muốn giết chết đỗ phong đoạt hắn đồ vật kết quả giờ phút này như là cái thất gỗ bên trên cá chờ lấy bị người khác giết bọn hắn một cái kỳ thật tu vi đều không yếu đơn độc đánh nhau từng cái đều là hảo thủ nếu là đoàn đội phối hợp càng không phải là người bình thường có thể chống lại nhưng hết lần này tới lần khác liền bị đô phong lửa chạy vào vẫn thạch lâm ở trong sau nửa canh giờ nam cung thế g i a người bao quát nam cung diễm ở bên trong chỉ còn lại bốn người một cái là nam cung diễm một cái là hộ vệ đội trưởng còn có hai tên một mực theo sát lấy hộ vệ công tử bọn hắn chỉ sợ là xảy ra chuyện rồi đều thời gian dài như vậy đều không có một gã hộ vệ tới chủ động đi tiếp ứng hộ vệ cũng không thể trở lại chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề bọn hắn đều bị xử lý là ai làm chẳng lẽ là cái kia trộm đi hỏa linh chi người không thể nào tiểu tử này mới đoạt thiên cảnh một tầng tu vi tại sao có thể có như thế bản sự cẩn thận đề phòng nam cung diễm không tin đỗ phong có thể có loại bản lánh này nhưng cùng lúc lại sợ mình bị đánh lén hắn giờ phút này đã bị ngọn lửa lắc con mắt hoa đến không được đầu v o n g long luận hưởng trước mắt phiêu đến tất cả đều là các loại nhan sắc h ỏ a diễm ngay cả người bộ dáng đều thấy không rõ thuần túy là dựa vào cảm giác tựa ở hộ vệ đội trưởng trên lưng đề phòng phía trước công tử chịu đựng chúng ta ra bên ngoài rút lui đều loại thời điểm này giang có tiếp nữa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hai người bọn họ tăng thêm hai tên hộ vệ bốn người l ư n g tựa lưng vây quanh chậm rãi ra bên ngoài chuyển chỉ cần chuyển đến vẫn thạch lâm bên ngoài đi hẳn là liền không có gì nguy hiểm chỉ cần có người dám tới gần bốn người không giữ quy tắc lực phản kích hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề bọn hắn nghĩ là rất tốt nhưng trên đời này sự t ì n h không có đơn giản như vậy bốn người l ư n g tựa lưng ra bên ngoài từng bước một chuyển coi là vạn vô nhất thất đi không nghĩ tới có thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại bốn người bọn họ ở giữa chương bảy trăm sáu mươi chuyện cũ xông lên đầu sát thủ vừa xuất hiện trực tiếp công kích bốn người đầu gối hậu phương châu khâm đối một cái vòng tròn v ạ c h ra bốn người đồng thời c h ú n g chiêu có ý tứ chính là hắn chỉ cắt đứt bốn người chân thần kinh nhưng không có tổn thương đến cơ bắp đao pháp có thể xứng nhất tuyệt một đ a o bổ xong toàn bộ hóa thành một đám lửa biến mất không còn t â m tích phản phất chưa từng tới qua đi a ngươi làm sao không đi nam cung diễm cảm giác không thấy đồng bạn xê dịch thế làm ở miệng thúc giục công tử ngài vô dụng chúng ta không dám động a hộ vệ đội trưởng còn cảm thấy kỳ quái mặc dù bị thiên thạch lựa cho làm cho hốt hoảng nhưng hắn còn có thể cảm giác được phía sau nam cung diễm không n ú c ních nhị thiếu ra bất động mình loạt động đội hình liền làm dối loạn lấy được ta đến một hai ba chúng ta cùng đi một hai ba bốn người vẫn rất tâm đủ thuận tiết h tấu nghĩ cùng một chỗ di chuyển bộ pháp nhưng có ý tứ sự tình phát sinh bốn người vẫn là ai cũng không hề động cái này nam cung diễm nhưng luôn uống nếu là thời gian d à i lưu trong vẫn thạch lâm bất động khẳng định sẽ bị tươi sống nướng chết coi như hắn hộ giáp so người khác tốt cũng vô pháp tại thiên thạch c h i hỏa nướng hạ kiên trì quá lâu mấy người một suy nghĩ đã chân không thể động dứt khoát leo ra đi thôi mặc dù mặt đất cực nóng vô cùng nhưng dù sao cũng so đứng tại chỗ tươi sống nướng chết mạnh đi thế là trong rừng thiên thạch liền xuất hiện có ý tứ một màn bốn người giống rùa đen mặc hộ giáp trên mặt đất bò bởi vì hộ giáp tương đối dày đứng lên còn có chút không thiện đứng đ ấ y thời điểm bởi vì cách nhiệt dày tương đối dày còn không có cảm thấy mặt đất có như thế bỏng một khi nằm xuống vài phút nóng muốn chết hộ vệ đội trưởng vẫn rất trung tâm dẫn đầu mà b ò tới phía trước dạng này hắn bỏ qua đi về sau mặt đất hỏa diễm bị ép tới hơi nhỏ một chút người khác lại b ò thời điểm liền không có như vậy nóng mới bỏ lên một hồi bốn người liền đều không chịu nổi mặt đất cực nóng nhiệt độ nhanh chóng mang đi trên người bọn họ trình độ v nam cung diễm còn nhớ ta không ngay lúc này nam cung diễm loang thoáng nghe được có người tại nói chuyện với mình là ai ai đang gọi ta ta là nam cung thế gia nhị công tử nam cung diễm người đem ta cứu ra ngoài tất có thâm tạng nam cung diễm nghe được có người tiếng nói kích động dùng sức ồn ào đáng tiếc bởi vì cuốn họng có làm phát ra tới thanh âm cũng không lớn hắn thật lòng hy vọng đối phương có thể nghe được chỉ cần cứu hắn một người ra ngoài liền tốt có đúng không có bao nhiêu trọng t ạ là cứu người ra vẫn thịch lầm vẫn là hộ tống ngươi về nhà a người tới tự a hồ đối với cái gọi là thâm tạc cảm thấy rất hứng thú vợ ơ y mà cùng nam cung diễm hàn huyên bất quá hắn cũng không hiển lộ thân hình chỉ có thanh â m truyền bà tới tự a hồ là đang nói giá mã hộ tống ta trở về chỉ cần đến mục đích nam cung thế gia tuyệt đối sẽ trùng điệp đ á p t ạ n a m cung diễm rốt c u c thấy được hy vọng chỉ cần trở lại nam cung thế gia trên người bị phòng khẳng định sẽ bị chữa khỏi hắn về sau cũng không tiếp tục xính c ơ n rồi loại khổ này việc vẫn là để bọn hạ nhân làm đi ha ha quả nhiên không ngoài sở liệu lại là hộ tống ngươi về nhà còn nhớ rõ năm năm trước có người hộ tống ngươi về nhà sao người kia là ca ca của ta tới đây cũng không không có xuất thủ cứu nam cung diễm mà là nói về cố sự nguyên lai、like、ca ca của hắn tương tại giã ngoại đã cứu một lần nam cung diễm cùng lần này không sai biệt lắm tình huống hộ vệ bên cạnh sắp chết hết nam cung diễm một người bị vây ở trong vùng đầm lấy ngay lúc này một vị thanh niên đi ngang qua hảo tâm đem nam cung diễm cứu ra lúc đầu hắn còn muốn cứu còn lại mấy tên hộ vệ Cảnh, mới từ ở trong đó với người n g này a m nghe xong liền biết nam cung thế gia là muốn trốn nợ biểu thị đồ vật có thể không cần thế nhưng là không nghĩ tới chính là mấy tên tu vi rất cao lão giả xuất hiện mặc dù hắn thực lực mạnh mẽ ra sức phản kháng nhưng vẫn là bị đánh thành trọng thương về sau thảm hại hơn chính là hắn còn bị siêu hồn cuối cùng nam cung thế ra người xác định người này đúng là đi ngang qua đầm lầy cứu được nam cung diễm rõ ràng là ân nhân cứu mạng cứ như vậy để người ta đánh chết hơn nữa còn dùng ác độc nhất siêu hồn cuối cùng cho dù là biết giết nhiều người bọn hắn cũng không có chút nào ý tứ hối cải vì chảm thảo chữ căn tuyệt đối phái người đi giết chết người này sinh đôi đệ đệ còn tốt chính là vị thanh niên này cùng đệ đệ là xong vào thai hai người có một loại năng lực đặc thù tại trước khi chết các a đã đem sự tình hoàn toàn nói cho đệ đệ Vị đỗ phong nút trong bóng tối đem toàn bộ cố sự hoàn toàn t h ỉ n h chỉnh ngay mấy lần nghĩ thầm nam cung diễm là thật đáng chết nam cung thế ra người cũng thật là xấu hào môn gia tộc thường thường chính là như vậy tha giang giết lầm một ngàn sẽ không bỏ qua một cái theo bọn hắn nghĩ chỉ cần là tiếp cận nam cung diễm người liền khẳng định là cố ý gây nên nếu như hôm nay có người đem hắn từ vẫn thạch lâm cứu ra ngoài sau đó hộ tống về nam cung thế ra bản bộ tuyệt đối cũng chạy không thoát bị g i ế t bị siêu hồn vận mệnh vậy người đem ta cứu ra vẫn thạch lâm là được không cần hộ tống về nhà người ca ca sự tình là cái hiểu lầm lần này ta cam đoan sẽ có thâm tạng nam cung diễm vẫn là chưa từ bỏ ý định bởi vì đây là hắn sống sót duy nhất cơ hội lại muốn cầu người này đem hắn cứu ra vẫn thạch lâm bởi vì chỉ cần ra vẫn thạch lâm hắn liền có thể lấy ra chữa thương đan đến ăn đồng thời cũng có thể kêu gọi bản tổ người chạy tới bảo vệ mình có đúng không vậy còn dư lại người làm sao bây giờ cũng muốn cứu ra ngoài sau người tới đột nhiên đổi giọng làm cho đỗ phong xưng sở mấy cái ý tứ hắn thật đúng là cảm thấy nam cung diễm sẽ làm tròn lời hứa cho thâm tạ a liền xem như không đi nam cung thế g i a bản bộ bọn hắn cũng có là biện pháp khắp thế giới làm truy sát mình tới hiện tại cũng còn bị nam cung thế g i a đang đổi giết đâu không cần phải để ý đến bọn hắn cứu ta ra ngoài là được không ngoài sở liệu nam cung diễm căn bản không quan tâm bọn hộ vệ an toàn cho dù là đối với hắn trung thành nhất hộ vệ đội trưởng cũng mặc kệ rất tốt n g ư y i quả nhiên không có biến có thể đi chết rồi nguyên lai、like、người này chỉ là thăm dò một chút nam cung diễm nhìn xem hắn có phải hay không có chỗ cải biến kết quả theo trước vẫn là như vậy vì tư lợi chương bảy trăm sáu mươi mốt thiên t u ệ tinh không muốn hiện thân người này đang muốn từ thiên thạch đằng sau đi tới tự tay giết chết nam cung diễm hộ vệ đội chiến đột nhiên mở miệng hắn chẳng những mở miệng nói chuyện mà lại hét to ngăn cản người này hiện thân nam cung diễm còn tưởng rằng hộ vệ đội trưởng là sợ mình bị giết thế là hứa hẹn chờ sau khi rời khỏi đây sẽ chiếu cố thật tốt người nhà để hắn an tâm đi chết chiếu cố người nhà ta đã không có người thân duy nhất ca ca đều bị ngươi hạ i chết sau đó hộ vệ đội trưởng đem đến giết nam cung diễm người đều cho kinh đến làm sao cái ý tứ ca ca của hắn cũng là bị nam cung diễm hạ chết sự tính rất đơn giản kỳ thật hai người k a ca, ca chết tại cùng một chuyện bên trên vị này hộ vệ đội trưởng k a ca, ca chính là năm năm trước đi theo nam cung diễm tiến vào đầm lầy hộ vệ một trong hiện tại hộ vệ đội trưởng trung thành như vậy đi theo nam cung diễm mỗi ngày thiếp thân bảo hộ chính là vì biết rõ ràng k a ca, ca của mình chết như thế nào hắn hiện tại rõ ràng mà lại lịch sử vậy mà như thế tương tự lần trước là tại đầm lầy lần này là tại vẫn thạch lâm nam cung diễm rõ ràng không nhiều lắm b ả n sự nhưng chính là thích mạo hiểm mỗi lần ra mạo hiểm đều là cầm hộ vệ mệnh đi đến lớp lần trước hắm từ bỏ ca ca của mình lần này lại nghĩ từ bỏ chính mình hộ vệ đội trưởng hét lớn một tiếng từ dưới đất bình lấy vọt lên rút ra bên hông loa đao hướng về phía nam cung diễm gáy liền bổ xuống một đao kia có thể nói đã dùng hết tính mạng hắn bên trong sau cùng khí lực coi như nam cung diễm có hộ giáp cũng hẳn phải chết không nghi ngờ lớn mật mắt nhìn thấy hộ vệ đội trưởng liền muốn đắc thủ không hề nghĩ tới nhưng vào lúc này nam cung diễm trên thân nổi lên một mảnh bạch quang sau đó một vị lao giả hư ảnh c h ố n g rông xuất hiện vị lao giả này hoa dâm tóc trải lấy đạo sĩ búi tóc mặc một thân trường bảo màu xám phía trên thêu lên nam cung hai chữ chỉ là một cái hư ảnh nội chừng hai m vị t ê a hộ vệ đội trưởng thì càng là không chịu nổi trực tiếp bay rứt ra ngoài ngã tại cùng một chỗ to lớn thiên thạch bên trên đầu đụng cái nháo l u y n linh hồn vừa mới ly thể lập tức liền bị thiên thạch chi h ỏ a điểm chết phi thường thảm diễm mà chịu đựng ta lập tức phái người tới cứu ngươi vị tia lão g i ả tóc trắng xem xét liền h i ể u tình huống nam cung thế ra cứu mạng pháp bảo chỉ có tại nguy hiểm nhất thời điểm mới có thể bị kích hoạt nam cung diễm bây giờ theo bị vây ở vẫn thạch l â m nhưng sinh mệnh còn không có tiêu hao đến sắp chết biên giới vừa rồi hộ vệ đội trưởng một đạo kia vốn là muốn giết hắn cho ca ca báo thủ ngược lại giút hắn gọi ra tổ ra ra hư ảnh. Ha ha ha. nhìn các ngươi a i dám g i ế t t a ha ha ha nam cung diễm cuống họng đều nhanh không phát ra được tiếng vẫn không quên cười ha ha vừa rồi nếu như là tên sát thủ kia xuất đao kết quả khẳng định cũng giống như nhau không quan tâm thân thủ của hắn tốt bao nhiêu thiên phú cao bao nhiêu đ o ạ t thiên cảnh võ giả đối mặt hóa vũ cảnh lão tổ căn bản liền không chịu nổi một kích cái hư ảnh này thậm chí đều không có động thủ chỉ dùng ánh mắt chừng một cái hộ vệ đội trưởng đều bay ngược mà ra bản thân cái chết cái này độ phong thu liễm khí tức ngừng thở ngay cả khí quyển mà cũng không dám thở hắn mặc dù giấu ở thiên thạch đằng sau nhưng cũng sợ bị cái bóng mở kia phát hiện l ã o giả thực sự quá lợi hại chí ít có hóa vũ cảnh sáu tầng trở lên tu vi trước đó xuất thủ đạ thương nam cung diễm người cũng rất phiền muộn rõ ràng cựu nhân gần trong gang tức lại không thể giết hắn nếu như bây giờ quá khứ giết khẳng định sẽ bị lao giả trục chết nhưng nếu là không giết liền sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất nam cung thế ra người chạy tới còn cần thời gian nhất định không biết lao giả hư ảnh bao lâu sẽ biến mất loại này cứu mạng đồ chơi coi như tại lợi hại có thể thời gian duy trì cũng có hạn quả nhiên một lát sau lao giả hư ảnh bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ tổ ra ra chớ đi a cứu ta người còn chưa tới nam cung diễm thấy lão giả hư ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ không khỏi có chút bối rối không có tổ ra ra hư ảnh thủ hộ hắn vài phút liền sẽ bị xử lý yên tâm đi bọn hắn lại có một khắc đồng hồ đã đến nghe đến đó đỗ phong đang nghĩ mình lại như vậy rút lui vẫn là mạo hiểm xuất thủ một người khác cũng đang nghĩ là như vậy rút lui vẫn là mạo hiểm xuất thủ có đỗ phong con ngươi đảo một vòng này ra ý hay lão giả hư ảnh đã bắt đầu mơ hồ lực công k í c h khẳng định giảm xuống rất nhiều mình dứt khoát đem thiên thạch chi họa làm cho tràn đầy một chút để cái hư ảnh này mau mau biến mất hoặc là tại người khác chạy đến trước đó s ớ n g đem nam cung diễm tên x u ấ t sinh kia cho n ư ớ n g chết hắn đoán chắc vị trí lặng lẽ bỏ chạy sau đó tìm tới một chỗ nắm lên thiêu đốt thiên thạch liền hướng nam cung diễm vị trí ném độ phong lực lượng rất lớn mỗi một khối thiên thạch đều không nhẹ mà lại cùng hắn đoán không sai bị lắm vị lao giả kia hư ảnh chỉ là thủ hộ tại nam cung diễm bên người cũng cũng không đến truy sát điều t r ù n g tiểu kỹ loại này hư ảnh bản thân liền không thể rời đi quá xa khoảng cách thúng chi láo giả cũng sợ chúng điệu hổ ly sơ lúc nếu là đi truy sát trong đó một cái một cái khác tới giết đi hắn bảo bối tàng tôn tử làm sao xử lý chỉ là phất ống tay náo một cái liền đem đỗ phong ném tới thiên thạch đánh nát lại đến biết đối phương không dám truy sát đỗ phong thì càng lai kỉnh ôm lấy cùng một chỗ càng lớn thiên thạch phát lực ném ra ngoài lần này vẫn là bị lão giả dùng tay tháo cho vung nát bất quá có thể nhìn ra được hắn mỗi lần phát động công kích cái hư ảnh này liền sẽ càng mơ hồ một chút đến đây đánh lén vị kia sát thủ xem xét phương pháp này tốt cũng học được đỗ phong phương pháp không ngừng hướng bên kia ném thiên thạch hắn có thể là thuộc về tốc độ hình vó giả lực lượng không phải rất lớn ném thiên thạch thể tích không lớn nhưng số lượng rất nhiều lốp liền cùng rơi ra mưa s a băng nhưng làm nam cung diễm cho hại khổ lúc đầu mặt đất nhiệt độ liền đủ cao nhiều như vậy mảnh vỡ thiên thạch rơi xuống tự nhiên sẽ trở nên càng bỏng mặc dù không có bị thiên thạch đập chúng nhưng mảnh vụn cũng mang theo nhiệt lượng tích lũy nhiều về sau đem nam cung diễm cho nướng không nhẹ các ngươi những n à y hôn trướng dám giết ta nam cung thế ra người diễm mà chịu được a bọn hắn lập tức tới ngay lão giả hư ảnh càng lúc càng m ở nhạt mắt nhìn thấy liền muốn biến mất lúc đầu hắn có thể chịu tới người cứu việt đến thế nhưng là đỗ phong chủ ý ngu ngốc phá vỡ n g ộ n đẹp của hắn nam cung thế ra xác thực lợi hại cơ hộ tại toàn thế giới các nơi đều có phần bộ c ũ nhớ g tỉ n ư nói đến kỹ ta là nhật nguyệt minh thiên tuệ tinh trương trí có bản lĩnh liền đến tìm ta báo thủ đợi đến lao giả hư ảnh nhạt đến sắp biến mất thời điểm thiên sát thủ kia đột nhiên liền xông ra ngoài một đao phách nam cung diễn đầu người lão giả hư ảnh chỉ nói ra một chữ liền như là mây m ù tàn ra chương bảy trăm sáu mươi hai đường ai nấy đi cái gì thiên t u ệ tinh trương trí nhật nguyệt minh người lần này nên đổi đỗ phong giật mình không nghĩ tới như thế giả nghĩa n g khí cùng mình có chút tâm tâm tương tích vị này anh hùng lại là nhật nguyệt minh người nhật nguyệt minh người vậy thì đồng nghĩa với là thượng quan vân người a lao thiên thật đúng là sẽ trêu c ả n người lúc đầu đỗ phong đang định ra ngoài cùng hắn nhận thức một chút làm sao bây giờ là đánh hay là không đánh đối phương đến cùng có hay không nhận ra mình có thể hay không chủ động tới công kích các loại đỗ phong đột nhiên nghĩ đến một việc vừa rồi trương trí tại một khắc cuối cùng lúc đầu có thể không bại lộ mình nhưng hắn cố ý nói nhật nguyệt minh còn cường điệu mình là ba mươi sáu thiên cương thiên tuệ tinh đây không phải cố ý kiếm chuyện chơi à nói trắng ra là chính là đem nam cung thế g i a l ử a dận ngày xưa nguyệt minh dẫn để bọn hắn lẫn nhau ở giữa sống mái với nhau à bằng hưu c ả m ơn quả nhiên thiên tuệ tinh trương trí cũng không có công tới hắn xa xa nói một câu tạ sau đó liền t ừ vẫn thạch lâm biến mất xem ra nhật nguyệt này mình cũng không phải bền chắc như thép trước đó có tiêu hộ vị này mưa kiếm lâu thành viên tiềm phục tại bên trong hiện tại lại có trương trí cho nhật nguyệt minh cố ý gây phiền、thoái. lấy nam cung thế ra thực lực liền xem như chị không chết thượng q u â n vân cũng sẽ không để nhật nguyệt minh dễ chịu đây đối với đỗ phong tới nói là thiên đại hào sự trước đó gặp được trời nhanh tinh nhưng l à o thời điểm hắn còn nghĩ qua muốn đem nhật nguyệt minh ba mươi sáu thiên cương một m ẹ hốt gọn bây giờ xem ra sự tình cũng không hẳn vậy thiên cương tinh bên trong cũng có người tốt ta rút lui đỗ phong không dám suy nghĩ nhiều nhất định phải mau chóng rời đi bởi vì nam cung thế ra hở ư u viện lập tức tới ngay đi hơi chậm một chút sợ rằng sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này hắn ra vẫn thạch lâm về sau không dám trực tiếp hướng phía chính bắc xuất phát mà là t r ư c hướng phía tây phi nước đại nam cung thế g i a hở ở ưu viện thời gian đang gấp khẳng định sẽ từ phía bắc lối vào thẳng tắp xông lại sẽ không hướng phía đông hoặc là phía tây quấn đỗ phong suy nghĩ một chút dứt khoát trước hết hướng phía tây chạy ngay tại hắn sau không bao dài thời gian một đội nhân mã liền giết tới vẫn thạch lâm diện ngoài bọn hắn thật đúng là giết tới bởi vì trên đường tới gặp đàn yêu thú mấy người này quá c ứ n g hãn ngạnh sinh sinh từ mấy trăm con yêu thú bên trong giết tới cơ bản không có chậm trễ thời gian người tới không nhiều hết thẻ ba người một người trong đó là phá vọng cảnh tu vi hai người khác là đoạt thiên cảnh chín tầng đình phong tu vi không nói trước vị kia phá vọng cảnh cao thủ liền xem như đ o ạ t thiên cảnh chín tầng hai vị này cũng không là bình thường c a o thủ bởi vì một người trong đó ngực vừa vặn mang theo địa bảng huy chương đỗ phong ở hiện trường lời nói nhất định có thể nhận ra phía trên kia viết một cái chín chữ đại biểu là địa bảng xếp hạng hạng chín mặc dù so ra kém hạng ba quân mặc dạng nhưng thực lực khẳng định cũng rất mạnh dạng n à y đ o ạ t thiên cảnh chín tầng đ ỉ n h phong võ giả giết rất nhiều phá vọng cảnh người cũng cùng chơi giống như nhờ có đỗ phong chạy nhanh nếu không hôm nay tất nhiên sẽ bị bắt trở về rút gần l ư ra thuận tiện lại siêu hồn lấy nam cung thế ra tác phong đừng nói là bắt được sát hại nam cung diễm hung thủ chỉ cần là đụng phải có người trong vẫn t h ạ c h lầm khẳng định hết thể bắt về rút gân lột g a sau đó siêu hồn vẫn là câu nói kia tha giang giết lầm một ngàn không thể bỏ qua một cái ba người này cũng không phải là đi bộ mà đến bọn hắn đều cưới tóc đỏ lạc đà cầm trong tay vũ khí hạng nặng trên đường đi bên cạnh g i ế t bên cạnh đi đường căn bản là không có ngừng qua đến mục đích về sau tóc đỏ lạc đà trên thân trên đùi đều đã tung toé đầy máu thế nhưng là ba cái kia mặc trọng giáp v õ giả trên thân một chút máu cũng chưa đ ụ được chỉ có vũ khí phía trên còn có một số làm tán huyết đi vào nhà sắp đi nhìn xem có hay không hy vọng c i ê u hồn phá vọng cảnh dẫn đội người nói một câu nói liền vượt lên trước tiến vào vân thạch lâm bởi vì nam cung diễm là tại lão giả hư ảnh biến mất trước bị giết chết bởi vậy bản bộ bên kia đã biết ba người này mặc dù hành động rất nhanh nhưng vẫn là không có gặp phải cứu hắn chỉ có thể phụ trách n h ạ t xác nhanh còn có một tia tàn hồn dưới tình huống bình thường nhục thân chết về sau linh hồn sẽ ly thể tại vân thạch lâm loại hoàn cảnh này không có nhục thân ngăn cản nhiệt lượng linh hồn chẳng mấy chốc sẽ mất diệt bất quá nam cung diễm rất may mắn linh hồn của hắn giấu ở dậy của mình bên trong bởi vì dày là toàn thân cách nhiệt tốt nhất trang bị bởi vậy linh hồn của h đương nhiên cách nhiệt cho dù tốt dù sao đầu bị chém n ư ớ cổ c bên kia mở miệng sẽ có nhiệt khí không ngừng thổi vào bởi vậy thi thể của hắn đã bị đốt thành cho linh hồn cũng nhận trọng thương đã không trọn vẹn không thiếu nhưng chỉ cần có như vậy một tia tàn hồn cũng nhất định phải mang về mới được nam cung nhạc đường đệ bị giết chỉ có thể dùng tiền thuê sát thủ đi báo thủ nhưng nam cung diễm không giống hắn là tộc trưởng đương nhiệm nhi tử cũng chính là tiền nhiệm tộc trưởng cháu trai chuẩn xác hơn mà nói là vị kia hóa vũ cảnh lão giả tàng tôn tử vị lao giả kia tại nam cung thế ra thế nhưng là người có quyền phát biểu vật ta hướng đông người hương tây người hướng bắc ba người chúng ta chia ra hành động nhìn thấy người khả nghi giết phá vọng cảnh vị võ giả kia phân phối một chút nhiệm vụ lập tức liền cưỡi tóc đỏ lạc đà hướng đông bên cạnh chạy đi hắn cũng không phải bình thường người biết hung thủ còn tại màu đỏ h o à n g mạc phạm vi bên trong bởi vậy tự mình lựa chọn khả năng lớn nhất phía đông để vị kia địa b ả n g hạng chín cao thủ hướng phía tây truy thực lực yếu nhất người kia hướng phía bắc truy bởi vì dưới mắt loại tình huống này đối phương khó nhất chính là hướng bắt trốn bọn hắn chính là từ phía bắc tới không có gặp được cái gì người khả nghi đương nhiên cũng không bài trừ người này trước giấu đi sau đó lại hướng phía bắc lối ra trốn khả năng ba người bọn hắn đuổi theo ra đi phương hướng theo thứ tự là đông bắc tây bắc cùng chính bắc mà không phải chính đông chính tây cùng chính bắc mặc kệ là hướng đông trốn vẫn là hướng tây trốn cuối cùng đều muốn hướng b ắ c chết đi chỉ có như thế mới có thể tìm được màu đỏ hoang mạc cửa ra vào đỗ phong hướng tây chạy trốn một đoạn thời gian đang nghĩ ngợi muốn hay không hướng bắc lệnh từ từ tới gần lối ra bên kia tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không thích hợp như thế tựa hồ vừa vặn chúng đối phương cái b ấ y nhưng tiếp tục hướng chính tây sẽ cách lối ra càng ngày càng xa mà lại quá hướng tây sẽ vượt qua địa đồ ghi lại vị trí không có địa đồ làm dẫn đường rất t có hắn mặc dù là hướng tây lệnh bị chạy nhưng thần thức diện tích tre phủ tích rất lớn phát hiện đỗ phong về sau liên bắt đầu quan sát nhất cử nhất động của hắn nếu như đỗ phong mới vừa rồi là chạy xuống bị đội kịp tia không nói hai lời liền sẽ đập thủ nhưng hết lần này tới lần khác hắn là từ phía tây đi về phía đông hơn nữa nhìn đến trời đã sáng còn tìm cái bóng chỗ trốn đi loại người này thực lực không có khả năng giết nam cung diễm hắn đang muốn rời đi lại đột nhiên nhớ tới tộc trưởng giải bảo thà r i n g giết lầm một ngàn không thể bỏ qua một cái chương 763, dốc lòng tu hành hỏng bét đỗ phong cảm giác được mình bị một cái thần thức k hóa chặt cho nên cố ý giả trang ra một bộ trời quá nóng đi không được dám vẽ vốn nghĩ đối phương quan sát một hồi liền nên rời đi cũng không biết vì sao đột nhiên nổi lên sắt ý đang nghĩ ngợi mướn hay không, không thèm đếm sỉa dùng bạch cốt phi ngăn cản mình tốt thừa cơ đào、tàu. chính là trùng hợp như vậy vừa vặn có người từ phía tây đột nhiên hướng bắc phi nước đại đường chạy trốn cực kỳ giống hung thủ trước hướng phía tây chạy sau đó lại hướng phía bắc chuyển vừa mới bắt đầu đô phong cũng đã nghĩ như vậy chỉ là về s a u đổi chủ ý trái lại hướng phía đông chậm rãi đi bộ đi trốn chỗ nào địa b ả n g hạng chín vị kia cao thủ nhanh chóng đuổi theo thật đúng là đừng nói từ phía tây hướng b ắ c chạy người kia tốc độ có rất nhanh kết quả hai người càng đuổi càng xa rất nhanh liền rời đi đô phong cảm giác phạm vi h ã n cảm giác không thấy mình bị thần thức hóa chặt về sau tranh thủ thời gian thi triển đồn thuật chui vào lòng đất trước đó hết thệ đều phát sinh quá nhanh căn bản không kịp chui vào quá sâu nếu như lặn xuống đến nửa đường bị bắt lại vậy liền thành không đánh đã khai bây giờ tên kia cao thủ đ u ổ i theo trong thời gian ngắn sẽ không trở về hắn đã dùng hết khí lực liều mạng lặn xuống hô hô một mực lặn xuống đến thực sự lặn bất động đỗ phong mới ngừng lại được hắn cho mình đời c á i ổ trốn ở bên trong hồng hộp thở hồn h ệ n đuổi theo người kia thực sự quá lợi hại cho nên đỗ phong cũng không có che giấu mình tu vi liền bị đoạt tiên cảnh một tầng hậu kỳ tu vi hiện ra ở bên ngoài tùy tiện đối phương xem xét bởi vì càng là ẩn tảng liền càng lộ ra có vấn đề hắn cảm giác được người kia khí tức trên thân cùng trước đó giết chết hồng cương vị kia t r ê n l ệ n h không phải rất lớn mà lại đỗ phong còn chứng kiến người kia trước ngực đeo địa bản g huy trường trên đó viết một cái chín chữ lấy mình bây giờ tu vi vạn b ạ n không phải đối thủ muốn chống lại cho dù có đỗ đổ, đổ long chiến thú hợp thể phụ trợ cũng muốn đợi đến đoạt thiên cảnh sáu tầng về sau mới được cứ như vậy đỗ phong tiềm phục tại lòng đất một mực không có ra ngoài điều chỉnh tốt trạng thái về sau dứt khoát bắt đầu lời công tu hành phật quang trưởng tiền định tâm pháp bản thân liền đối tăng cao tu vi có trợ giút trong lòng đất trốn đến bốn mươi mấy trời thời điểm tu vi của h ắ n từ đoạt thiên cảnh một tầng hậu kỳ đ ộ tư phá chỉ đến Đây tầng sơ kỷ. Chỉ là l à vi đã đột phá đến đoạn thiên cảnh tầng hai hỏa linh chi cũng sinh sôi tiếp tục ở tại lòng đất quả thật có chút nhàm chán nhưng nếu là hiện tại đi lên lại sợ gặp nguy hiểm đỗ phong nghĩ, nghĩ. dứt khoát liền thuận lòng đất cái này chiều sâu đánh giá một cái phương hướng tiếp tục tiến lên lựa chọn của hắn rất chính xác bởi vậy lúc này màu đỏ hoang mạc trên cơ bản đã bị nam cung thế gia người nhận thầu vì cầm r a sát hại nam cung diễm hung thủ bọn hắn đã bắt được đồng thời siêu hồn rất nhiều tên võ giả ở trong đó cũng bao quát sói nữ ba tỷ muội đáng thương sói nữ ba tỷ muội không có bị đỗ phong cùng long giật thần giết chết cuối cùng lại rơi vào nam cung thế gia người trong tay kỳ thật bọn hắn biết rất rõ ràng không thể nào là ba tỷ muội làm nhưng vẫn là không có công tha trải qua siêu hồn về sau người rất nhanh liền không được nam cung thế gia người cũng không phải không thu hoạch được gì đem tất cả siêu hồn đến tin tức tổng hợp chỉnh lý về sau bọn hắn biết có một cái gọi là đỗ phong cùng một cái gọi long giật thần người cũng tiến vào màu đỏ h o a mạc mà lại là hướng vẫn thạch lâm phương hướng đi bọn hắn tra xét lâu như vậy cũng không có bắt được đỗ phong ngược lại là kém đến long giật thần người này là thiên nguyện nước người của long gia tại nam cung d i ệ m thụ h ả i trước liền đã về nhà bởi vậy không phải là hắn nhưng là cái kia đỗ phong trực tiếp không có xét h ấ t huyền vũ phủ cũng không có xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương hay là vô cùng có thể nói cho đại bá lúc này khẳng định là đô phong làm nam cung nhạc nghe xong nhưng cao hứng hắn đã sớm muốn thông qua gia tộc lực lượng thu thập đỗ phong bây giờ ngoại trừ cái này việc sự t ì n h bất kể có phải hay không là đỗ phong làm đều phải đẩy trên người hắn dạng này liền có thể vì đường đệ báo thủ lại nói vừa vặn đỗ phong cũng đi màu đỏ hoang mạc hiểm nghi hay là vô cùng lớn chúng ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo tam tiểu thư nam cung thế ra người vì nam cung diễm sự t ì n h cũng là l i ề u mạng vờ ơ y mà tìm được hoàng phụ thành bởi vì hoàng phụ tuyết tại đoạn thời gian kia cũng từng ở màu đỏ hoang mạc dạo qua căn cứ người khác phản ứng nàng còn gặp được hư hư thực, thực gọi đỗ phong người có thể nói ngoại trừ chân chính có tiền có thế võ giả chỉ cần là tại màu đỏ hoang mạc bị nam cung thế g i a bắt được võ giả cơ bản mỗi một cái kết cục tốt tôn giải duy là chết sớm nếu không cũng chạy không thoát cái này một tiết chính một phái mặc dù danh s ư n g chủ trì chính nghĩa nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vì một người đệ tử đi đắc tội nam cung thế g i a vấn đề gì trực tiếp hỏi ta là được rồi lúc ấy ta cũng tại hoàng phủ gia tộc dù sao không phải thế lực nhỏ đặc biệt là tại hoàng p h ủ thành địa bàn bên trên bọn hắn sẽ không sợ ai thạch bạn núi tiếp đ ạ i nam cung thế g i a người không có để hoàng phụ tuyết tự mình ra cái này chỉ sợ không ổn đâu chúng ta có chuyện quan trọng muốn hỏi tam tiểu thư nam cung thế gia phái tới vị này đại biểu còn có chút chưa từ bỏ ý định hắn thậm chí hoài nghi hoàng phủ tuyết bao che cái này gọi đỗ phong người thậm chí tham dự giết chết nam cung diễm hoạt động mặc dù trương trí lúc ấy báo nhận n g u y ệ t minh thiên tuệ tinh thanh danh nhưng nam cung thế gia nhưng vẫn là đem trọng điểm đặt ở điều tra đỗ phong trên thân nguyên nhân rất đơn giản về sau bọn hắn tìm được vị kia đoạt thiên cảnh chín tầng đại gia như loại này không có bối cảnh đại gia bọn hắn tuyệt đối sẽ không khách khí trực tiếp siêu hồn kết quả từ đó hiểu rõ đến cái kia gọi đỗ phong người thực lực xác thực rất mạnh đoạt thiên cảnh chín tầng võ giả đều đánh không lại hắn nhưng người này rất có thể chính là sát hại nam cung diễm thủ phạm coi như hắn không phải thủ phạm cũng ít nhất là đồng l o a đỗ phong còn không biết mình đã bị khóa định tiếp tục trong lòng đất tiềm hành bởi vì sâu trong lòng đất lực cả lớn cho nên hắn tiềm hành một đoạn thời gian liền muốn dừng lại nghỉ ngơi thuận tiện luyện một chút công cứ như vậy ba tháng trôi qua tu vi của hắn tại trùng điệp lực cản phía dưới vờ ơ y mà lại lấy được tăng lên từ đoạt thiên cảnh tầng hai sơ kỳ đến trung kỳ quả nhiên có áp lực mới có thể có động lực từ khi gặp trên địa bảng bài danh thứ ba cùng thứ chín hai người về sau đỗ phong thật sâu nhận thức được thiếu x u t của mình hiện tại là toàn tâm toàn ý đem tinh lực đặt ở trên việc tu luyện tu vi tiến bộ vẫn rất nhanh ngay tại hắn muốn chuẩn bị đi ra xem một chút thời điểm màu đỏ hoang mạc phát sinh một việc lớn hoàng phủ gia tộc bên kia cũng phải đại lượng binh lực tiến vào chiếm giữ màu đỏ hoang mạc ngạnh xinh xinh chen rơi mất nam cung thế g i a một nửa không gian nguyên nhân rất đơn giản nam cung thế g i a người nhất định phải ép hỏi hoàng phủ tuyết có quan hệ độ phong sự t ì n h nhưng nàng đã từng phát qua linh hồn lời thể tuyệt đối không thể nói ra vì bảo trụ m ạ n nhỏ dứt khoát để lão cha phái trọng binh tiếp cận cùng nam cung thế gia đối 764, hùng cứ. Hoa kháo, xảy ra đối nghịch bốn mươi ngày tăng thêm hơn ba tháng đỗ phong trong lòng đất ngây người cũng gần năm tháng một ngày này hắn lặng lẽ phái ra một con l ư linh đi mặt đất tìm kiếm phong thanh kết quả là nhìn thấy một đám mặc áo giáp màu vàng t r ắ n g hán cùng một đám mặc áo giáp màu đỏ t r ắ n g hán đang đối đầu chính là trùng hợp như vậy nơi đây đã cách màu đỏ h o à n g mạc không xa hai nhà thế lực dứt khoát từ đó tâm tuyến tách ra từ đó tâm tuyến hướng đông về hoàng p h ủ gia tộc q u ò n hạn từ đó tâm tuyến hướng tây về nam cung gia tộc còn hạn bởi vì bọn hắn cảm thấy đỗ phong tam thành còn tại phía tây vị tia điệu bảng hạp chín về sau nhớ tới cảm thấy mình đã từng gặp qua người chính là đỗ phong đỗ phong còn không biết như thế lớn chiến trận là vì bắt mình nhưng biết nam cung gia tộc nhất định là vì bắt giết chết nam cung diễm người còn tốt chính là giờ phút này phá vọng cảnh cao thủ cũng không tại chỉ là quân hộ vệ đang đối đầu cũng không có người phát giác được đỗ phong nhìn trộm hắn một lần nữa lẹn về lòng đất suy nghĩ một chút quyết định hướng phía đông tiềm hành một khoảng cách sau đó tìm cái không ai địa phương t r u i ra xuất ra thất huyền vũ p h ụ đệ tử lệ n h bài hiếm thấy cho vũ kinh các nhiệm vụ chỗ kho kình lòng phát một đầu nhắn lại quá khứ nội dung rất đơn giản liên nói mình tại vẫn thạch lâm phát hiện m ư ơ i khỏa hỏa linh chi nhưng là nam cung diễm dẫn người muốn cất đi thế là song phương đánh、lên. hắn đem đối phương cho xử lý liền trực tiếp hỏi kho kinh lỏng có thể hay không bảo đảm hắn về thất huyền vũ phủ có thể bảo đảm hắn liền tranh thủ thời gian phái người đến không thể bảo đảm mình liền rời khỏi thất huyền vũ phủ hỏa linh chi cũng không cầm trở lại vì đề cao thẻ đánh bạc đỗ phong cũng là liều mạng định đem mười k h ỏ a vất vả bồi dưỡng hỏa linh chi toàn bộ công hiến ra đi đồng thời cố ý nói nam cung thế gia cao thủ từng tiến vào hoài nghi bọn hắn đã sớm đem mẫu linh chi ngắt lấy đi bởi vì chính mình nhìn thấy mười khoả dáng vóc tương đối nhỏ giống như là trường thành chỉ có mấy năm bộ dáng đỗ phong sở dĩ muốn làm như thế ngoại trừ muốn đề cao thẻ đánh bạ cũng là vì đem mâu thuẫn dẫn tới nam cung thế ra bên kia đi bọn hắn lớn như thế quy mô phong tỏa màu đỏ h o a mạc thấy thế nào đều không giống như là chỉ vì bắt một người hương sư động chúng như vậy lại càng dễ để cho người ta hoài nghi là có cái gì lớn mục đích kỳ thật nam cung diễm lao cha tu hành đến thời khắc mấu chốt vừa vặn cần dùng đến hỏa linh chi mà lại là muốn ngàn năm hỏa linh chi bởi vậy hắn mới muốn biểu hiện dùng nhiều tiền từ lao mã nơi đó mua được tin tức mang người tiến vào vẫn thạch lâm chuyện lớn như vậy ngươi tự mình đi một chuyến đi thuận tiện tìm kiếm trên người tiểu tử kia có hay không mẫu linh chi a họ y lòng đem việc này phản ứng cho vũ kinh các chủ để lao nhân ra ông ta định đoạt cái này cấp bậc sự tình còn không đến mức kinh động phụ chủ đại nhân vũ kinh các chủ mặt mũi đủ để chống lại bọn hắn nam cung thế gia húng chi còn có hoàng phụ gia tộc đang cùng bọn hắn làm trái lại coi như l ỗ phong không nói như vậy bên ngoài cũng đã chuyên khắp nói nam cung thế g i a là bởi vì phát hiện đại lượng hỏa linh chi cho nên mới phong tỏa màu đỏ hoang mạc sát hại nhiều như vậy v õ giả chính là muốn n u ố t một mình đồ tốt loại này ý đương nhiên hoàng phụ gia tộc thả ra bây giờ màu đỏ hoang mạc ở ngoài vùng cấm vòng vây đại lượng vó giả có chỗ tốt ai không muốn đến vớt một thanh á bọn hắn mặc dù thế đơn l ư ợ bạc nhưng là nhân số góp nhiều cũng là một cô không thể khinh thường lực lượng nam cung thế ra bọn hộ vệ đã sức đầu mẹ chán thật sợ sẽ đánh cái này nếu là đánh nhau khẳng định là đại h ô n chiến đến lúc đó song phương tử thương đều không thể thiếu liền xem như nam cung thế ra thế lực đủ lớn thế nhưng tổn thất không nổi a mau nhìn thất huyền vũ phủ người đến mọi người ở đây têu loạn đang thương lượng muốn hay không s ô n g đi vào thời điểm nhìn thấy một cái trọng lượng cấp nhân vật đi tới không sai đó chính là vũ kinh các phụ trách tuyên bố nhiệm vụ kho kinh lòng hắn vẫn là tiêu chuẩn tóc dài xóa vai còn mang theo gợn sóng đại quyền màu tóc xám trắng giao nhau cùng dâu quai nón liền thành một khối lại thêm một chương tăng t h ư ơ n g mặt đi tới chỗ nào đều sẽ bị người n h ớ kỹ ta nghe nói k i a giết chết nam cung diễm người gọi đỗ phong chính là thất huyền vũ phủ người ta cũng nghe nói không biết thất huyền vũ phủ có thể hay không bảo đảm hắn cái này còn không nhìn ra được sao kho kình lòng đều tới khẳng định là muốn bảo đảm hắn a đám người nghị luận ở mỹ muốn nhìn một chút đỗ phong như thế nào hóa giải trả nguy cơ này cái này đỗ phong lá gan thật là không nhỏ nghe nói có hoàng phụ gia tộc vì hắn chỗ dựa ta làm sao nghe nói tư đồ gia tộc mới là hậu thuẫn của hắn phải biết nam cung gia tộc cùng tư đồ gia tộc thế nhưng là cạnh tranh quan hệ đừng nhìn đám võ giả từng người cao mã đại thể trạng cường tráng cái này trò chuyện giết thì giờ so nữ nhân còn bắt quái bọn hắn từ đỗ phong giết nam cung diễm kéo tới đỗ phong cùng hoàng phụ tuyết quan hệ từ đỗ phong cùng hoàng phụ tuyết quan hệ lại kéo tới hắn cùng tư đổ ra bà tỷ mỗi quan hệ tóm lại là càng kéo càng nhiều cuối cùng còn biên tạo không ít nói chuyện không đầu c ó sự h ả o h ả o một cái thất huyền vũ phủ học viên bị bọn hắn nói cùng đoá hoa giao tiếp giống như dừng lại kho kình lỏng cùng nhau đi tới đám võ giả nhao nhao cho hắn để hắn đường nhưng đến màu đỏ hoang mạc giao lộ lại bị nam cung thế gia hộ vệ cả lại bởi vì cái gọi là người kia tiền tài trừ thai họa cho người bọn hộ vệ bình thường từ nam cung thế g i a cầm tiền lương ăn người ta chén cơm này muốn tận trung cương vị mới được húng chi bọn hắn lần này tới nhiều người không sợ cái gì thất huyền vũ phủ người liền một cái tóc dài đại thúc liền muốn xông vào môn đều không có các người tốt lớn mật ngay cả hắn cũng dám cản chính là chính là không bằng chúng ta đánh vào đi được vì giả kho mở đường đều không cần kho kình lỏng lên tiếng xem náo nhiệt đám võ giả không làm phải biết hắn nhưng là vũ kinh các phụ trách tuyên bố nhiệm vụ người chỉ cần là tại vũ kinh các dạo qua học viên tất cả đều biết hắn không riêng gì học viên biết hắn các học viên thân thuộc cũng đều biết hắn chỉ là loại người này mạch quan hệ liền vô cùng lợi hại mà lại có thể tiến thất huyền vũ phủ học viên bình thường không phú thì quý liền xem như không giống nam cung thế g i a như thế lớn thế lực nhưng đông đảo tiểu trung hình thế lực tụ tập cùng một chỗ cũng là một cô không nhỏ lực lượng còn có rất nhiều v õ giả c ù n g thất huyền vũ phủ cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ nhưng cũng đi theo náo loạn lên dù sao tất cả mọi người nhìn nam cung thế g i a không vừa mắt mượn cơ hội này cùng một chỗ nhồi náo nói không chừng còn có thể đục nước béo cỏ vớt một chút chỗ tốt tóm lại kho kình lỏng xuất hiện phá vỡ cái nào đó điểm thăng bằng phía ngoài đám võ giả đột nhiên bạo phát đều liên quần hướng màu đỏ h o à n g mạc bên trong chen không xong mau báo cáo t ộ c trưởng nam cung thế gia bọn hộ vệ xem xét căn bản là ngăn không được à đành phải đem việc này trước báo lên chen trúc mà tới đám võ giả đơn giản so thú chiều còn đáng sợ hơn không biết là ai động thủ trước thế là mọi người nhao n h a u hướng về nam cung thế gia hộ vệ xuất thủ hiện trường loạn thành một đoàn ngược lại là hoàng phủ gia tộc người chưa từng động thủ ở nơi đó xem náo nhật nhìn rất thoải mái qua chiến dịch này nam cung thế gia khẳng định lại nhận đà kích thực lực giảm mạnh kho kình lòng xuất hiện tác dụng chính là vì cho mọi người đương chủ tâm cốt bởi vì bọn hắn đều sợ bị nam cung thế gia trả thù cho nên không dám người đầu tiên xuất thủ bây giờ thất huyền vũ phủ đại biểu xuất hiện chuyện kia liền dễ làm cho dù sự tình huyên náo lại lớn có thể đẩy lên thất huyền vũ phủ trên đầu nam cung thế gia nếu là có bản sự tìm thất huyền vũ phủ đi báo thù đi tiểu tử mau ra đây đi kho kình lòng tiến vào màu đỏ hoang mạc về sau rất nhanh liền chạy tới đỗ phong nhắn lại địa phương lão nhân ra ngài đã tới lại không đến chúng ta thất huyền vũ phủ coi như tổn thất lớn rồi đỗ phong nhìn thấy kho kình lòng đến cười đùa tí từng một chút đều không khẩn trương đồ vật lấy ra đi nếu là không có ta cũng không cứu được ngươi kho kình lòng cũng không phải vì thất huyền vũ phủ mặt mũi tới cứu đỗ phong mặc dù lúc trước hắn nhiệm vụ hoàn thành không tệ nhưng còn không có giá trị lớn như vậy thất huyền vũ phủ học viên còn nhiều rất nhiều cũng không kém đỗ phong một cái vũ kinh cắt chân chính xem trọng đương nhiên là h ỏ a linh chi c h ọ n vẹn mười khỏa h ỏ a linh chi a đổi ai cũng sẽ tâm động mang ta trở về đồ vật tự nhiên sẽ giao cho ngươi đỗ phong cũng không đốc hiện tại đem đồ vật giao ra vạn nhất kho kình lòng ném hắn đi nữa nha đừng nhìn đám kia võ giả huyên náo hoan một khi không có chủ tâm cốt chẳng mấy chốc sẽ bị nam cung thế gia người xô tan bởi vậy mình trước hết ra ngoài sau đó mới có thể đem đồ vật giao cho hắn lại nói hoàng phụ gia tộc người cũng tại ai biết bọn hắn làm ấy cái ý tứ dù sao mình hố qua hoàng phụ tuyết vạn nhất bị bọn hắn mang về hoàng phụ thành cũng là chuyện p h i ề n thái tuất người đi theo ta kho kình lòng vung tay háo lại đem đỗ phong cho thu vào lão già này cũng là rất g i o hạn hắn cũng không phải là m ì n h đánh m ì n h mang theo đỗ phong rời đi chẳng khác nào nói là hắn cũng sẽ không vì đỗ phong đem nam cung thế ra cho làm mất lỏng nhưng cùng lúc lại muốn vụ trộn đem người mang đi ra ngoài chờ tiến vào thất huyền vũ phụ về sau vậy thì không phải là hắn kho kình lòng trách nhiệm chỉ cần đỗ phong không đi ra bất kỳ người nào cũng không dám x ô n g tới giết người toàn bộ thiên n g u y ệ n quốc cảnh bên trong cũng không phải bọn hắn nam cung thế ra dám tùy tiện động thủ địa phương còn ám sát cái gì liền nhìn chính đỗ phong có thể hay không ứng phó dựa vào lao giả quả nhiên giảo hạn o tụ lý càn k h ô n cái này một chiêu này vượt quá đỗ phong đ o á n trước hắn m u ố n còn muốn lấy mười khỏa h ỏ a linh chi làm đại giá thừa cơ cùng vũ kinh cấp kéo vào một chút quan hệ nếu như kho kình lòng hôm nay nên ngang mang theo hắn ra ngoài về sau tại thất huyền vũ phụ cơ bản liền không ai dám đắc tội hắn nhưng lén lút trở về vậy liền không đồng dạng nói tới nói lui vũ kinh cắt chỉ là vì kêu mười khỏa hỏa linh chi không quan trọng chỉ cần có thể an toàn trở về là được dù sao chỉ là cống hiến ra đi mười khỏa tiểu nhân hỏa linh chi mình có mẫu linh chi tùy thời đều có thể lần nữa bồi dựa nd ê đỗ phong nhớ kỹ đến hoàng phụ thành tìm ta lúc đầu coi là không có việc gì kết quả chờ kho kình lòng đi đến ra miệng thời điểm có người chờ ở nơi đó nàng cũng không hỏi đỗ phong đi đâu trực tiếp đối kho kình lòng nói chuyện bởi vì hoàng phụ tuyết biết đối kho kình lòng nói chuyện đỗ phong nhất định có thể nghe được tiểu tử thúi ngươi thật đúng là có thể t r e o t r ọ n g nhìn thấy hoàng phụ tuyết t h ầ n sắc kho kình lòng không thể không một lần nữa đánh giá đỗ phong giá trị nha đầu kia bên trong trong ánh mắt tràn đầy c h ờ đ ợ i không phải là coi trọng tiểu tử thúi này đi chẳng lẽ hoàng phụ gia tộc hương sư động chúng như vậy không phải là vì h ỏ a linh chi mà đến làm sao lão nhân gia người ăn g dấm a tranh thủ thời gian mang ta trở về đi đỗ phong cũng không cho kho kình lòng sắc mặt tốt n h ì n nghĩ thầm lao ra h ỏ a này cũng không phải người tốt lành gì nếu không phải mình bỏ được mười khỏa họa linh chi đoán chừng cũng đừng nghĩ đi ra có ý tứ chính là lần này tư đồ gia tộc bên kia một chút động tĩnh đều không ngay cả một người đều không có phái tới hỗ trợ trên lý luận đỗ phong cho bọn hắn chỉ làm mười mấy cửa chân nguyên tháo song phương cũng coi là quan hệ hợp tác mà lại tư đồ gia tộc cùng nam cung gia tộc vốn là không hợp nhau nên để ý tới quản mới đúng kỳ thật đỗ phong không biết vì việc này tư đồ ra ba tỷ bội đều bị giam lỏng dù sao các nàng không phải tộc trưởng nữ nhi không có quyền lợi lớn như vậy vì p h o n g ngừa phát sinh đại quy mô xung đột trong tộc trưởng bồi quyết định đem các nàng ba cái cấm túc thẳng đến việc này kết thúc mới có thể phóng xuất làm sao bây giờ a đại tỷ cái này đỗ phong khẳng định hận c h ế t ta tư đồ giao giao cơ đại tỷ tư đồ lan lan tay gấp như là kiến bỏ trên chảo nóng tại loại thời khắc mấu chốt này tư đồ thế ra từ bọn trợ giúp đỗ phong khẳng định sẽ đem quan hệ hợp tác làm băng ngươi cho rằng hắn không hận ta ạ đồ vật thế nhưng là ta nhận lấy tư đồ lan lan cũng là một trận bất đắc dĩ nàng cùng nhị mội bị giam lòng cùng một chỗ ngược lại là ta m ộ i tư đồ vivi bị khống chế tại đông châu đại lục bên kia bởi vì tư đồ vivi tu vi thấp không dễ dàng náo ra chuyện mà tới người cùng ta không giống a cái này tư đồ giao giao muốn nói lại thôi đỗ phong cùng đại tỷ tư đồ lan xác thực chỉ là quan hệ hợp tác nhưng mình cùng đỗ phong là nhận biết thời gian dài như vậy bằng hưu mà lại lẫn nhau ở giữa còn có một chút nhỏ mờ mờ bây giờ chẳng những không đi hỗ trợ ngay cả truyền âm phủ đều đóng lại cũng không biết đỗ phong có hay không thử qua liên hệ nàng nếu như thử lại liên lạc không được có thể hay không cho là là cố ý kỳ thật đỗ phong thật đúng là không có liên hệ tư đồ giao giao cũng tương tự không có liên lạc qua tư đồ gia tộc bất luận kể nào mọi người chính là thuần túy quan hệ hợp tác dạng này rất tốt miễn cho thiếu ân tình còn không rõ hắn biết tư đồ gia tộc không thể là vì mình cùng nam cung gia tộc triệt để trở mặt dù sao giết chết tộc trưởng nhi tử không phải việc nhỏ bình thường tại một chút việc nhỏ bên trên hỗ trợ vẫn được chuyện lớn như vậy bọn hắn sẽ chỉ lựa chọn từ bỏ đỗ phong t ố t đồ vật lấy ra đi kho kình lòng chẳng những đem đỗ phong mang về thất h u y ề n vũ phủ hơn nữa còn dẫn tới vũ kinh các bên trong dù sao đây là bọn hắn tự mình giao dịch bị vũ phủ những người khác biết cũng không tốt cầm đi coi như ta giao nhiệm vụ đỗ phong trực tiếp vung ra một cái túi c à n khôn bên trong chứa chính là kêu m ư ờ i k hỏa hỏa linh chi một chút không nhiều một chút không ít thật cũng chỉ có những này kho kình lòng trên dưới quan sát một chút đỗ phong ánh mắt kêu phảng phất có thể đem người t h ầ cho nhìn thấu lấy thần trí của hắn cường độ quả thật có thể trực tiếp nhìn thấu túi cản khôn loại này cấp bậc đồ vật còn quần áo hộ giáp loại hình đồ chơi vậy liền thùng rông kêu to hoắc ngay tại đỗ phong muốn rời khỏi vũ kinh các thời điểm đột nhiên một cái cường đại thần thức bao phủ xuống ép tới hắn thở không nổi định tại nguyên chỗ không cách nào di động mảy may không chỉ là toàn thân cao thấp bị nhìn hết sạch liền ngay cả trong chữ vật giới chỉ đặt vào tinh thạch đan dược và một chút vũ khí đồ phong ngự cũng tất cả đều bị tìm tòi một bên không sai không chỉ là bị nhìn hết sạch đơn giản như vậy liền xem như đỗ phong tay cầm một hạt hạt cất giấu ở bình thuốc bên trong lại đem bình thuốc phóng tới trong chữ vật giới trị vậy cũng không làm nên chuyện gì tại đạo này cường đại thần thức trước mặt căn bản cũng không có bí mật gì có thể nói chương bảy trăm sáu mươi sáu hồi nói tử vi cỏ thua thiệt chết thua thiệt chết rồi lao tử thật sự là thua thiệt chết rồi lúc này đỗ phong không dám suy nghĩ nhiều cái gì trong đầu một mực nói với mình lần này thua lỗ bởi vì hắn sợ hãi cái kia đạo thần thức ngay cả mình thức hại đều có thể lục soát có thể biết hắn giờ khắc này ở suy nghĩ gì không cần lo lắng có ta ở đây không ai tiến trong thức hải của ngươi nhưng vào lúc này Đỗ đồ đầu long trong thanh tại âm vậy n lên. Thân là chúng thú chi thần, hắn người phong Nếu như thức hải bị tìm đòi, chẳng phải là tương đương hắn cũng g là làm lục là lộ. thú thể xoát thức thức tìm chi cho phép khác hại? hại phải có đòi, bại sao đỗ bị v là tốt rồi nghe nói như thế đỗ phong liền rất yên tâm bởi vì hắn vụ trộm đem dây truyền lưu tại màu đỏ hoang mạc lòng đất chính là sợ trở về bị s á t người vũ kinh các chủ người khẳng định không có ý tứ công khai lục soát h ắ n thân nhưng dùng thần thức lục xoát soát so trực tiếp sót người còn vô cùng người điểm tích lũy cầm chắc biết đỗ phong trên thân quả nhiên không có tư tàng hỏa linh chi về sau vũ kinh các chủ mới triệt bỏ thần trí của mình kho kình lòng lập tức cười đùa tí từng xông tới đem một n g à n điểm tích lũy cho hắn lại thêm trước đó giết yêu thú kiếm điểm tích lũy đỗ phong hiện tại cũng coi như có chút tích lũy ta muốn đổi t ử vi cỏ có cái gì chiếu cố a mới vừa rồi còn sốt ruột rời đi đỗ phong lúc này ngược lại không nóng này đi hắn một bên cơ yêu bài của mình một bên cười đùa tí từng nhìn xem kho kình lòng được được ta cho ngươi thêm một n g à n điểm tích lũy đủ chứ tình huống lần này có chút đặc thù đỗ phong nguyên bản định nhiệm vụ kiếm một n g h n điểm tích lũy giết nhiều một chút yêu thú kiếm lại trên một n g h n điểm tích lũy nhưng bởi vì phát sinh rất nhiều chuyện điểm tích lũy không thu thập đủ muốn hối đoái tử vi cỏ một gốc nhỏ nhất cũng phải hai n g à n dưới mắt phong thanh gần như vậy hắn cũng không thể lại đi một chuyến màu đỏ hoàng mặc đi cho nên dứt khoát mặt dạng m à y dày cùng kho kình lỏng nhiều yếu điểm mà điểm tích lũy l u y ệ n chế kiện nguyên đan cái khác dược liệu đều đã cất giữ trong trong chữ vật giới chỉ bây giờ cũng chỉ thiếu kém tử vi cỏ có cái này hai n g à n điểm tích lũy liền có thể đi bách thảo đường hối đoái tử vi cỏ n g ắ m lại thất huyền vũ phủ cũng là đủ h ắ c mười khỏa hỏa linh chi mới cho chỉ đủ hối đ o i một gốc tử vi cỏ điểm tích lũy mà lại hỏa linh chi bản thân vẫn còn so sánh tử vi cỏ m ư ờ quý may mắn mà có đỗ phong khéo léo mình đem viên kia ngàn năm h ỏ a linh chi cho ở giấu hắn l ử a nhỏ linh chi kỳ thật mới lớn mấy tháng mà thôi bất quá bởi vì dây t r u y ề n bên trong tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt lại thêm đan linh tiểu nam h ả i đối đông đảo thực vật trưởng thành ra tốt hiệu quả dẫn đến những cái kia l ử a nhỏ linh chi nhìn qua giống trưởng thành nhiều năm kho kình lỏng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra kỳ thật cái này mười k h ỏ a l ử a nhỏ linh chi tất cả đều là chính đỗ phong bồi dưỡng dù sao hắn tiến vào màu đỏ hoang mạc hết thể nửa năm qua thời gian từ lo dịp thượng tướng liền xem như ngày đầu tiên liền được họa linh chi cũng vô pháp bồi dư cũng chính là mượn nhờ cái này ưu thế đỗ phong cuối cùng là l ừ a dối quá quan tiểu tử lại tới mua kiền nguyên đ à n a đỗ phong vừa mới đi đến bách thảo đường cổng liền nghe đến hồng di thanh â m lần trước hắn bỏ ra một trăm vạn làm tinh mua kiền nguyên đ à n xem như bị hồng di nhớ kỹ dựa vào kiền nguyên đ à n đến để thăng tu vi tăng lên trường pháp uy lực học viên cái nào không phải bại gia tử bởi vậy hồng di đối đỗ phong ấn tượng không ra hồn không được lần này ta làm u ố n hối đoái tử vi cỏ đỗ phong cũng không tốt đắc tội nàng lão nhân ra n i t miệm mỉm cười lễ phép đáp lại hối đ o i tử vi cỏ tiểu tử ta cho ngươi biết tử vi có cũng không phải người dùng tiền có thể mua được có bản lĩnh liền lấy điểm tích lũy đến đổi các ngươi những n à y bại gia tử cả ngày liền biết dùng trong nhà tiền coi là tiền chính là vạn năm sao ta nói thật cho ngươi biết khá lắm đỗ phong một câu đổi lấy hồng di vô hạn lạnh i ạ i h ơ i kém không có đem hắn tổ tông mười tám đời cho nói lượn thật sự là các loại giáo dục cá bởi vì hồng di căn bản không biết đỗ phong đi làm nhiệm vụ còn tưởng rằng hắn lại muốn cầm tiền bãi bình hết thảy yên tâm đi điểm tích lũy ta có đỗ phong đem học viên của mình lệnh bài h a xuống hướng hồng di trước mặt trên mặt bàn con ra vật kia thật gọi một cái tiêu sái có một loại cầm điểm tích lũy đập chết đối phương cảm giác thật người góp bao nhiêu tiền đổi điểm tích lũy a hồng di còn có chút không quá tin tưởng dạng này ăn chơi thiếu ra có thể kiếm được hai n g h n điểm tích lũy nàng lấy tiền đỗ phong học viên lệnh bài tra một cái bên trong thật là có hơn hai n g h n điểm tích lũy vốn nghĩ tên hoàn khố tử lệ này khẳng định là bỏ ra cùng nhiều tiền từ vũ kinh các đội lấy điểm tích lũy thế nhưng là xem xét điểm tích lũy thuộc tính vờ ơ ý mà thật sự là làm nhiệm vụ kiếm được tiểu tử đừng kiêu ngạo kiếm lợi một chút điểm tích lũy cũng không có gì không tầm thường so người kiếm điểm tích lũy nhiều học viên có rất nhiều bọn hắn gặp ta hồng di lốp bốp lại đem đỗ phong dừng lại giáo dục người lớn tuổi này đều yêu giáo dục người đặc biệt là lao bà nhất là thích thuyết giáo đúng đúng đúng lao nhân ra ngài giáo dục là đỗ phong cũng không phản bác liền thuận l à g nói nghĩ thầm lão nhân ra ngài nhanh đừng tạm giảm đem tử vi cỏ hối đoái cho ta đi nếu không phải vì thứ này ta mới l ờ i n h ắ c đến bách thảo đường nghe ngươi rông dài ngươi muốn tử vi cỏ làm gì ta khuyên ngươi a vẫn là nhiều hối đoái một chút kiền nguyên đan đợi có thực lực lại học người ta ra ngoài sông nào biết được hồng di vẫn là không cho hối đoái tử vi cỏ làm nhà lằng nhẳng lại nhải cái không xong đúng, đúng đúng ngài nói đều đúng ta hồi đ o á i lấy tử vi cỏ không phải mình dùng là nghĩ đưa cho một vị sư tỷ không có cách đỗ phong đành phải nói láo nếu như hắn nói mình dùng hồng di khẳng định k h ô n g tin cảm thấy hắn cũng sẽ không lệ dược muốn tử vi cỏ làm gì còn không bằng mua thành đan dược hai n g h n điểm tích lũy có thể mua không ít k i ề n nguyên đan được a tiểu tử theo đuổi con gái đủ dốc hết vốn lương a nếu là năm đó có người đối với ta như vậy được rồi hồng di nghe đỗ phong lại nhớ lại mình năm đó còn tốt chính là lần này nàng cuối cùng đem tử vi cỏ lấy ra ngoài khả năng vì để cho đỗ phong tán gái thành công con c ố ý đâm vào một gốc hơi tốt đi một chút mà thất h u y ề n vũ phủ quá r à o hạn hối đoái dược thảo hết thể đều là phơi khô chết h é o chỉ có thể dược dụng không cách nào tiếp tục bồi thực con tốt chính là hồng di cho chọn cái này một gốc hơi lớn hơn một chút mà bao dài vài miếng lá cây chớ xem thường cái này vài miếng lá cây đối với đỗ phong tới nói đây chính là thật nhiều lô đan dược đa tạ hồng di đỗ phong lấy được tử vi có tranh thủ thời gian chạy đi miễn cho hồng di lại hối hận tiểu tử có kết quả nói cho ta một tiếng đừng nhìn hồng di lớn tuổi thế nhưng là tâm tính bất lão nàng đối đỗ phong theo đuổi con gái sự tình cảm thấy rất hứng thú Vẫn chương ờ bảy trăm sáu mươi bảy kiền nguyên đan thành đỗ ca ngươi lần này thế nhưng là nổi danh a đỗ phong tại màu đỏ hoang mạc lên náo kia một chỗ đều đã chuyển dư luận xôn xao mặc kệ là ra vi vi vẫn là viên thành đô biết mà lại hôm nay rất khéo hai người bọn họ đều tại thượng phẩm cu di hai người này thật biết hưởng thụ tại tiệm thuốc nơi hẻo lánh ngõ nhỏ bàn trà ngay tại thưởng thức trà nói chuyện phiếm đừng nói nữa đều là bị kho kình lòng lao già kia hố hiện tại đỗ phong nhất định phải tạo thế đem trách nhiệm đều giao cho vũ kinh c á t coi là giao cho vũ kinh c á t chính là giao cho thất huyền vũ phủ để nam cung thế ra người có bản lĩnh tìm thất huyền vũ phủ báo thủ đừng đến tìm hắn người phiến thức chứ không tán câu nữa ta đi lượt đan còn không có phiếm v à i câu đỗ phong liền chui tiến vào hậu viện phòng lượt đan đem ra v i vi cùng viên thành nhìn sửng sốt một chút nghĩ thầm đố ca cũng quá liều mạng tu vi bên trên một mực tiến bộ dãy lên tiền đến cũng là không muốn sống a võ g i ả tại thời gian nhất định bên trong có thể phục d ụ n g đan dược lượng là có hạn đỗ phong ngoại trừ mình phục d ụ n g bên ngoài khẳng định đại bộ phận là dùng r a bán tiền chật chật chật cuối cùng là đem n g ư ờ i đem tới tay đỗ phong xuất ra t ử vi cỏ thận trọng hái được một chiếc lá sau đó nghiền nát thành nhỏ bé b ộ t phấn bình quân chia làm mấy phần thủ pháp vô cùng thuần thục để hồng di thấy được khẳng định sẽ giật n à cả mình còn cái khác một chút lợi lọc dược liệu nghiền nát cùng phân phối thì là giao cho cơ quan nhân để hoàn thành kiền nguyên đan phương pháp l u y ệ n chế đỗ phong đã sớm cùng đan hoàng h ọ c qua năm đó thường xuyên đi theo bên cạnh trợ thủ nghiền nát cân nặng phân phối các loại việc đều là hắn đang làm bất quá nhập lô l u y ệ n chế đây là lần đầu dù sao năm đó hắn còn không có đoạt tiên cảnh tu vi không cách nào luyện chế kiền nguyên đan bởi vì cái gọi là vạn sự khởi đầu nan lần thứ nhất luyện chế kiền nguyên đan có thể thành công liền đã không dễ dàng căn bản không dám hy vọng xa v ớ i một lò tất cả đều là cực phẩm đang ăn dược các loại dược thảo ép thành bụi phấn dựa theo tỷ lệ phân phối xong về sau hỗn hợp lại cùng nhau gia nhập h ồ nhỏ đặc thù nước sau đó xoa thành d loại này xoa thuốc thành hoàn phương thức muốn xoa trực tiếp vung thuốc bột luyện đan tính an toàn cao một chút đương nhiên thành đan tốc độ cũng sẽ chậm rất nhiều dù sao cũng là mình luyện chế lò thứ nhất k i ề n nguyên đan hết thệ vẫn là lấy cẩn thận l à hơn theo độ nóng trong lò lên cao dược hoàn bắt đầu từ từ biến sắc từ ban đầu màu nâu nhạt biến thành màu nâu đậm lại từ màu nâu đậm biến thành màu đen lúc này đỗ phong không khỏi khẩn trương lên nếu như đan dược phế bỏ nhẹ thì biến thành một đống tro nghiêm trọng còn có thể sẽ bạo tạc một khi bạo tạc đối lò luyện đan sẽ có rất lớn tổn thương các bậc càng cao đan dược uy lực nổ tung lại càng lớn bởi vì các luyện đan sư tại giúp người khác luyện đan thời điểm sẽ căn cứ đan dược cấp bậc đến để t h ă n g luyện chế phí tổn dù sao bọn hãn ngoại trừ cần kỹ thuật bên ngoài còn cần bước lên nhất định phong hiểm hô nhìn thấy đan dược nhan sắc từ màu đen bắt đầu ít đi đ ỗ phong cuối cùng là thở dài một hơi chỉ cần đan dược nhan sắc bắt đầu ít đi vậy liền cách thành công không xa đừng nhìn dược hoàn ban sơ là màu nâu nhưng chờ chân chính biến thành kiển nguyên đan về sau cuối cùng nhan sắc là trắng sữa mỗi quả đều có bù câu trứng lớn nhỏ nhìn qua để cho người ta rất có mơn ăn da lò đỗ phong chăm chú khống chế độ nóng trong l đồng thời để đan dược không ngừng xoay tròn khiến cho đều đều bị nóng đợi đến chân chính biến thành màu ngã sữa về sau lựa chọn thích hợp thời gian khiến cho r a lò hắn bàn tay lớn vụ một cái liền đem kiền nguyên đan cho thu lấy ra thuận tiện đến một chút không nhiều không ít vừa vặn một trăm n h k h ỏ a cũng không tệ lắm lần thứ nhất có thể luyện được đầy đếm được kiền nguyên đan đã rất tốt cùng năm đó ở đan hoàng bên người quan sát học tập có phần không ra quan hệ đương nhiên càng quan trọng hơn vẫn là đỗ phong đan đạo thiên phú có đủ cao nếu như không có đầy đủ thiên phú coi như trả lại ra gấp m ư ơ i cố gắng cũng không nhất định có thể làm cái này một trăm khoả bên trong có ba mươi khoả đề phẩm ba mươi lăm khỏa trung phẩm ba mươi lăm khỏa cao phẩm kiền nguyên đan đáng tiếc là lò thứ nhất cũng chưa từng xuất hiện c ự c phẩm kiền nguyên đan bất quá đây hết thể đều tại đỗ phong trong dự liệu cái gọi là mỗi lô đều ra c ự c phẩm ngoại trừ thiên phú và thủ pháp bên ngoài trọng yếu nhất vẫn là có đầy đủ kinh nghiệm thiên phú của hắn chính là lại cao hơn cũng không đủ thực tiễn kinh nghiệm cũng là làm không được cho nên nhóm này kiền nguyên đan là không thể xuất ra đi bán để tránh đập thượng phẩm cư chưa bài mà lại hắn cũng không có ý định phục dụng không phải t ự c phẩm kiền nguyên đan tăng cao tu vi bởi vì như vậy sẽ có cạn thuốc lưu lại đối thân thể cũng không tốt bất quá dùng để luyện càn nguyên trưởng cũng không có cái gì ảnh hưởng dù sao chính là bóp nát bôi ở trên tay phẩm chất thấp dùng nhiều một chút chính là đỗ phong tu sau một khoảng thời gian thể xác tinh thần đều trầm tĩnh lại đem trạng thái điều đến tốt nhất lại bắt đầu lò thứ hai kiền nguyên đan lợi chế thứ bậc hai lô sau khi đi ra một trăm k h ỏ a bên trong đã không có đề phẩm đan dược theo thứ tự là bốn mươi k h ỏ a trung phẩm năm mươi k h ỏ a cao phẩm cùng m ộ ư ơ i k h ỏ a cực phẩm kiền nguyên đan nhìn thấy cực phẩm kiền nguyên đan xuất hiện đỗ phong tâm tình thật tốt điều này nói rõ hắn tại đan đạo phương diện t i ê n phú xác thực có đủ cao đợi cho lò thứ ba kiền nguyên đan ra cực phẩm số lượng đã tăng lên tới hai mươi ba Còn lần ạ i tất cả đều là cao phẩm dược, liền trung phẩm đều đ là phẩm này đỗ phong tại trong phòng lượt đan một mực ở lại ba ngày ba đêm mới ra ngoài chờ hắn lúc đi ra viên thành đã sớm rời đi bởi vì nhận lấy đỗ ca kích thích hắn quyết định đi nguyên khí thắp sông sáo tiểu vĩ đem những này mang lên đi mua đi đỗ phong giao cho ra v i vĩ một cái túi càng khôn bên trong đến chậm rãi tất cả đều là bình thuốc mỗi một cái bình thuốc đều có năm viên kiền nguyên đan kiền nguyên đan không thể so với ngưng tụ đan mỗi trong bình không bỏ xuống được mười quả chỉ có thể thả năm viên nhưng là mỗi bình giá cả cần phải so ngưng tụ đan đắt hơn nhất là cực phẩm kiền nguyên đan lợi nhuận kia càng là thật to cao đỗ ca người quá lợi hại lúc nào cũng dạy một chút ta lượt đan gia vi vi đi theo đỗ phong trong khoảng thời gian này thế nhưng là kiếm lời không ít hắn suy nghĩ có thể lại c u ộ n xuống một cái mới mặt tiền cửa hàng luyện đan coi như xong ngươi vẫn là hảo hảo kinh doanh đi bước kế tiếp ta nhưng lấy mở linh s ủ n g cửa hàng đỗ phong bắt một chút yêu thú nuôi dưỡng ở dây chuyền tiểu thế giới bên trong nếu như cũng sinh sôi số lượng không ít chờ lần sau hắn đem dây chuyền từ màu đỏ hoang mạc bên trong thu hồi lại liền có thể cho linh s ủ n g cửa hàng cung hóa thế là dặn dò gia vi vi có thể mua một gian mới cửa hàng lần này cũng không phải thuê mà là trực tiếp mua lại bởi vì lấy đỗ phong bây giờ thân phận cùng tài lực đã có thể đặt mua sản nghiệp của mình chương bảy trăm sáu mươi tám khiêu chiến số m ộ ư ơ i chín có ngay yên tâm đi gia vĩ vĩ đáp ứng có thể thông qua bị gia thân thuộc các loại nhân mạch quan hệ tìm kiếm thích hợp mặt tiền cửa hàng đỗ phong thì là về tới thất huyền vũ phủ lần này hắn lại muốn đi sông nguyên khí tháp lần này tiến vào nguyên khí tháp nhất định phải đem một tháng thời gian cho lợi dụng được bây giờ trên người hắn mang theo đại lượng kiền nguyên đan lại thêm nguyên khí tháp tăng phúc hiệu quả hy vọng có thể đem cả nguyên trưởng luyện chế lại thành thế nào huynh đệ bị người ta đánh đỗ phong trở lại thất huyền vũ phủ không nói hai lời liền đi quên nguyên khí tháp vừa mới đi đến nguyên khí ngoài tháp mặt quảng trường nhỏ liền thấy một người ngã ra thuận tay liền cho v é t được cảm thấy bóng người rất quen nhìn kỹ chính là viên thành ách không có cướp được nhìn thấy đỗ phong đến viên thành thật không tốt ý tứ hắn trước kia thành công cướp được qua mấy lần tu luyện thất nhưng là thất huyền vũ phủ có cái quy củ đã đã dùng qua tu luyện thất lại không thể lại đi đoạn cho nên lần này viên thành chọn lấy số mười tám tu luyện thất khiêu chiến một phen khổ chiến vẫn không thể nào thủ thắng trong lòng cảm thấy khâm phục điều chỉnh một phen sau lại đi khiêu chiến số mười chín tháng này có ba lần cơ hội khiêu chiến không dùng thì phí kết quả chiếm cứ số 19 n g ư ờ i học viên kia mạnh hơn đem hắn đánh mặt mũi bầm dập cánh tay đều đánh gãy cho ném ra nếu không phải là bởi vì đỗ phong cho tiếp nhận đoán chừng lần này được sùng ái trước chặn đất mất mặt coi như ném đi được rồi số mấy tu luyện thất ta ta thay người đi ngóng nó thân là đại ca không thể trơ mắt nhìn huynh đệ bị đánh a thế là đỗ phong dẫn viên thành lần nữa tới đến số 19 c ử a phòng tu luyện trước đưa tay vô vô cửa đá chờ đợi người ở bên trong r a ứ n g chiến người tại sao lại trở về lần sau ta cũng không lừa mặt mũi đỗ phong nghe xong thanh â m trợn mắt bởi vì chiếm cứ số một u luyện thất chính là danh n viên thành t i ể u t ử này làm sao cũng không nói trước nói một tiếng a đỗ phong không thích cùng nữ học viên đ ậ u thủ hắn cũng chưa từng chủ động đánh nữ nhân a là ngươi người này nhận biết đỗ phong bởi vì lúc trước gặp qua hắn đánh bại mục nam trí đỗ ca chính là nàng báo thủ cho ta a đỗ phong xem xét là nữ học viên đang muốn từ bỏ khiêu chiến thay đổi một cái tu luyện thất kết quả viên thành ở một bên mở miệng thật sự là mới mở miệng liền gây chuyện con a lúc trước hắn bại bởi nữ học viên trong lòng chính không phục kia mọi người đồng dạng là sơ cấp bộ học viên hắn làm chữ vàng ban học viên bại bởi lôi chữ nữ học viên xác thực rất mất mặt nghĩ như thế nào thay người ra mặt ta tỷ tỷ ta thật đúng là sợ làm hỏng người gương mặt trắng nhỏ này hoặc nữ tử này khẩu khí thật đúng là không nhỏ nhìn nang một thân tử sắp trang phục thuộc về ít có không yêu mặc váy loại kia nữ võ giả tóc cú ghim lộ ra gọn gàng hẳn là đem đánh nhau h ả o thủ nếu không cũng sẽ không đem viên thành cánh tay cho đánh gãy trước đó tuyên bố ta là không lớn nữ nhân nhưng mình đụng vào không tính đỗ phong vẫn quy c ủ cũ trừ phi đối phương muốn mạng hắn nếu không là không lớn nữ nhân lôi đài tỷ võ thời điểm đều là dùng kỹ xảo làm cho đối phương mình hướng trên mặt đất quảng ngạnh sinh cho quản phục khẩu khẩu khẩu kh có bản lãnh gì cứ lấy ra cho tỷ tỷ nhìn xem đừng tưởng rằng treo cái địa bản g huy chương ta liền sợ ngươi nữ tử này kỳ thật niên kỵ cũng không lớn nhưng là nhập thất huyền vũ phủ so đỗ phong sớm cho nên một mực tự xưng là tỷ tỷ dựa theo thất huyền vũ phủ quy củ ai đến thực lực mạnh ai xếp tại phía trước nàng tự xưng là tỷ tỷ h i ệ n nhiên là cảm thấy mình thực lực mạnh hơn đỗ phong cho dù là thấy được đỗ phong trước ngực treo 997 h í ả o địa bản g huy chương cũng một chút đều không thèm để ý tốt ta, ta liền cố mà làm cho ngươi lên lớp đỗ phong cười ha ha nghĩ thầm nhất định phải đi địa bản xếp hạng thi đấu một lần nữa đánh một trận một chín trăm chín mươi bảy cái hạng này đã bị người ta rất khinh bỉ n g ắ m lại lúc trước cái hạng này thực sự hư b i ể n cảnh chín tầng tu vi thời điểm cầm tới bây giờ đoạt thiên cảnh tầng hai tu vi nếu như vẫn là chín trăm chín mươi bảy tên bài vị quả thật có chút mất mặt tại đoạt thiên cảnh còn xếp tại đếm n g ư ợ c thứ tư vậy tuyệt đối không phải đô phong chân thực trình độ chỉ bằng ngươi còn muốn lên cho ta lên lớp ngươi nếu có thể đánh thắng ta thì tỉ đêm nay cùng ngươi ngủ đều được cái này tháo tím trang phục cô nương thật là đủ phăng k h o n g nói đô phong đều có chút không có ý tứ nhìn nang dáng dấp mắt to hành là cái mũi rất thanh thuần dán vẻ không nghĩ tới sinh mánh như vậy đô ca nếu không ta lại cùng nàng đánh một lần vừa nghe nói có thể ngủ cùng viên thành đôi mắt lập tức thả ra vô hạn quan mang kiên trì muốn cùng áo tím cô nương lại đánh một trận nghỉ ngơi đi huynh đệ cánh tay đã đoán mất lại đánh liền ngay cả cái chân thứ ba cũng khó giữ được đỗ phong cũng là một trận bất đắc dĩ nghĩ thầm tiểu tử ngươi sắc mê tâm t h i ế u đi không thấy được đối phương thật đang giận trên đầu nếu như viên thành dám giờ phút này khiêu chiến đoán chừng thật sẽ bị đánh tới sinh hoạt không thể tự gánh vác â tốt ta viên thành nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý bây giờ cánh tay gãy vừa mới bị đỗ ca nhận nếu như lại đánh chỉ sợ ngay cả chân cũng phải bị gó nát nhưng mình chỉ có hai cái đùi a điều thứ ba là chuyện gì xảy ra đ ừ n g cao hơn g quá sớm người cái chân thứ ba cũng không nhất định giữ được từ anh anh nói chuyện thật sự là đủ ba khí không riêng lời nói ba khí còn thuận tiện hướng đỗ phong giữa hai chân nhìn lướt qua Ê! đỗ phong đều có chút không có ý tứ không hiểu cảm giác được giữa hai chân một trận gió lạnh thổi qua lạnh siêu siêu hai cái đùi đoạn mất không sao còn có thể nối xương cái chân thứ ba đoạn mất coi như phiền thoái chẳng lẽ đối phương am hiểu là thối pháp thật đúng là bị hắn đoán đúng từ anh anh xác t h c am hiểu thối pháp mà lại nàng đã từ vũ kinh các học được chiến kỹ như ý liên h o à n chân hai cái đ u ổ i thi chuyển ra quả thực lợi hại viên thành trên mặt m á o ứ động chính là bị người ta nữ hải tử dùng chân đá còn may mà tử anh anh mặc chính là một đôi giày vải nếu như mặc chính là ủng da khẳng định bị đá thảm hại hơn ngươi đến cùng chọn không khiêu chiến a chúng ta vẫn chờ đâu có mấy cái xem náo nhiệt nam học viên nghe nói đánh bại tử anh anh có thể ngủ cùng đều không thể chờ đợi đáng tiếc là mỗi cái trong phòng tu l u y ệ n người trong một tháng nhiều nhất chỉ có thể bị khiêu chiến ba lần viên đã thành trải qua khiêu chiến qua một lần lại thêm đỗ phong chính là lần thứ hai coi như đỗ phong thua cũng chỉ thừa cơ hội khiêu chiến một lần tất cả mọi người muốn đem năm chặt xin đem đỗ phong căn cứ nữ sĩ ưu tiên nguyên tắc làm cho đối phương động thủ trước nào biết được hắn vừa mới bày ra tư thế xin mời đến từ anh anh một cước liền đ ã tới một cước này là từ dưới đi lên câu đá mục tiêu chính là giữa hai chân vị trí khá lắm điên rồi a thật đúng là muốn đem điều thứ ba đánh gậy a ba đỗ phong huy trưởng nhẹ nhàng hướng xuống gỗ vừa vặn đập vào chân của nàng trên lưng lược đạo không nhẹ không nặng vừa vặn đem từ anh anh đá tới một cước cho đập trở về nữ hải tử vẫn rất g i cứu trên dày chẳng nhưng không có mùi thối hơn nữa còn thơm thơm xúc cảm cũng mềm, mềm. để đỗ phong có chút không tin viên thành sẽ bị loại này thối pháp đá gãy cánh tay c h ư n g bảy trăm sáu mươi chín hai bay vạ gió dám đón đỡ tử anh anh câu đá trưởng lực không nhỏ a bên cạnh quan chiến một chút nam v õ giả có chút đối đỗ phong thay đổi cách nhìn không cần bất luận cái gì chiến kỹ tay không đi đón thối pháp là rất thua thiệt một vị chân lực lượng vốn là so cánh tay lực lượng lớn cứ như g n vậy đụng rất dễ dàng bị đá tay gãy cổ tay húng chi tử anh anh như ý liên hoàn chân đã tiểu thành tùy tiện một cước đá ra đi uy lực cũng không nhỏ nếu không viên thành cánh tay cũng sẽ không đứt can nguyên trưởng nguyên lai、like、ngươi là bại gia tự a ngay tại mọi người cảm thấy đỗ phong rất lợi hại thời điểm từ anh anh cho hắn điểm phá huyền cơ trong đó ngay cả mình dày vải bên trên đều dính một cỗ mùi thuốc nếu không phải cản nguyên trưởng mới là lạ loại này t r ư ở n g pháp dễ dàng nhất bị người xem thường thuần t ú là một loại không nguyện ý chịu khổ biểu hiện đỗ phong c ả n nguyên trưởng trước mắt cũng là tiểu thành giai đoạn mà lại cùng từ anh anh như ý liên h o à n chân đều thuộc về là hai ngàn điểm tích lũy chữ kỹ uy lực tự nhiên cũng kém không nhiều đám người nghe được câu nói này về sau đều thay đổi ý nghĩ làm nửa ngày là cái dựa vào kiền nguyên đ a n chất đống chất đống ấm sát thuốc à càn nguyên trưởng mặc dù giai đoạn trước ưu thế rõ ràng nhưng phía sau lại không được đầu tiên dựa vào đan dược luyện đến trường pháp đại thành độ khó rất lớn m ặ t khác loại này chiến ký chỉ là đối trưởng pháp huy lực tăng phúc khuyết thiếu thân pháp phối hợp tại hậu kỳ thời điểm sẽ thua bởi cùng giai chiến kỹ hừ hừ ta nhìn tiểu t ử này cái chân thứ ba muốn đoạn a ai nói không phải a liền tài nghệ này còn muốn thay người khác ra mặt đám người nghị luận ở mỹ cũng không coi trọng nhìn đỗ phong còn có mấy tên nam học viên đã chuẩn bị tiếp nhận hắn hướng t ử anh anh khiêu chiến dù nói thế nào t ử anh anh ngay cả đánh hai trận cũng nên mệt mỏi vừa vặn thừa cơ mà vào nói không chừng liền có thể ngủ đến nàng bọn hắn nghĩ là đẹp vô cùng nhưng chuyện kế tiếp cũng không dựa theo mọi người dự đoán lộ tuyến phát triển từ anh anh hai đầu chân thon dài liên tục xuất k í c h đỗ phong đều chỉ dùng tay trái ứng đối tay phải vác tại thân thủ nắm lấy một viên kiền nguyên đan đổi lấy chơi không sai hắn đang đánh nhau thời điểm vẫn không quên tăng cường mình trên lòng bàn tay công phu hoa kháo tiểu tử này cũng quá khoa trương đánh nhau còn cầm kiền nguyên đan khoe khoang cái gì a đỗ phong khoe của hành vi khiến mọi người nổi giận chỉ có viên thành ở một bên vui miệng cười không ngừng kết quả cười biên độ quá lớn khẽ động còn sưng má thế là đau a i yêu a i yêu trực hiếu một hồi cười một hồi gọi nhìn cùng người bị bệnh thần kinh giống như người tức chết lao nương từ anh anh liên tục ra chân một hồi công kích hạ bàn một hồi công kích đầu nhìn qua động tác là rất đẹp trai nhưng đỗ phong tay phải vác tại đằng sau xoa kiền nguyên đang chơi chỉ dùng tay trái ứng phó nàng không khỏi cũng quá xem thường người đáng giận hơn là cái này đỗ phong tại tiếp chân của nàng về sau còn dùng tay chỉ méo méo thử một chút có giãn thật chẳng lẽ giống hắn nói như vậy không đánh nữ nhân cho nên chỉ phòng ngự không đánh trả nếu như đánh trả mình chẳng phải là đã sớm thua không thể làm như vậy được từ anh, anh vừa sốt ruột dùng ra tuyệt chiêu của mình liên hoàn m ư ơ i tám chân cả người bay lên không vọt lên hai cái đ u ổ i cùng một chỗ hướng về phía đô phong ngực đập mạnh phanh phanh phanh cái này coi như náo nhiệt liên hoàn mười tám chân chỗ lợi hại ngay tại ở mười tám lần công kích một mạch m à thành ở giữa không có bất kỳ cái gì dừng lại trước mấy chân vẫn còn tương đối dễ ứng phó càng đến phía sau thì càng khó ứng phó không riêng gì lực lượng càng lúc càng lớn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh bên trên một chân đả kích lực còn không có tháo bỏ xuống tiếp theo chân liền c ô n g tới đỗ phong dùng bàn tay trái liên tục nên đón chấn động đến tay áo đều nâng lên tới một hai ba chờ hắn tiếp vào thứ mười lăm chân thời điểm bàn tay trái cũng bắt đầu có chút tê dù sao chỉ phòng ngự không đánh trả vẫn là rất thua thiệt còn tốt chính là bản thân thể trạng có rất cường tráng trưởng lực so với đối phương lực chân còn lớn hơn nếu không sớm đã bị đá gãy lại là hai cước liên kích tới đỗ phong ý nguyên không tránh không né hắn rõ ràng có cao minh ngư long thân pháp lại không cần đây là muốn làm cái gì từ anh anh cũng có chút không hiểu rõ đối phương vì sao không né tránh coi như sẽ không cao minh thân pháp chí ít cũng làm chút khác biệt né tránh nếu không ngón tay cổ tay khẳng định nhịn không được dạng này liên tục công kích nữ nhân này chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lỡ hũ nhìn thấy đỗ phong quả thật có chút bản sự có sinh lòng yêu t à coi là đối phương là chết sĩ diện cho nên mới dùng cánh tay trái nếu như hai bàn tay đều dùng tới hẳn là đã sớm thủ thắng nhưng nhìn đến đối phương bộ kia chẳng hề để ý dáng vẻ vừa tức không đánh một chỗ tới mà lại vừa rồi mình đã nói nếu như thua liền b ồ i ngủ cũng không thể thật thua bởi hắn đi này từ anh anh khép kêu một tiếng cường lực nhất thứ mười tám chân c ô n g ra lần này không phải đ ạ t ngực mà là thẳng đến đỗ phong đầu không biết vì cái gì hắn lần này vô dụng bàn tay trái đi đón chẳng lẽ là cánh tay trái đã chết lặng nâng không nổi cánh tay tới rồi sao nếu là như vậy rất có thể sẽ bị t h anh, anh một cước đá bể đầu nếu thật là nói như vậy tựa hồ cũng có chút quá mức nhưng là bây giờ muốn thu hồi đã tới đã không kịp đi mắt nhìn thấy liền bị người ta một c ư ớ c đá bể đầu đỗ phong vẫn là trên mặt tiếu dung một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ chờ từ anh anh mũi chân sắp kể đến cái mũi của hắn nhọn mới đột nhiên giơ lên tay phải thuận thế nhẹ nhàng một vùng liền thấy từ anh anh cả người như là mũi tên bắn ra ngoài nàng cái này một chân lúc đầu s u n g lực liền rất lớn lại thêm đỗ phong thuận nước đ ẩ y thuyền tốc độ liền trở nên nhanh hơn thân thể không bị khống chế bay thẳng ra ngoài vừa vặn đá vào một nam học viên trên bờ vai、Ấm. c người t từ anh anh, từ anh anh dọa đến mặt mũi trắng bệnh tức giận đến quay đầu muốn mắng đỗ phong lại phát hiện hắn vẫn là cửa hì hì nhìn xem mình một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ tỉ mỉ nghĩ lại lúc này giống như không khoái nhân nhà đỗ phong là mình tùy tiện ra chân thu lại không được lực ta nhận v u a sự tình đều đến một bước này tiếp tục đánh xuống liền không có bất kỳ ý nghĩa gì người ta đỗ phong vẫn luôn không có công kích qua chỉ là dùng một tay tại đón nàng chân cuối cùng cũng chỉ là thuận thế túm một túm nếu thật là thừa cơ từ phía sau lưng đến một trường t ử anh anh đã sớm phế đi tên k i u bị đá nát b ả vai nam học viên chính là trước đó kêu gào hận nhất một vị hắn luôn miệng nói đêm nay nhất định phải làm cho t ử anh a ngủ h n cùng cái này tốt trở về tối thiểu trên giường nằm hơn một tháng giữ thương xem nào nhiệt đều có thể bị đánh tàn thật sự là bạch lớn đến từng này vóc dáng hắn tự nhiên cũng không mặt mũi yêu cầu t ử anh anh bồi thường che lấy bả vai s á m xịt chảy mất t a ơn tử cô đương vậy ta liền không k h á c h khí đánh nhau quá trình bên trong đỗ phong chú ý tới t ử anh anh trong và t á o bên cạnh t k e o lên một cái chữ tím thế là đoán được nàng họ chữ nói xong câu đó về sau không đợi t ử anh anh kịp phản ứng trực tiếp chui vào số mười chín trong phòng tu luyện t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi đan lôi hắn làm sao biết ta họ tử chẳng lẽ trước kia nghe qua nhìn thấy đỗ phong thân ảnh biến mất tại sau cửa đá t ử anh anh còn có chút hầu nghi nữ hải tử hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tự luyến tâm tính còn tưởng rằng là người ta đỗ phong đã sớm chú ý nàng đợi nàng chỉnh lý và táo chuẩn bị rời đi thời điểm không cẩn thận m ò tới bên trong theo lên chữ tím lưu manh thử anh anh mắng một câu lưu manh vẫn không khỏi đỏ mặt vừa rồi đánh q u á kịch liệt khẳng định là đem không nên lộ đồ vật lộ ra hơn nữa còn bị người ta cho thấy được h ừ lần sau gặp mặt tuyệt đối không thể dễ tha hắn từ anh anh ở trong lòng âm thầm thể xem như triệt để đem đỗ phong cho nhớ kỹ ai ưu ý mới vừa rồi là ai nói phải cho ta đỗ ca ngủ cùng tới làm sao lại đi à từ anh anh đầu tiên là trừng mắt liếc số 19 tu luyện thất cửa đá quay người vừa vặn rời đi l i ê n nghe đến một trận chua chua thanh â m ở bên thai văn lên không sai chính là trước đó bị nàng đánh viên thành nói chuyện không tính toán gì hết về sau bị tự xưng ánh t h đây là xích l o a trắng trận hành động trả thù nhưng bây giờ không có cách nào phản bác ga nếu như nàng lúc này cùng viên thành ở mỹ lên tuyệt đối sẽ bị bên cạnh một đống người ồn ào ai nói ta nói chuyện không tính toán gì hết có bản lĩnh ngươi đem hắn kêu ra tới từ anh anh phản ứng cũng coi như thầm mau đỏ mặt một hồi về sau đột nhiên nghĩ đến một cái chú ý nàng nói thế nhưng là đêm nay không nói về sau lúc này đỗ phong đã chiếm cứ số mười chín tu l u y ệ n thất trong một tháng khẳng định không bỏ được đ g ư ợ c lại ngươi viên thành quả nhưng bị một câu nói kia cho lấp trở về hắn cũng chính là gào to gào to hạ giận dù sao bị một cái nữ hải t ử đánh mặt mũi bầm dập cánh tay đều gãy thực sự quá mất mặt nhưng tại loại thời điểm này q u ấ y giày đỗ phong tu hành h i ệ n nhiên rất không lý trí không riêng gì viên được không sẽ ở loại thời điểm này q u ấ y giày đỗ phong tu hành những người khác cũng sẽ không ở trong một tháng khiêu chiến hắn có thể một tay đánh bại t ử anh anh người ai lộ ra không có chuyện tìm đến kích thích ga còn không bằng chọn cái thực lực yếu nhược đi khiêu chiến chí ít sẽ không quá mất mặt ngươi chờ lần sau đến nguyên khí tháp ta còn đánh ngươi được rồi viên thành cái này chọc tới đại phiên thoái về sau hắn chỉ cần đến nguyên khí tháp tu hành từ anh anh liền sẽ chủ động tiến đến khiêu chiến chọc tới hung hãn như vậy một cái nơ môn cũng thật sự là đủ xui xẻo nói xong tử anh anh cũng không quay đầu lại đi chỉ để lại viên thành một người trong gió lộn xộn hắn đứng tại trước cổng chính quay đầu quan sát nguyên khí tháp đành phải chờ đô ca ra lại nói đỗ phong tại tu luyện trong phòng dốc lòng tu hành cũng không biết bên ngoài phát sinh sự tình một cố nồng đấm nguyên khí thuận đỉnh đầu huyện bách hội tiến vào thể nội tiếp lấy dựa theo tiểu chu thiên vận hành phương thức càng không ngừng tuần hoàn qua lại Tu vi của hắn cũng nước hắn không không lần thì này n liên n tiếp số mười chín tu luyện thất số mười tám cùng số hai mươi tu luyện thất lại xui xẻo bởi vì hắn hấp thu nguyên khí tốc độ thực sự quá nhanh dẫn đến bên cạnh hai cái tu luyện thất nguyên khí cung ứng không đủ chậm rãi số mười tám cùng số hai mươi tu luyện thất liền không ai thích nơi g người hai tên học viên đi khiêu chiến khác tu luyện thất đừng đánh bại người liền lại đi khiêu chiến người khác đánh t ớ i đánh lui thực lực mạnh học viên đều đi khác tu luyện thất hai người yếu nhất bị xa lánh đến mười tám cùng số hai mươi tu luyện thất bởi vì loại chuyện này không phải lần đầu tiên phát sinh bọn hắn tưởng rằng dưới mặt đất nguyên khí cung ứng xảy ra vấn đề dựa theo bình thường logic đã số mười tám cùng số hai mươi tu luyện thất xảy ra vấn đề số mười chín tình huống khẳng định cũng không khá hơn chút nào nghe nói cái kia gọi đỗ phong thực lực rất mạnh nhưng đến hiện tại cũng không có đi khác tu luyện thất khiêu chiến xem ra cũng chả có gì đặc biệt đoán chừng trước đó chính là tại nữ hải tử miễn cưỡng c ệ n h mạnh hiện tại còn không phải thành thành thật thật ở tại số mười chín trong phòng tu luyện không dám ra tới đám người vừa phân tích đều cảm thấy có đạo lý đã như vậy số mười chín tu luyện thất thì càng không có gì tốt rảnh cho nên một tháng thời gian bên trong đỗ phong đều không có bị q u ấ y r à y qua kỳ thật tại ngày thứ hai mươi thời điểm tu vi của hắn đã đột phá đến đoạt thiên cảnh tầng ba còn lại mười ngày toàn bộ dùng để tu hành c ả n nguyên trưởng bó lớn bó lớn tiền nguyên a n bị đỗ phong ép thành phấn bôi ở trên tay bởi vì xóa lượng quá lớn thật dày một t ầ n g đều nhanh thành thủ sáo thật là nhìn ra mình luyện chế đan dược không đau lòng luyện cái càn nguyên trưởng dùng như thế số lượng lớn nếu là hồng di thấy được khẳng định lại muốn hơn hắn đại lượng kiền nguyên đan phối hợp thêm sung túc nguyên khí đối với càn nguyên trưởng tu hành có thể nói là có trợ giúp rất lớn đỗ phong trên lòng bàn tay công phu tăng lên trên diện rộng mắt nhìn thấy liền muốn đạt tới càn nguyên trưởng đại thành trình độ nhưng lại tại cái thời điểm ba mươi ngày kỳ hạn cũng nên đến tại ngày cuối cùng thời điểm đỗ phong dứt khoát đem cánh tay của mình cùng toàn bộ thân trên đều xoa kiền nguyên đan ép thành một phấn viên đan dược vốn chính là có nhất định dính tính đồ vật xoa không dễ dàng đến rơi xuống k i ề n nguyên đan lại là trắng sữa nhan sắc x o a đầy toàn thân về sau liền cùng bôi một tầng s á p giống như nhìn xem rất khôi hài coi như như thế đỗ phong vẫn cảm thấy không yên lòng h ắ n tại gian phòng trên mặt đất cũng bậy đầy kiền nguyên đan có thể nói vì có thể tại ngày cuối cùng luyện đến càn nguyên trưởng đại thành h ắ n quả thực là liều mạng gian phòng bên trong dị tượng xuất hiện dưới mặt đất tinh hoa dâng trào đan sương ngủ dày đặc mặt đất bản thân dâng trào ra nguyên khí cùng kiền nguyên đan hóa thành đan sương mù hỗn hợp lại cùng nhau sinh ra thần kỷ phản ứng liền như là, là trên bầu trời hai khối mây đen chạm vào nhau. vờ ơ y mà va chạm ra đan lôi số mười chín trong phòng tu luyện sấm xét vang dội tựa như là có người muốn độ lôi kiếp liền ngay cả đ ộ phong bản nhân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này bất quá hắn cũng không bối rối bởi vì đan lôi không giống với lôi kiếp mỗi một đạo đan lôi bổ xuống đối thân thể đều là có trăm lợi mà không có một hại đương nhiên cũng phải nhìn là người phương nào làm như vậy n g ư ợ c quả là đổi thành người khác hấp thu không đến nhiều như vậy nguyên khí lời nói chỉ là như thế nồng đậm đan xương mù là có thể đem phổi cho hát nổ cùng đừng nói kia từng đạo đan lôi mỗi một đạo chẳng khác nào là mấy chục hỏa kiền nguyên đan bị cưỡng ép nhét vào thể nội nếu như tiêu hóa hấp thu năng lực không đủ mạnh kinh mạch sẽ bị căng nước chống đỡ nát thậm chí đan đ i ể n cũng sẽ nổ tung giang rắc một đạo màu vàng sáng đan lôi bổ xuống đỗ phong thân thể có chút l ắ c một cái đầu tiên là tê dại một hồi đau đớn t ậ n lực bồi tiếp thoải m á i cảm giác trải rộng toàn thân thật sự là rất thư thái từ da thịt đến xương cốt tất cả đều bị đan lôi hồ quang điện c h u i mấy lần phản phất như là làm một cái toàn thân điện liệu xoa b ó t đặc biệt là đôi bàn tay vỡ ơ y mà giống bóng đèn đồng rạng phát sáng lên chính là loại cảm giác này dừng lại tại đoạt thiên cảnh ba tầng sơ kỳ tu vi lại bắt đầu xuất hiện đông